Chương 563. Đáng hận, ta ma ngoại đạo âm hiểm xảo trá, kia u truyền lão quái vờ ơ im mà ngụy trang thành đại sư huynh dáng vẻ tới gần nhị sư huynh đánh lén, một kích thành công hủy nhị sư huynh mục thân. Đúng vậy, nếu không phải như thế, lấy nhị sư Vinh tu vi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền thân tử lạc tiêu. Cũng may chính là sư phụ kịp thời đổ tới, đem nhị sư huynh nguyên thần cứu được trở về. Chỉ là bị kia u truyền trốn, chờ hắn khôi phục sau đó tất phải sẽ còn ngóc đầu trở lại. 6. Dáng Lâm sau đó còn chưa còn kịp mở mắt ra, thần trường phong liền nghe đến có người ở bi phẫn gầm rú, hơn nữa bọn hắn trong miệng sư huynh hiển nhiên tựu là thế giới này chính mình. Bất quá các sứ đệ, các người cái này như bức có phải hay không thổi đến có chút lớn hơn rồi, Úy Tiền lão quái dù sao cũng là để chính đạo nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, giết một người nho nhỏ thuộc sơn đệ tử, còn cần ngụy trang đánh lên sao? Tân Trương Phong sợ gì nghĩ như vậy, là bởi vì còn không có hoàn toàn đem tự thân cùng này thân phận hòa làm một thể, mà chủ nào đối với nội dung cốt truyện biến hóa, nhưng là căn cứ hắn có được nhục thân lúc thực lực căn bản. Cho nên như khi hắn lúc ổn định, không đánh lén thật đúng là không có cách nào hủy hắn thân. Đám người nơi ở, là một gian rộng rãi rộng lớn đại điện, trong điện mười mấy căn đại trụ đứng vững hiện hiện các loại đạo đồ tự thân, trung ương sàn nhà khắc họa bát quái trận đồ. Điện thủ phía trên, một phương bệ đá như là tiên đạo bổ đoàn không có dễ không bình, tự hành trôi nổi tại hư không, một cái màu trắng trường mi dâu dài lão giả ngồi nghiêm chỉnh. Không hề nghi ngờ, người này chính là Nga Mi đương đại trưởng môn mây trắng, vốn đã độ kiếp tùy thời có thể lấy phi thăng, nhưng không yên lòng ma đạo xâm lấn, cho nên mới một mực cưỡng ép pháp chế đến từ thượng giới tiếp dẫn. Trường Phong tử vốn là ta đệ tử đắc ý nhất, thiên tư tuyệt, vì sơn Lịch đại yểm thấy, không đến 300 năm thời gian liền đã đạt đến độ kiếp phi cảnh giới. Nếu có hắn tại, La Phu cùng hắn liên thủ thì sợ gì một cái ưu tuyển, có thể tự thay trời hành đạo đem chúng xuống, nhưng bây giờ lại có chút khó giải quyết. Sư phụ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Phía dưới đệ tử Đông đảo, khoảng chừng 2, 300 người, đây cũng là toàn bộ thuộc sơn tinh hoa chỗ. Ma đạo đã hạ chiến thư, chúng ta tự nhiên muốn nên chiến. Bước kế tiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ trực tiếp tiến công chính đạo sơn môn, lấy cớ đoạt linh mạch linh khí cho mình dùng. Núi Nga Mi vì dãy núi đứng đầu, chúng ta nhất định phải tùy thời cảnh giác, chặt chẽ đề phòng bọn hắn xâm lấn, bảo vệ thuộc sơn cùng chính đạo. Mây trắng nói một câu lớn mà trống không nói nhảm, sau đó lúc này mới nhìn về hướng trước người một quả cầu ánh sáng, tần Trường Phong thần hồn đang bị giam ở trong đó buồn bực ngán ngẩm. Kiêu nhị sư huynh làm sao bây giờ? Phía dưới rốt cục có đệ tử hỏi. Bạch Mi chân nhân trầm giọng nói, Trường Phong tử mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng cũng may còn để lại bộ phận nguyên thần, ta có thể dùng tu vi giúp hắn tái tạo nhục thân, chỉ là như vậy vừa đến, sống lại hắn rất khó nói sau có phải hay không trước kia Trường Phong tử rồi, mà còn chờ hắn thức tỉnh khôi phục tu vi, cũng là từ từ vô hạn, bất quá đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất rồi. Tái tạo nhục thân. Tần Trường Phong nao nao tập lấy trong lòng liền vạn mã buôn đang rồi. Hợp lấy ta phí hết tâm tư lấy ngạ quỷ đạo luân hồi phương thức, đem linh hồn cùng nhục thân bốc ra, một mình tiến hành tu luyện, ngươi ngược lại tốt, vừa đến đã phải cho ta tái tạo nhục thân. Đây không phải lựa ta. Bẩm sư phụ, đệ tử cho rằng như bây giờ rất tốt, không muốn tái tạo nhục thân, còn xin sư phụ minh dám. Vì sao? Ngươi hẳn biết nhục thân cùng nguyên thần với chúng ta người tu tiên mà nói, thiếu một thứ cũng không được, bây giờ thân thể ngươi bị hủy, cho dù nguyên thần còn có ký ức, cũng vô pháp lại tu hành, càng không cách nào độ kiếp phi thăng, rằng như vậy tại thế gian ngơ ngơ ngắc ngắc. Còn không bằng sớm ngày quên đi tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Nói dễ nghe, nguyên nội dung cốt truyện bên trong Côn Luân phái Huyền Thiên tông sư phụ Câu Nguyệt đại sư bị hắn lấy tàn hồn tái tạo sau đó biến thành Thục Sơn Lý Anh Kỳ, Lôi Viêm kiếm chủ nhân trưởng khung vô kỵ tái tạo sau đó biến thành Liêm Hình, mặc dù ngẫu nhiên còn có thể nhớ lại kiếp trước một chút ký ức, nhưng cuối cùng không còn là cùng là một người. Tân Trưởng phong chẳng những kháng cự nhục thân, càng sợ bị hơn mày trắng làm thành như vậy, chính mình xuất hiện tinh thần Tôn, đệ tử kỹ Sư Tôn đã qua, ta người luyện, tham kỷ, đây là hết ma đạo nguyên. So với ước vạn thương sinh, Đệ tử đời này có thể bước vào tiên đạo một lần, cầu lấy chứng sinh, liền đã là đến tiên tri may mắn, lý gia thỏa mãn, không còn dám yêu cầu xa vời nghịch tiên cải mệnh sự tình. Mặt khác chính là họa phúc tương y liễu, nói không chừng đệ tử có thể mượn cơ hội này tham dò ra một đầu chuyên tu thần hồn tu hành đại đạo cũng chưa biết chừng, mời sư phụ minh dám. Điên bảy ngược lại tám, trộm đổi khái niệm mò mẫm linh tinh, từ trước đến nay là tần trưởng phong am hiểu chuyện, Bạch Mi chân nhân nghe xong lại cũng nhất thời ngừ chế, hình như không nói đối mặt. Đã ngươi chính mình kiên trì, vì sư liền không còn cớ cầu. Chỉ là ngươi mất đi nhục thân, nguyên thần một khi rời đi che trở liền sẽ có sụp đổ oách, ngươi lại ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng đi, tương lai như thế nào, đều xem ngươi tự thân tạo hóa. Một lát sau, trường Mi cũng không lại kiên trì, đem Tần Trường Phong lưu tại trôi nổi tại hư không trên bệ đá, nơi này có thuộc sơn đại trận thủ hộ, hắn thấy, có thể bảo đảm Tần Trường Phong thần hồn bất diệt. Nói đến, ở cái thế giới này, được xương tụng cường giả người tu hành, đều không ngoại lệ đều tu luyện ra nguyên thần, chỉ là bọn loại này nguyên thần, mặc dù có thể thể lại duy trì rất lâu, nhưng không có chặt đứt cùng nhục thân liên hệ, nói cách khác một khi nhục thân bị hủy, nguyên thần tựa như bèo trôi không dễ rất có thể sẽ bởi vậy tịch diệt. Cái này hiển nhiên cùng Thông Thiên Tháp hệ thống pháp tắc nguyên thần hoàn toàn khác biệt, cái sau cho dù mất đi nhục thân, cũng chỉ là sẽ thực lực đại giảm, cũng không có hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Bất quá đạo khác biệt, tu luyện ra được nguyên thần tự nhiên khác biệt, điều này cũng không có gì kỳ quái, Thông Thiên Tháp hệ thống pháp tắc nguyên thần mặc dù cường hãn, nhưng tu luyện độ khó, lại không biết muốn so thế giới này to được bao nhiêu lần. Chuyện thế gian, nhất chắc nhất ẩm, không khỏi là hàm ẩn tiên đạo tuần hoàn cùng được mất lý lẽ. Nhị sư huynh, chúng ta cáo từ. Bạch Mi chân nhân sau khi rời đi, còn lại chúng đệ tử cũng được lễ cáo từ, đại sư huynh thần tử không ở. Tần Trường Phong cái này nhị sư minh dĩ nhiên chính là bối phận cao nhất một cái. Đi thôi. Tần Trường Phong trôi nổi tại đại điện hư không trên bệ đá, thần hồn quang mang lóe ánh sáng long lanh, giống như một quả dạ minh châu. Đám người co người rời đi, mỗi người thần sắc bên trong có phấn duyệt, cũng có thở dài, càng có không hiểu, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, Tần Trường Phong tại sao không cho trường mi giúp hắn tái tạo nhập thân, dù sao dù là sống lại sau khi giác tỉnh không còn là hoàn chỉnh chính mình, cũng so với này dạng lấy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, bị vây ở một phương trên bệ đá mới tốt. Đợi trong đại điện chỉ còn chính mình quỷ hồn một cái, hoàn toàn thanh tĩnh sau khi xuống tới Tần Trường Phong mới có thời gian trầm tâm suy nghĩ mình ở thế giới này tiếp xuống cần phải làm chuyện. Việc tại đệ nhất quan trọng nhất, tự nhiên là cảm ngộ pháp tắc, đem thần hồn chân chính tu luyện thành pháp tắc nguyên thần. Hắn bây giờ đã lĩnh ngộ ra môn đạo phát tắc, có tử vong cùng thật giả hai loại, vi tâm phạm thiên ma nhãn trợ giúp hắn lĩnh ngộ không gian ảo nghĩa cũng không phải là việc khó, từ một cái khắc viên ẩn chứa tạo hóa chi lực trọng động lực lượng nắm giữ tạo hóa sinh cơ chi đạo, mặt khác bên trong không gian chứa vật còn có cựu thiên hầu một bộ đạo thân có thể thử nhìn trộm vận mệnh bí mật. Theo lẽ thường suy luận, người thí luyện trưởng không pháp tắc tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao có thể cung cấp cơ hội lựa chọn càng nhiều, khác biệt thần thông, kỹ năng thì càng dễ dàng tìm tới hoàn mỹ phù hợp pháp tắc, nhưng mà tình huống thực tế lại không phải như thế. Đầu tiên, thiên đạo vô tận, sức người có khi tận, lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, trên thực chất chỉ là pháp tắc đại đạo bước đầu tiên mà thôi, chỉ cần lĩnh ngộ ra năm thành áo nghĩa thì đến được tu luyện nguyên thần tiêu chuẩn. Nhưng nếu nghĩ chân chính hiện ra nào đó một đạo pháp tắc tiên thì ít nhất phải bước qua tám thành cảnh giới này, có thể nói nhiều khi, một cái người thí luyện cho dù có được năm loại lĩnh ngộ năm thành pháp tắc cũng đánh không lại một cái chỉ có được một đạo phát tác, lại đem hiểu thấu đáo đến tám thành cảnh giới tồn tại, thậm chí chiến lược tương ngộ trên lệch rất xa. Đây chính là tạp không bằng tinh đạo lý. Một cái người thí luyện nắm giữ pháp tắc càng nhiều, lại càng phát ra gánh vác tinh lực cùng thời gian, đến lúc đó trưởng thành đến cảnh giới kế tiếp tốc độ, tự nhiên cũng sẽ rất là lạc hậu. Cho nên dựa theo tự thân tình huống thực tế, trong nhiều cùng tinh ở giữa, tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, là mỗi một cái vừa mới tấn thăng quân chủ người thí luyện, đều cần làm sự tỉnh. Thứ yếu, pháp tắc nguyên thần tu luyện, cũng không phải dung nhập pháp tắc càng nhiều càng tốt. Cái này giống như là đan, đơn nhất một loại dược liệu Luyện được đan dược bất kể là có độc vẫn có ích, đều có thể 100% thành công, hơn nữa ưu thế rõ ràng. Mà một khi dược liệu biến nhiều, đều tự dược tính liền có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí bài xích lẫn nhau, cuối cùng luyện thành một lò phế thải. Thông thiên tháp bên trong, dựa theo kinh nghiệm của di Vãng, một khi pháp tắc số lượng vượt qua năm loại, người thí luyện tướng hồn phách tu luyện thành nguyên thần thời điểm, sẽ rất khó duy trì các loại pháp tắc ba động ở giữa thăng bằng, mà kết quả tự nhiên cũng là lấy thất bại chiếm đa số. Kẻ nhẹ thần hồn bị thương, nhưng lưu lại tính mệnh, còn có một lần nữa lại đến cơ hội, kẻ nặng liền trực tiếp hồi Bởi vậy, tại lĩnh ngộ pháp tắc phía trước, Tần Trường Phong trước hết xác định, tương lai mình nguyên thần sẽ tu luyện thành cái gì hình thái, cụ thể thần trước cái nào mấy loại pháp tắc, trước đem đại thể giản khung ở trong lòng dựng tốt về sau, lại từng khối từng khối bổ sung cái đá. Thử Vong pháp tắc cùng Táng Ôn hai có quan hệ, không thể bỏ qua. Thật giả pháp tắc du quan cuối cùng thoát ly thông thiên tháp chư không, đồng dạng ác không thể thiếu. Hư không pháp tắc, quan hệ đến Phạm Thiên Ma Nhãn, Hư không phi tiến cùng Côn Bằng Cựu Phong Bạo Bình Ấn ba cái này, một khi từ bỏ, quả thực là tự đoạn tay. Còn có vận mệnh chi đạo, danh xưng mạnh nhất, nếu không thử, không cách nào cam không vãn vẻ, Tần lâm vào lâu dài tư ngoại trừ đã có ngũ đại kỹ năng bên ngoài, hắn cần suy tính, còn có cựu chuyển thiên luân tam đại trong thai nặng cái khác hai thai, nên lấy loại nào pháp tắc phương thức hiện ra. Lúc này nếu không thể phòng ngừa chủ đáo, vậy tương lai thế tất sẽ ảnh hưởng cực lớn thiên thai cùng nhân thai uy lực. Lấy một thí dụ, nếu là táng ôn thai ẩn chứa không phải tử vong pháp tắc áo nghĩa, mà là đơn thuần đại địa pháp tắc, kia bi thế nào chỉ là ngày đêm khác biệt. Pháp tắc nguyên thần một khi tu luyện thành công, tự thân có thể nắm giữ pháp tắc liền cơ bản định hình, lại nghi tăng giảm bình thường trở nên vô cùng khó, cho nên hắn đến sớm xác định cùng thiên thai cùng nhân thai nhất xứng đôi pháp tắc, lệnh nó trở thành tạo thành nguyên thần một bộ phận. Như có thể lĩnh ngộ vận mệnh thì có thể vận mệnh làm chủ thể, hóa thần hồn vì vận mệnh chi thụ, còn lại pháp tắc đều là đạo quả kết tại nhành cây. Loại này hình thái chỗ tốt, phải không dùng lo lắng đều pháp tắc ở giữa vấn đề thăng bằng, lại tương lai có thể tùy thời tại bổ sung mới pháp tắc. Thiếu hụt là vận mệnh một đạo huyền ma huyền, dù cho có cựu thiên hầu pháp tắc đạo thân tương trợ, thành công xác suất cũng không vượt qua ba tầng. Nếu vô pháp nắm giữ vận mệnh áo nghĩa, thì nhân loại hình thái là chọn lựa đầu tiên, thiên địa huyền hoàng. Rất nhiều sinh linh sau khi biến hóa cuối cùng lựa chọn nhân loại hình thái tự có đạo lý riêng, bởi vì đây là thích hợp nhất tu đạo hình thể một trong Vấn đề ở chỗ các loại khác biệt pháp tắc ba động cân bằng hội tụ ở hình người một thể lúc rất khó cân bằng. Hình cái tháp cũng là một cái lựa cho tốt, mỗi một tầng thân tháp đại biểu một đạo pháp tắc, có thể tương đương trình độ tránh cho nhiều loại pháp tắc không thể cùng tồn tại vấn đề, đồng thời cùng thông thiên tháp có thể sẽ sinh ra liên hệ nào đó, hình cái tháp cũng là cùng đại đạo cực kỳ thân cận hình thái một trong. Mặt khác, còn có ba đầu sáu tay nguyên thần, mỗi một loại pháp tắc lấy một đầu một tay hiển hóa vân vân, đều có thể cân nhắc. 6. Tân Trương Phong tâm niệm bắt trong đầu suy nghĩ nhao nhao, càng nghĩ càng nhiều, lại càng ngày càng địa nan lấy lấy hay bỏ. Phàn Phất Lâm vào một cái không cách nào tự kềm chế vòng xoáy. Loại trạng thái này, đối với một cái tu sĩ, nhất là hắn ở vào thần hồn tu luyện giai đoạn tu sĩ mà nói, là 10 phần nguy hiểm, bởi vì quá mức chấp niệm vì loại nào đó ý niệm thì càng dễ dàng đem mình làm ra tinh thần phân liệt các loại vấn đề. Thời điểm then chốt, tần dài trong đầu một nữ tử thân ảnh đột nhiên hiện hiện, dung nhan khuynh thế, phương hoa tuyệt đại, kinh diễm cổ kim. Nàng thân sắc kiêu ngạo, nghiêng mắt lạnh liếp, nhìn về hướng Tần Trưởng Phong lúc tràn ngập khinh thường, một bộ muốn treo lên đánh dáng vẻ. Diệp Trưởng Phong một cái giật mình, trong đầu suy nghĩ tạm nhạt, lập tức như thủy triều thối lui trong nháy mắt tỉnh táo lại, giờ mới hiểu được chính mình vừa mới kém chút lật tuyển trong mương, tránh thoát một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Đây là cho ta ám chỉ sao? Tân Trương Phong sở lên cái cảm, quyết định tôn sư trọng đạo, thuận theo cái tiện nghi này ý của sư phụ, trước từ lĩnh ngộ thật giả pháp tắc bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, từ lĩnh ngộ pháp tắc, nương tụ bản nguyên pháp tắc, lại đến chân chính tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, trong lúc này quá trình còn quá mức dài dằng dặc, từ bước đầu tiên bắt đầu liền muốn đem phía sau 99 bước toàn bộ an bài tốt, thực sự không thực tế, còn không bằng trước tiên đem chuyện ắt phải làm, làm tốt, sau đó tại chính thức tu luyện nguyên thần định hình phía trước lại thận trọng lựa chọn liền có thể Vừa nghĩ đến đây, tần Trường Phong đem từ họa sư hầu nơi đó có được thật giả mặt nạ lấy ra, trước người hư không triển khai. Bất luận cái gì người thí luyện bản mệnh tinh hồn, trên thực tế đều là một kiện phẩm cấp khác nhau bảo cụ, làm cùng người thí luyện bản mệnh tinh quan hệ hoàn toàn cắt ra về sau, liền sẽ triệt để trở thành vô chủ đạo cụ. Lấy tinh thần làm bút mực, tần Trường Phong học trong trí nhớ họa sư hầu dáng vẻ, bắt đầu ở chương này vô cùng chân quý mặt nạ bên trên vẽ tranh. Hắn vốn cho là, chỉ cần trong đầu đang suy nghĩ tượng độ vận, liền có thể dùng tinh thần lực trực tiếp khắc ở loại này thần bí mặt nạ bên trên, cuối cùng bại biện ra đến. Kết quả cũng không phải là như vậy. Bởi vì thật sự cần giống vẽ tranh đồng dạng, tinh thần lực phát họa ra chính là bộ dáng gì, mặt nạ bên trên hiện lộ ra chính là cái gì bộ dáng? Thế là, nguyên bản vương hoàng biến thành lông tạp gà rừng, nguyên bản mỹ nhân biến thành vớ va vớ vẩn, nguyên bản thần kiếm biến thành cơ bằng kim loại, đáng sợ nhất là trong đầu một đầu thần long, cuối cùng biến thành một cái gậy quẻ phân heo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 564 có một số việc, quần tay hay việc, chỉ cần ngày đêm không ngừng hậu cần mặt đất miễn luyện tập, liền một ngày nào đó có thể tự hành đạt đến cảnh giới lô hòa thuần thành. Nhưng còn có một số việc, nhưng là cần danh sư chỉ điểm cùng tự thân thiên phú cái này song trọng căn đoan, mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Hội họa một đạo, chính là như vậy, chính tần trường phong tìm đòi, nhoáng một cái 20 năm sau cũng không có quá lớn tâm đắc, cũng may chính là hắn chỉ là mượn loại phương thức này đến lĩnh ngộ thật giả pháp tác áo nghĩa, cũng không phải thật sự muốn trở thành một đời chuyên gia. Cho nên, hội họa kỹ xảo cao thấp ảnh hưởng, chỉ có mặt nạ bên trên bức họa đẹp xấu cùng bức cách, cùng lĩnh ngộ pháp tác quan hệ cũng không lớn. Lúc này, Tần Trường Phong áp xúc vì một cái quang cầu thần hồn trôi nổi tại hư không trên bệ đá, tựa như một trường thần bí giấy trắng mặt nạ tự động triển khai. Đang tu luyện thành nguyên thần chi trước, sinh linh linh hồn vốn cũng không có cố định hình thái, chỉ bất quá tại đại đa số thời điểm, đều dựa theo nhục thân dáng vẻ ngưng tụ hiện hóa mà thôi, nhưng lại cũng không có thực tế ý nghĩa, trên bản chất vẫn chỉ là một đoạn tinh thần lực cùng linh hồn ấn ký kết hợp thể. Cho nên, loại này quang cầu trạng thái, trên thực tế mới là Tần Trường Phong lúc này linh hồn chân chính hình thái. Theo hắn thần niệm dương ra, phía trên liền dần dần miêu tả núi rừng cây, khe suối zóc zách, con cá bơi lội, một con vịt. Không Là tiên nga cất giọng ca vàng, cho đến cuối cùng, thần trường phong tại hóa thành góc trái trên cùng để thơ lúc, phía dưới mong ngọi cùng trông mong đông đảo thủ sơn đệ tử nhóm liền bắt đầu cùng kêu lên ngân tụng. Nga nga nga. Khúc hạ hướng lên trời ca. Lông trắng phủ nước biết. Đọ trưởng phát sóng xanh. Thơ hay, thơ hay, nhị sư minh tở hở ân tở đúng ngâm đến một bài thơ hay. Nghĩ không ra nhị sư minh văn thải như này nổi bật, quả thực là trên trời văn khúc tinh hạ phẩm. Các ngươi nhìn, này thơ câu đầu tiên, lấy ba cái nga chữ lập lặp lại phương pháp, chủ đề, tăng cường về tình cảm hiệu quả. Câu thứ hai viết nga kêu to thần thái, làm cho người ta cảm thấy từng tiếng lọt vào tai cảm giác, một cái khúc chữ, đem nga giếng cổ lên hát vang lúc dáng vẻ miêu tả đến sinh động như thật. Mà cuối cùng hai câu bên trong lại bạch đỏ tương đối, lục thanh tương đối, như thế quanh co lập đi lặp lại, đều là đối với trận chiến, có thể xưng rượu thú vị vô thận Mấy chục cái gánh vắc tiên kiếm tục sơn đệ tử, lúc này từng cái thổi đến thiên hoa loạn truy, cực điểm sốc nổi. Trên thực tế, cái này thủ tần trường phong đạo văn dơ, là Lạc Tân Vương 7 tuổi lúc viết, đối với một đứa bé con tới nói, tự nhiên là thiên tài chi tác, nhưng nếu như tác giả biến thành một người trưởng thành, liền tuyệt đối không đảm đương nổi như vậy trên mặt đất không có trên trời vô song táng dương. Các các các. Ngay vào lúc này, mặt nạ bên trên mê ly chi quang lóe lên, kia vẽ lên trong hồ nước tiên nga lại vô cánh, đột nhiên từ hỏa trung xung ra. Trong đại điện đông đảo thuộc sơn đệ tử trong nháy mắt xôn xao, ở đây tất cả mọi người mắt lộ ra ngạc nhiên cùng hưng phấn, cùng này một màn tương tự chẳng cảnh bọn hắn đã từng thấy qua, từ hư hóa thực, hỏa trung chi vật trực tiếp chân thực hiện lộ, đây là cỡ nào thần thông tạo hóa? Trước đây, tần Trường Phong vẽ đều là vũ khí áo các loại đồ vật, cũng đem chân thực hiện hóa ra ngoài, mặc dù đều có nhất định tính thể hiệu, nhưng so với thế giới này bình quân luyện khí trình độ, Từng kiện lại đều được sưng tụng ngũ lực tuyệt luân, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đệ tử tại Tần Trường Phong vẽ tranh thời điểm trở tại Hà Vung. Tại mọi người kích động trong ánh mắt, con tiêu cỡi chuột thiên nga cực lực bay nhảy hài cánh, giống như nghĩ muốn bay lượn, nhưng cuối cùng vẫn đang phụi xuống đầy đất lông tạp về sau phù phù một tiếng rơi xuống đất, các các kêu to. Các người nhìn sư huynh ta đây chỉ thần nga vẽ đến như thế nào, vẫn quy củ cũ, ai đánh giá đến tốt nhất, cái này thần nga liền về người nào. Trên Đài cao truyền ra Tần Trường Phong nghiêm trang âm thanh, chúng đệ tử ngẩn ngùi mặt tướng mạo Giò xét sau đó chợt trong nháy mắt xô Cái này còn phải nói sao, sư Minh họa kỹ lô hỏa xuất thần nhập hóa, vẽ đi ra thần nga tự nhiên cũng sống linh hoạt như thật, giống như lúc cùng thế hiếm thấy. Trương sư lệ, ngươi mỗi lần lật qua lật lại đều là đắp lên mấy cái này từ ngữ, còn muốn thắng được thần nga. Tư cho rằng nhị sư huynh này tâm định nga đồ sáu pháp đều đủ, vạn tượng tất tận, thần nhân mượn tay người khác, cùng tự tạo hóa. Cho nên ý vị hùng tráng, mấy không cho tại kiêm làm, bút tích lối lạc, liền tùy tiện tại vài vẽ. Trần sư huynh, cái nhìn của ngươi cũng lưu vu biểu diện. Nhị này, làm dùng thần giả tạo, siêu phàm phát, tục, phát triển mới tại chuẩn bên trong, gửi dịu phóng bên ngoài để diễn tả, quả thật tiên nhân chi tác không nên xuất hiện tại nhân gian, chúng ta may mắn nhìn thấy, không biết là mấy đời đã tu luyện cơ duyên. Các vị sư huynh đệ đều sai rồi, theo ta thấy, nhị sư minh lần này vẽ đến tốt nhất là thần vị trên mông thiếu một mảnh kia lông, sinh động thể hiện ra cái này thần nga đã từng tao ngẫu qua một loại nào đó kiếp nạn, lại như cũ sống đến nay tình huống, loại này không ngừng vươn lên, kiên cường tinh thần không phải là tu sĩ chúng ta nên kiên thủ tín nhộng sao? Bởi vậy ta cho rằng đây mới là bức họa này vẽ rồng điểm mắt thần lai chi bút. 6. Tại đa số các đệ tử đem hết khả năng đạo đầu lập lấy các loại đột phá thưởng nhân sức tưởng tượng ngựa thời điểm, tân thần hồn quang cầu nội bộ trung ương Có một viên trân châu lớn nhỏ khác loại quang đoàn tản mát ra kỳ quỷ ba động. Nếu đem thần nghiệm tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy, cái này trân châu lớn nhỏ con cầu, trên thực tế là một cái đang tại diễn hóa hư nguyên thế giới. Mỗi một loại pháp tắc, nếu muốn đạt đến tu luyện pháp tắc nguyên thần yêu cầu, liền cần người thí luyện đối với hắn linh nộ vượt qua năm thành, ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc. Bây giờ Trần Trường Phong, tử vong một đạo bên trên sớm đã đạt tới cái này cái yêu cầu, về phần thật giả pháp tắc, trải qua một cái 20 năm linh nộ, đã rất gần năm thành cái này quan khẩu rồi. Mang tính tiêu chí đặc điểm chính là hắn lần thứ nhất có ở đây không mượn nhờ thiên thiên lực dưới tình huống đem vật sống từ hư hóa thực hiện hóa, mặc dù chỉ là một cái vị không giống vị, nga không giống nga quái vật, ngoại trừ tiếng đều cùng bề ngoài xấu xí bên ngoài không còn bất luận cái gì đặc điểm, hơn nữa cùng hắn hiện hóa những vật khác đồng dạng, không cách nào lâu dài tồn tại, qua một đoạn thời gian sau tất nhiên sẽ dần dần biến mất. Nhưng là, vô luận như thế nào, từ tử vật đến vật sống, đều là một cái chất biến bay vọn. Chỉ là thời gian 20 năm, liền có thể đem thật giả lĩnh ngộ pháp tác đến loại trình độ này, đối với bất luận cái gì người thí luyện mà nói, đều có thể sưng kỳ tích. Tân Phong cái này cho nên có thể thành công, ngoại trừ thật giả mặt nạ bên ngoài, Nguyên nhân trọng yếu hơn là Diệp Quynh Tiên đưa cho hắn bức họa quyển kia, ẩn chứa trong đó thật giản nói chi cao áo nghĩa, hóa thành một tòa bảo tàng tiến vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn tại lĩnh ngộ lúc, tốc độ tự nhiên xa so với cái khác người thí luyện phải nhanh. Về phần sáng tạo một cái hư huyễn thế giới, Tần Trường Phong cũng sớm đã bắt đầu nếm thử, mục đích tự nhiên là vì tương lai cựu chuyển thiên luôn có được tự chủ lực lượng, thoát khỏi đối bản mệnh tinh nghỉ lại làm ra chuẩn bị. Sáng tạo một cái thế giới, dù chỉ là hư huyễn thế giới, cũng xưa nay không phải chuyện dễ dàng, Liêu Thần loại cảnh giới đó tồn tại, có thể sáng tạo tam thiên giới, mà Tần Trường Phong loại này cả nguyên thần đều không có tu luyện ra được tạm Trên lý luận là ngay cả một cái cũng không thể. Có điều, Tần Trường Phong đi rồi một đầu đường tắt, đó chính là dùng kỹ năng chuyển di phù từ ma thần nơi đó chuyển di tới kỹ năng Tinh thần quốc độ. Kỹ năng này là ma thần lần thứ 3 tiến hóa lúc thôn vẻ Alien Mỗ Hoàng sau lấy được, có thể dùng tinh thần lực đến sáng tạo một cái hư ảo thế giới tinh thần. Trước đây Tần Trường Phong cảnh giới không đủ, một mực không có bắt đầu, bây giờ lại đem cái này kỹ năng trực tiếp rời đi tới, khiến cho hắn tự thân trực tiếp đã có được sáng tạo hư nguyên thế giới năng lực. Sáng tạo một cái thế giới, những cái kia cố định không đổi núi non sông ngòi cái gì cũng không khó cũng không trọng yếu, chỉ cần cung cấp tinh thần lực, đều có thể giống vẽ tranh đồng dạng dần dần hiện hóa, chân chính gian nan lại cực kỳ trọng yếu là sinh mệnh, nhất là người. Tân Trường Phong sáng tạo thế giới mục đích cuối cùng là tín ngưỡng, cho nên sâu tiến bương bướm các loại sinh mệnh, với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng sáng tạo một cái người sống sờ sờ, nói nghe thì dễ. Cái hắn muốn không phải con rối cùng thể điều, mà là có thể sinh ra tự mình ý thức, thậm chí tại hư huyễn thế giới bên trong phồn diễn sinh sống nhân loại. Cho nên, vì tìm kiếm linh cảm, Tân Trường Phong liền trực tiếp lấy chính mình nhìn thấy được vi khuôn mô hình, tại hư huyễn thế giới về sau nếm thử tìm đòi. Giờ phút này, trong đại điện vậy sẽ tận 100 cái thuộc sơn đệ tử liên tất cả đều bị hắn xem như bản mẫu, bất động thanh sắc tại hư huyễn thế giới bên trong từng cái vẽ đi ra, mặc dù tướng mạo thân hình sẽ có khác biệt, nhưng này thần sắc cùng tinh thần ba động lại giống như lúc. Về phần tại sao muốn cho đám người vượt mộng ngựa, đó là bởi vì dạng người này tinh thần ba động sinh động nhất, cũng dễ dàng nhất sinh ra tín ngưỡng. Trong hư ảo thế giới, hơn 100 người chủng loại còn không gọi được hoàn chỉnh sinh mệnh, bởi vì toàn bộ thế giới đều là không chọn vẹn, căn bản cũng không có sinh tử luân hồi, bọn hắn cũng không biết cơ hàn chuyện này, càng thêm không có tiến tới cùng giá tâm loại này kỳ quái ý nghĩ. Duy nhất làm chính là đối với trước mặt bọn hắn chính tần trưởng phong tự thần, thao thao bất tuyệt phát biểu chính mình kính sợ cùng ý xung bái. Mà cái này chút tín ngưỡng chí lực, hiện tại đã có thể trực tiếp chuyển hóa làm tinh thần lực cung cấp tần trưởng phong sử dụng. Cho nên nói, mặc dù chỉ là dài đằng đẵng trên đường một bước nhỏ, nhưng là khai sáng một cái mới tinh tương lai một bước. Vừa nghĩ đến đây, tần trưởng phong đem thần hồn hiện hóa là nhân hình, nhìn phía dưới đám người, mang trên mặt hài lòng mà ý cười hiền lành, phía dưới chúng đệ tử cho là hắn tại chọn lựa người thắng, thế là càng thêm ra sức thổi phồng, muốn đem trên mặt đất con kia từ trong tranh đi ra thần nga bỏ vào trong túi. Mặc dù cái này cái gọi là thần a Phật nhìn không có bất luận cái gì thần thông phép thuật, nhưng vẻn vẹn hắn đạn sinh phương thức, liền đã bất phàm như thế, ai không muốn ôm trở về đi nghiên cứu một phen. Đây chính là từ không sinh cơ à, lật khắp toàn bộ thuộc Sơn phái cổ tịch, cũng tìm không thấy dạng này đi chép. Cơ hồ các đệ tử đều cho rằng, ẩn chứa trong đó một loại nào đó tiên đạo đại bí, một khi linh ngộ, thực lực bản thân chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ là thân là người tu tiên, đại đa số đệ tử thực sự kéo không xuống mặt mũi đến nói khoác vô ngựa, cho nên trong đại điện này mới chỉ có mấy chục người. Liền ở nơi này tình ta nguyện, bầu không khí một mảnh hòa thời điểm, đột nhiên một cái cực thanh không hài hòa vang lên. Ta nói các người đều thì sao, cái này rõ ràng chính là chỉ xấu con vịt nha, ở đâu ra cái gì thật Nga Đây là một cái nữ tử âm thanh, như nước như ca, thanh tịnh dễ nghe, giống như tiên tử mở miệng, có thể nội dung liền phi thường không được yêu thích rồi, các đệ tử đều ánh mắt không lành hướng người nói chuyện nhìn lại. Chúng ta lại không ngủ, không biết đây là chi quan cái mông con vịt, muốn người cái lao thực người mà nói. chương 565, ta, thế nào? Nói chỉ là một câu lời nói thật nha. Đây là một cái tóc dài phất phối nữ tử, cả người đơn giản tố y váy trắng lại xuyên ra một loại thoát ly phàm trần tiên phong đạo cốt ý vị, băng cơ tuyết cốt, bạch bích không tì vết. Nàng chính là Lý Anh Kỳ. Mấy mấy năm trước, tần trường phong giáng lâm thế giới này không lâu, tu uy tiền quái liền không ngoài dự liệu công phá Côn Luân phái. Côn Luân phái xưa nay chỉ có hai tên đệ tử, một nam một nữ, thế hệ này là Câu Nguyệt đại sư cùng đệ tử Huyền Tiên Tông. Đại kiếp đêm trước, Câu Nguyệt đại sư bởi vì hoài niệm sư phụ của mình cảnh giới trì trệ không tiến, côn Cô phái liền tiểu này hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ lưu Huyền Tiên tông hành tẩu thế gian tu hành lực luyện. Chỉ bất quá, Câu Nguyệt đại sư cũng không hề hoàn toàn biến mất, thứ nhất sợi tàn hồn bị Thục Sơn Bạch Mi chân nhân cứu, lấy độc môn bí thuật thay nàng độc lại nhục thân phục sinh, ngay tại lúc này Lý Anh Kỳ, tương lai thuộc Sơn tiên cơ kiếm đứng đầu. Đương nhiên, nàng hiện tại đã chưa giác tỉnh Câu Nguyệt ký ức, thời gian tu hành cũng bất quá hơn 10 năm, cho nên tu vi thấp, còn chưa đủ nắm giữ thiên cơ kiếm, lúc này bất quá là trong mắt mọi người cái gì cũng đều không hiểu cỡ hạng tiểu sư muội mà thôi. Không sai, giờ khắc này ở đại điện chúng đệ tử trong lòng, nàng chính là một cái cỡ hạng Tựa như hoàng đế bộ đồ mới bên trong, cái kia nói hoàng đế không mặc quần áo đứa nhỏ, đem mọi người vì đóng phim mộng ngựa, thế là mở mắt nói lời bịa đặt, chỉ hiệu bảo ngựa chuyện này tự nhiên vạch trần đi ra. Này làm cho chúng đệ tử xuống đài không được, trong không khí bầu không khí dị thường xấu hổ. 2. Nhị sư huynh, ta, ta nói sai sao? Cảm nhận được từng đạo không hiền lành ánh mắt ngưng tụ ở trên người, Lý Anh Kỳ không rõ ràng cho lắm, xin giúp đỡ mà nhìn về phía trên đài cao tung bay tần Trường Phong, Hoa Nguyệt Nguyệt trên mặt mũi tràn đầy đều là khuất. Mà chúng đệ tử cũng đem ánh mắt theo chuyển đi. Hiển nhiên đang chờ Tần Trường Phong cho một cái cuối cùng định nghĩa, tốt nhất đem cái này phá hư bầu không khí khở hàng cô gái nhỏ trực tiếp đuổi đi ra. Loại thời điểm này, Tần Trường Phong có thể làm sao? Hắn tặng hắn một cái, tiếp lấy một mặt chính khí nói ra, anh kỷ, ngươi không có sai, làm được rất tốt. Cái gì? Chúng đệ tử cái cầm đều nhanh chấn kinh, nàng làm được rất tốt, ý tứ chính là chúng ta làm được không tốt rồi. Lúc trước muốn chúng ta vướt mông ngựa thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Con em ngươi, mặt ta ra cho dù tốt cũng phải cân nhắc nhị sư vinh thân phận không phải, vứt nông ngựa liền, coi như xong, nếu như chuyển đi cùng các ngươi hồn bốn khi dễ người ta một cái tiểu cô nương, chuyển đi ta chả làm sao hỗn. Tân Trướng Phong trong lòng ngầm tự khi bị, phải biết hắn còn chuẩn bị lấy uy tín của mình, để thuộc sơn chúng đệ tử tu luyện hắn truyền thụ cho thần thông bảo thuật, lấy cam đoan mình có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nếu là có tiếng xấu rồi, việc này còn thế nào tiến hành. Các ngươi làm ta quá là thất vọng, nhiều như vậy tu hành chí ít mấy chục trên trăm năm người, lại còn so ra kém một cái nhập môn mới mười mấy năm tiểu cô nương. Tân Phong nghiêm túc lạnh lẽo quát, phía trước để các ngươi đánh giá, đều là cho các ngươi khảo nghiệm. Chính là nhìn xem các ngươi ai có thể bị vũ bất khuất, ngăn cản dụ hoặc, không quên sơ tâm, bảo trì tín niệm của mình, kết quả mười mấy năm qua. Các ngươi lại vì một ít không cách nào lâu dài thứ năm giữ, liền lợi ích quan tâm, từng cái đem hết khả năng nói lấy trái lương tâm, càng lốn càng sâu, càng lốn càng sâu. Các ngươi bây giờ suy nghĩ một chút chính mình sở tác sở vi, chẳng lẽ sẽ không đỏ mặt sao. Nhị sư hình, ta, ta cái gì ta, ta là thật không nghĩ tới thời gian mười mấy năm các ngươi cũng không thể minh bạch khổ tâm của ta Còn muốn cho tiểu sư muội đến chút phá, thực sự làm ta quá là thất vọng, thuộc sơn đệ tử như tất cả đều giống các ngươi như vậy, tương lai làm sao ngăn cản ma đạo xâm lấn. Mặc dù không thể tự mình tình ngộ, nhưng sư huynh tin tưởng, cái này cho các ngươi mà nói, như cũng là một lần khó được tu tâm lịch luyện, nhìn các ngươi sau khi trở về cỡ nào tự xét lại cảm ngộ, lui xuống trước đi đi, anh kỳ lưu lại. Tân Trương phong một mặt nộ kỳ bất tranh phất phất tay, chúng đệ tử đều xấu hổ, liên tiếp kể tội về sau quay người chuẩn bị rời đi. Nhị sư huynh, có việc phân phó sao? Nói rõ trước, cái này xấu con vị ta cũng không muốn ấy anh kỳ hiếu kỳ nói, tâm tính quả quyết lạnh lùng nàng, những năm này kỳ thật rất ít đến Tần Trưởng Phong nơi này, bởi vì không quen nhìn chúng đệ tử dáng vẻ. Mà Tần Trưởng Phong cũng đang bí mật quan sát, cũng không có nóng lòng phát triển chính mình bồi dưỡng tay chân kế hoạch. Bất quá cho tới bây giờ, cũng kém không nhiều mở ra tay, dù sao nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Côn Luân bị diệt 200 năm về sau, Hưu truyền liền đánh lên tục sơn, một thế này bởi vì hắn xuất hiện, thời gian còn rất có thể sẽ sớm. Mà 200 năm, đối với Tần Trưởng tới nói, là hắn tại đàn nhất thế giới bên trong lưu lại đến dài nhất một lần, bất quá tại quân chủ quân sau đó luyện bên trong dạng này thời gian khoảng cách chỉ có thể coi là thưa thất bình thường, một lần hơn ngàn năm thời gian cũng có thể. Bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc cùng nguyên thần tu luyện, thực sự quá hao tổn thời gian. Mặt khác, trải qua cái này thời gian 20 năm, tần trường phong lại đem cùng thuộc sơn ngự kiếm thuật hoàn toàn khác biệt thần thông pháp quyết lấy ra, cũng liền có lấy cớ, có thể nói là đã biết mấy năm sáng tạo ra, mà sẽ không giống 20 năm vừa phủ xuống thời giờ liền hiện lộ đồng dạng, tất nhiên sẽ dẫn phát các loại kinh nghi. Dù sao ngay cả từ hư hóa thực, từ không sinh có loại sự tình này đều gặp, thuộc sơn môn nhân nhóm đối với hắn thiên phú tài kinh khủng, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong lộ ra một cái chiêu bài tính lặng lẽ cười, nói: "Anh Kỳ, sư huynh nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là vạn người không được một tu luyện kỳ tài, địa ngục ma đạo, giữ liền hòa bình thế giới liền rượi vào ngươi rồi, ta chỗ này có một môn gần nhất lĩnh ngộ thần thông, tên là Thiên Long Thánh Ấn, liền truyền tụ cho ngươi đã khỏe." Thần thông mới, Thiên Long Thánh Ấn. Lý Anh Kỳ mở to một đôi mắt sáng tự lầm bẩm, mà nguyên bản đang muốn rời đi chúng đệ tử cũng trong nháy mắt dừng bước lại, có người thậm chí thu hồi lại muốn bước ra cửa đại điện hàm chân, sau đó xoay người lại, trong mắt sáng lên nhìn về hướng Tần Phong. Nhiều năm như vậy, bọn hắn tranh thủ những cái kiêu hãnh trung hiền lộ. Không thể trưởng tồn đồ vật lạ vì cái gì? Không phải liền là nghĩ hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, tăng lên tự thân tu vi cùng chiến lực. Hiện tại, Tần Trường Phong chính miệng nói ra thần thông hoàn toàn mới, để bọn hắn buộc lòng phải phương diện này mớn. Sư huynh, ngươi đạo này thần thông vi lực thế nào? Quá yếu lời nói ta nhưng không học, sư phụ còn để cho ta sớm ngày thu hoạch được thiên cơ kiếm tán thành đây. Uy lực? Tần Trường Phong cười nói, nếu như ngươi có thể đem tu luyện đến đại thành, bằng một thức này thần thông, liền sẽ không yếu tại thiên cơ kiếm mãi mãi. Trên thực tế, thiên cơ kiếm uy lực chân chính Ần Trưởng Phong cũng không có thấy tận mắt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự phụ tại Thiên Long Thánh Ấn uy lực. Dù sao Thiên Cơ kiếm cùng Lôi Viêm kiếm mặc dù danh xưng thuộc sơn chi bảo, một trưởng thiên địa chí âm chí nhu lực lượng, một trưởng trí cương chí dương chí lực, nhưng tách ra lúc kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, chỉ có song kiếm hợp bích sau đó mới có thể chân chính có loại kia không gì không phá, không, có gì không phá như thế. Thật sao? Lý Anh Kỳ âm cuối kéo được rất dài, ý tứ không nói cũng rõ. Không tin. Ần Trưởng dài một tiếng, cảm giác rất bất đắc dĩ. có đôi kỳ, hắn thật sự muốn điệu thấp đều điệu thấp không nữa cũng tỷ như hiện tại, nếu như không lộ một tay, hiện ra một chút bức cách, Lý Anh kỳ là tuyệt sẽ không tin tưởng hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong, liền sáng tạo ra một môn có thể cùng tiền cơ kiếm uy lực chống lại thần thông bạo thuật đến. Nhìn kỹ, tần chương phong lực hư huyễn thế giới châu bắt đầu phát sáng, dùng thật giả chi đạo, dị kỳ trong sinh linh tín ngưỡng chuyển hóa làm chân thật lực lượng. Loại lực lượng này, cùng hắn nhục thân có cơ hồ giống nhau như lúc, cho tới hắn thậm chí có thể trực tiếp thi triển kỹ năng. Theo hắn giơ tay bấm một đầu cự sắt chân long từ trong hư không lưng tụ mà ra, bởi vì lực lượng không đủ, cũng không phải là quá dài, chỉ có 10 mấy mét, ngũ quang sát. Ngẩng đầu bay lên không lúc, phát ra kinh thiên long ngâm. Thanh âm này hùng hồn, quang long từ đài cao lăng không đập xuống lúc càng thêm uy mãnh, lao thẳng tới Lý Anh Kỳ. Một ngụm tiên kiếm từ phía sau nàng bay lên, tung hoành phá không, chém ra một mảnh rực rỡ kiếm nát quang đón lấy thanh long, có thể theo xoẹt nhẹ vang lên, kia kiếm quang hình thành kiếm mạc, trong nháy mắt đã bị lấy nát, tiên kiếm cũng lập tức bay ngược mà quay về. Lý Anh Kỳ sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới cái này, chân long lực lượng vừa mà cương đến nơi này loại cảnh giới, đơn giản chính là trời phạt. Xuất kiếm! Mắt thấy cuồng long tiếp tục hướng phía trước không có chút nào dừng lại ý tứ, lý anh kỳ nguy cơ sớm tối, đệ tử còn lại không kịp nghĩ nhiều, bản năng ngự kiếm ra khỏi vỏ, mấy chục đạo tiên kiếm bay lên không chấp mắt là tới, kiếm mang đại thịnh, tiên khí bức hơi, mấy chục cái tiên kiếm đồng thời chấn động, hợp lực tại một chỗ, dựa sát vào tụ tập quần quận lấy hình thành một đầu kiếm long. anh, Toàn bộ đại điện run rẩy dữ dội, kiếm khí nổ bắn ra, quang mang luân vũ, liền chút lấy đại điện chỗ đỉnh núi đều giống như lay động một chút. D lát, hai đầu tranh phong đại long đồng thời biến mất, mấy chục cái phi kiếm mất đi khống chế, từng ngụm rơi xuống toàn bộ cắm vào sàn nhà. Chúng đệ tử hít vào khí lạnh, tại bọn hắn trong trí nhớ, tần trường phong xa so với đây càng lợi hại thời điểm đều có, nếu như khi hắn toàn thịnh thời kỳ, loại trình độ này căn bản không giá trị nhấc lên, mà bây giờ hắn tình trạng, thế nhưng là đã mất đi nhục thân. Hơn nữa vừa rồi vậy thật long huyền hóa, thật đúng là bọn hắn chưa từng thấy qua thần thông, một kích liền bại đều ở nơi trốn có người, làm sao không để bọn hắn chấn động. Ta khai sang thiên long thành ấn, tu luyện đến cảnh giới tối cao, chúng có thể triệu hoán chín đầu chân long, thiên biến văn hóa, sinh sôi không ngừng. Không đợi tần nói xong, phía dưới Lý Anh Kỳ lấy lại tinh thần, lập tức kêu lên: "Ta học." Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu tiếp xuống nhìn về hướng đệ tử còn lại, nói: "Các ngươi có muốn học hay không?" Thự nhiên là muốn." Đám người rất thành thật trả lời, bọn hắn đã lúc trước nguyện ý tới nói khoác vô ngựa, dĩ nhiên chính là thuộc sơn phái đông đảo trong các đệ tử vậy không muốn mặt một nắm, lúc này đâu còn sẽ nói cái gì khách khí. Tần Trường Phong mỉm cười, nói: "Ta chỗ này có một đạo thiên vấn, mời hỏi các vị sư đệ, như thế nào sinh, như thế nào chết, như thế nào nhân quả, như thế nào luân hồi, như thế nào thời gian, như thế nào hư không, như thế nào hư thực chi đạo, như thế nào thiên mệnh áo nghĩa." Phạm ta thuộc sơn đệ tử, mỗi người đều có thể dùng đáp án của mình trả lời chỉ cần đối với trong đó bất kỳ một cái nào có độc đáo ý nghĩ, có thể làm cho ta hài lòng, lợi dụng thần thông tương thụ. Thoại âm rơi xuống, chúng đệ tử yên lặng tại chỗ, toàn bộ lâm vào trầm tư, sinh tử, thời không, hư thực, nhân quả, luân hồi, thiên mệnh. Đây đều là cỡ nào hề nào từ ngữ, dù là trong đó một cái đều đủ để để cho người tìm kiếm cả đời. Mà Tân Trường Phong trên mặt thì không chỉ có hiện hiện vẻ tự đắc, hắn phát hiện mình thật mẹ hắn là cái thiên tài, đã chính mình lãng ngộ tốn thời gian phí sức, như vậy như vậy hấp thu người khác trí tuệ, chẳng phải là muốn dễ dàng hơn nhiều. Đáng là, lúc này nơi này Không người có thể chia sẻ trong lòng của hắn phần này tự đắc, nhân sinh tình mịch, chi kỳ khó cầu a. Hắn không khỏi hơi nhớ Nhung Chỉ rủ cả ngủ dạ rồi, nếu như nàng tại, mặc dù ngoài miệng sẽ không A juôn đích hot, nhưng tần trường phong lại luôn có thể tự mình tại cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau đạt được cảm giác thành tựu. Giấy nghỉ phép, Hạo Kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lớn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 567. Tại ngươi trong lòng, cái gọi là chính chi phân, môn quy tín đạo, thật sự cứ như vậy trọng yếu, thắng qua ta sao? Mưa lớn tầm tã, Mỗi một giọt đều giống như nước mắt, cái kia mỹ mạo thắng qua thiên tiên nữ tử, toàn thân nước đẫm, nhìn lại như thế cô độc cùng bất lực. Trong lòng ta, những thứ này không chỉ là thắng qua ngươi, càng vượt qua hết thảy. Quyết tuyệt lời nói, quyết tuyệt ánh mắt, quyết tuyệt kiếm. Lạnh buốt thấu xương. Từ đây, thế gian thiếu một cái nữ ma đầu, thiếu một cái phong nhã hào hoa thủ sơn kỳ tài, nhiều hơn một cái nhất tâm hướng đạo tóc trắng đạo nhân. Đây là thiên mệnh, là bất đắc dĩ. Có đôi khi coi như tiên kiếm nơi tay vô địch thiên hạ, cũng có rất nhiều người nghĩ làm một chút không được, không muốn làm lại không thể không làm sự tình. Đã từng quá khứ, Có lẽ mày trắng chính mình cũng sớm đã phủ bụi, mà giờ khắc này, Trần Trường Phong lại biến thành hắn, lần nữa kinh lịch. Giật mình làm ngậm, nhưng ngậm cùng ta, đến tụt cùng ai là thật, ai là giả. Hạ qua đông đến, xuân đi thu đến, trúc sơn phía trên, ma môn chưa đến, các đệ tử người người chuyên cần khổ luyện. Ngoán một cái lại là 20 năm. Một ngày này, trúc sơn kim đỉnh to lớn trên quảng trường, hai tên đệ tử đang tại luật bản, kiếm quang tung hành, xé rách trường không, long ngâm trấn dịch đạo, du dương hào đãng. Sư tỷ, ta đã sớm nói, một người tinh lực có hạn, chuyên chú tu luyện thiên cơ kiếm thần binh lợi khí như vậy là được lại phân tâm tu luyện cái khác thần thông, ngược lại sẽ khiến cho uy lực yếu bớt, Thục Sơn không có gì so tiên, lôi song kiếm cần mạnh. Người nói chuyện, tên là Trường Không Vô Kỵ, so lý anh kỳ nhập môn căn nguyện, nhưng tư chất chắc truyện, tu vi tăng lên một ngày ngàn dặm, bởi vậy bị Trường Mi chân nhân chọn làm Thục Sơn chi bảo song kiếm một trong lôi viêm kiếm chủ nhân. Lôi viêm kiếm, bản thể là một thanh bề ngoài bình thường kiếm gãy, nhưng nó là tiên gia pháp bảo, cho nên cũng không cần trực tiếp hi lộ, thu tại chủ nhân trong cơ thể liền có thể hóa ra kinh của kiếm. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ phất tay một chỉ, khi hắn đầu ngón tay một lấy cánh tay hắn là chu kiếm chị có lôi kiếm cùng thần kiếm ngập trời cự kiếm lập tức hiện hiện, lấy bá lăng thiên hạ chi thế ẩm vàng chém xuống. Một kiếm này, cường thế, mãnh liệt, bá đạo, hoàn toàn tuân theo lôi kiếm chí cương chí dương ý cảnh, thật giống như trên trời lôi thần chém ra thiên phạt chi kiếm. Lý Anh Kỳ hai tay vũ động, chỉ bóp thanh ấn, bốn cái trong suốt chân long trong nháy mắt từ bên người nàng hư không nổ tụ, mỗi một đầu đều dài đến hơn 10 trượng, tính mịch bơi lội, hơi có vẻ âm u. Sau một khắc nàng hai tay hợp lại, bốn cái hơi mở chân lập tức hội tụ, hướng về cự kiếm lên đón. Oen! Va chạm bắt đầu. Lôi Viêm kiếm vi lực quả thật danh bất hư truyền, đầu thứ nhất Chân Long trong nháy mắt bị kia vắt ngang bầu trời trăm trượng cự kiếm như nát, đầu thứ hai thoáng trẻo chống đến lâu một chút, để cự kiếm kia vi thế có một tia yếu bớt, nhưng cũng vẹn vẹn như thế rồi. Đầu thứ ba cùng đầu thứ tư đồng thời hoành bên trên, long uy sôi trào, chỉ bất quá kết quả sau cùng, nhưng cũng như Châu Châu Da Se, không huyền niệm chút nào bị chẻ bỡ. Trường Không vô kỵ thần sắc nghiêm nghị đạm mạc, đây là thuộc sơn đệ tử, thường xuyên nhất xuất hiện biểu lộ. Ở cái thế giới này, cầu tiên vấn đạo người cần đoạn tuyệt hai nữ tư tình đối tự thân ảnh hưởng, cho nên mặc dù có yêu, cũng phần lớn giấu ở đáy lòng. Đối với Lý Anh Kỳ thế giới này, Trường Không Vô Kỵ không thể nghi ngờ là trong lòng yêu thương, bởi vì thiên cơ cùng Lôi Viêm hai kiếm chủ nhân, vốn là mọi người trong mắt trời sinh đạo lữ. Cái này tại Thục Sơn là một cái lệ riêng, chỉ là có chút thời điểm, khó tránh khỏi hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình. Trường Không Vô Kỵ đạm mạc bề ngoài dưới, chỗ sâu trong con ngươi càng ẩn giấu đi một tia ngạo nghệ, sự thật chứng minh, hắn chỗ nói là đúng, Thục Sơn thiên cơ kiếm cùng Lôi Viêm kiếm uy lực tuyệt luân, dưới cảnh giới ngang hàng, không có bất kỳ cái gì thần thông pháp bảo uy lực có thể vượt qua bọn chúng, dù là vị kia trong truyền thuyết sư huynh lĩnh ngộ cái gọi là thánh pháp cũng giống vậy lấy anh Kỳ trên mặt cũng một mảnh đạm mạc, nàng từ trước đến nay mạnh hơn, tự nhiên không muốn thừa nhận tự mình tu luyện một hai chục năm thần thông, vừa ư mã rơi vào một cái chẳng những vô dụng, ngược lại còn liên lụy thực lực bản thân đánh giá. Chỉ là hiện thực bày ở trước mặt, làm cho nàng mặc dù muốn phản bác, cũng lộ ra vô lực. Nàng một lần nữa triệu hoán chấn lòng, cũng âm thầm tại đầu ngón tay nắm thiên kiếm chi mang, vô luận như thế nào, trong hư không chiếc kia đang tại chém xuống cự kiếm nhất định phải ngăn lại. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời một con bướm bay tới, mang theo cầu giống như tựa như ảo mộng mà mang, nhìn như chậm, chậm đập rung cánh, dung mà tới. Nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền đi tới trong hai người, cho người cảm giác, thậm chí giống như là nó vẫn ở nơi đó, chỉ là hiện tại mới bị chú ý tới mà thôi. Chờ bọn hắn lại một cái chớp mắt, hồ điệp hiện thành một bóng người, đồng dạng là để cho người không kiểm hãm được sinh ra ảo giác, cho rằng mới vừa tới căn bản cũng không phải là hồ điệp, mà là từ đầu đến cuối đều là người này. Nhị sư huynh. Lý Anh Kỳ đầy mắt giật mình, bởi vì giờ khắp này xuất hiện tần trường phong ánh mắt thâm thúy, phiêu giật tự nhưng, hô hấp kéo dài, phát ra cường thịnh huyết khí cùng sinh mệnh ba động, căn bản chính là từng cái người sống sơ nhưng hắn nhục thân không phải sớm đã bị hủy sao? Loại này không hợp với lẽ thường sự tình, đồng dạng để trường không vô kỵ kinh nghi. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng, Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, Lý Anh Kỳ bên người ba đầu một lần nữa ngưng tụ ra chân long liền hướng hắn bay đi. Thần thông khó địch nổi chí bảo. Loại lời này ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tần Trường Phong cũng không mở miệng, nhưng quỷ dị là, trong chốc ngoáng này vang lên tiếng nói, lại trực tiếp xuất hiện tại hai người trong đầu. Đồng thời theo Tần Trường Phong một chỉ, ba đầu chân long lẫn nhau quấn quanh hóa thành một cây cự đại lam thân thương lãnh, mát ra thực chất bóng, mang lạnh xương, hoàn toàn là chiếc ba đầu chân long ngưng tụ mà thành. Tần Trường Phong không có tại trong đó trộn lẫn bất luận cái gì tự thân lực lượng, có thể trước sau ở giữa, vẹn vẹn khí thế bên trên liền có cách biệt một trời. Và anh, Vẹn vẹn một cách mà thôi, liền để bầu trời này bạo động, kiếm mang màu vàng tán loạn, như lôi đình dày đặc, một cây cự thường đánh đâu thằng đó, đem cự kiếm triệt để đánh nát, cho đến biến mất ở phía chân trời. Nhị sư huynh thần thông vô địch, sư đệ bội phục. Bầu trời bình tĩnh, trường không vô kỵ cung kính hành lễ. Tần Trường Phong nhìn hắn xoay người tối đầu, cũng không cùng mình đối mặt dáng vẻ, cười nói, ngươi cái này rõ ràng vẫn là không phục Thoại âm rơi xuống. Tần Trường Phong bàn tay hướng xuống để ép, chính là chín đầu chân long gáo thét xuất hiện, mỗi một đầu đều có dài mấy trăm trượng, phân biệt tản mát ra địa thủy, hỏa, phong, ma, quỷ, vu, Phật, đạo chín loại sức mạnh cường đại ba động. Trong mắt mọi người, thế này sao lại là cái gì thần thông chí long, phân biệt chính là chín đầu dây núi lang không. Chín đầu long sơn ngang qua trời cao, long lâm chấn rít gào bên trong, vờ y mã thật sự hướng núi Nga Mi chủ phong hạ xuống, vậy có lấy Nguy Nga cung điện cùng hơn 100 tên quan chiến đệ từ địa phương, lập tức như là trời sợ, ngày tận thế tới. Sư Minh không muốn. Chơi ạ, hắn điên rồi sao? Lý Anh Kỳ cùng Trường Không vô kỵ kinh hãi muốn chết, làm sao cũng nghĩ không thông, Tần Trường Phong tại sao muốn làm như thế, đây chính là sư môn cùng đồng môn a, nhìn xem kia từng trương hoàng sợ tuyệt vọng khuôn mặt, bọn hắn con mắt đều muốn nổ tung. Chỉ là, Tần Trường Phong thở, bàn tay kiên quyết đè xuống, như thế vô tình. Vành năm, núi lở, đất nước. Kia chín đầu chân long như thế, lại vượt qua Tần Trường Phong ngày xưa triệu hoán bất kỳ lần nào, vẹn vẹn sau một kích, lần nữa nhiễm lấy huyết vụ đằng không mà lên lúc, thuộc sơn kim đỉnh trô ở chủ phòng, đã bị triệt để san bằng. Thậm chí không có bao nhiêu bụi đất bay, bởi vì tất cả đều bị chôn bùi cùng những đệ tử kia cùng một chỗ, ở cái thế giới này biến mất. Thế nào, có thể ăn tức giận. Tần Trương Phong nhìn về hướng trường Không Vô Kỵ, trên mặt không hề bận tâm, không có chút nào khổ sở, tựa như chết những cái kia thuộc sơn đệ tử tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Chịu phục, nhưng là ngươi chỗ phạm tội nghiệp không thể tha thứ. Trường Không Vô Kỵ hai mắt xích hồng, ngập trời cự kiếm lại xuất hiện, tựa như đối mặt với uy uy dạng, giơ cao kiếm đánh tới. Tần Trương Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, cong lên một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia lôi viêm biến thành cự kiếm phát ra thanh thúy vang tiếp lấy tựa như thau tính đồng dạng từng khúc băng liệt, cho đến cuối cùng mang theo chủ nhân của nó hướng về sau thổ huyết nhanh lùi lại. Tuột nhiệt, ngươi biết ngày này cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu sao, cũng dám nhẹ đoạn tuột nhiệt. Tần Trường Phong nhìn về hướng Lý Anh Kỳ, cười hỏi, "Sư muội, ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Ta còn có lựa chọn khác sao?" Lý Anh Kỳ nhẹ nhàng nói nhỏ, đối với Tần Trường Phong cái này chuyển cho nàng thần thông sư huynh, trong nội tâm nàng bao nhiêu có hơi khác nhau ấn tượng, nhưng lại không nghĩ tới, hắn bấy quan 20 năm sau, tựa như biến thành người khác, vờ mà làm giá hủy diệt sơn môn. Tàn sát đồng môn sư đệ như vậy tội ác tày trời chuyển đến, thân là thuộc sơn đệ tử, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, tử phi tử, lá không phải lá, nhất niệm biện cả, nhất niệm dựng dâu. Các ngươi nhìn hồ điệp là ta, hay là ta là hồ điệp? Trang tử mộc điệp, hay là ta ngậm trang châu? Tân Trương Phong đột nhiên cười ha ha, tiếp lấy thân ảnh lại lần nữa biến trở về hồ điệp dáng vẻ, hai cánh nhẹ nhàng một cái, liền là hoàn toàn biến mất, duy còn lại tiếng cười kia tại hai người trong đầu quân quận, tựa như ảo ngộng. Cái này. Sau một khắc, Lý Anh Kỳ toàn thân một cái giật mình. Đột nhiên trận to mắt, thậm chí dùng sức rủi rủi con mắt, khó có thể tin tự xem đến hết thảy. Phía dưới, chủ phong thẳng tắp đứng sừng sững, kim đỉnh phía trên đạo chúng quanh quần, chúng đệ tử tất cả đều bình yên vô sự, đang trông mong nhìn lấy mình, chưa từng nhận qua nửa điểm công kích. Trang tử mộng điệp, một giấc mộng, thật chỉ là một giấc mộng. Nếu như là mộng, vậy chúng ta biến mất kiếm khí cùng chân long lại giải thích thế nào? Lý Anh Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ liếc nhau, đều thấy được sâu đậm chấn động cùng sợ hãi. Như tần Trường Phong thật muốn gây bất lợi cho bọn họ, bọn hắn thật không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Hai người hướng trên mặt đất rơi đi, cũng không có lại so đấu tâm tình. Xem cuộc chiến các đệ tử lập tức vây quanh, hỏi: "Các ngươi vừa mới dùng pháp thuật gì, làm sao thấy hoa mắt, thần thông kiếm quang lại đột nhiên toàn bộ biến mất?" Bọn hắn vừa ngơ ý mà cái gì cũng không biết. Vừa mới kêu hết thảy đều chỉ trải qua một cái trước mắt. Nghe được cha hỏi, hai người so với bọn hắn càng thêm kinh nghi, kia đến tột cùng là thủ đoạn gì, thật sự khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong đại điện tần trường phong thần hồn quan cầu, đột nhiên hiện hóa là nhân hình, nhìn lên trước mặt trôi nổi thật dạ mặt nạ, trong mắt lấp lóe vẻ giở dự. Thời gian 20 năm, đem bạch mi chân nhân 2000 năm nhân sinh ôn lại một lần, thu hoạch của hắn, vuông các mặt, có thể sương to lớn. Trong đó trọng yếu nhất chính là đối với Thật Giả Pháp Tắc lĩnh ngộ, chân chính vượt qua năm thành, thậm chí trực tiếp đạt đến tiếp cận 6 thành trình độ. Nói cách khác, nếu quả thật qua hết thể áo nghĩa hóa thành một quyển kinh thư, hắn hiện tại đã nhìn qua cũng thấu triệt trong đó 6 phần 10. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 568. 20 năm một giấc chưa bao, 2000 năm tháng tăng thương. Tân chương phong sở dĩ tại Thật Giả Pháp tắc bên trên có bước tiến lớn là bởi vì hắn tại loại này khó phân biệt Thật Giả chính mình đến tột cùng là Tần Trường Phong hay là Bạch Mi chân nhân trong cảm giác, tìm được chân chính thích hợp bản thân hư thực phương pháp. Đây chính là ngộ. Mỗi một cái người tu hành đều có chính mình đặc biệt đường cùng ấn ký, tại thật giả chi đạo bên trên, họa sư Hầu biểu hiện hình thức là lấy vẽ nhập đạo. Tại quân hầu cảnh giới, liền có thể có như vậy vì thế, không thể không thừa nhận, hắn tại trên đường của chính mình đi được rất thành công, thua với Tần Trường Phong, cũng chỉ có thể nói là mạng người không địch lại số trời. Tại họa sư Hầu mà nói, hắn vẽ không chỉ là hiện ra thật giả pháp tắc năng thủ đoạn, càng là cầu mong gì tác đại huyền bí con đường cùng thác nói cách khác, hắn hòa khí, có thể theo đối với đại đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, đồng bộ tinh tiến, đây chính là gửi nói tại nghệ, lấy ký ngụ nói cảnh giới. Nhưng vẽ, lại cũng không thích hợp tần Trường Phong, hắn không có họa sĩ loại kia bẩm sinh kiên nhẫn cùng tiên phú, hắn không chịu nổi tính mịch, càng nhấn nhịn không được dừng ra, cho nên nếu khiến hắn bắt chước họa sư hầu, mặc dù ban đầu sẽ có đến, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là bắt chước bựa, khó thành khí hậu. Ma ngộng chi một đạo, lại làm cho tần Trường Phong phát hiện đại lục mới đồng dạng, thấy được thiên địa hoàn toàn mới. Đầu tiên, năm mơ rất đơn giản, người người đều biết, chính tần Phong càng là đạo này cao thủ. Hắn đứng dưới mỗi một cái rộng lớn mục tiêu, có thể nói đều là một trận đang tại làm mộng, bao quát cái kia đang lâm cựu thiên phía trên, sau đó sống mơ mơ màng màng vĩ đại nguy vọng. Với hắn mà nói, nằm mơ muốn so vẽ tranh dễ dàng quá nhiều. Thứ yếu, hắn đã xác nhận mày trắng nói đến không có sai, pháp tác đạo lý, phần lớn chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, người khác là không có biện pháp trực tiếp nói cho ngươi, cần chính mình đi ngộ, nhưng thông qua kinh lịch người khác nhân sinh kinh lịch đến cả ngộ, nhưng là có thể được nhất đường tắt một trong. Vạn đạo và pháp, đều chất chứa tại thiên địa tự nhiên, thế gian muôn màu bên trong, mấu chốt ngay tại ở nhiều khi ngươi không cách nào nhìn thấy, hoặc là thấy được cũng không có chú ý, mà mỗi người bất đồng kinh lịch bên trong, nhưng dù sao sẽ có để một loại nào đó đạo lý đột hiện thời điểm, lúc này chính là tốt nhất lĩnh ngộ cơ hội, cũng chính là tu hành giới thường nói cơ duyên. Tân Trương Phong khẳng định, loại kinh nghiệm này cuộc sống của người khác tại trên bản chất cùng nằm mơ cũng không có bao nhiêu khác nhau, hoặc là nói rộng, có thể trợ giúp hắn tốt hơn cảm ngộ kia từng đoạn nhân sinh kinh lịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có rất nhiều như mày trắng dạng này tu hành có thành tựu người, thậm chí mạnh hơn người, tự nguyện đem chính mình nhân sinh ký ức đưa cho hắn, bằng không hắn là không có biện pháp đi đầu này được tất. Cưỡng ép cướp đoạt càng là không làm được đặt đến cảnh giới nhất định về sau, tự bạo thần hồn không nên quá dễ dàng, ai cũng sẽ không cam nguyện đem tự thân ký ức lưu cho địch nhân. Trọng yếu nhất, là đại mộng phương pháp chẳng những cùng thật giả chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể trợ giúp lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, thậm chí tăng lên kỹ năng uy lực. Từ mới vườn nếm thử bên trong liền có thể rất dễ dàng suy đoán ra, một khi đại mộng phương pháp thăng hoa, của hắn tinh thần công kích sẽ thật sự thần uy khó lường. Đại mộng vương pháp, vì về sau chủ yếu nhất tu hành phương thức, ta muốn sáng tạo hư huyễn thế giới, có này pháp tướng trợ cũng đem dễ dàng hơn nhiều, chỉ bất quá pháp tắc nguyên thần cấu thành hình thái, cũng muốn vì vậy mà có chỗ điều chỉnh. Mà cuối này mà nà, cùng ngộng không hợp, muốn lần nữa luyện hóa. Trong ngâm bên trong, Trần Trường Phong dần dần có quyết định, vừa tiến vào thế giới này thời điểm, hắn khó mà quyết đoán pháp tắc nguyên thần hình thái, bây giờ mặc dù vẫn như cũ còn không có cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng trong lòng cũng đã có một thứ đại khái phương hướng. Bất quá khoảng cách một ngày đó còn xa, hết thể đều còn phải đợi hắn nhất định phải nắm giữ kia mấy loại pháp tắc, toàn độ ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trường Phong thần hồn ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt, thần sắc trước nay chưa có trang nghiêm. Nương tụ bản nguyên pháp tắc, tại người luyện mà nói, chỉ cần đối với kia một đạo lĩnh ngộ vượt qua năm thành, liền tất nhiên sẽ thành công, nhưng lại cũng không phải là lần thứ nhất liền sẽ thành công, cũng có người sẽ thất bại vài chục lần, thậm chí mấy chục lần, cho tới tâm lực tiểu tụy, cảnh giới trì trệ không tiến, cuối cùng làm người chỗ chém, hoặc là tịch diệt ở lên cấp trên tài. Tần Trường Phong trong lòng vô niệm không gợn sóng, chỉ là ngưng tụ thần hồn chi lực, biến thành cái này đến cái khác nhỏ xíu điểm sáng. Điểm sáng sinh ra sau đó liền tại Tần Trường Phong điều khiển ở dưới, bắt giữ hắn biết, tồn tại ở trong thiên địa vô hình pháp tắc vết tích cùng ba động, sau đó cùng với dung hợp, cho đến hóa thành một cái có một cái phụ lục căn ký. Những thứ này ấn ký chính là pháp tắc phù văn, cùng địa ngục chi nhãn trong rừng rậm những cái kia không có sai biệt, đều là pháp tắc áo nghĩa cụ hiện, khả năng này là thế gian duy nhất có thể trực tiếp trình bày pháp tắc áo nghĩa đồ vận. Chỉ bất quá, những phù văn này, lấy mắt thường quan sát lời nói, không ai có thể xem hiểu, chỉ có đem hắn trực tiếp thôn tính tiêu diệt sau mới có thể thấy rõ đạo lý trong đó. Mà một cái người thí luyện pháp tắc phù văn, cũng không phải là tùy tiện ngưng tụ, mỗi một cái đều là tự thân thần hồn một bộ phận, hoặc là nói cơ sở tinh thần biến hành. Một khi phá diệt hoặc bị người thôn phệ, chẳng khác nào triệt để đã mất đi bộ phận này thần hồn đại biểu cơ sở tinh thần. Lúc đầu Lấy cơ sở tinh thần ngưng tụ pháp tắc phù văn, phi thường rườm rà lại dễ dàng thất bại, nhưng thần trưởng phong lúc này lại là từng bước từng bước hạ bút thành văn, có rất ít thất bại lúc sai. Đây là bởi vì hắn bây giờ là trực tiếp lấy thần hồn trạng thái, xuất hiện tại giữa thiên địa, cho nên cùng đại đạo càng thêm thân cận. Trên thực tế, nhục thân mặc dù là thần hồn nhỏ yếu lúc bảo hộ xác, nhưng cũng giống như một lớp bình phong, ngăn cách thần hồn cùng pháp tắc ba động, đối với lĩnh ngộ đại đạo tạo thành trở ngại, bởi vậy một ít trời sinh thuần túy tinh thần thể sinh vật, tại đạo pháp một đạo bên trên, phổ biến phải mạnh hơn huyết nhục sinh vật một đoạn. Theo pháp tác phủ văn càng ngày càng nhiều, từ từ, bọn chúng lại bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa biến trở về từng cái cực kỳ nhỏ điểm sáng, chỉ thấy ánh sáng nhạt lấp lánh, không cách nào thấy rõ kỳ chân chính dáng vẻ, giống như một vùng ngân hà cát bụi. Đây cũng chỉ là một cái ở giữa quá trình, mà không phải kết quả sau cùng. Không biết qua bao lâu, làm kia tất cả ánh sáng điểm ngưng tụ, biến thành một viên tinh điểm khắc ở mi tâm thời điểm, mới đại biểu tần Trường Phong cái thứ nhất bản nguyên pháp tắc rốt cục ngưng tụ thành công. Viên này thật giả bản nguyên tồn tại, có thể để cho tần Trường Phong thi triển cùng với tương quan thần thông kỹ năng lúc như cánh tay sai sự, uy lực càng lớn, thậm chí hiện tại bắt chước họa sư hầu, thông qua mặt nạ lấy hư hóa thực, triệu hoán một hai cái thực lực mạnh mẽ tồn tại cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá, mặt nạ thứ này, Tần Trường Phong không có ý định để nó tồn tại, chuẩn bị đem luyện hóa thành một cái khác càng thích hợp đại ngộng phương pháp đạo cụ. Luyện khí thứ này, Tần Trường Phong cũng không am hiểu, nhưng mặt nạ tình huống nhưng có chút đặc thù. Nó vốn cũng không phải chính thống đạo cụ, chính là họa sư hầu bản mệnh tinh hồn, bởi vậy cũng không mang theo cái gì đặc biệt kỹ năng cùng ý lực, hắn tinh hoa toàn bộ ở chỗ có thể giúp hư thực hiện hóa một điểm này phía trên, có thể nói sự quý giá của nó cũng chỉ là bởi vì ẩn chứa trong đó thật giả chi đạo bản nguyên áo nghĩa, cho nên hiện tại, tần trường phong phải làm, chỉ là cải biến kỳ hình mạo mà thôi, trên bản chất ở trong chứa cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Ngón tay tại mi tâm nhấn một cái, từ cái này khóa đại biểu thật giả bản nguyên tinh điểm bên trên, vừa chốn hơi mở hỏa diễm lập tức bay ra, rơi vào lòng bàn tay, phong ánh sáng long lanh, giống như lưu ly thạch anh giống như mỹ lệ. Đây là pháp tắc chi hỏa, chính là lực lượng pháp tắc cơ bản nhất một loại vận dụng, căn cứ hỏa diễm lớn nhỏ khác biệt, mỗi một giây đều muốn tiêu hao đáng sợ tinh thần lực. Tỷ như hiện tại, tần trường Phong hóa ra một mảnh bao khỏa toàn bộ mặt nạ hỏa diễm về sau, mỗi giây tinh thần lực tiêu hao liền cao tới 100 điểm, lấy tần trường Phong tinh thần thuộc tính, lúc đầu căn bản duy trì không được bao lâu. Cũng may chính là, bản nguyên pháp tắc ngưng tụ sau đó mặc dù tạm thời không có gia tăng tinh thần lực, nhưng lại tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục, một đạo thật giả bản nguyên, liền tăng lên trọn vẹn 98 điểm mỗi giây, có thể nói là tương đương kinh khủng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù cho thời điểm mở ra mắt phải tinh thần chi hải, cũng căn bản không cần lại lo lắng tinh thần lực khô kiệt vấn đề. Thật giả mặt nạ tại có cùng nguồn gốc pháp tắc chí hỏa gen luệ ở dưới, bắt đầu dựa theo tần trưởng phong ý niệm biến ảo hình thái, thân là thật giả nói chí bảo, thiên biến văn hóa, này vốn chính là nó chỗ có năng lực một trong. Đây là Lý Anh Kỳ và mấy chục tên thuộc sơn đệ tử đi vào đại điện, nhìn xem trong hư không trôi nổi đồ vật, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một mặt thần kính. Tần Trưởng Phong nghiêm túc nói, trong lòng các ngươi có bất kỳ chuyện không chắc chắn, hỏi nó đều có thể đạt được đáp án chính xác. Có thật không? Tất cả mọi người bản năng không tin. Đương nhiên, không tin các ngươi nhìn. Trưởng nói chắc như đóng cột, đã tính trước mà tiếp lời nói, thần kính a thần kính. Trưởng phong tử có phải hay không trên đời thiên tài nhất người tu hành? Khối kia từ bức tranh được in thu nhỏ lại luyện hóa mà thành thần tính mặt ngoài, một cái to lớn phải chữ hiện hiện, như thế rõ ràng, tản mát ra qua mang, thần thánh mà trang nghiêm. Đám người không nói gì, hồi lâu sau, mới có một cái bình thường rất phổ thông điệu thấp đệ tử nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm, "Thần tính á thần tính, thuộc sơn có phải hay không môn phái mạnh nhất?" Không chút huyền niệm, thần kính cho một cái to lớn chính là, để các đệ tử cao hứng rất nhiều, liền không khỏi mà tin mấy phần, bởi vì dù là trong lòng lại hoài nghi, nhưng bản tính của con người, nhưng lại làm cho bọn họ dễ dàng tin tưởng đối với mình có lợi lại chính mình hy vọng xuất hiện đáp án. Trên thực tế, mặt này thật giả chi cảnh bởi vì ẩn chứa thế gian thật giả bản nguyên nguyên nhân, cho nên mặc dù hoàn toàn chính xác có thể ở trình độ nhất định phân biệt thật giả phải chăng năng lực, nhưng đặc biệt đối tượng chỉ hạn định vào đặc biệt số rất ít vấn đề, trừ phi Tần Trưởng Phong lĩnh ngộ thật giả nói 100% hết thẻ áo nghĩa, nếu không cái gương này không có khả năng thật sự làm đến phân do hết thẻ không phải là. Cho nên, vừa mới hai cái đáp án này, hiển nhiên đều là Tần Trưởng Phong điều khiển kết quả. Thần kính nga thần kính, ta có thể hay không độ kiếp thành tiên? Tại sao không có phản ứng? Đi ra đi ra. Cái này thần kính chỉ có thể trả lời phải hay không phải? Thần kính A thần kính, ta có phải hay không thuộc sơn anh tuấn nhất đệ tử? Thần kính A thần kính, ta là không phải có thể hoặc 1000 năm. Không thể. Ta ít gì ngươi trong phòng bố khỉ, lão tử ngút trời kỳ tài, chỉ so với nhị sư huynh trên lệnh một ha ha, ngươi vờ im mà nói lão tử không thể, một gà mà vùng chết ngươi. Thần kính A thần kính, ra mà đánh cho Vũ Tuyển có phải hay không sẽ chết tại Tiên Công Thổ Sơn thời điểm? 9. Chúng đệ tử nhiệt tình bành trướng, để tần trường phong ứng tiếp không xuể, đành phải để cái gọi là thần kính chính mình mù mấy cái trả lời. Kỳ thật đây chỉ là thần kính trước mắt yếu nhất công năng, Tần Trường Phong đem luyện hóa thành cái dạng này, tự nhiên còn có cái khắc càng lớn công dụng. Chương 569. Tốt, ngừng. Đợi hơn một phút, mắt thấy đám người có chút không giữ dáng vẻ, Tần Trường Phong đành phải hổ lên mặt, quáp, ngẩng đầu ba thức có thần minh, người tu hành biết được có chừng, có mực đạo lý, nếu không khu thiên, cơ quá nhiều, ngày sau ác gặp thiên hiền. Đám người trong nháy mắt tiến tĩnh, trên thực tế, người tu hành so phạm nhân càng kính tiên thần, phàm là nhắc tới thiên phạt có liên quan độ vận, sẽ không, có người không sợ. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trở lại chuyện chính đứng lên, ta trước khi bê quan từng nói qua ai nếu có thể trả lời tiền vấn, lợi dụng thần thông trao đổi sự tình, các ngươi còn nhớ đến. Tự nhiên, chúng ta lần này đến đây chính là vì chuyện này. Vừa dứt lời, liền có một người không kịp chờ đợi nói ra, "Nhị sư huynh, sư đệ mặc dù bất tải nhưng 20 năm qua lo lắng hết lòng, đối với sinh tử, thời không, hư thực, nhân quả, luân hồi, thiên mệnh cũng đều còn có chút giải thích của mình, mời sư huynh nghe ta từng cái nói tới." Người này ngôn ngữ mang theo khiêm tốn chi ý, thần sắc lại có chút tự phụ, không đợi Tần Trưởng Phong đáp lại, liền ngẩng đầu tự nhiên nói ra. Đầu tiên cái thứ nhất sinh tử chính là từ sinh cùng từ tạo thành người sống tượng thảo thảoộ sinh ra đất bên trên với cổ tiên tổ tờ ở -oh chữ lúc liền đã hướng về sau bối thuật trong cái này chân ý người chết cũng là tiên cổ hình chữ bên phải là người bên trái vì đây là tàn xương chi ý biểu tượng hình thể cùng hồn phép phân ly, là sinh mệnh kết thúc vị này nhìn lại đầy bụng kinh luân đệ từ đâu ra đấy nói đúng đạo lý rõ ràng nhưng thần trưởng phong lại càng nghe mặt càng đen mở mờ tờ nghiên cứu hình chữ người đếntột cùng là người tu hành vẫn là dạy học tiên sinh ta trực tiếp cẩ bản thân Ho từ điển đi ra ngoài là không phải so với người nói kỹ lớn hơn Thông qua cái này ví dụ, Tần Trường Phong đối với mọi người đáp án cũng triệt để không còn ôm lấy hy vọng. Trên đời chân chính yêu nghiệt cùng sinh ra đã biết thiên tài, dù sao cũng là số ít, đại đa số người mặc dù có một chút thiên phú, nhưng còn chưa đủ để trả lời thiên vấn như thế về nào vấn đề. Huống chi, mày trắng sớm đã chỉ ra, nhưng mà kia, người khác là trò không được hắn. Cái này không thể nghi ngờ để Tần Trường Phong thiên tài quang hoàn mông thượng một tầng bóng ma, bất quá không có quan hệ, thiên tài đặc điểm lớn nhất chính là vĩnh viễn không nhạt vừa, một kế không thành lại sinh một kế. Các vị sư đệ đáp án đều rất tốt, sư huynh ta rất hài lòng. Vậy vậy đem cửa này Hỏa Kim Bảo bình nhắn tặng cho các vị sư đệ, này thần thông ẩn chứa hỏa, kim hai đạo áo nghĩa, chẳng những có thể hóa sinh thần hỏa, càng có thể dâng trảo vô tận phi kiếm, nhìn các vị sư đệ ngày sau cố gắng tu luyện, đợi ưu truyền đến công lực, dùr cái này thuật đem chạm diện tại chỗ. Hỏa Kim Bảo bình ấn, được từ Hỏa Kim tộc tuyệt đỉnh đời thứ nhất Hỏa Kim đan nhất, mặc dù là không chọn vẹn, nhưng uy lực lại không phải tầm thường, chính thần trường phong, cái thứ 5 kỹ năng, đều có đạo này bảo thuật bộ phận tinh tú dung nhập trong đó. Lại bởi vì hắn có thể triệu hoán kiếm khí cứ, cho nên cho phổ thông thuộc sơn đệ tử nhóm tu luyện, có thể nói vượt vặn, ngẫm lại xem Tương lai mấy trăm tên thuộc sơn đệ tử đồng thời triệu hoán bà bình, sau đó cùng nhau nhắm ngay U Tuyển, một mảng lớn thần hỏa đốt núi nấu biển, càng có ức vạn kiếm khí hủy thiên diệt địa. Cái kia vi lực đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn thuộc sơn đệ tử đụng lực phi kiếm. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Lúc này, Tần Trường Phong thông qua hỏi thăm chủ thần, đã xác định, như ưu Tuyển lão quái chết bởi hắn truyền thụ thần thông bảo thuật phía dưới, là sẽ có một bộ phận độ cống hiến quy về hắn. Trên thực tế, nhiệm vụ nói rõ bên trong đã nói đến rất rõ ràng, cố ý chỉ rõ là nhân quả độ cống hiến, nhân quả hai chữ, từ nhân trái cây. Đà tạ nhị sư huynh. Chúng đệ tử nghe vậy tự nhiên là vui vô cùng, đồng thời trong lòng chấn động không thôi, cái này Hỏa Kim Bạo Bình ấn chỉ xem danh tự, liền biết là cùng Thiên Long Thánh ấn hoàn toàn khác biệt một đạo khắc thần thông, lại chỉ có thể là nhị sư vinh gần nhất khai sáng, cái này thật là đáng sợ. Mỗi 20 năm một đạo thần thông, vậy không lâu tương lai, Thục Sơn phái thần thông chẳng phải là lấy một phái lực lượng áp đảo toàn bộ tu hành giới phía trên. Ấn này uy năng mặc dù so Thiên Long Thánh ấn hơi kém, nhưng dốc lòng tu luyện, cũng có tiên thần chi uy. Vì chống ma lấn, Sơn đệ tử đều có thể tu luyện. Nói đến đây, Tần Trường Phong có chút dừng lại, quan sát vẻ mặt của mọi người, quả nhiên phần lớn người thở ơ, nhưng cũng có số ít người ông thầm lộ ra bất mãn chi sắc. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bọn hắn tự nhận là là Tần Trường Phong trung thực chen chúc người, đổi lấy đệ tử khác nhóm dị dạng thậm chí khinh bị ánh mắt đến kiệt lực nên hợp Tần Trường Phong, mới tại hôm nay rốt cuộc đến rồi thần thông bạo thuật, mà cái kia những người khác cái gì cũng không làm, nhưng cũng có thể tu luyện, đạt được giống như bọn họ đãi ngộ, để bọn hắn làm sao cam tâm. Quả nhiên à, thế gian là vật bận, lòng người là lệ thượng, người đời dù sao là không lo lắng không có, lại lo lắng không phù hợp trong lòng bọn họ cứ bằng. Tần Trương phòng khó mà nhận ra cười, sau đó nói: "Các vị sư đệ, tiên đạo vô chỉ cảnh, thần thông không cực hạn, Sư Minh những năm này sở ngộ, cũng không phải là Thiên Long Thánh Ấn cùng hòa Kim bảo Bình Ấn hai loại, còn có mạnh hơn bảo thuật, chỉ là thuật này quá mạnh một khi nắm giữ người vô ý, liền sẽ hữu thương tiến hóa, bởi vậy Sư Minh lập xuống một đạo khảo nghiệm, ai như nguyện ý đối với thần kính rộng mở lòng mang, đem chính mình cả đời kinh lịch cùng ký ức toàn bộ ảnh lưu niệm, trong đó, cũng đạt được thần kính tán thành, liền có thể tu hành đạo này chí cường bảo thuật. Đạt được thần tính tán thành tự nhiên là nói mọ vơ nghĩa, đạt được chính hắn tán thành còn tặng được. Dù sao Những đệ tử này cùng mày trắng cảnh giới cách biệt quá xa, nhân sinh kinh lịch tự nhiên cũng xa xa không thể đánh động, trong đó tuyệt đại đa số người chỉ sợ đều vẫn là trên thuộc sơn tu luyện là chủ, đối với tần trưởng phong lĩnh ngộ đại đạo phát tác, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên, hắn cũng chỉ là mỏ kim nấy biển, có một chút thu hoạch là một chút. Bất quá ở đây đệ tử nghe, lại đều lâm vào trầm mặc, thần thông bảo thuật tuy tốt, nhưng cái này khảo nghiệm lại khiến người không muốn nếm thử, ai không có tư tâm của mình cũng không thể kỳ nhân bí mật. Nếu như toàn bộ ảnh lưu niệm tại thần kính bên trong, tự nhiên tất cả đều bị Tần Trưởng Phong biết, cái này phảng phất gợi hết toàn bộ quần áo trắng trận bày bệnh ra đến, ai có thể có dạng này quang minh không tẹn. May trắng như thế một lòng cầu đạo, túi đầu ngẩng đầu không tẹn, không có bất cứ chuyện gì tình không thể đối với tiếng người tồn tại, chung quy là phượng mao lân giác số rất ít. Các vị tạm thời trở về đi, thần kính ngay ở chỗ này, chờ nghị thông suốt mới quyết định không muộn. Tần Trưởng Phong hạ lệnh chủ khách, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần nội tâm có dục vọng, những đệ tử này bên trong, cuối cùng có một nhóm người sẽ làm ra hắn hy vọng nhìn đến lựa chọn. Mà trên thực tế, hắn mục đích thực sự là dùng những thứ này, người khác nhau ký ức sáng tạo hư hào sinh mệnh, khai sáng một người giống huyễn tượng thế giới như thế hư huyễn thế giới. Loại kia mỗi một cái sinh linh, dù là một cây cỏ, đều có chính mình đặc biệt ấn ký cùng tồn tại ý nghĩa thế giới, mặc kệ người thí luyện làm cái gì, đều biết tự động tương ứng cải biến, cũng tiếp tục hướng phía trước diễn hóa. Bởi vậy, giao phó mỗi một cái sinh linh, nhất là nhân loại, đặc biệt ký ức cùng tình cảm, liền biến thành rất là trọng yếu, một cái thế giới, bất kể là nhược nhục cường thực cổ lâm đại hoang, vẫn là phồn hoa hồng trần vật trượng, nói cho cùng, đều là sinh mệnh cùng thiên địa người, sinh mệnh cùng sinh mệnh quan hệ trong đó mà người với người là trong đó phức tạp nhất một loại, giá thu ở dưới chỉ có có thể cùng dục vọng, mà người ở giữa, nhưng có một cái tuyên cổ khó mà phán đoán sáng suốt chữ, tình. Nếu thật có thể sáng tạo như thế một cái thế giới, đến lúc đó đừng nói tín ngưỡng chi lực, chính mình càng như trời xanh bình thường nhìn xuống chúng sinh, từ trong đó minh ngộ thiên địa vận chuyển đạo lý, thậm chí có thể đại mộng phương pháp, đem cái nào đó mục tiêu tinh thần trực tiếp kéo vào thế giới này, để hắn tiếp nhận ma luyện cùng khảo nghiệm. Như thế hình ảnh sao mà quen thuộc? Không sai, chính là người thí luyện cùng thông thiên pháp. Mặc dù mục tiêu rất xa xôi, nhưng Tần Trường Phong tự tin, chỉ cần gắng sức, không có không đến được ngọn núi động. Thông thiên tháp bí mật lại che giấu, cũng cuối cùng có một ngày sẽ bị thấy rõ. Nhị sư huynh, tất cả mọi người sau khi đi, duy lý anh kỳ lưu tại đại điện, thần sắc phức tạp, muốn nói lại tôi. Tần Trường Phong tự nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, cười nhặt nói, vậy cũng là một giấc mộng mà thôi, ngươi không cần tở hở tở đúng, nói sau nếu thật sự sai cũng là sư huynh đã làm sai trước, không thể không thừa nhận. Đại đa số thời điểm hắn nhìn lên tới đều là một phái tao nhã quân tử thư sinh bộ dáng, ôn hòa lúc Mọi tiếng nói cử động đều có để cho người như gió xuân ấm áp cảm giác. Sư Minh, anh tỷ muốn thử xem có thể hay không đạt được thần kính tán thành. Lý Anh Kỳ tóc dài quán thành ngôi tóc, không có mang bất luận cái gì dư thừa trang sức, có thể mắt ngọc mày ngài, vẫn như cũ thanh lệ tuyệt tụ, thần thái tự tin mà thanh tịnh. Tần Trương Phong cảm thấy kinh ngạc, người khác cũng không dám, người lại dám? Người khác không dám, đó là bởi vì bọn hắn sợ. Lý Anh Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, đi vào hư không, tại thần kính trước nhắm mắt ngồi xếp bằng mà xuống, rộng mở tâm thần, đem chính mình đi qua hết thảy đều không giữ lại chút nào ảnh lưu niệm tại thần kính bên trong. Bọn hắn sợ Ngươi vì cái gì không sợ?" Tần Trưởng Phong tự lẩm bẩm, nhiều khi, hắn là thật sự không hiểu do nữ nhân loại phiền toái này sinh vật đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, đại điện bên ngoài, một bóng người cách rộng mở đại môn, trốn ở trong hư không, nhìn xa xa tất cả những thứ này. Trong mắt của hắn Lý Anh Kỳ, dáng người thoát tha, tóc xanh như tranh vẽ, làn da tuyết trắng tinh tế ti vẹn vẹn bóng lưng, liền có một loại có thể phá trần thế linh động. Tựa hồ cảm nhận được Tần Trưởng Phong ánh mắt quá tới, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành độn quang trong nháy mắt đi xa, trên mặt đấu khí phấn chi sắc lên liền biến mất. Tần Trưởng Phong nhìn tới đây, theo thói quen sờ lên cảm chừng âm, một cái cho rằng bị đoạt đi rồi chính mình nữ nhân yêu mến si ngốc oán thêm tương tư đơn phương nam nhân sao? Bóng người kia, chính là Trường Không vô Kỵ, nguyên bản nếu không có Tần Trưởng Phong xuất hiện, hắn sẽ cùng Lý Anh kỳ trở thành một đúng, chỉ là hiện tại Lý Anh kỳ đối với hắn còn không có như thế tình cảm, mà hắn nhưng lại đã tựa hồ đã hiểu lầm cái gì. Thú vị a thú vị, sư đệ à, ngươi dạng này rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối, rơi vào ma đạo, làm sư huynh, hẳn là dẫn đạo ngươi đưa về chính độ. Phiền là ngươi lòng tự trọng mạnh như vậy, ta nên như thế nào có ở đây không thương tổn ngươi đồng thời đạt đến mục đích? Tần Trường Phong lâm vào chấm tứ, không lâu sau đó, trong mắt liền dần dần lộ ra hừng hực thần thái, dưới tình huống bình thường, hắn chỉ có phát hiện cảm thấy hứng thú vô cùng con người lúc, mới có thể hưng phấn như vậy. "Có, có, ngươi đem nhân sinh của ngươi cho ta, ta giúp ngươi cải tà quy chính." Vừa nghĩ đến đây, thừa dịp Lý Anh kỳ tại thần kinh trước không tiếng động tính toán thời điểm, Tần Trường Phong trước người một cánh cửa ánh sáng lóe lên, trực tiếp lấy tinh thần truyền tống rời khỏi đại điện. Chương 570. Đi vào đại điện bên ngoài, Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, nhìn về hướng một phương hướng nào đó, sau đó lại một đường thứ nguyên chi môn hiện. hiện. Một bước sau đó thân hình lần nữa biến mất, lần này trực tiếp xuất hiện ở 1000m bên ngoài. Cái này trước kia, bằng hắn kỹ năng đẳng cấp là tuyệt đối không làm được. Bởi vì 5 cái chính thống kỹ năng bên trong, thân hồn trạng thái giới chỉ có tinh thần truyền tống cùng mắt phải tinh thần chi hại có thể dùng. Cho nên khi tiến vào thế giới này phía trước, hắn cố ý dùng hoàng kim thí lựa điểm, từ chân thực cửa hàng đổi mở ra cao cấp tu luyện bí cảnh lệnh bài, tiến vào bên trong đối với hai cái này kỹ năng tiến hành tu luyện. Tinh thần chi hải bởi vì thuộc tính cá thành quả không phải rất lớn, nhưng tinh thần truyền tống tăng lên liền có chút không tầm thường rồi. Bởi vì cho tới nay, hắn đều không có tận lực tăng lên kỹ năng đẳng cấp giới cớ, tiến vào trước huyễn tưởng thế giới hoàn mỹ thế giới phía trước, tinh thần truyền tống đẳng cấp, vẫn chỉ là phạm cảnh lở 3, 31%. Đối với một cái quân hầu tới nói, hiển nhiên là phi thường thấp, tuyệt đại đa số người thí luyện cũng sẽ ở quân hầu cảnh giới thời điểm, đem hết thể kỹ năng đều tăng lên tới linh cảnh đỉnh phong. Bởi vì đây là tấn thăng quân chủ về sau, đem kỹ năng chiến văn hóa cơ sở điều kiện một trong. Tần Trương Phong tại quân hầu lúc, tổng cộng chỉ trải qua một lần luyện, vẹn vẹn dừng lại 20 mấy năm, còn muốn thai nghén bản mệnh tinh hồn, đã thông bản nhờ tinh đạo, dung hợp thứ 5 kỹ năng vân vân tự nhiên không có thời gian dư thừa đi tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Nhưng này đoạn thời gian, hắn thời gian một đạo sớm tấn thăng ban thượng phong ấn về sau, có thể để hết thể kỹ năng đẳng cấp tạm thời tăng lên tới đỉnh cấp, để hắn sớm cảm nhận được kỹ năng đỉnh phong lúc biến hóa cùng uy năng. Loại này thể nghiệm phi thường quý giá, tựa như một người đứng tại đỉnh núi nhìn qua dưới núi thế giới về sau, lại về đạo sơn bị ổi vẽ đột dạng, ý cảnh đem hoàn toàn khác biệt, rất nhiều trước kia không cách nào lĩnh ngộ độ vận, quay đầu lại nhìn, hết thảy nước chảy thành sông. Bởi vậy, từ hoàn mỹ thế giới trở về thời điểm, tinh thần chuyển tống liền đã đạt đến phàm cảnh lở sáu thấp bảy vị chiến hậu, thần trường phong đem trực tiếp tăng lên tới LV5, lấy được cấp 5 ngoài định mức tăng lên, là tăng lên tinh thần tọa độ số lượng, từ LV5 nguyên bản 5, cái trực tiếp bạo tăng đến 9 cái. Nói cách khác, hắn có thể liên tục tiến hành 9 lần tinh thần truyền tống, mỗi lần lớn nhất khoảng cách 200m. Bất quá khi đó, truyền tống lúc còn cần dùng năng lượng mở ra thứ nguyên chi môn, thẳng đến lại lần nữa thăng hoa, bước vào linh cảnh sau đó đạo này kỹ năng danh tự không có đổi, nhưng lại biến thành tuần túy tinh thần kỹ năng, mỗi lần tiêu hao 50 điểm tinh thần lực ngưng tụ một viên dấu ấn tinh thần, 50 điểm tinh thần mở ra một đạo thứ nguyên chi môn, truyền tống khoảng cách đạt đến 1000m. Từ phạm cảnh đến linh cảnh, Tần Trường Phong lựa chọn cường hóa bông xuống, chính là cách 1000m, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng rồi. Liên tục 9 lần, chính là 9000m. Phải biết, đây vẫn chỉ là linh cảnh giai đoạn thứ nhất sơ quy môn tính, đợi đến lô hỏa thuần thanh thời điểm, có lẽ một ý niệm chính là tiên sơn, một bước phía dưới tức là vân thủy. Khi thật đối với phải chăng giữ lại kỹ năng này, Tần Trường Phong đã từng có chần chờ. Bởi vì linh ngộ hư không pháp tắc sau đó liền có thể trực tiếp làm đến xé rách hư không toan gì, mặc dù không bằng nghiêm chỉnh chuyển tống kỹ năng cường đại như vậy dùng tốt, nhưng dù sao không chiếm kỹ năng vị trí. Chỉ là nghĩ sâu tính kỹ sau đó Tần Trường Phong cuối cùng vẫn quyết định đem tinh thần truyền thống lưu lại. Tây Du Ký cũng còn có cân đầu vân, Già Thiên cũng còn có hành tự bí như vậy chuyên môn cùng tốc độ có liên quan tuyệt kỹ, có thể thấy được cho dù đến rồi đại đế thậm chí tiên thần dạng này cảnh giới, xúc địa thành tuấn các loại pháp quyết, y nguyên có hắn giá trị tồn tại cùng lý do. Đơn cử dễ hiểu ví dụ, Santana cùng lạm bồ hỏa ini đều là xe, nhưng điều khiển hiệu quả hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt không ở chỗ tốc độ, mà ở chỗ bức cách. Tại Tần Trường Phong mà nói, không bức cách, không bằng chết. Thân ảnh lóe lên rồi lên, căn bản cũng không tại người khác trong mắt dừng lại. Tần Trường Phong giống như một cái trong hư không bỏ chết, rất nhanh liền đi vào tục sơn bên cạnh phong sơn eo phía trước một tòa đạo phủ. Đây chính là Trường Không Vô Kỵ đạo phủ, vừa mới trở về hắn, trong đầu ghen ghét cùng phẫn nộ tiếp tục bành trướng, sau đó bùng cháy cố tình lửa, cơ hồ đem hắn thôn phệ. Thiên, lôi song kiếm chủ nhân thành đôi thành cặp, từ tục sơn có lịch sử vừa đến, chính là như thế. Bây giờ, hắn nhưng từ lý anh kỳ thái độ bên trong, cảm nhận được sâu đậm cảm giác nguy cơ. Người yêu của mình, tựa hồ muốn gì tình bị luyến, đã mất đi thân, ngươi bất quá chính là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi, ta sẽ bại bởi một cái quỷ sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Sư tỷ là của ta, chúng ta là trời sinh đạo lữ, cho người dạng cô hồn dã quỷ không xứng có được nàng. Trong động phủ, trường không vô kỵ khàn giọng rống to, bất giác ở giữa, thần sắc trở nên dữ tận đáng sợ, hai mắt càng là một mảnh sắc hồng, cái này tại người tu đạo mà nói vô cùng nguy hiểm, bởi vì có nhập ma khúc nhạc dạo. Thanh tâm chú, rất nhanh, hắn phát giác được chính mình quá điên cùng rồi, lại tiếp tục tiếp tục như vậy, xảy ra vấn đề lớn, đột nhiên dưới sự kinh hãi vội vàng ngồi xếp bằng xuống, Mạc Nghiễm thuộc sơn chống cự tâm ma nói chú, lúc này mới chậm rãi đem đè xuống. Sau khi bình tĩnh lại, trên đầu của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng sợ không thôi, một khi nhập mà, đừng nói sư tỷ, đoán chừng chính mình cũng sẽ bằng dao, bị xem như ma đầu cầm tù, hoặc là dứt khoát bị vị sư huynh nào quân pháp bất vị thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nghiêm nghiêm đột nhiên khi hắn trong đầu vang lên. Phế vật, của ngươi vẫn là lôi kiếm đứng đầu, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, đối đãi ngươi độ kiếp thành tiên." Cửu Thiên phía trên nhìn xuống thương sinh thời điểm, dạng gì nữ nhân không chiếm được. Một tiếng này quá khẽ, chấn động đến Trường Không Vô Tâm Thần Dung Động, hắn không dám chủ quan, vội vàng đem tâm thần chìm vào náo hải lại phát hiện lại có một bóng người xuất hiện ở hắn hồn hải bên trong. Đây là một cái bạch trong suốt thân ảnh, hiển nhiên chỉ là một đạo tinh thần ý niệm, dâu tóc bạc trắng, nhìn lại rất có vài phần tiền phong đạo cốt ý vị, cùng bạch mi chân nhân khí chất tương tự, chỉ là giờ phút này hai mắt nội trừng, nhiều hơn mấy phần táo bạo. Nhìn cái gì vậy, nhìn thấy sư tổ còn không quy lại. Lão giả hừ lạnh nói, "Sư tổ?" Trường Không Vô Kỵ kinh nghi bất định, thuộc sơn phái bạch mi trước xác thực còn có mấy vị sư tổ, nhưng hắn làm sao biết trước mắt đây là thật hay giả? "Muốn hay không lão phu đem thuộc sơn kiếm quyết cho ngươi đọc ra đến?" Lão giả dựng râu trừng mắt, hận thiết bất thành cương nói ra. Lão phu chỉ là bản thể lưu lại nơi này trong động phủ một đạo ý niệm, chân thân sớm đã phi thăng tiên giới rồi, nếu không phải xem ở ngươi là Lôi Kiếm thế hệ này truyền nhân, mà Lao phu đã từng là Lôi Kiếm đứng đầu phân thượng, Lao phu mới sẽ không hiện thân chỉ điểm ngươi cái này bất thành khí phế vận, vả lại mà vì chỉ là một nữ tử, thiếu chút nữa bị tâm ma thừa lúc. Nghe đến đó, trường Không Vô Kỵ không khỏi tin bảy tám phần, bởi vì cái này Lao giả biết đến thuộc sơn bí văn, lại so với hắn còn nhiều dáng vẻ, mấu chốt là đối phương có vẻ như không có lửa hắn tất yếu, đã tinh thần năng đủ trực tiếp xuất hiện khi hắn náo hải, giết hắn chắc hẳn cũng sẽ không khó bao nhiêu. Sư tổ ở trên, đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thực sự xấu hổ không thôi, ngày sau hổn phạt hối cải để làm người mới, buông ra lòng dạng, sư tỷ ưa thích ai là tự do của nàng, đệ tử tuyệt sẽ không can thiệp, càng sẽ không lại hối hận. Trường không vô kỵ chân thành sám hối nói, dù sao cũng phải tới nói, hắn chỉ là có đại đa số người đều có thiếu sót, trên bản chất vẫn là một cái ưu tu thuộc sơn đệ tử. Như vậy phát ra từ nội tâm tự xét lại, cho dù là Bạch mình nghe, chắc hẳn cũng sẽ trấn an không thôi, nhưng trước mắt vị sư tổ này trên mặt lại ngược lại lộ ra vẻ quỷ dị, hình như trưởng không vô kỵ phản ứng thật to vượt quá dự liệu của hắn. Gặp hắn sắc mặt không ngờ. Trường Không Vô Kỵ thấp giọng nói, "Sư tổ, chẳng lẽ là đệ tử kiểm điểm không đủ khắc sâu sao?" "Kiểm điểm? Kiểm điểm cái giám a." Ông lão tóc bạc tức hụt hèn, "Quá thiên, lôi xong kiếm chủ nhân xưa nay chính là đạo lữ, ngươi hứa thích nàng làm sai chỗ nào?" "Làm nam nhân, thứ thuộc về chính mình, liền nhất định phải dùng thực lực đoạt lại, chớ nói chi là nữ nhân yêu mến, sao có thể chắp tay nhường cho người. Ngươi dạng này không có lòng tiến thủ, tại trên tiên đạo cũng chú định không có quá đại thành liền." Trường Không Vô Kỵ trợn mổn, coi như có 10 cái đầu, cũng nghĩ không ngờ sư tổ sẽ đến một màn như thế. "Thứ thuộc về chính mình, liền nhất định phải tự tay đoạt lại." Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đối phương nói lời cũng rất có đạo lý bộ dáng, mấu chốt chính là phù hợp tâm ý của hắn. Không sai, đột lại. Lão giả tóc trắng nghiêm mặt nói, "Lão phu biết do đối thủ của người trưởng phòng Từ Thiên Phú cái thế, vạn cổ hiếm thấy, nhưng ngươi không biết là, những thứ này cũng chỉ là hắn hiện ra ở trước mắt người đời biểu tượng, trên thực tế, hắn là một cái tâm hắc tay đen vô sỉ đồ háo sắc, mất đi nhục thân phía trước, ở bên ngoài sớm đã tam thê tứ thiếp, thậm chí còn có ma môn nữ tử bị hắn thu nhập hậu cung." "Chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi chấp tay đem nương, cho tới Lý Anh Kỳ cũng bị hắn mê hoặc cảm mến." chẳng phải là trong lúc vô hình đưa nàng đẩy vào hố lửa. Sư tổ lời nói thật chứ? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên một tiếng đứng lên, sắc mặt đáng sợ. Tự nhiên tở hở ư? Đúng, lão phu tại Thục Sơn phía trên ngồi xem phong vân biến hóa mấy ngàn năm rồi, có cái gì ngụy trang có thể trốn qua lão phu pháp nhãn. Lão nhân tóc trắng khẽ nói, chỉ bất quá, lão phu dù sao chỉ là một đạo tuân nghiệm, đã không thần thông pháp thuật, lại không cách nào rời đi tòa động phủ này qua xa, cho nên mới buông xuôi bỏ mặc mà thôi. Đã bái nhập Thục Sơn sau đó đã trở thành Lôi Viêm kiếm chủ nhân, lại lựa chọn tòa động phủ này ở lại, liền xem như cùng lão duyên tra truyền cho ngươi hai thức thuộc sơn xa xưa trước đã thất truyền thần thông, bảo ngươi sau khi luyện thành, đủ để đệ xuống trường phong tử danh tiếng, để lý anh kỳ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Cái này, Trường Không Vô Kỵ có chút chần chờ, bởi vì lại tu thần thông, cùng hắn chuyên tu lôi viêm kiếm lý niệm không hợp. Ngươi thế nhưng là lo lắng cho mình phân tâm sau đó tinh lực không đủ để đồng thời tu luyện nhiều loại pháp môn. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được sư tổ. Dâu tóc bạc trắng, đột nhiên cùng ái đứng lên, tựa như một cái lão già sư tổ u cười nói, ngươi không cần lo lắng, lão phu cái này hai thức thần thông bên trong Có một môn tin là chủ thứ song thân pháp, có thể để cho ngươi chống giống tu luyện ra một đạo thứ thân đến, ngày sau ngươi lấy chủ thân tiếp tục tu luyện lôi viêm kiếm, thứ thân tu luyện lao phu chuyển cho ngươi một cái khắc môn thần thông chân long bảo thuật. Kể từ đó, ngươi lo lắng vấn đề tương nên ngưới đau mà giải. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất là, ngươi có thể chủ thân mê hoặc trường phong tử, đồng thời phái thứ thân âm thầm điều tra tội của hắn chứng, đợi thời cơ chín mùi lúc, lại nhất cử đem hắn chân diện mục vạch đi ra, ra thai, đã giữ tục sơn dự quy, lại có thể để đối với hắn triệt để hết hy vọng, ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 571. Nghe dấu trắng lão ra ra, Trường Không Vô Kỵ trầm tư hồi lâu, phát hiện mình thật không có lý do cự tuyệt. Hoặc là nói, đối mặt như thế dụ hoặc, hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt. Lão phu cuối cùng sẽ biến mất, tồn tại thời gian không nhiều lắm, tạm thời sẽ sống nhờ tại ngươi thức hại ngủ say, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tỉnh lại ta. Dấu trắng lão già già lắc đầu, nghiêm nhiên đối với hắn không quả quyết dáng vẻ hết sức thất vọng. Trường Không Vô Kỵ không hiểu dụ lên Đột nhiên đối với mình sinh ra một cỗ cảm giác chán ghét, chán ghét chính mình nhu nhược vô năng, thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy sư trí đầu nhập lực của người khác sao, hơn nữa còn là như thế một cái trong ngoài không đồng nhất đồ vô sĩ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cắn răng một cái, ầm vang con xuống, nói ra, không cần suy nghĩ, đệ tử đáp ứng, mời sư tổ bàn thưởng tiền pháp. Trẻ nhỏ dễ dậy, dấu trắng lao ra ra vướt vẻ sợi dâu, tâm ta rất an ổn dáng vẻ. Tiếp xuống, trường không vô kỵ tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, triệt để mở ra thiên mệnh hình thức, thần công thánh pháp dễ như trở bàn tay không nói, còn có một cái cao nhân tiền bối thời điểm ở bên người chỉ điểm. Dạy hắn như thế nào nhanh chóng tiến tiến, tránh đi nguy hiểm vân vân. Một lát sau, ngoài sơn động Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, thứ nguyên chim môn loại lên, rời khỏi nơi này. Trên đời này có một cái tuyên cổ bất biến đạo lý, có tất có lúc, thu hoạch đồng thời, ngươi cũng nhất định đã bỏ ra cái gì. Trên trời rơi nhân bánh chuyện hoàn toàn chính xác sẽ có, nhưng vấn đề ở chỗ có hạn địa bánh hắn là có độc, ngươi ăn sau có thể hay không tiêu hóa, nhưng là nói không chừng. Tần Trường Phong đối với Trường Không vô kỵ, cũng không có cái gì mặt trái cái nhìn, chỉ là hào hứng gây nên, hay cùng hắn mở một cái nho nhỏ trò đùa, thuận tiện giúp chính mình thí nghiệm một vài thứ mà tôi. Ở trong đó chủ yếu có hai cái Thứ nhất, từ đầu tới đuôi quan sát chủ thứ song thân phương pháp tu luyện, đến tuột cùng là có chuyện gì, trong quá trình sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm. Loại này song thân phân biệt tu luyện, sau đó cuối cùng hợp hai là một, khiến cho thực lực tăng nhiều pháp môn, Trần Trường Phong nói không động tâm, là không thể nào, thật sự là như vậy, lúc trước hắn cũng sẽ không tiêu hao mấy chục tấm chân thực quyển trục đại giới, đem đổi đi ra. Chỉ là hắn đối với loại này quỷ dị công pháp, bản năng có chút lo lắng trong đó khả năng ẩn giấu đi một ít thiếu hụt mà thôi, cho nên liền muốn tìm người trước tu luyện một lần, tìm kiếm lỗi. Thứ hai, kia dâu trắng lao ra ra, cũng không phải cho không. Trên bản chất là tần trường phong lấy tinh thần lực cùng thật giả áo nghĩa ngưng tụ một viên mục loại, cắm vào hắn trong đầu về sau, trường không vô kỵ đi qua cùng tương lai nhân sinh tính lịch, liền đều sẽ bị hạt giống này hấp thu ký ức, một khi tần trường phong đem thu hồi, liền có thể đạt được tựa như một giấc mộng vậy cảm ngộ, cùng Bạch Mi chân nhân tiến hành 2000 năm nhân sinh lịch luyện, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cùng thần kính ảnh lưu niệm so sánh, cũng có chủ động cùng bị động khác nhau, đủ loại này dưới mục loại phương thức, không thể nghi ngờ muốn chủ động được nhiều. Một khi phương pháp này thành công, Hắn liền có thể gieo xuống hàng ngàn hàng vạn hạt giống, đem cuộc sống của người khác xem như mộng cảnh thu hoạch, thậm chí có một ngày đem cả một cái thế giới đều lâm vào trong mộng của hắn. Trước mắt một loại, chỉ là Tần Trường Phong ở nơi này một đạo tham dò bên trên nguyên thủy nhất dáng vẻ, tương lai thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt ký thể tu vi cũng có nói. Tần Trường Phong trong trí nhớ có một loại thế giới võ hiệp công pháp cùng với có chút cùng loại, đó chính là đạo tâm trùng ma, lấy người khác vì đỉnh lô, thành toàn bản thân. Đương nhiên, được hay không được, thậm chí tương lai cái này đại mộng vương pháp đến tuột cùng lại biến thành như thế nào, vẫn là không biết. Kỳ thật, nhiều khi Nhân sinh cũng chỉ là một trò chơi, trò chơi chính là một trận nhân sinh, hơn nữa trận này trò chơi ngươi nghĩ chơi cũng phải chơi, không muốn chơi cũng phải chơi. Khác nhau chỉ ở tại, có người có thể ở trò chơi này bên trong tự mình làm chủ, càng nhiều người, lại chỉ có thể trở thành người khác trong trò chơi bị trò chơi đối tượng, thậm chí đã bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn, vẫn còn không tự biết. Tần Trường Phong lần này, hoàn toàn chính xác có hy vọng làm trường không vô kỵ hiềm nghi, nhưng so với những người khác, Tần Trường Phong trò chơi đã đầy đủ công minh, Chỉ ít còn đưa hắn lên được độ vận. Sư huynh, vừa mới đi đâu? Trở lại đại điện, Lý Anh Kỳ đã tỉnh lại, Mà thần kính bên trên thì hiện ra mặt mũi của nàng, chính nàng đã biết cả đời, đều đã là cớn vào đi. Tùy tiện đi rồi đi. Tân Trương Phong cười một tiếng bỏ qua, ánh mắt nhìn về phía thần kính, chấm ngâm một lát sau, nói ra, "Sư minh nơi này có một đạo Tiên Vương Cửu Phong, liền làm ngươi thông qua thần kính khảo nghiệm ban tường đi." Tiên Vương Cửu Phong. Nghe danh tự liền biết tuyệt thế bất phàm, đối với lực lượng có dị dạng theo đuổi lý anh kỳ trong mắt sáng hiện hiện mũi sướng, tiếp lấy lại lông mày đồng dạng, như nói, "Anh kỳ sư minh, bất quá nghe sư huynh nói bằng gió. Trong tay ngươi chí cường thần thông, còn không chỉ một cửa này. Long tham không đáy a." Tần Trương Phong bất đắc gì nói: "Đừng lòng tham, Thiên Long Thánh Ấn cùng Tiên Vương Cự Phong, lại thêm Thiên Cơ kiếm, đủ để ngươi tu luyện 200 năm rồi. Ta hỏi qua thần kính rồi, ta thiên tư tuyệt thế, trên đời thứ ba, vẹn vẹn xếp tại ngươi và sư phụ sau đó không dùng đến lâu như vậy." Lý Anh Kỳ mở to mắt to như nước trong veo, thần sắc rất chân thành. "Trên đời thứ 3?" Tần Trương Phong cũng trừng lớn mắt, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta, ta cái này thứ nhất đều là giả, ngươi cái này thứ ba có thể là thật." Tần Trương Phong không nhịn được phất, phất tay, đi nhanh lên, ta vừa mới nhìn thấy trưởng không vô kỵ đang lén lén gấp đâu, ngươi đi anủi dưới hắn đi. Lý mình, Tùy theo mặt mũi tràn đầy thất bỏ, hắn vậy mà lại khóc. Ta nhìn lầm hắn, dạng người này vừa ư mà đã trở thành lôi viêm kiếm chủ nhân, quả thực là thuộc sơn sĩ nhục, ta xem không nổi hắn. Tần Trương Phong, âm âm sáu. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động dãy núi, tựa hồ để toàn bộ đại địa đều đang lay động. Một tiếng này tiếng vang cùng với ba động, chỉ là bắt đầu, sau đó liên miên bất tuyệt hành mình cùng chấn động, lệnh toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư, cơ hồ muốn ngã tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Trương Phong biến sắc, loại này động tính tuyệt không phải bình thường người tu hành có thể chế tạo, chẳng lẽ là U Tuyển quái sớm dẫn đầu ma môn tiên công? Một cái tuấn di trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên ngoài, ngửa đầu nhìn một cái lúc, tần trường phong nhất thời hút miệng hơi lạnh, lúc này mới phát hiện sự tỉnh xa so với hắn tượng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ngay hôm đó tê cuối cùng, vô hạn nơi xa, thần quang hoành không, xuất hiện một đầu mắt thường đều có thể nhìn thấy to đại hư không khe hở, ánh bình minh bình thường quang mang từ đó vô tận dấn trào, quang mang đi tới nơi này cái thế giới lúc, như là sao băng, từng mảnh từng mảnh xẹt qua trời cao, tạo thành tiếng vang to lớn cùng chấn động. Không cách nào tưởng tượng, phảng phất cách một tinh vực khoảng cách, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, kia khe hở đến tột cùng to lớn đến rồi loại trình độ nào. Đương nhiên, nơi đó càng là có không gì sánh nổi đỏ tươi huyết quang hiện hiện, ngay tiếp theo nổ bắn ra nói nơi này quanh mang, đều lây dính huyết tinh chi khí. Tần Trường Phong nhìn đến thật sự rõ ràng, trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh, kia đến tột cùng là địa phương nào, kia khe hở đến tột cùng là làm sao hình thành. Cái này hiển nhiên không là bình thường tiên tượng, Tần Trường Phong tiến vào Thông Thiên Tháp đến nay, trải qua huyễn tưởng thế giới, cũng có mười mấy cái rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Dù chỉ là bị một chút cực kỳ yếu ớt dư ba chạm đến, thế giới này cũng đang tiên diêu địa động. Mà lại là đến từ thế giới này bên ngoài, tầng thứ cao hơn hàng vĩ đạt kích. Chẳng lẽ là thế giới này, người tu hành sau khi phi thăng tiên giới dị biến rồi? Tần Trương Phong không chiếm được đáp án, hắn biết tin tức quá ít, duy nhất có thể cảm nhận được, là thế gian này kịch liệt vô cùng chấn động, chúng sinh đều run rẩy. Giờ này khác này, không chỉ Tần Trương Phong, thuộc sơn địa phương khác, bao quát Bạch Mi ở bên trong các đệ tử, thậm chí toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn ra xa thương thiên, nhìn qua cái kia đáng sợ đến cực điểm, phản phật còn tại vận vèo một khe lớn. Cũng may chính là, dung chuyển vị trí hệ tâm, cái nơi này quá mức sát rồi, cứ việc thiên giêu địa động, sụp đổ rồi một vùng núi cùng đại địa, tạm thành một trận biển gầm nhưng cuối cùng không có tạo thành chân chính diệt thế thái dương. Đang không biết qua bao lâu, khi một đạo tiếng trung vang vẳng vang, vang vọng phía chân trời, chuyển khắp giữa thiên địa mỗi một cái góc, kia đến từ vô tận xa xôi nơi thần mang rốt cục biến mất, thế giới cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh, tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có phát sinh biến hóa gì, hết thể đều cùng phía trước đồng dạng, giống như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng những thứ này chỉ là biểu tượng, chẳng những có đại sự xảy ra, vẫn là sẽ ảnh hưởng cơ hồ tất cả mọi người vận mệnh đại sự, bởi vì kia dung chuyển. đến từ chân thực cùng hư ảo, hai cái thế giới này cộng đồng tâm bản nguyên. Cái này là thiên biến a. Bạch Mi chân nhân nhìn qua Thương Thiên Thấp giọng tự nói: "Sư phụ, cái gì là thiên biến?" Đan Thần tự hỏi. "Thiên mệnh chi biến, chính là thiên biến, đây là tai họa, nhưng cũng có thể là vạn năm khó gặp cơ duyên." "Không hiểu." Bạch Mi trong mắt lộ ra một loại hiếm thấy quan mang. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong phiêu phủ ở hư không, không lúc ních, bất khả tư nghị nhìn xem kia hư không cuối cùng thần bí khe hở biến mất địa phương. Tại một khắc cuối cùng, hắn rõ ràng thấy được một mảnh vô cùng thần bí biển, còn có một mảnh thông thiên to tháp. Mặc dù cũng chỉ là thoáng qua liền mất hư ảnh, nhưng Tần Trường Phong tin, hắn không có nhìn lầm. Những cái kia tháp bên trên Loé sáng lấy cái này đến cái khác phụ văn, đầu tiên là tiên tiên đại đạo tự nhiên hiển hóa vết tích, lại như là viễn cổ tế văn, chính là bọn chúng phát ra hạo đại thiên âm, như một tôn lại một tôn tiên cổ trưởng tồn công kỵ nhân vật trấn áp tại nơi đó, nhìn hết tầm mắt năm tháng và cổ, mới cuối cùng đem kia đầu khe nước to lớn xóa bỏ. Thương thiên chỗ sâu dung truyện dần dần lắng lại, nhưng trong hư không, ý nguyên tràn ngập một loại tang thương, một loại khó nói lên lời bi thương. Như có người đang không tiếng động khóc lóc đau khổ, như có vô tận sinh linh tại ai khóc, tại tế điện từng muốn dùng sức một người nghịch mệnh, lại cuối cùng thất bại anh hùng vัง hồn. Kia dung truyền đồng tại viễn tưởng thế giới bên ngoài, Chẳng lẽ, cùng khai thiên cuộc chiến có quan hệ? Ý nghĩ này linh quang lóe lên mà ở trong đầu loại qua, tần trường phong hai mắt đột nhiên cho to, đây là hắn cho rằng duy nhất khả năng đáp án, hắn sớm nên nghĩ đến, khai thiên cuộc chiến quỷ dị mà tiếp tục lâu như vậy, thẳng đến hắn tiến vào thế giới này thời cuộc thế còn hôn loạn tương bừng, hiện nhiên là sau lưng đẩy tay có khác to lớn như đổ. Người thí luyện số 333, bởi vì biến cố đột phát, bản thông thiên tháp sở thuộc huyện tưởng thế giới, chịu đến ngoại giới tà ác lực lượng xâm lấn. Một ít cấp thấp huyền tượng trong thế giới nhân vật trong kịch bản cùng với kết hợp sinh ra dị biến, Quân Hầu cấp trở lên người thí luyện toàn bộ cưỡng chế mở ra mô thức thanh trừ lâm thời nhiệm vụ, người tổng cộng có 3 cái thế giới cần thanh trừ, người trong vòng 10 phút làm tốt truyền tống chuẩn bị, hết thảy mục tiêu nhất định phải thanh trừ, nếu không nghiêm trị. Chủ não Thanh Âm đột nhiên xuất hiện vang lên, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm khắc, Tần Trường Phong hơi hơi giật mình vài phần, trong mắt lập tức hiện lên vẻ không hiểu. Thanh trừ nhiệm vụ, Tần Phong từng làm qua một lần, kia là mới tiến vào thông thiên tháp không lâu lên cấp trong chiến đấu tiến vào vũ dạ xít thế giới, Thương Long bởi vì cái gọi là tà ác lực lượng trong thời gian ngắn sẽ ra cấp tốc tiến hóa, lúc ấy để hắn phế đi không ít sức lực mới đem trăm giết. Bây giờ, kia cái khe to lớn vừa mới biến mất, chủ não liền hạ đạt dạng này thành trừ nhiệm vụ, cho nên giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ, mà cái kia tà ác lực lượng, thật là đại biểu tà ác sao? Hắn giờ phút này trong lòng thiên đầu và tự, cái này đến cái khác suy đoán như là chạy ra phun ra, hắn dự cảm đến, chuyện này sẽ trở thành một đường danh giới, một cái bức mặt, ảnh hưởng toàn bộ thế giới hiện thực, hết thệ thông thiên tháp bên trong hết thể người thí luyện. Tần trường phong ý nghĩ rất nhiều chỉ bất quá không có một cái nào là hắn bây giờ có thể thay đổi áp dụng cho nên hắn chỉ có thể dựa theo chủ nào yêu cầu đi rõ ràng cái gọi là tà ác biến dị người ba cái thế giới nhiệm vụ lượng không thể bảo là không nặng nghề nhưng mà này còn chỉ là một mình hắn mà thôi chủ nào thế nhưng là nói thẳng hết thể quân hầu cấp trở lên người thí luyện đều mạnh người mở ra thanh trừ nhiệm vụ có thể thấy được mới vừa biến động đối với thông thiên tháp chấn động tuyệt không phải bình thường cũng may chính là năm cái thế giới đều là quân hầu trở xuống không sai biệt làm tướng quân cấp đánh giá cho dù hắn lục thân có ở bằng vào thật giả bản quyền cùng hư thực thần tính cũng hẳn làm đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 572. Chủ não cho Tần Trường Phong ba cái phải hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ thế giới, theo thứ tự là thiên thụ, thanh xả, thất tội. Trong đó thanh sát nhìn thế giới bối cảnh giới thiệu văn tắt, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Tần Trường Phong trong trí nhớ cái kia bạch nương tử cố sự diễn hóa mà đến thế giới, cái khác hai cái chính là hoàn toàn xa lạ rồi. Tần Trường ngâm một chút, quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên. Dựa theo trình tự từ cái thứ nhất thiên thu thế giới bắt đầu tiến hành thành trừ, dù sao với hắn mà nói, ai trước ai sau đều không có bất kỳ khác biệt nào. Vừa nghĩ đến đây, nói với Lý Anh Kỳ âm thanh hắn muốn tạm thời rời đi thuộc sơn một đoạn thế giới về sau, thần Trường Phong liền thân hình chớp động, liên tục thi triển tinh thần truyền tống trực tiếp tại mọi người trong tầm mắt biến mất, sau đó một đạo từ trên trời giáng xuống trong bạch quang, bị chủ lão truyền tống đi. Huyến tưởng thế giới, cũng không biết đến tận cùng là lấy loại nào hình thức tồn tại, hai cái khác biệt thế giới ở giữa vừa qua, Tần Trường Phong cảm giác chỉ trải qua một nháy mắt mà thôi, liền đã bước vào đến rồi một cái khác thế giới xa lạ. Không đợi hắn thấy rõ bốn phía cảnh tượng, liền nghe đến đến từ bốn phía, chỉnh chỉnh tề tề, mang theo hiếu kỳ, càng mang theo kính ý âm thanh. Thụ giới Ti dân, cũng nên thượng tiên giáng lâm. Theo thanh âm này, một đạo chất chứa đại lượng tin tức thần nghiệm chủ động chuyển đến, là có liên quan thế giới này kĩ càng giới thiệu. Thiên thụ giới, lại xương tụ giới, một cái tổng thể thực lực đánh giá cùng Chu Tiên thế giới không sai biệt lắm, nhưng lại hết sức kỳ lạ thế giới. Nơi này, toàn bộ thế giới đều tại một gốc không cách nào tưởng tượng đại thụ bên trên, cây này liền giống như một cái vũ trụ, gánh chịu giới này toàn bộ sinh linh diễn sinh sống. Như thế từ u minh chỗ cao quan sát, trước mắt sẽ xuất hiện một bức vô cùng bao la hùng vĩ hình ảnh, một gốc thần thụ che trời, cắm rễ trong hư vô, toàn thân kim hoàng, to lớn thân cảnh cùng lá cây từng cục, hình thành từng mảnh từng mảnh to lớn lục địa. Thân thụ càng phía trên hơn, một viên màu trắng tiên thể, như thái cổ thần dương, rọi sáng ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, hình thành hải dương, hoàn toàn mờ mịt, tại ngọn cây hội tụ, thì dường như tạo thành bầu trời cùng đám mây. Loại cảnh tượng này, hùng vĩ tả, đúng là hiếm thấy trên đời kỳ quan. Lại kia thần thụ, chỉnh thể bề ngoài hiện ra hình núi bên trên hẹp mà xuống rộng, rường cách một đoạn khoảng cách, liền có một mảnh nhánh cây quấn quanh thành lục địa, từ trên xuống dưới, tổng cộng lại có 9 tầng nhiều. Mà trên cùng biển mây, liền như là to lớn tiên hà thác nước, từ chỗ cao dọc theo thân cây cùng đại lục biên giới rủ xuống, hình thành một tầng lại một tầng trung tiên, cho phía dưới thế giới mang đến linh khí cùng sinh cơ. Cứ như vậy, liền khiến cho gốc này thế giới thụ xem toàn thể đi, tựa như một tòa tổng cộng có 9 tầng cây thác, mỗi một tầng đều là một mảnh thiên địa. Càng hướng xuống, thiên địa càng lớn, sinh linh càng nhiều, nhưng linh khí cùng tài nguyên lại càng ít, càng đi chỗ cao thì hoàn toàn tương phản, dạng này phân phối khiến cho trên cùng một tầng trở thành chúng sinh trong lòng thiên đường, mà phía dưới cùng nhất một tầng thì là người người đói khổ lạnh leo, tu hành cũng cực kỳ gian nan địa ngục. Cho nên ở chỗ này, tất cả mọi người mong mỏi có thể trèo lên tận thang trời, cuối cùng đi vào trên 9 tầng trời. Lúc này, tần trường phong vị trí chính là trên tán cây mặt thứ cựu thiên, đại địa trung ương nhất có xây một tòa cự điện, vô số quang thể vần quanh, giống như nhật nguyện tinh thần, cảnh tượng thần bí mà kinh người. Chúng ta ti giới bị dân bái kiến vô thượng tiên chủ. Ở nơi này cự điện trước rộng lớn đại địa bên trên, có thành thiên thượng vạn sinh linh quỷ lại, bọn hắn có nhân tộc thân hình, hình dạng, chỉ bất quá con người kim hằng. Cùng thế giới thụ nhan sắc không có sai biệt, hai lỗ thai dài nhọn, mi tâm có một mảnh đặc biệt là cây ân ký. Lít nha lít nhít, nhìn qua trong hư không vừa mới phủ xuống tần trư phong, cùng kêu lên la lên. Nam nam nữ nữ, ra trẻ lớn bé, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn thân cư cựu tiền, nên là thế giới này tôn quý nhất nhất tộc, có thể giờ phút này toàn bộ đều cam tâm tình nguyện quy lại, mỗi người trong mắt đều lộ ra kính sợ. Có chút cũng người, thậm chí đang run rẩy, bọn hắn không chỉ kính sợ, càng cuồng nhiệt hơn mà động. Chúng ta cùng nên tiên chủ, nguyện tiên chủ vạn thọ vô cương. Ở một cái tinh thần cụ nhấp nháy lão giả dẫn đầu dưới, Thanh âm này một lần lại một lần văng lên, tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, đối với Tần Trường Phong cực điểm tôn sùng. Tần Trường Phong cũng rất im lặng, đây cũng không phải là thế giới hiện thực, những người này vốn nên căn bản không biết hắn mới là, bây giờ lại từng cái coi hắn là thần tiên cho cung đứng lên, là vì cái nào giống như. Mặc dù Tần Trường Phong ưa thích giả trang bước, nhưng hắn nữa thích là chủ động trang bước, mà không phải bị động như vậy cưỡng ép bị trang bước. Hắn nhìn về phía những người này phía trước nhất, giờ phút này duy nhất đứng tại 5 người, trong mắt ý tứ rõ ràng, các trò quỷ gì 5 người này Tự nhiên là người thí luyện, nguyên bản bọn hắn đang tại thí luyện bên trong, lại không nghĩ kinh thiên biến cố phát sinh, thế giới này bị tà ác hạt giống xâm lấn, bọn hắn mặc dù cũng là tướng quân cảnh giới, nhưng chủ não cho rằng bọn họ thực lực không đủ để xử lý đang tại cấp tốc tiến hóa dị biến giả, cho nên đem Tần Trưởng Phong truyền tông tới, muốn giải quyết dứt khoát, trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thể tiềm ẩn nguy cơ. Ba nam hai nữ, toàn bộ đều mỹ trang thành giới này người dáng vẻ, thân là số 23 thông thiên tháp người thí luyện, bọn hắn tự nhiên nhận biết Tần Trưởng Phong cái này đại danh đỉnh đỉnh đấu chiến chi vương. Đương nhiên, trước đó Bọn hắn tự nhiên cũng sớm từ chủ não nơi đó đạt được Tần Trưởng Phong sắp hàng Lâm tin tức, cho nên mới trong thời gian cực ngắn, an bài ra như vậy thông minh tràn diện đến biểu thị tôn kính. Mắt thấy Tần Trưởng Phong thần sắc không ngờ, một người trong đó vội vàng chuyển âm trả lời, "Tần chủ thứ tội, chúng ta mấy cái nhìn chúng thế giới này, muốn em trưởng không trở thành chủ thế giới một trong, cho nên đối với những thứ này thổ dân tự xưng tiên nhân, Tần chủ Giang Lâm, dĩ nhiên chính là tiên chủ rồi." Tần Trưởng Phong nhíu nhíu mày, như vậy cái pha thế giới liền muốn thiết trí là chủ thế giới, cũng thật là không có tiền đồ. Hắn thấy, bất lập thì cũng thôi đi muốn lập liên ít nhất phải thuộc sơn như thế thế giới mới miễn cương đúng quy cách, bởi vì một khi chủ thế giới xác lập, liền cần tiếp tục đầu nhập tinh lực ở trong đó. Tựa hồ đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, một người khác cười nói, tần chủ có chỗ không biết, ngài thân uy kinh thế, tung hành vô địch, chướng mắt nhỏ như vậy thế giới là dĩ nhiên, lại không biết chúng ta thiên phú bình thường, có hay không đại nhân vật có thể dựa vào, có thể dễ dũa lấy bình an vượt qua mỗi một trận lên cấp chiến là tốt lắm rồi, nào dám, kỳ vọng quá cao. Lời này, có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng, tần Trường Phong cũng không thể không thừa nhận, hắn đích thật là có chút đàn ông no không biết gác hắn cơ rồi. Chính hẳn bởi vì trong đầu ký ức, có thể ở hiện tưởng bên trong thế giới chiếm hết tiên cơ, tăng thêm thánh hành giả danh hiệu trợ rút, tu hành tư nguyên thu hoạch được so với bình thường người thí luyện muốn dễ dàng quá nhiều, cho nên rất nhiều thứ hắn đều không để vào mắt, cũng khinh thường tại đi tranh thủ, lại không biết những thứ này ở trong mắt những người khác chính là toàn bộ hy vọng. Thanh trừ mục tiêu có đầu mối chưa? Tân Trương Phong trở lại chuyện chính, như vậy một cái bình thường thế giới, hắn căn bản không có hưng thu dừng lại, làm nhanh lên song chính sự mới là đứng đắn. Hồi bẩm Tân chủ, lần này biến cố phát sinh đột nhiên, rất khó quyết định kia hạt giống cùng cái kia nhân vật trong kịch bản dung hợp. Hai cái giống cái người thí luyện bên trong một cái truyền âm nói ra, nhưng căn cứ chuyện xưa quy luật, dị biến giả nhất định là thế giới này mạnh nhất tồn tại một trong, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, mục tiêu ngay tại cái kia Thiên Nguyên Cung bên trong. Tiên Nguyên Cung. 5 người đồng thời nhìn về hướng trên bầu trời phun chuyển ra mây mù cùng hào quang thần dương, truyền âm nói, tại kia khỏa thần bí quang cầu bên trong, còn có một tòa thần điện, tên là Thiên Nguyên Cung, giới này chuyển thuyết nơi đó ở thế giới này nguyên thủy nhất trung tộc, tự xưng sáng nguyên thần tộc, mặc dù nhân số cực ít, không đủ 10 tôn, nhưng thực lực mạnh mẽ, nay cao cao tại thượng. Đối với phía dưới Cựu Trọng Tiên Điệu tiến hành áp bách Bắc Lộ, cho nên dị biến giả hơn chính thành, có thể sẽ là 9 người này một trong. Tần Trưởng Phong ngẩng đầu xem kỹ lấy kia cao cao tại thượng, tản mắt ra bất hủ quang huy thần bí quan cầu. sâu xa nói, nói như vậy, cái này muốn đem đồ chơi kia cùng với bên trong tất cả mọi thứ cùng một chỗ hủy diệt, liền có thể trực tiếp thanh trừ mục tiêu. Lời tuy như thế, nhưng 5 người muốn nói lại thôi, không thể nghi ngờ là không muốn để cho Tần Trưởng Phong làm như thế, bởi vì một khi lực lượng kia nguồn suối hủy diện, thế giới này cũng đem khuất dạng, sinh cơ không còn. Bọn hắn cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, vội vàng nói Hẳn câu Tần chủ nể tình chúng ta kinh doanh thế giới này không dễ dàng phân thượng, không muốn tác động đến vô tội, ở chỗ này, chỉ cần tiền mối cần, bất kỳ cái gì hết thảy, chúng ta đều biết đem hết toàn lực thỏa mãn, đều dùng hết khả năng đạt thành, còn xin Tần chủ khoan dung độ lượng, chậm nhất trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định sẽ đem mục tiêu dẫn ra để Tần chủ chấm giết. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Tần Trường Phong có ở đây không lâu trước 6 tháp cuộc chiến bên trong triển hiện ra sức chiến đấu, chỉ cần mục tiêu xuất hiện, dù là thực lực có chỗ tăng lên, cũng tuyệt không có khả năng trong vòng 3 ngày sẽ có cái đó biến hóa về trước, đến lúc đó Tần Trường như cũng là đưa tay một cái tắt liền có thể phiên chết. Tần Trường Phong nhìn bọn họ, không khỏi nhớ tới đã từng chính mình, cái gọi là người gian không hủy đi, lúc này cự tuyệt người ta, thật có chút không đành lòng a, chỉ là nhìn người khác thống khổ, có vẻ như cũng là số lượng không nhiều vui thú một trong rồi, đây thật là một cái gian nan lựa chọn. Tiên chủ, làm sao có hồn không thân? Đúng lúc này, ở phía dưới một đám quỷ lệ nhân vật trong kịch bản bên trong, một tên thiếu niên 11, 12 tuổi nhìn xem Tần Trường Phong, đột nhiên nhịn không được phát ra dạng này kinh nghi, hắn khó có thể tin trong truyền thuyết vô thượng tiên tôn, vậy mà lại là một cái quỷ hồn. Làm càn, mạo phạm tiên tôn, tội không thể tha. Chém Cơ hồ ở nơi này Thiếu Niên mở miệng trước mắt, đám người phía trước nhất một hàng lão giả, từng cái thần sắc kỳ biến, đột nhiên quay đầu, cùng nhau đại hống hướng kẻ cầm đầu nhìn lại. Thiếu Niên kia sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất sám hối. Có thể đã chậm, trong đó một cái lao giả sắc mặt băng lánh, đưa tay một chỉ, một vết kim quang gạo thét xuất hiện, trước mắt xuyên thủng Thiếu Niên này mi tâm, sau đó bịt một tiếng, toàn bộ đầu như là dưa hấu nổ tung, màu vàng óng cùng máu tươi màu lục loạn tung tóe, buồn điểm, đồng thời khiến hắn liền như vậy trốn. Tần Trường Phong giật giật khóe miệng, cảm giác phi thường ghét bỏ cũng không hiểu ra sao. Bất quá kia năm cái người thí luyện, ngược lại là thần sắc bình tĩnh, tựa như sớm đã thành thói quen. Hai tử đáng thương, các người làm sao nhẫn tâm giết hắn? Nhìn xem thiếu niên thi thể, Tần Trường Phong thần sắc tràn ngập không đành lòng. Kia xuất thủ lão giả Kiên quyết nói, về tiên tôn, hắn mạo phạm tiên uy, trừng phạt đúng tội, còn xin tiên tôn thứ tội. Ai, chuyện cũng đã qua, lần sau không nên như vậy, bản tôn từ trước đến nay nghiêm ở kiểm chế bản thân, rộng ma người, sao lại vì một cái nho nhỏ hài đồng vô tâm nói giáng tội. Tần Phong không đành lòng, thở nói: Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Ta chính là hắn siêu độ. Chương 573. Tiên tôn nhân tử, chúng ta kính lễ đã đến. Trên mặt đất quỷ lễ lấy đám thổ dân cùng theo lên trường tụ. Mà cái kia xuất thủ lão giả trên nét mặt rốt cục có một tia buồn chìm, nói, về Tiên tôn, đứa nhỏ này tên là Kim Bằng, là Lao nô cháu. Chẳng những lấy nô bộ tự sưng, hơn nữa vẹn vẹn nói sai một câu mà thôi, thậm chí ngay cả cháu của mình đều không chút do dự mà chém, cái này cần là sủng tính đến rồi loại cảnh giới nào? Cùng nhất nhất tông giáo đồ cũng bất quá như vậy a. là khiến người ta cảm động. Kim Bằng. Hảo hài tử. Từ vong không phải làm cho người bi thương sự tình, thân thể của hắn tử vong, nhưng hắn linh hồn ở trên trời sẽ cùng cha gặp nhau, đây là tốt vô cùng, chúng ta nên vui vẻ, khoái hoạt, ca ngợi sáng thế phụ thần. Tân Trương Phong thần sắc trang nghiêm, trầm thấp mà nghiêm túc siêu độ lấy, cho nên, xin đừng nên vì hắn bi thương, xin vì hắn cao hứng, bởi vì hắn ở trên trời cùng cha gặp nhau, chỉ là tạm thời cùng chúng ta ly biệt rồi, một ngày nào đó, khi các người đến tiên giới, vẫn là sẽ cùng hắn gặp nhau, kia là cỡ nào làm cho người kích động thời điểm a. Đại tự đại bi a Phật còn có vô lượng tiên tôn, ơ mện. Tiên tôn cao thượng, làm nổi bật lên ta lát nữa dân hèn mọn. Thật là làm chúng ta xấu hổ vô cùng. Cảm tạ tiên tôn Từ bi, chúng ta vĩnh sinh khắc trong tấm hàm. Âm thanh liên tiếp, rất nhiều người thậm chí hai mắt đỏ lên, lưu lại nước mắt. Nhìn tới đây, Tần Trường Phong trên mặt biểu lộ càng thêm thần thánh mà trang nghiêm. Ta cuối cùng tổng cộng có ba cái nhiệm vụ tại người, cho người tối đa là nhóm một ngày thời gian, để mục tiêu chủ động xuất hiện, quá hạn không đợi. Phản phất thiếu niên chết, để hắn ban quan, Tần Trường Phong cuối cùng như vậy hướng năm cái nguyên bản tại giới này tiến hành thí luyện người thí luyện nói, hắn không khỏi ngẩm tự cảm khái, chính mình quả nhiên vẫn là một người tốt, cũng không mất đi cơ bản nhất thương hại cùng đồng tình chi tâm. Đa Tạ tiên chủ, Xin tiền bối đi trước trong cung điện nghỉ ngơi, trong vòng một ngày, chúng ta nhất định không phụ sứ mệnh." Ba người hớn hở ra mặt, vội vàng lớn tiếng hô hòa, để cho người nhanh đi an bài. Tân Trướng Phong trên mặt không hề bất tâm, đi theo mấy tên cung kính lao đầu đằng sau, đi vào kia vàng son lộng lây đại điện. Mà sau lưng hắn, kia chết đi thân thể thiếu niên, cũng bất chi bất giác hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng, sáp nhập vào thân cây hình thành bên trong lòng đất, không có để lại một tia vết tích, tựa như hắn chưa hề ở nơi này thế gian tồn tại qua đồng dạng. Tân Phong bị đưa vào trong cung điện một tòa độc lập tiểu viện trong lầu các, trên đường đi muôn hồng nghi đĩa, hoa đua lộ ra mấy phần tình. Nhìn lại vẫn là cái nào đó nữ tử khuê phòng. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong lúc này lại căn bản không quan tâm những thứ này, chờ dẫn đường lao đầu vừa đi, Tần Trường Phong lập tức đóng cửa lại, mở ra tinh thần kết giới ngăn chặn hết thảy khả năng nhìn trộm, sau đó đem vận mệnh La kinh bản từ không gian trữ vật lấy ra ngoài. Thông thiên thắp không gian chữ vật là cùng theo linh hồn ấn ký, cho nên mặc dù chỉ là thần hồn nơi thân, Tần Trường Phong ý nguyên có thể mở ra không gian chữ vật. Vận mệnh La kinh bản, truyền thuyết cấp cụ, đã biết bốn cái hiệu, tất cả đều là cùng tưởng thế giới có liên quan, đã cho Tần Trường Phong mang theo rất nhiều tiện lợi cùng thu hoạch. Ngoài ra Cái này đạo cụ còn có hai cái đặc hiệu một mực bị phong ấn, cần đạt đến nhất định điều kiện mới có thể giải phóng, trong đó cái thứ năm đặc hiệu cần quân hàm tấn thăng tầng thứ 7 quân chủ, đồng thời còn cần đồng dạng đạo cụ, tên là Tịnh Hóa Chi Quang. Tân Trường Phong trực tiếp dùng giá tiền rất lớn đặt xuống, từ những người thí luyện khác trong tay mua hàng, từ đó mở ra đạo phong ấn này. Cái này đến nay ngay cả chính tần Trường Phong đều không nhìn thấu truyền thuyết đạo cụ, cái thứ năm đặc hiệu cũng là rất quỷ dị, có thể nghịch chuyển thời gian, tái hiện đi qua một cái nào đó trong đoạn thời gian hình ảnh, cũng để lộ hết thể ngụy trang cùng ẩn ngóc, đem bản nguyên nhất chân tướng bại ra đến. Năng lực này Sử dụng tốt tự nhiên có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đương nhiên, cũng có nhất định sử dụng hạn chế. Thứ nhất, trước mắt chỉ có thể là cùng mình có liên quan sự tình mới có thể tái hiện. Thứ hai, cuối cùng có thể thành công hay không, cùng với có thể ngược dòng tìm hiểu bao xa, nhìn thấy bao nhiêu tin tức hữu dụng, cùng tự thân cảnh giới so sánh có quan hệ, tự thân càng mạnh, có thể nhìn đến tự nhiên càng nhiều. Thứ ba, có nhất định sử dụng khoảng cách, trước mắt mỗi cái huyền tưởng thế giới mỗi lần tiến vào chỉ có thể sử dụng một lần. Vận mệnh La Kinh bàn bên trên bắt đầu phát sáng, kế đặc biệt dị năng bắt đầu vì tái hiện đi qua làm chuẩn bị. Từ Tân Trường Phong giáng lâm thể thể đều lộ ra rất bình thường, tất cả mọi người cực điểm tôn sùng, đơn giản đã coi như là chí tôn đồng dạng, đãi ngộ như vậy, cho dù là hắn, cũng là lần thứ nhất kinh lịch. Nhưng loại này quá mức bình thường, lại làm cho hắn mơ hồ cảm nhận được không bình thường. Một người sùng tính tiên thần rất bình thường, thậm chí một đám người cũng không có cái gì lê gớm, nhưng vì một cái lần thứ nhất thấy mặt cái gọi là tiên chủ, liền ngay cả cháu trai ruột của mình đều có thể không chút do dự mà chém giết. Con mẹ nó ngươi chẳng lẽ tại khôi hài. đứa bé kia sau khi chết quỷ dị biến mất bộ dạng, sao có thể giấu giếm được hắn. Ta lại muốn nhìn các ngươi đến cùng đang trợ trò quỷ gì. Từng cái diễn kỹ tốt như vậy, không đổi người biểu diễn một trận, vậy cũng quá không thú vị. Tại tần trường phong lặng lẽ cười bên trong, la bàn la bàn trên bàn vòng vòng chuyển động, rương trào quan mang, cấu kết trong cõi u minh dòng sông thời gian, rất nhanh liền hiện ra hình ảnh. Ngay từ đầu, là bạch quang xuất hiện, chính hắn từ đó dáng lâm, đám người cùng kính kính bái. Những thứ này đều không cái gì tốt nhìn, cũng không có phát hiện vấn đề, bởi vì không có ẩn chứa tin tức trọng yếu, vận mệnh la kinh bản thậm chí chủ động bước qua, đi thẳng tới kim bảng cuối cùng tự vong hình ảnh. Tần trường phong vốn là muốn nhìn đứa bé kia gì thể đến tột cùng là làm sao biến mất, đi nơi nào, kết quả lại phát hiện tại kia thiếu niên tử vong thời điểm, một đầu trong suốt thần bí tia sáng đột nhiên tại thiếu niên trên thi thể xuất hiện, tiếp lấy liền cuốn quanh ở chính hắn trên người, lóe lên liền biến mất, Lặng Yên không một tiếng động, cho tới hắn vừa ý mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Là cái gì? Hắn sắc mặt tâm trầm dùng cái mông nghĩ cũng biết, kia tuyển sẽ không là cái gì đồ tốt. Dây nhân quả. Vận mệnh La Kinh bàn nhìn ra bản nguyên, chủ động cấp ra đáp án. Nhân quả. Tiệp Kim bằng sở Dĩ sẽ chết, là bởi vì hắn dùng luôn ngữ mạo ta, cứ như vậy, mặc dù ta vô ý hắn nhưng hắn vẫn bởi vì mà chết, cho nên đoạn nhân quả này liền đã rơi vào trên người của ta. Tân Trương Phong trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, như tại thường ngày, một cái nhân vật trong kịch bản mà thôi, chết thì chết, đừng nói một đạo, có như mọi loại nhân quả ra thân lại như thế nào. Một người làm bất cứ chuyện gì đều biết sinh ra nhân quả, bởi vậy loại vật này, mặc dù bị không ít người tu hành kiêng kỵ, nhưng lại căn bản không thể chối lẽ. Nhưng ở trước mắt như vậy một cái kỳ quỷ rữa tình huống, liền không thể không phòng rồi. Có người muốn dùng nhân quả đi mưu hại ta, như vậy ta là không phải có thể trái lại mượn cơ hội này nắm giữ nhân quả. Đang chìm ngâm ở giữa Trên la bàn hình ảnh đi vào kim bằng di thể biến mất thời điểm, chỉ thấy những cái kia màu vàng thân thể cùng máu tươi màu lục, tại la bàn quận thị rất dưới, vừa y mã cũng là toàn bộ hóa thành vô số mảnh không thể nhận ra tia sáng, đâm vào phía dưới đại địa, cũng chính là thế giới thụ thân cây chúng rồi. Nguyên lai, like, đứa bé này chỉ là một cái gieo xuống nhân, hắn trưởng thành cũng sau khi chết, liền sẽ hóa thành quả trở về. Trông nhân được quả, thật lớn tổng thể a. Thú vị, thú vị, chỉ bất quá đến tột cùng ai là kỳ thủ, ai là quân cờ. Tân Trương phong hóa thành hình người, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng ngời, vốn cho là chỉ là tới làm đồ đệ, không nghĩ tới lại thành người khác con ngồi, chỉ bất quá nhiều khi, con ngồi cùng tợ săn nhân vật, lúc nào cũng có thể trao đổi. Đột nhiên, kít răng một tiếng, lầu các cửa gỗ bị đẩy ra, từ bên ngoài vào một người. Nhưng là một tháng giống như thần nữ tử, thân mặc một bộ vàng nhạt cung trang, da thịt tuyết trắng, không dính vào bất luận cái gì bụi bặm, toàn thân đều đắm chìm trong một cô ánh trăng tựa như dịu dàng nhu tính trong hơi thở, chỉ cần nàng ở nơi nào, nơi đó liền tựa như là thương hải minh nguyệt. Nàng goss sen lên, từ ngoài cửa chậm đi tới, phía ngoài gió mát lay động, tóc xanh tung bay, váy sa bay múa, nàng thân thể phảng phất cũng muốn theo gió mà đi. Tiên chủ cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhẹ nhàng gãi đóng cửa phòng, đi vào tần trưởng phong trước người, dịu dàng lại cung kính mà chỉnh đốn trang phục hình lễ. Tần Trưởng Phong nhiều hứng thú nhìn xem nàng, cười nói: "Ai bảo ngươi tới, tới làm cái gì?" "Tiên chủ, nơi này chính là Vân Dung Quế phòng." Nữ nhân này trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, không giống trước những người kêu biến thái cung kính, nhưng đối với tiên tôn đại nhân nên có kính sợ, lại tại trong lúc lơ đãng bộc lộ. Ngươi và những người khác rất khác biệt, loại này dục cảm cô túng, hoàn toàn chính xác càng có thể đưa tới bản tôn hứng thú." Tần khách vạch chân Tiếp lấy U cười nói, vất quá nếu như ngươi nghĩ sắc dục bà tôn, đó chính là si tâm vọng tưởng, bà tôn lần này vẹn vẹn lấy một đạo phân tâm giáng lâm, ngươi dù có thiên kiều bá mỹ, cũng không phát huy được tác dụng. Không thử một chút như thế nào biết do đâu. Vân Dung dùng một đôi cánh tay ngọc vòng lấy tần trường phong eo, sau đó nhón chân lên, khi hắn trên môi nhẹ nhàng hôn xuống. Trên môi chuyển đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm, tiếp lấy một đầu chiếc lười thơm tho chui vào trong miệng, hết thể cảm giác vậy mà đều là chân thực như thế. Cùng thân không có gì khác nhau, không, tất thân còn mãnh hơn, đây là tâm linh và dục vọng trực tiếp giao hòa. Tiên chủ Có thể cùng Lô Tỷ nói một chút tiên giới cố sự sao?" Mỹ lệ nữ nhân nhẹ giọng nói nhỏ, âm thanh ôn nu đến làm cho người như là tung bay ở đám mây, căn bản là không có cách cự tuyệt. "Tốt, ngươi muốn biết bất cứ chuyện gì ta đều có thể nói cho ngươi biết." Tần Trương phóng ánh mắt ôn nhu, giống như là đang nhìn chu chỉ lượng. "Có thật không?" Vân Dung ngẩng đầu lên, trong mắt sáng tràn ngập mừng rỡ. "Đương nhiên, ta phóng khai tâm thần, chính ngươi đến xem đi." Tần trường phong bệnh một giấc động, liên quan tới một cái tên là Tần Nhật Thiên nam nhân, như thế nào từ một cái tiên giới đứa trẻ bị vứt bỏ thành một đường chinh chiến phương, đánh bại các lộ thần chí cao. Trượng đế Ma Tôn, đạt được 9 đại trí bảo, thu phục 18 chiến tướng, cuối cùng trở thành tiên giới vô thượng chúa tể một trong, cùng 32 cái hồng nhan đằm thắm gần nhau cố sự. Dám ở trước mặt ta dùng huyễn thuật, ngoan ngoãn trầm mê tại trong động của ta, sau đó đem trí nhớ của người lấy tới đi. Tân Trương Phong tại nữ nhân trong đầu gieo một viên một loại, bởi vì thực lực sai biệt, rất nhanh liền vô thanh vô tức ở giữa, đem đối phương ký ức nhìn cái bảy tám phần. Cô nương này trong trí nhớ, xuất hiện trước nhất, đúng là Vũ trụ cây. Cả cây thông thiên thần thụ xuất hiện, sau đó tầng thứ 9 trong đất, từ mặt đất đứng vững mà ra một cái nhánh cây hi Tựa như sinh trưởng tại mặt đất mặt khác một cây đại thụ, căn này thân cây ngay tại cung điện trung ương trung ương, toàn bộ cự điện đều là quay chúng quanh nó sở kiến, phản phất là tận lực vì thủ hộ nó, trên đó kết lấy rất nhiều kim sắt trái cây, lớn nhỏ không đều, nhìn lại vô cùng thần bí. Đột nhiên, trong đó một cái trái cây nứt ra, màu vàng lưu quang bên trong, một cái trắng trắng mập mập tiểu nái oa liền cất tiếng khóc chào đời rồi, mà cái này chính là Vân Dung. Thế giới này người lại là cây sinh. Gia ma đánh cho, cháu của ngươi là từ trên cây đến rơi xuống. Nghĩ đến cái kia đánh kim bằng lão giả, tần Trường Phong giận không thể nuốt, bởi vì hắn lừa gạt chính mình. Thật sâu vũ lục sự thông minh của hắn. Có điều, này ngược lại là tần trường phong trách lầm hắn, bởi vì giới này người, toàn bộ đều là cây sinh, nhưng cũng là do cha mẹ nuôi lớn, chẳng qua là trực tiếp thu dưỡng mà thôi, cho nên tự nhiên cũng có được thiên lý luân thường. Tiếp xuống có vẻ như liền không có cái gì dễ nhìn, trưởng thành, tu luyện. Vân Dung Thiên Sinh lệ chất, rất nhanh liền tại trong tộc đàn chỗ hết tài năng, cho tới bây giờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 574 Cho tới nay, Thần Trường Phong dựa theo tư duy theo quả tính, cho rằng một cái đơn thuần thần hồn thì không cách nào tiến hành loại kia xâm nhập trao đổi. Nhưng hắn vẫn quên đi, nhiều như vậy thần vị cố sự bên trong, chẳng những có người cùng vị kết hợp ví dụ, thậm chí còn có thể sinh ra hậu đại. Cho nên, trên đời này, chỉ cần nghĩ, hết thảy đều có khả năng, chỉ bất quá cần phải mượn một ít phương thức đặc thù mà thôi. Hồng La Trường ấm, Mạt Ngọc Ngầm Xuân, thần, Phong thần hồn giống như thực chất, Vân Dung dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào trong hắn nhẹ nhàng thở hẹn, ra tuyết trắng lên một tầng đỏ ứng, cổ nhau, nhẹ nhàng nói nhỏ. Mặc dù là chịu tộc trưởng an bài đến dẫn, Hầu hạ tôn thượng, nhưng Vân Dung không có ủy khuất. A, tại sao? Tần Trường Phong phi thường phối hợp nói, trên thực tế hắn tại suy nghĩ một cái rất thâm trầm vấn đề. Hắn hiện tại có tính hay không vượt quá giới hạn? Bởi vì ngoại trừ tôn thượng, không còn cái khác nam tử có thể vào Vân Dung mắt, lại càng không đáng giá Vân Dung cảm mến. A, tại bản tôn phía trước, không phải cũng có ba vị nam tiên dáng lâm sao? Tần Trường Phong đại thủ theo nàng bóng loáng lưng luốt ve xuống dưới, đồng thời đối với suy nghĩ trong lòng sự tình có đáp án, tinh thần vượt quá giới hạn đương nhiên không tính vượt quá giới hạn, đúng vậy, hắn bây giờ là tinh thần thể, tự nhiên chỉ là tinh thần vượt quá giới hạn. 5 vị tiên nhân đáp ứng giúp chúng ta phản kháng sáng nguyên thần tộc Cát Bách, Vân Dung rất cảm kích, nhưng ở Vân Dung trong lòng, chỉ có tôn thượng dạng này cái thế đại anh hùng, mới xứng trở thành Vân Dung bạn lữ. Tần trường phong ngầm tự liếm mắt, rất trực tiếp nói, ngươi ngược lại là rất tự đại, nhưng bản tôn thấy qua tuyệt sắc nữ tử như cá giết sang sông, ngươi tại trong đó cũng không tính đặc thù, cùng ta kêu 32 cái tiên phi so sánh, càng là kém xa thích táp. Vân Dung biết rõ, cho nên Vân Dung chỉ cầu có thể cùng tiên tôn có một ngày nhân duyên, liền đã vừa l nhưng trên mặt Như cũng là ôn nhu cười, linh lung đầy đặn thân thể nhiếp nhân tâm phách, nhất là kêu cao ngất bộ ngực sữa cùng doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, tạo thành chênh lệch do ràng. Một ngày sau, Tốt a. Dù sao đã đáp ứng cho kia 5 cái người thí luyện thời gian một ngày, coi như là giết thời gian tốt, hơn nữa hắn vừa mới kỳ thật nói láo, Vân Dung khi hắn đã thấy trong nữ nhân chẳng những không phổ thông, ngược lại vẫn là nhất làm cho hắn không cách nào tự giữ một cái. Không phải nói nàng tư sắc thật sự vượt qua hết thể những nữ nhân khác, dù sao muôn thắm khoe hồng, đều có hương thơm, nào có cái gì tuyệt đối thứ nhất mà là nữ nhân này trên người hết thảy bộ vị, bao quát tính cách Phản vật đều là Tần Trưởng Phong ở sâu trong nội tâm thích nhất loại hình, thật giống như dựa theo ý nguyện của hắn chỗ có thể sáng tạo ra. Để hắn cho dù cạn kiệt toàn bộ ý chí, cũng vô pháp cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Một ngày, ngắn như vậy tạm thời, gian, có thể làm cái gì? Đam một trận sinh tử gắn bó, khắc cốt minh tâm yêu đương, vốn là không có bất kỳ cái gì khả năng. Bất quá lại khó không được Tần Trưởng Phong, một giấc mộng, một đoạn nhân sinh, cũng không phức tạp, chỉ là hai cái người tầm thường, ở một cái bình thường thế giới, nam cải tấy nữ dậy về sau còn có hai tử, nữ nhân giúp chồng dạy con, cùng trượng phu đầu giai lão. Cùng lúc đó, bên trong cung điện này một chỗ mật thất khác, 5 cái người thí luyện đang tại mật ngữ. "Đội trưởng, kim sủng cái lao quỷ này đem kia vị đưa vào chúng ta cũng còn chưa từng vào Hoa lâu, nghe nói tại để bọn hắn trong tộc cái gì để nhất mỹ nhân thị tầm, ta xem hắn dùng tâm không thuần a." Lão bất tử này, bên ngoài đối với chúng ta tất cung tất kính, nhưng thủy Trung đệ phòng một tay, chỉ sợ là đang mượn tay của chúng ta chống lại sáng nguyên thần tộc sau khi, còn có cái gì khác ý nghĩ, bây giờ còn muốn trèo lên vị kia cảnh tây cao. Vị kia cũng không phải dễ dàng hạ người, lão già kia cho rằng vị này đấu chiến chi vương thật đúng là cái dị tử bi người lương địa. Không cẩn thận, lúc nào bị diệt tộc cũng không biết. Những thứ này đều không liên quan gì đến chúng ta, chỉ có đạt được thần chủng, thế giới này người chết xong rồi đều cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Mấy người nhất thời tất cả đều hiện hiện cười lạnh, bọn hắn căn bản liền không nghĩ qua đem cái này thế giới xem như cái gì chủ thế giới kinh doanh, bọn hắn nhu cầu là dưới chân viên này thế giới thụ hạt giống, một khi thỏa mãn điều kiện, liền có thể lần nữa thai nén một gốc thế giới thụ đến. Càng làm cho bọn hắn động tâm là, bọn hắn đã sớm từ nơi này trên thế giới thụ cảm nhận được qua các loại tinh khiết pháp tắc bắt đạo, nhất là nhân quả một đạo, đã từng kịch liệt phun qua một lần trình thành một mảnh quang vũ từ cựu thiên hạ xuống. Thế cho nên bọn hắn những thứ này vẹn vẹn tướng quân cảnh giới, lúc đầu căn bản không có tư cách chạm đến pháp tắc áo nghĩa bọn họ, cũng sớm chịu qua pháp tác lực lượng cùng tờ y lễ, cũng thụ ích lương đa. Cho nên, cái này có thể nói là một gốc pháp tắc chi thụ. Trên thực tế, cái này cũng cũng không kỳ quái, dù sao duy trì thế giới tồn tại căn bản chính là pháp tắc quy luật cùng đại đạo trật tự, nếu không có những tồn tại này, sinh mệnh căn bản là không cách nào sinh ra cùng sinh sôi. Mà xem như một cái thế giới vật dẫn, thế giới thụ bản thân chứa bộ phận bản nguyên pháp tắc, cũng chính là tất nhiên. Chỉ bất quá chỉ có chân thực đại vũ trụ mới có toàn bộ hoàn chỉnh pháp tắc cùng đại đạo, bất kỳ cái gì một cái huyền tưởng thế giới đều chỉ có một phần trong đó, cho nên mới nói huyền tưởng thế giới đại đạo không được đầy đủ, đều là không trọn vẹn thế giới. Nhưng dù vậy, thân là một viên có thể gánh chịu thế giới, cũng thay ngén bản nguyên pháp tắc thần số, hắn hạt giống vẫn như cũ vô cùng chân quý. Dù sao cả bùi to lớn thế giới thụ, người thí luyện mang không đi, nhưng một viên hạt giống, liền dễ dàng nhiều lắm. Ngàn tỷ năm đến nay, viên này thần thụ cũng vẹn vẹn từng sinh ra một viên chân chính hạt giống mà tôi, vì vậy đối với viên kia bị sáng nguyên thần tộc cất giữ tại Thiên Nguyên cung bên trong thần chủng, bọn hắn nhất định phải được. Đấu chiến chi vương, vất bại tần chủ. Cái này chiến đội đội trưởng ánh mắt nhắm lại tự lẩm bẩm, sau một lát, trầm giọng nói, mặc dù không biết tại sao lần này hắn chỉ là thần hồn giáng lâm, nhưng cũng không phải chúng ta trọng đội, mặc kệ kim sủng bọn hắn đánh cái gì chú ý, 5 canh giờ sau chờ chuẩn bị hoàn tất, theo kế hoạch đem 7 cái sáng nguyên thần tộc toàn bộ dẫn ra, để vị đại nhân kia giải quyết xong mau chóng rời đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đội trưởng, ngươi nói có khả năng hay không nhục thể của hắn đã bị hủy rồi? Cứ như vậy, chỉ còn thần hồn hắn chưa hẳn còn có bao nhiêu lợi hại, chờ giải quyết cái kia dị biến giả, chính mình chỉ sợ cũng Đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a, bên ngoài mệnh của hắn thế nhưng là treo thưởng một cái con số trên trời." Một tên đội viên âm trầm mà nói. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ mật thất trong nháy mắt tỉnh mịch. Nói không đậm tâm, là không thể nào, đây chính là nhất cử được cả danh và lợi, nhất phi trùng tiên tuyệt hảo cơ hội, có khả năng lần này liền có thể để bọn hắn trở thành số 23 thông thiên tháp nhân vật hàng đầu. 5 cái thành viên, 4 người đều lộ ra ý động chi sắc, chỉ có đội trưởng thần sắc băng lánh, cực kỳ khó coi, quắc, lần này coi như xong, loại lợi này về sau quyết không thể nói sau." Nghĩ một bước lên trời, lấy trước mình và Họa Hầu Tiểu Thiên hầu đám người so sánh một chút, nhìn xem chính mình tính là thứ gì. Người cho rằng trong mắt hắn, chúng ta cùng kim sùng bọn hắn có bất kỳ khác nhau, đều là sâu kiến. Chúng đều không còn gì để nói. Thế giới này cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia, làm trên thế giới thủ vương viên kia thần bí thiên thể quang mang dần dần chuyển tối lúc, liền mang ý nghĩa đêm tối sắp hàng lâm. Thương lầu bên ngoài, phương hoa đất, một vị phong thái yếu điệu xinh đẹp thiếu phụ thân mặc màu vàng lụa mỏng, dùng ngụ nhã linh động huy động trường trong tay, chuyển mà múa, ở giữa, đem bay bổng tình tế náo nhân dáng người hiện lộ hoàn toàn. Một mệnh mộng, cả đời duyên phận, hơn trăm năm nhân sinh lắng đọng không có để Vân Dung xinh đẹp có chút giảm bớt, ngược lại là một loại năm tháng tang thương ý vị, ở trên người nàng lắng đọng, lệnh nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều phảng phất có điên đảo chúng sinh mỹ lực. Tôn thượng, xem được không? Đem mắt, Trần Trường Phong từ đáy lòng tán thán nói, thể nhanh chóng bay phủ, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, lam việt sinh trận, sương một tiếng mây thần không quá đáng chút nào. Vân Dung thu kiếm, đi vào trước người, Tôn Nhu cầu xin, Tôn thượng, Vân Dung có thể gọi ngài một tiếng phu quân sao? Dù chỉ là một ngày, thậm chí một lần. Tại kia trận trong mộng, hai người từng làm qua trăm năm vợ chồng, nhưng này dù sao chỉ là ngộng tình đến Hiện thực như là hồ câu. Tân Trương Phong tại trong đùi hoa lấy xuống một đóa giống như kia trên ánh trắng đám mây vậy đóa hoa, thay nàng cắm ở trên mái tóc, nhất thời hoa dạng người chiếu, tiêu hết màu da, không biết là tiên hoa thay người thêm tiểu diễm, vẫn là mặt người cho tiên hoa tăng tư sắc. Đương nhiên có thể. Cảm ơn phu quân. Tân Trương Phong ôn nhu cười, nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, tiến yến nhẹ nhàng, oanh oanh tiểu nhuyễn, là thật là ảo. Kim Vân tộc trưởng, toàn bộ cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang vọng đất trời, kinh động bốn phương hướng, trên đường chân trời, một đám uy thế nghiêm nghị bóng người dáng lâm, từ kia thần dương mà đến. Trong đó phía trước nhất bảy người dường như từng cái từng cái mặt trời nhỏ đồng dạng, khí thế mưa lớn, quang mang vạn trượng, mở miệng chính là một trong số đó. Đây là, tần Trướng phong lộ ra nghi hoặc. Sáng Nguyên thần tộc. Vân Dung thấp giọng nói, thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này, kia năm cái người thí luyện cũng đang đông đảo Kim Vân tộc người chen chúc dưới đi tới, đội trưởng kia truyền âm nói, đại nhân, phía trước nhất bảy người chính là mục tiêu, đằng sau những cái kia chẳng qua là bọn hắn tôi tớ mà thôi. Tiên Tôn, mời thương hại chúng ta tiếp nhận ngụy thần đã vạn năm, năm lấy vô thượng thứ này thần, Kim sẽ làm báo. Xin mời tiên tôn Từ Bi, thương hại chúng ta. Tại các trưởng lão dẫn đầu dưới, Kim Vân tộc mọi người liên miên liên miên quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin, tựa hồ giờ phút này Tần Trưởng Phong đã trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Liền ngay cả kia năm cái người thí luyện, tại lúc này cũng cung kính quỳ lại, khiến cho toàn bộ đệ cửu trọng đại địa bên trên, cũng chỉ thừa lại Tần Trưởng Phong lôi kéo Vân Dung đứng thẳng, cái sau nguyên bản cũng muốn quỳ xuống, lại bị hắn vòng lấy eo, không cách nào thoát thân. Lớn mật, kết ý phản, không thể tha, diệt toàn tộc. Thấy tình cảnh này, trên bầu trời, một tên tóc vàng mắt xanh, dáng người cao cái gọi là Thánh Nguyên thần tộc giận dữ, Đưa tay một quyền, quang mang nổ bắn ra, thiên diêu đi động. Thần linh chi nộ, thiên chi sắc cơ. Quyền mang kinh khủng vô biên, mà sát khí trùng ương, chính là tần trưởng phong cái này bị đám người cùng bái tiên tôn. Không thể không nói, có thể tự xưng thần tộc, đích thật là có chút không phải tầm thường, đối mặt một quyền như vậy, ngay cả đến từ thông thiên tháp kia năm cái tướng quân cấp người thí luyện, đều cảm nhận được như là như thái sơn áp đỉnh áp lực thật lớn. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 575. Bài 4. Đối mặt đến từ sáng nguyên thần tộc thần uy một quyền, Tân Trường Phong nhưng chỉ là nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem cái bại, một cỗ bình hòa ba động quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem kia đến từ trời trống không sát ý cùng ba động san bằng. Hết thảy mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là thần hồn mà thôi, vỡ ý mà cũng có loại năng lực này, làm sao có thể? 5 cái người thí luyện túi đầu đối mặt, đều thấy được vẻ sợ hãi, bọn hắn trong trí nhớ đấu chiến chi vương muốn ngăn lại vừa rồi một quyền kia rất dễ dàng, nhưng ở không có nhục thân dưới tình huống, Còn nhẹ như vậy Tô lại nhặt viết, đó chính là mười phần quỷ dị, Phàm Phật đã mất đi nhục thân tần trường phong so tại sáu thác bài vị trong chiến đấu còn mạnh hơn. Đám người tất cả đều bị kia một chỉ uy thế dọa sợ, cũng rất ít có người chú ý đến, tần trường phong trước người đột nhiên xuất hiện một khối tấm gương thần bí. Đây chính là thần. Tần trường phong lung lay đầu, chậc chậc nói, trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Đó lấy, Ô Nhu nhìn về hướng trong khuỷu tay Vân Dung cười nói, một ngày nhân duyên cuối cùng, ta đưa ngươi một món lễ vật, để ngươi làm thần vương, có được hay không? Con khỉ vương sao? Cô nương này cảm nhận được nam nhân nhu mắt nhìn, lại cũng mở lên trò đến. Thế giới này không có con khỉ cùng lão hổ hai loại sinh vật, nhưng ở một đời kia trong một cảnh, nàng nhưng là thấy qua. "Không, Tiên Tôn đại nhân chân thành nói, lão hổ vương." Nhớ năm đó, sư phụ nói, dưới núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muôn mẹ tránh. "Làm càn, chết đi." Trên bầu trời, những thần tộc kia lên cơn giận dữ, từ đám bọn hắn sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ có người dám như vậy phản kháng, như vậy không nhìn, như vậy ở ngay trước mặt bọn họ liếc mắt đưa tình. "Sáng thế thần quyền, sáng nguyên thần tộc, bảy đại thần linh, trong đó ba cái đồng thời xuất thủ, vậy chiêu thức, nhưng ba quyền điệp ra bên trên, nhưng có uy năng gia tăng mãnh liệt." Cùng lúc đó, bọn hắn cao ngạo hét to, như là lôi đỉnh anh Minh, trấn người hai lô thai đau nhất. Trách móc cái gì trách móc, thanh âm lớn rất đáng gợm. Nhìn thấy Vân Dung bị chấn động đến mặt máy thất sắc ráng vẻ, thần trường phong dị thường đau lòng, đột nhiên meo lên hoàng tuyển mặt nạ, hét lớn, câm miệng cho ta. A7. Giống như là một trận cấm kỵ chi phong đột nhiên tổi qua, đến từ các thần linh gầm thét trách cứ toàn bộ im bặt mà dừng, thay vào đó là làm người dùng mình kêu rên kêu thẳng thiết. Hoàng Giờ phút này, không chỉ là những cái kia xuất thủ các thần linh, mà là hết thể sáng nguyên thần tộc cùng với phía sau bọn họ tôi tớ, toàn bộ thân làm hại địa ngục, xuất hiện trước mặt một cái tiểu quỷ, dung đỏ ngầu cặm gặp than từ bọn hắn trong miệng rút ra đầu lưỡi. Loại thống cổ này, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, liền tê cả da đầu, nhưng không có thân thân nếm thử qua người, có khả năng tưởng tượng vẫn còn không kịp chân chính thống khổ một phần 10. Tại đại diệt thế giới, hấp thu tử vong đứng đầu hồn phách chi lực về sau, hoàn toàn mặt quỷ bên trong lệ tang tàn hồn có thể bổ đắp tự thân, khiến cho hắn chỗ có năng phú địa ngục tiến hành một lần thăng hoa cũng không có gia tăng địa ngục huyễn cảnh số lượng, như cũng chỉ có rút rễ, luôn ra, cái kéo cái này tăng trọng, nhưng uy lực lại được tăng lên nhiều, đồng thời từ nguyên bản đơn thể biến thành phạm vi kỹ năng. Có thể nói, là từ súng bắn chim đến lớn pháo thăng cấp, uy lực cùng tính thực dụng không thể so sánh nổi. Cũng may mắn như thế, mới khiến cho Tần Trường Phong có năm chắc có thể lấy trước mắt trạng thái hoàn thành 3 cái thanh trừ nhiệm vụ. Hơn nữa, lần này địa ngục huyễn cảnh không còn là chỉ xuất hiện tại mục tiêu ý thức hải, mà là trực tiếp đem bốn phía thiên địa toàn bộ bao phủ trong đó, khiến cho cái này thứ Cửu Thiên tựa hồ toàn bộ biến thành một phương địa ngục. Âm trầm bầu trời tối, bị máu tươi nhuộm thành đỏ đại địa. Khắp nơi thi hài ma quất, một đám địa ngục các quỷ dùng lửa kìm mang theo một đám thần linh đầu lưỡi một chút xíu kéo dài, khắp nơi đều là luyện ngục cảnh tượng, tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong. Loại cảnh tượng này, mang ý nghĩa địa ngục huyền, từ đã từng hiện tượng, biến thành bây giờ huyền cảnh. Kém một chữ, cách biệt một trời. Vẹn vẹn hai giây về sau, những thần kia buộc nhóm liền từng mảnh từng mảnh ngã xuống đất dưới, hai mắt trở lên, thần sắc dữ tợn, trong miệng đã thành một cái lỗ ngoáo tử trên cao xuống. Chờ những người này tử vong, lại qua 3 giây, một tôn thân ảnh cao lớn xuống, có thần vẫn lạc. không động, cùng với cái người luyện đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Tần Trường Phong, chỉ là một chấp mắt thời gian, khi thế hùng hổ hỏi tội mà đến sáng nguyên thần tộc liền toàn bộ chết ở trên tay hắn rồi, đơn giản giống giết gà làm thịt cá bình thường nhẹ nhàng tùy ý. Nguyên bản trong dự liệu kinh thiên động địa đại chiến không có một điểm phát sinh, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Thượng Như Tiên Thần trùng trị sâu kiến tương sinh. Trên mặt đất quỷ năm cái người thí luyện tất cả đều túi đầu xuống, nghĩ đến trước ý niệm, sợ không thôi. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Tần cũng cơ hồ sử xuất toàn lực, bởi vì hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể vừa ra tay chính là như vậy tuyệt sát. Lấy hắn bây giờ cơ sở tinh thần thi triển thuế biến sau địa ngục huyễn, đừng nói những thế giới nhỏ này bên trong nguy thần, coi như sáu tháp bài vị trong chiến đấu hư vô hầu cùng tam diện hầu đáng người, cũng không nhất định có thể chịu đổi. Nhưng mọi người không biết những thứ này, theo bọn hắn nghĩ, tần trường phong vị này tiền tôn cường đại, quả thực cho người không dám ngưỡng vọng, vẹn vẹn một tôn phân tâm mà thôi, cứ như vậy tính khủng, kia tiên giới chân thân đến cảnh giới gì? Thế nào, phu quân của ngươi lợi hại không? Tần nhìn về hướng trong người ngọc cười nói. cười nói, phu quân của ta là một cái, cái thế đại anh hùng. Đại anh hùng? Tần trường Phong nghe lại sờ lên cầm nói thầm lên. Lời này làm sao nghe được có chút chẳng lành. So ra mà nói, hắn càng ưa thích phiêu lưu như thế cái thế gấu chó lớn sứ hô. Ngay vào lúc này, Vân Dung ôm lấy hắn, tựa đầu gối lên trên bài hắn, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi, phu quân của ta. Cảm ơn ngươi để cho ta thể nghiệm được tình yêu, biết rồi cái gì là thế gian này quý báu nhất đồ vật. Ngày này là ta giải rảnh rạc sinh mệnh vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất một ngày, nếu như có thể, ta thích một ngày này trở thành vĩnh hằng, cho nên." Nàng ngẩng đầu, nhìn qua hắn, si nói: "Ngươi lưu lại theo ta được không? Phu quân, lưu lại cùng ngươi." Tân Trường phỏng hỏi: bao lâu, một ngày, một tháng, vẫn là một năm. Vân Dung, Vĩnh Viễn, ngươi lòng quá tham. Tần Trưởng Phong tại nàng sa mỏng dưới mê người trên mông lớn vỗ một cái, khẽ nói, ta để ngươi làm thần vương còn chưa đủ hả? Quả nhiên, vô luận ta làm sao nên hợp ngươi, ngươi cũng không có chân chính ưa thích qua ta. Vân Dung ngu guán rời đi Tần Trưởng Phong trong lực, nhìn lên bầu trời bên trong một cái lại một cái rơi xuống thần linh cụ thể, đôi mắt đẹp mê ly nói ra, tại ngươi trong lòng, ta cùng hắn nhóm hắn căn bản cũng không có cái gì khác biệt, không phải sao? Lời này của cũng không đúng rồi, ngươi muốn một ngày nhân duyên, ta kiệt ta có khả năng cho ngươi tốt nhất. Sao có thể nói ngươi trong lòng ta không có phất lượng? Cái này quá làm cho ta thương tâm." Tần Trường Phong bất mãn nói. "Tốt nhất một ngày. Kỳ thật chúng ta đều biết đây chỉ là một trận động, nhưng dù vậy, nếu như giấc mộng này không cần tỉnh lại, tốt biết bao nhiêu." Vân Dung túi đầu, mặt như ngọc, da trắng nõn nà, màu vàng cùng chàng, thần thái vẫn như cũ ôn nhu mà thong dong, trong đôi mắt đẹp yêu thương càng thêm thâm trầm, nhưng nàng lại tại lui lại, cùng Tần Trường Phong ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. "Phu quân, chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau." Nàng sáng rỡ cười, nói ra làm cho người không hiểu lời nói. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Một cú to lớn hấp lực, đột nhiên xuất cức dưới tuân gia, đại địa chi thượng thần bí kim quang dâng trào, trong nháy mắt không qua Tần Trưởng Phong trở lưng, hình như có vô số hai tay lôi kéo hắn, muốn đem hắn kéo vào cái này khắp mặt đất hòa làm một thể. Vô luận hắn dễ rũ như thế nào, đều là tốn công vô ích. Vang lên nữa văn dung câu kia chúng ta nhất định sẽ ở chung một chỗ, quả thực cho người không rét mà run. Giờ phút này, không có phân phó, nhưng chung quanh nguyên bản quỷ lạy lấy Kim Vân Tổ người, lại toàn bộ chính mình đứng lên, đối với Trưởng đạm mạc không nhìn, ngược lại đối với tràn đầy không muốn xa rời cùng Gặp cái này biến cố, Cứ năm cái người thí luyện cũng là giật mình không thôi, trong mắt bọn hắn, tần trường phong trên người vừa âm mà xuất hiện lít nhá lít nhít kỳ quỷ tia sáng, đem hắn cuốn chặt lại, một đầu khác cái này kết nối tại dưới chân vũ trụ cây thân cây hình thành khắp mặt đất. Chuôi nhân quả, đây mới thực là tuyệt sát. Tốt xấu chúng ta cũng đã là một ngày vợ chồng, không muốn tuyệt tình như vậy, thả ta đi có được hay không? Tần Trường Phong dứt khoát từ bỏ dãy rủa, tình chân ý thiết mà nói. Không tốt, người ta không nỡ bỏ ngươi. Vân Dung dung cười một tiếng, hoạt bát nói. Ai, vậy cũng đừng trách vị phu tuyệt tình. Tần trường phong thần sắc đột nhiên lạnh, địa ngục huyến cảnh bên trong, những cái tiêu cầm rút lơi cặp gấp than tiểu quỷ đột nhiên toàn bộ lao xuống, như là còi âm quỷ binh đối người ở giữa tuyên chiến. Vân Dung gặp không sợ hãi, đứng ở nơi đó cũng chưa hề đủ tới, bốn phía kim vân tộc người tự phát phun lên đi, cùng tiểu quỷ chiến đấu, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị tiểu quỷ dùng lửa kim đâm chết, nhưng cùng lúc tần trường phong trên người tia sáng tùy theo nhiều mấy chục đạo. Địa ngục liệt diễm. Tần tr trên ngực thật giả thần kính bên trong hình thành một cái vòng xoáy, ầm vang xoay tròn, phát tắc khí tức như thần quyền trấn trảo, chung quanh trong ngạo cảnh địa ngục chi khí thì dường như bị nhen lửa sáng, trong nháy mắt xoay trảo, bốc cháy lên màu đen lửa nóng hừng hực, từ không trung bay xuống, muốn đem trên đất hết thảy toàn bộ tiêu tổn. Cái này cảnh tượng, nhìn lại giống như là huyễn thuật, dựa theo lẽ thường, huyễn thuật không cách nào đối với đất đá dạng này từ vật tạo thành thương tổn, nhưng giờ phút này cái này đến cái khắc kim vân tộc người bị đốt thành tro bụi, một mảnh lại một đại địa thành than cốc, thậm chí hướng về phía dưới thế giới thụ thân cây cùng gốc rễ lam trắng. Tiêu điên cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập khắp nơi, ai còn dám nói đây chỉ là huyễn cảnh. Nguyên bản chỉ bằng vào địa ngục huyễn, lúc đầu không có biến hóa như thế cùng ý lực, nhưng dung hợp Thật Giả pháp tắc cùng thần kính lực lượng về sau, cái này như mộng y hệ tinh thần huyễn cảnh liền xảy ra chất biến, khiến cho lâm vào trong đó tất cả mọi người đều tại kinh lịch một trận vô cùng chân thật kinh khủng ác mộng. Trên thực tế, lấy tần trường phong bây giờ nắm giữ Thật Giả áo nghĩa, còn chưa đủ để thật sự đem một giấc mơ toàn bộ chân hóa, nhưng cho dù chỉ là nửa thật nửa giả, có lực sát thương ý nguyên kinh người vô cùng. Nếu như từ cực xa, thoát vi bao trùm bên ngoài địa phương nhìn, sẽ phát hiện từng cái kim văn tộc người đang tại chỗ điên cùng đập tự thần, không có chút nào nguyên do phát ra tiêu thế lương thẳng thiết, sau đó thân thể liền dần dần hóa thành bụi bay. Chân thực thứ địa ngục chi hỏa cũng không xuất hiện, nhưng cái này hư giả bên trong, nhưng có chân thật sắc cơ. Chương 576. Trang diện bên trên, tần Trường Phong chiếm hết ưu thế, nhưng mà thực tế, Thần Trường Phong trên người quấn quanh tia sáng lại càng ngày càng nhiều, cho đến giống như một cái thật dày cái tấm, đem hắn gắt gao bao khỏa. Mà lúc này, theo tia sáng này truyền tới lực kéo, cũng liệt đến rồi cực hạn, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Thần Trường Phong liền đã là nửa người chui vào khắp mặt đất. Vô dụng Phụ Quân đại nhân, thế giới này toàn bộ sinh linh đều là của ta một bộ phận, người giết đến càng nhiều, cùng ta nhân quả lại càng nặng, liền càng thêm không cách nào rời đi ta." Vân Dung đứng ở nơi đó, nhìn lại phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, yên nhiên tiểu dung bên trên tràn đầy uy nghiêm cùng thanh khiết, như cùng đến cao nữ thần. Tần Trương Phong thu hồi thần kính, thở dài, triệt để từ bỏ phản kháng, bởi vì nàng nói không sai, càng dãy giụa trên người dây nhân quả thì càng nhiều, đây là một cái tử cục. Một cái nguyên bản tướng quân cấp thực lực đánh giá bên trong thế giới, sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy đồ vật, có một số việc căn bản không cần lại hoài nghi. Ai Chúng ta làm sao sẽ biến thành như vậy đây? Tốt Dung Nhi, xem ở vợ chồng một trận phấn hượng, ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan về sau cũng không dám lại ngỗ nghịch ngươi rồi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tần Trường Phong đánh lên tình cảm ái, yếu thế giả bộ đáng thương. Thanh này kia năm cái người thí luyện nhìn chợn mắt hốt muộn, đường đường đấu chiến chi vương, danh xưng chưa từng ăn qua nửa điểm thua thiệt tần chủ, vợ ơ ý mà cũng có phương diện như thế. Đàn ông phụ lòng lời nói cũng không đáng giá tin tưởng, ta phu quân đại nhân. Vân dung đi vào hắn, ngọc thủ đoạt ve mặt của hắn, dịu nói, mặc dù từng muốn vứt bỏ ta, nhưng ta sẽ không để ở trong lòng Ngươi liền ngoan ngoãn thuận theo đi, Dung Nhi sẽ không giết ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi biến thành chính mình một bộ phận, như vậy chúng ta liền vĩnh viên ở chung một chỗ, không cần lại tách ra. Ngươi cũng đã biết ta là ai, nuốt ta sau sẽ có cái gì hậu quả. Mắt thấy yếu thế không thành, Tần Trường Phong lại sinh một kế, ngược lại bắt đầu uy hiếp đe dọa. Tiên rồi chúa tể Tần Nhật Thiên Nha, thống lĩnh tầng dưới, quan sát năm tháng, tỏa hạ 18 chiến tướng từng cái thần uy ngập trời, trong tay 9 vị chí bảo mọi thứ hủy thiên di địa, hậu cung 32 vị tiên phi người, người khuynh thành thế. Ta phu quân đại nhân, ngươi nói ta sẽ tiến sao? Vân Dung túi người yêu kiều cười, trước ngực thỏ ngọc tại sao mỏng tiếp theo nhảy nhảy một cái, để cho người không rời mắt nổi. Tại sao lại không chứ? Tần Trường Phong mở to hai mắt, chỗ sâu trong con người đều là vậy đối Tuyết Trắng thỏ ngọc cái bóng, nhưng ánh mắt lại thiên chân vô tạp. "Ai? Người chừng nào thì có thể đối ta có câu nói thật ta?" Vân Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu trở giải, "Ta biết người lai lịch bất phạm, cái này từ 5 người kia thái độ đối với người cũng có thể thấy được đến, tại các ngươi thế giới, phu quân ngươi cho dù không phải cái thế đại anh hùng, chắc hẳn cũng là một cái không tầm thường nhân vật, cho nên ta mới chọn chúng ngươi kết xuống nhân duyên quả." đến giúp ta đột phá tình kiếp cửa ải này. Tân Trương Phong Tư duy nhịn không được phát tán, hiếu kỳ nói, cây cũng có tình kiếp sao? Lời này từ một phương diện khác đến xem, có chút cơ mỉm gợi ý tứ, nhưng Vân Dung cũng không tức giận, phản phất ở trên người nàng liền không có loại tâm tình này, đồng thời còn kiên nhẫn giải thích nói, cây vốn vô tình, nhưng một khi bước lên tu hành, nhất là muốn chân chính trở thành nhân quả đứng đầu, liền cần khám phá tình nút, nếu không chính ta cũng không trải qua yêu cùng hận, làm sao nắm giữ dạng này nhân quả? Thì ra là thế. Tân Phong giật mình minh ngộ, nhân quả chính là thời gian thần bí nhất lực lượng một trong, hơn nữa đạo này cùng tình một chữ này dây dưa cực sâu hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói nếu như không có tình, kia thế gian nhân quả cũng ít đi hơn phân nửa. Bởi vậy, cho dù là Vân Dung như vậy trời sinh liền có nhân quả bản nguyên thế giới thụ, muốn chân chính ở nơi này, một đạo bên trên cực điểm thăng hoa, cũng không thể không muốn về mặt tình cảm, có chỗ kinh lịch cùng cảm ngộ. Người trí ít cũng sống trên bạn năm đi, thật muốn lịch kiếp đột phá, căn bản không cần trở tới bây giờ à. Tần Trương Phong lại hỏi, trong lòng sắc thực hiếu kỳ là một mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là đang chỉ hoan thời gian. Ta vốn chỉ là một gánh chịu lấy thế giới, dục sinh linh, ngày qua ngày, năm qua năm, nhìn bọn họ phồn diễn sinh sống, Mỗi một cái mới sinh mệnh sinh ra, đều biết để cho ta vui vẻ, mà mỗi một cái sinh mạng vẫn lạc, cũng đều sẽ để cho ta đau thương, nhưng ta chỉ là nhìn xem, cũng không có muốn nhúng tay ý nghĩ, bởi vì khắc vào ta sâu trong linh hồn ấn ký nói cho ta, ta chỉ có thể nhìn xem, không thể can thiệp bọn hắn, ta liền giống bầu trời, hẳn là trí công vô tư, không thể có bất luận. Cái gì ích kỷ ý niệm? Lúc này, tần Trường Phong đã chỉ còn một cái đầu tại mặt đất trở lên, Vân Dung ngay tại trước mặt hắn ngồi xếp bằng xuống, lưu hòa vuốt ve đỉnh đầu hắn cũng không tổn tại sợi tóc, êm hai nói: "Thằng đến trước đây không lâu, u minh chỗ sâu biến đổi lớn, lưu quang và đạo Trong đó nương theo lấy một viên lực lượng thần bí hạ giống, rơi trên người ta, cưỡng ép cùng ta dung hợp, sau đó ta liền đột nhiên đã thức tỉnh, có một cái âm thanh nói cho ta, nguyên lai like ta cho tới nay vị trí cũng chỉ là một cái lồng giam, một cái nút thế giới này hết thể sinh mệnh, cũng nút ta vĩnh hàng lồng giam. Ta không muốn như vậy tiếp tục tiếp nhận vô cùng vô tận cô độc tịch mịch, cho nên ta muốn khai thiên, muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này, đến chân chính đại thế giới đi. Phu quân, người nói ta đơn giản như vậy nguyện vọng, có lỗi sao? Có lỗi sao? Tự do là mỗi một cái sinh linh tiên tính, tựa như cầu sinh đồng dạng, ai cũng không thể nói dạng này thiên tính có lỗi. Tần Trưởng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đáng chắc mà nói, "Không có. Vậy tại sao, người muốn tới giết ta?" Vân Dung vuốt ve lông mày của hắn cùng tóc mai, trên ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, nhưng nàng trong mắt lại lần thứ nhất toát ra bi thương. Ai cũng không biết, nàng đến tận cùng là đau lòng Tần Trưởng Phong dáng lâm giới này mục đích là vì giết nàng, vẫn là bi thương chính mình vẹn vẹn chỉ là yêu cầu tự do mà thôi, sẽ không cho tại kia trong cõi u minh vô thượng tồn tại. Ngay cả người đây đều biết." Tần Trưởng Phong lại cảm thấy kinh sợ, trên thực tế, hắn đã sớm hoài nghi Vân Dung thân phận, lại không nghĩ rằng đối phương vừa mà cũng đã sớm đoán được hắn vì gì mà tới. Cái cái gọi là tà ác lực lượng hạt giống, rốt cuộc là cái gì? Tần Trương Phong ngày càng hiếu kỳ, trong lòng sinh ra nỗi nặng dục vọng, hạ quyết tâm có cơ hội lúc nhất định phải đạt được một viên nhìn xem đến cùng. Ta chỉ biết rõ, tại ta được đến hạt giống không lâu sau, đại thế giới nhất định sẽ phái người đến thanh trừ, tới bây giờ làm rừng, phu quân ngươi là một cái duy nhất dáng lâm nơi này, cho nên người kia cũng chỉ có thể là ngươi rồi. Biết là ta, ngươi còn dám cùng ta kết duyên? Ta không tham dò, làm sao biết phu quân ngươi hư thực cùng nhược đâu? Tần Trương còn muốn thuyết pháp, nhưng Vân Dung không còn cho hắn cơ hội, khi hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ. Toàn bộ liền toàn bộ chui vào bằng gô đại địa. Đó lấy, hắn cảm giác mình phản phất đã trải qua một cái dài dằng dặc đến không có cối hạ xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục đi vào một cái bốn phía một mảnh vàng son lộng lẫy trong không gian. Ở trước mặt hắn, có một gốc cao mười mấy mét đại thụ, nhìn lên tới vô cùng chân thực mà nặng nghề, nhưng trên thực tế đây là một cái hoàn toàn tinh thần thể, nó chính là thế giới thụ thần hồn. Từ nơi này thần hồn chi thụ bên trên, lan tràn ra cơ hội như là biển tiết sáng, toàn bộ xuyên thủng đến hư vô liên tiếp đến mọi giới, mà một phần trong đó bên kia thì chính là ở trên người hắn. Thật sự không thể lại thương lượng sao? Có câu nói rất hay, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, mua bán không xả thân nghĩa tại nhà, người muốn biết do không có ta, còn sẽ có lợi hại hơn người xuống tới. Tần Trường Phong dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt, lúc này tình trạng thật sự rất bất đắc dĩ, nhục thân không ở, mà tinh thần công kích đối với vị này tồn tại không biết cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng tồn tại, lại hoàn toàn không có tác dụng. Không sao, ta chỉ cần thoát ly nơi này, tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn ta. Vân Dung thân ảnh theo sát lấy xuất hiện, đứng tại hoàng kim tụ bên cạnh, "Tiểu Ngư Yên Yên, có người tiếp dẫn." Trường Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, cái này là một cái tin tức trọng yếu a, hắn rất muốn biết rõ. Nếu quả như Thật Khai Thiên thành công, bọn hắn đến tột cùng sẽ đi chỗ nào? Cùng Phiêu Như cùng Chu Chỉ Nhược như vậy từ huyễn tưởng thế giới chân thực hóa người, có cái gì khác nhau? Bất qua dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là làm sao bảo trụ chính mình, hắn nhìn qua Vân Dung, nghiêm túc nói, thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Vân Dung lắc đầu, nói, ta làm sao cam lòng phu còn chết? Dung Nhi nói qua, sẽ một mực cùng với người, cho nên ta chỉ biết đưa ngươi cầm tù tại nguyên thần của ta bên trên, thẳng đến chúng ta cùng một chỗ khai thiên rồi đi, sau đó chân chính vĩnh viễn không xa rời nhau. Con em ơi, nữ nhân từng cái quỷ tinh quỷ tinh thì cùng tôi đi. Hiện tại ngay cả mưu thủ đều thông minh như vậy, ngay cả cầm tù hắn kéo dài thời gian, phòng ngựa chủ náo lại phái những người khác tới sửa để ý đến nàng cũng có thể nghĩ ra được. Tân Trương Phong triệt để chết rồi và chia đều tay tâm tư, chính trọng hỏi, một vấn đề cuối cùng, người cố thân thể này cùng cây này đến tột cùng là quan hệ gì? Vân Dung cười nhìn hắn lên mắt, nói, yên tâm, ta là bản thể dùng nhân quả áo nghĩa, phỏng đoán ngươi thích nhất nữ nhân hình dạng, dựng dục ra một bộ thân thể, sau đó một bộ phận thần hồn tiến vào bên trong tạo ra, không phải là cái gì khôi lỗi huyết tượng. Vậy ta an tâm. Phong mỉm cười. Sau đó, thật giả thần kính đột nhiên lần nữa trôi nổi mà ra, trên đó hiện hiện một thân ảnh, bị phong tại một cỗ quan tài đá bên trong, mục nát mà xấu xí, nhưng là tần trưởng phong nhập thân. Ngay ngày hoàng lương, đại ngộng cũng tỉnh, ta từ trong lòng đến, cũng nhập ngộng bên trong đi, thật là ta, giả cũng là ta. Theo tiếng nói, mà cái kia thần kính bên trong nhục thân vợ a y mà đi ra, đi ra thay quan, đi ra trong kính, đi vào tần trưởng phong thần hồn trước người, sau đó hợp hai là một. Nhục thân trở về. từ thần giáng lâm. Tần trưởng phong sau lưng cửu chuyển thiên luân hiện hiện, địa, ma, quỷ ba đạo chẩn hoàn đột nhiên xoay tròn. Toàn bộ không gian thoáng chốc vang lên hạo đãng minh ầm, Tần Trường Phong trực tiếp mở ra địa táng ôn hỏa. Ngộng viễn hiện thực, là một cái huyền hoặc khó hiểu từ ngữ. Thời khắc này Tần Trường Phong chính là lấy thật giả pháp tắc làm căn bản, từ hư hóa thực, từ trong ngộng mượn tới nội thân. Loại thủ đoạn này, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng, bởi vậy tối đa cũng chỉ có thể duy trì thời gian mấy hơi thở. Cho nên Tần Trường Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển chính mình sát chiêu mạnh nhất. Lúc này có thể không lo được cái gì thương hương Tiếc ngọc, đạt được lực lượng thần bí hạt giống thế giới thụ cường đại vượt xa đón trước. Nguyên bản hắn và phía trên kia năm cái người luyện đều cho rằng biến dị người sẽ là sáng nguyên thần tộc bên trong một cái, lại không nghĩ rằng chân chính dị biến sẽ là làm cho này cái thế giới căn bản thế giới thụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 577. Đối với này giới mà nói, thế giới thụ không chỉ là mẫu thân, càng giống là một cái duy trì thế giới vận chuyển tiểu thiên đạo. Thiên đạo bắt đầu thức tỉnh, sinh ra tự mình ý thức, muốn truy cầu tự do. Hậu quả này suy nghĩ một chút đều cho ra đầu run lên. Quả hồng mềm đột nhiên biến thành đại ma vương. Nếu không phải trước đó tại Thật Giả Chi Đạo bên trên có đột phá, Tần Trường Phong đều kém chút lật thuyền trong mương. Cái này là cái gì? Vân Dung nhìn xem bị hắc ám xâm thực, ban đầu vẫn chỉ là một chút, nhưng rất nhanh liền màng lớn khô heo hoàng kim tụ, hoa dung tất sắc, trong mắt đột đỉnh chấn động. Tốn hại. Trên người dây nhân quả cũng bị truyền nhiễm mục nát rơi, lần nữa khôi phục tự do do Tần Trường Phong thở dài, tiên giới chúa tệ Tần Nhật Thiên đích thật là ta lập đi ra lửa gạt ngươi, nhưng ta sẽ trở thành thượng giới phái tới thanh trừ cho rằng thật sự liển phía trước bản ấy? Ngươi muốn biết rõ, giới lực lượng mạnh mẽ Cản siêu tưởng tượng của ngươi, nó không cho phép ngoại ý muốn nổi lên. Nói như vậy, ta kết cục kỳ thật cũng sớm đã chú định. Đúng vậy, dù cho ta đã thất bại, ngươi cũng không có khả năng thành công, chí ít ta chưa từng nghe qua có người từng thành công, ngươi lấy được là một cái cấm kỵ, hết thể cùng nó có liên quan sự vật cũng không cho tại thế. Chốc lát ở giữa, thế giới thụ thần hồn hoàng kim thụ đã bị ôn thai hộ thực hơn phân nữa, loại đáng sợ này lực lượng, nó lần thứ nhất thấy đến, không có bất kỳ biện pháp nào khu trừ. Nói cho cùng, nó mặc dù tồn tại thời gian lâu dài, nhưng lực lượng lại không cách nào đột phá cái này không chọn vẹn thế giới cư hạn, cho nên mặc dù hùng hồn Nhưng phẩm cấp cũng không phải là rất cao, cho dù trời sinh cũng có được bản nguyên nhân quả phát tắc, cũng chỉ là đạt đến gần tới 6 thành cảnh giới mà thôi, còn chưa đủ để ngăn cản ôn thai hình thức thiên hình tinh uy. Ta chỉ là nghĩ muốn giống như các người bình đẳng thân phận mà thôi, cái này có lỗi sao? Có lỗi sao? Nếu như nói thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cậu, như vậy tại thiên đạo nơi đó, vạn vật sinh linh địa vị đều là giống nhau, đều có cầu đạo thoát ly thai kiếp bể khổ tư cách, có thể trên thực tế, có người cố gắng hướng tới thiên đường, có người lại sinh ở thiên đường. Không có sai, sai là ngươi thức tỉnh đến không phải lúc. Tần Trường Phong thâm nhẹ, hắn muốn nói lại thôi, trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến, tương lai là không phải có một ngày sẽ có một người giống hắn giờ phút này đồng dạng đứng ở trước mặt hắn, mà hắn mình thì giống như Vân Dung bất lực. Địa táng ôn thai trực tiếp lây nhiễm thần hồn, nó hậu quả xa so với tử nhục thân lây nhiễm càng đáng sợ, liền phảng phất yếu ớt nhất địa phương trực tiếp đã gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đang khi nói chuyện, hoàng kim thần hồn cây liền triệt để cô quạng, còn sót lại Vân Dung đạo này phân tâm, nàng không hề khóc cùng cầu xin tha thứ, chỉ là thật sâu nhìn qua Tần Trường phong, hoàn toàn như trước đây Ôn cười nói, ngươi có hay không nhớ kỹ, từng có ta như vậy một cái bồi bạn ngươi một ngày nữa nhân. Tần Trưởng Phong nói: "Sẽ nhớ kỹ, có người như vậy một cái một ngày liền một thế thế tử. Cảm ơn, phu quân đại nhân." Vân Dung hướng Tần Trưởng Phong đưa ra bàn tay, trong lòng bàn tay trôi nổi ra một quả tàn mát ra thần bí chi quang, tựa như một viên tiên tinh vậy độ vật, đây là ta đản sinh duy nhất một viên thần trùng, lưu cho ngươi đi, hy vọng tương lai, ngươi cũng có thể cho nàng một ngày nhân duyên. Được." Tần Trưởng Phong nhận lấy thần trùng, sau đó nhìn xem nàng, cái này hắn tiệm thức, hoàn mỹ nhất hình tượng nữ nhân thai bên trong dần dần khô héo tà lùi. Chỉ có một đóa tươi đẹp, mỹ lệ vô cùng đóa hoa bay xuống, rơi vào Tần Trưởng trong tay kia. Nhìn xem cái này nhiều hơn mình tự tay lấy xuống, đã từng tắm ở vân dung trên búi tóc đó hoa, thần trường phong trong mắt lộ ra, là khó nói lên lời phức tạp. Phôn hoa cuối cùng cuối cùng là cô đơn, thiên thu chang sáng thổi lạnh sửng, ai không phải khách qua đường, ai có thể là chủ nhân. Cái gì thế non hẹn biển, cái gì không rời không bỏ, tình trinh không đổi. Tại sinh cùng tử trước mặt, đều chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, hoàng lương nhất mộng mà thôi. Cho nên có người nói, trên đời này, ngoại trừ sinh tử bên ngoài, đều là việc nhỏ. Hoàng kim thụ tịch diệt địa phương, một viên màu xanh quang châu hiện lộ ra, là thế giới thụ nhân quả bản nguyên lại kia bay tới giới này ta ác lực lượng hạt giống, cũng đã dung nhập trong đó. Tân Trương Phong trong mắt tinh quang nổ bản ra, thu liễm chính mình chân quý đồng tỉnh cùng bị thương, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào nơi đó, một tay lấy bắt bỏ vào trong tay. Thứ này giá trị, siêu việt truyền thuyết đạo cụ, thậm chí siêu việt đế cấp. Không chỉ là bởi vì nó là nhân quả bản nguyên, càng bởi vì dung nhập trong đó cái gọi là ta lực lượng hạt giống bên trong ẩn giấu đi thông thiên tháp đều kiêng kỵ bí mật. Tần Trương Phong tay đang run rẩy, hắn thậm chí có một loại cảm ứng, bí mật kia rất có thể cùng huyễn tưởng thế giới tồn tại căn bản có quan hệ, nếu là nắm giữ hắn sáng tạo ra có thể tự hành vận chuyển hư viễn thế giới, đem dễ như trở bàn tay. Chỉ là, còn không đợi hắn đem thần nghiệm xâm nhập trong đó, chủ não mang theo cảnh cáo thanh âm liền như là thiên lôi giống như trực tiếp ở trong đầu anh mình. "Kẻ nh lén, xóa bỏ." "Xóa bỏ." Hai chữ này, tần Trường Phong vẫn như cũ cực kỳ lâu không có nghe tới, bởi vì không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, cho dù nhiệm vụ chinh tuyến thế giới, chủ não cũng chỉ là trừng phạt nhất định thí luyện điểm cùng quân công, cho tới để cho người nhịn không được sinh ra một loại ảo giác, có phải hay không về sau mãi mãi cũng không cần được nghe lại cái từ này rồi. Nhưng mà, giờ phút này, chủ não thanh âm lạnh lùng Giống như một bổn lạnh buốt nước từ đỉnh đầu rọi xuống, rét lạnh nội tâm Nó nhắc nhở Tần Trường Phong, người thí luyện ba chữ này, đến tuột cùng ý vị như thế nào, ai mới là cái này hư thực vạn giới, chủ nhân chân chính. Tần Trường Phong vẫn chết chính mình nổi sóng chập trùng tâm tư, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh thậm chí kính cẩn. Thu hồi hết thảy thân niệm, bàn tay nâng lên, phạm pháp cung cung kính kính đệ trình cho người nào. Bạch. Một đạo bạch quang hạ xuống, nhân quả bản nguyên liên quan lấy bên trong bị chủ lão đánh lên tuyệt đối không thể đụng vào nhãn hiệu tà ác lực lượng, liền trong nháy mắt biến mất, không biết bị truyền tống đi nơi nào. Tiến tĩnh, rất rất lâu. Tần Trường Phong thành công hoàn thành một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không biết tại sao, hắn phát hiện mình mới là người thất bại kia. "Ngươi không biết, kỳ thật ta chả không bằng ngươi, chí ít ngươi dám khiêu chiến, mà ta." Nhìn qua trong tay vòng ánh sáng long lánh thuần chủng, Tần Trường Phong tự lầm bẩm đánh vỡ bình tĩnh, nhưng rất nhanh nơi này liền lại khôi phục tính mịch, mà lại là vĩnh hằng. Cùng lúc đó, thế giới thụ bản thể cũng đang ôn thai ăn mòn dưới nhanh chóng mục nát, từ bên trong ra ngoài, giống như một tòa xây dựng ở trên bờ cắt mỹ lệ tòa thành, tại sóng biển đánh ra dưới sụp đổ tan tành. Đối với cái này thế giới người mà nói, đây là hoàn toàn tận thế. Tần Trương Phong thậm chí có thể nghe được vô cùng vô tận ai khóc cùng tiêu khóc, nhắm mắt lại, trước mắt đều có thể hiện ra kia địa ngục tu la chàng đồng dạng, sắp tối khắp nơi, giữa thiên địa tận tàn lùi kinh khủng cảnh tượng. Tần Trương Phong nhắm mắt lại, thi triển tinh thần chuyển tống, lóe lên lóe lên. Không biết lúc nào, lần nữa về tới đệ cự trọng thiên bên trên, lúc này kia từ đôi đến đầu tai họa, mới vừa vận tác động đến nơi này, nhưng Kim Vân tộc bên trong không ít người đã túi người hư thối, tản mát ra mùi thối, như là lệ quỷ. Mậu thần, nghe một chút các con dân gào khóc, cứu lấy chúng ta đi. Chơi à, cuối cùng là làm sao vậy, làm sao sẽ đột nhiên hạ xuống dạng này lại họa? đừng nói nhân vật trong kịch bản, dù cho là kia năm cái người thí luyện cũng đứng ở đó phản phất muốn biến thành một cái lớn mộ đem toàn bộ thế giới mai táng đại địa bên trên, mắt lộ ra hoảng sợ, răng run lên lẩm bẩm nói, "Địa, địa táng ôn hai." Sáu tháp bài vị trong chiến đấu, muôn người chú ý phía dưới, chiêu này lần thứ nhất hiện thế, tạo thành chiến quả chính là toàn bộ chiến trường trực tiếp hóa thành từ địa, ước vạn sinh linh giết hết, đại bại cửu thiên hầu. "Được không khoa trương, 4 chữ này tại rất nhiều người thí luyện trong lòng, đã thật sự cùng trời xanh diện thế hai hướng ngang nhau, kinh khủng tuyệt tôn, là tiên tôn, mời tiên tôn cứu lấy chúng ta." Có Kim Vân tộc người thấy được Tần Trường Phong xuất hiện, không chút nghi ngờ, lập tức giống như nổi điên nào tới, đau khổ cầu xin: "Tiên tôn, chúng ta biết rõ sai rồi, tha thứ chúng ta đi, chúng ta nguyện vĩnh viễn làm nô làm tỳ, hầu hạ tiên tôn. Coi như chúng ta tội đáng chết vạn lần, cũng mời tiên tôn tha thứ vô tri hài đồng, cho ta tộc lưu lại một tia chuyển thừa huyết mạch hy vọng." Rất nhiều người, từ Tần Trường Phong xuất hiện liền suy đoán ra bọn hắn Mâu Thần rất có thể tại mới vừa đấu tranh bên trong đã thất bại, cho nên mới có thể xuất hiện đáng sợ như vậy tai nạn. Bởi vậy, bọn hắn cầu xin Tần Phong, hy vọng có thể đạt được rộng lượng xuống sót, cái gì là sâu kiến còn sống bợ, huống chi là người. Giờ phút này chính là chú thích chính xác nhất. Các ngươi, Tần Trường Phong mắt túi xuống nhìn xem cái này sắp vạn kiếp bất phục chúng sinh, có chút dừng lại sau lãnh đạm nói ra, ta không nghĩ nàng một người ở phía dưới quá tính mịch, đã các ngươi là của nàng con dân, vẫn là toàn bộ xuống dưới theo nàng đi. Tất cả đều xuống dưới theo nàng đi. Bình tĩnh này thanh âm, dường ở mọi người trong thai, nhưng là thẩm phán chôn cát âm, đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lúc này Tần Trường Phong, phản phất hoàn toàn sắp nhập vào thiên giới trị người thân phận bên trong, không có không có thương hại, không có từ bi, thượng vông tỉnh. Các ngươi, nhưng biết sau khi trở về nên nói như thế nào? Hắn nhìn về hướng kia 5 cái người thí luyện, lúc này bọn hắn cũng bắt đầu lây nhiễm ôn hai. Đội trưởng kia nằm rạp trên mặt đất, ho khan máu tươi, trầm giọng nói, "Tần chủ dơ ta che trời, thần uy vô địch, trẻ nhỏ dễ dậy. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, thay 5 người giải trừ ôn hai, sau đó nhìn qua trong tay đóa hoa xinh đẹp, ánh mắt vô cùng thâm thúy, tất cả mọi người cho là hắn đối với đóa hoa này rất lưu luyến, ký thắc một loại nào đó tình cảm. Chỉ là, một lát sau, liền gặp hắn năm cái trong tay đột nhiên nắm chặt. Cứ như vậy, một thanh đem hoa tan thành phấn vụn. Kỳ thật, ta chỉ là một cái biên chế cảnh lừa đảo. Ngươi có thể vĩnh viên tại cái kia trong động, mà ta nhưng trùng kỳ muốn tỉnh lại. Tân Trưởng Phong phiêu nhiên lên không, tại bạch quang bên trong truyền tống rời đi, lưu lại sau lưng thế giới đầy dây tính mịch. Một cái thế giới, cứ như vậy điều linh, giống như một trận tang lễ, chỉ vì chôn xuống một giấc mộng bên trong một người. Người lời đều nói thần tiên tốt, có thể cái gì là thần tiên? Thần tiên cũng có khả năng chỉ là trong mắt người khác sâu kiến. Đi vào cái thứ hai thế giới nhiệm vụ, tần Trưởng Phong ngưỡng vọng thương thiên, chưa bao giờ có một khắc như bây giờ như vậy mong muốn lực lượng, khát vọng tự do. Chân chính tự do là cái gì? Ta nếu muốn làm, thì không người có thể ngăn ta. Ta nếu không nghĩ thì không người có thể ép buộc. Trời có thể vỡ, có thể diệt, nhưng ta ý, không thể biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 578. Cái thứ hai thế giới, Lã Thanh xà Lần này, theo tần trường phong đến, thế giới mới bắt đầu khởi động, bởi vì trước đó cũng không có người thí luyện đang tiến hành thí luyện. Bao quát cái thứ 3 thế giới, cũng là như thế, cho nên hắn cũng không cần lại vội vã thời gian đang gấp, bởi vì dưới tình huống bình thường, mặc dù có tà ác hạt giống xâm lấn, nhưng chỉ cần huyễn tưởng thế giới chưa khởi động, cái kia dị biến giả cũng như bị băng phong, không cách nào bắt đầu dị biến, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng. Mà thanh xả thế giới này có sự, khi còn bé Tần Trưởng Phong nhìn đến chỉ là pháp hại pháp lực cao thâm, hàng yêu phù ma, get up như cứu. Thẳng đến sau khi lớn lên ngoài ý muốn lần nữa lật xem lúc, mới phát hiện, tư tâm nặng nhất chính là pháp hải. Hắn làm hết thảy, cũng chỉ là vì mình tu hành đắc đạo mà thôi. Đương nhiên, những thứ này ân ân văn đo thị thị phi phi, nguyên bản cùng Tần Trưởng Phong đều cũng không có quan hệ gì. Hắn lần này giáng lâm, chỉ là tới làm một cái đồ đệ, duy nhất cần tìm tòi nghiên cứu Là mục tiêu sẽ là ai, thanh giả, bạch giả vẫn là pháp hải. Vô luận cái nào, vẹn vẹn lấy thực lực trước mắt mà nói, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Cho nên, lần này, lý gia muốn so thiên thụ giới dễ dàng hơn nhiều, bởi vì tất cả hết thảy, hắn đều đã như lòng bàn tay, lại không thể có thể xuất hiện vân dung như thế yêu tiêu thân. Chỉ là, nhìn qua lòng bàn tay loại cây, tần Trường Phong trong mắt dần dần lóe ra khắc thường qua mang. Bản nguyên pháp tắc, trời sinh chất chứa năm thành pháp tác áo nghĩa, có thể giúp ta nắm giữ nhân quả nói, nhưng cùng bức kia tương lai chân dung đồng dạng, không thể trực tiếp thôn phệ tu được. Vẫn như cũ nhất định phải có một cái lĩnh ngộ quá trình, chỉ bất quá nguyên bản có lẽ cần trăm năm thời gian, hiện tại sẽ cực kỳ rút ngắn. Tần Trương Phong tự lầm bẩm, trong tay thần chủng có thể dựng dục ra một gốc thế giới thu đến, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, là trong đó ẩn chứa nhân quả bản nguyên. Nhân quả phát tắc, cùng thật giả đạo đồng dạng, cũng là hắn trong kế hoạch, tu luyện nguyên thần, nhất định nắm giữ một đạo. Nhân quả, nhân quả. Khi hắn cần nhất thời điểm, đạt được viên này thần chủng, ai có thể nói đây có phải hay không là trong cõi u minh chú định nhân quả. Đại đạo mênh mông, khó mà cuối cùng, thường thường nhìn như trùng hợp sự tình, nhưng dù sao có hắn tất nhiên Thân, yêu, thân, thủ. Là trên đời này, dễ dàng nhất dễ dàng sinh ra nhân quả, cũng là căn bản nhất bốn loại quan hệ, ta chỉ cần từ nhân quả góc độ nhìn thấu trong đó ba loại, tất nhiên đủ để ngưng tụ ra chính mình nhân quả bản nguyên. Chỉ bất quá, nhân quả, yêu hận. Lại muốn làm tình cảm lừa đảo sao? Bất đắc gì à, ta rõ ràng muốn làm một người tốt. Tần Trương phong một bên trầm âm, một bên không khỏi đem ánh mắt hướng về nơi nào đó. Phía trước, hắn là từ hư không dáng lâm, một cách tự nhiên mà bay xuống. Cuối cùng đi vào một mảnh núi rừng bên trong một gốc thương cổ trên đại thụ, từ cao mấy chục trượng quan sát mà xuống, phương viên đếm dặm bên trong tất cả thu đáy mắt. Lúc này, chính vào trạm vào tối, lại trên bầu trời mây đen dày đặc, ép tới rất thấp, rất nặng, làm cho cả đại địa đều nhiễm lên một cô âm trầm khí tức. Hoàn cảnh như vậy, xưa nay vì vạn vật chi linh nhân loại chớ không thích, nhưng có một loại sinh vật lại nhất định rất ưa thích thời tiết như vậy, đó chính là rắn. Hoặc là nói, bọn chúng đã không chỉ là rắn, mà hẳn là xưng là xà yêu. Hai đầu cứ mãng, dài đến 10 mấy mét trở lên, vòng eo ít nhất có thô to như thùng nước. Trong đó một đầu thuần trắng lại lộ ra một chút băng thanh ngọc khiết chi ý, trên lưng phiến thậm chí hiện ra quang mang trong suốt, để cho người liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Một cái khác đầu thanh xà, nhìn lại còn kém một bậc, thượng hạ du động, một khác không được yên tĩnh, tản mát ra loại rắn nên có giá tính. Bọn chúng tại một mảnh màu tím trong rừng chúc chơi đùa, lẫn nhau quấn quanh, đối mặt, phun lưỡi. Nhanh như vậy đã bị ta gặp được, cũng coi như duyên phận, chỉ bất quá, chuyện này với các ngươi tới nói, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Tần Trường Phong thần hồn không một hạt bụi, ở cổ bằng cái này hai đầu xà vi, căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Ngâm tự trong khi chấm tư, hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua, tần Trường Phong từ đầu đến cuối tại kia lĩnh Tây, một bên lĩnh hội thần chủng bên trong nhân quả bản nguyên, một bên bình tĩnh quan sát cái này hai đầu xà yêu. Không hổ là bản nguyên pháp tắc, đối với pháp tắc tu hành trợ giúp to lớn, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản, tần Trường Phong đối với nhân quả nói áo nghĩa, vẹn vẹn dưới sự chỉ điểm của Liễu Thần, nắm giữ không đến một thành, mà quá khứ chỉ là hơn 10 ngày thời gian bên trong, hắn liền lần nữa nắm giữ một thành. Mặc dù tiếp xuống tốc độ Dù sao sẽ cực kỳ tỏa sáng chậm, nhưng hắn vẫn đã chi túc, bởi vì mới nhất lĩnh ngộ tầng này bên trong, vừa lúc liền đã bao hàm thế giới thụ đặc lưu chồng nhân được quá phương pháp. Dưới tình huống bình thường, trong vũ trụ bất luận một loại nào pháp tác áo nghĩa tổng cộng có 10 tầng, trong đó cố định có 8 thành vì thông tục áo nghĩa, bất kỳ người nào đều có thể lĩnh ngộ, chỉ cần nắm giữ trong đó tùy ý 8/5, liền có thể ngưng tụ bản nguyên pháp tắc. Mà còn giữ lại 2 thành vì lĩnh vực cấm kỵ, tại nắm giữ cái khác toàn bộ 8 thành áo nghĩa phía trước, không cách nào đột vào. Cho nên, nhiều khi, mỗi một cái bản nguyên pháp tắc bên trong, ẩn chứa áo nghĩa đều là không giống với tỷ như đồng dạng là quang chi pháp tắc, có người lấy ánh sáng nóng nhập đạo, có người thì lại lấy ánh sáng nhanh nhập đạo. Mà thế giới thụ lấy tự thân đặc tính, chính là lấy chồng nhân được quả nhập đạo, bởi vậy Tần Trường Phong rất nhanh đến mức đến nơi pháp, cũng sẽ không đủ là lạ. Dùng phương pháp này gieo xuống ân, yêu, thân, thủ bốn loại bởi vì hạt giống, thuận lợi, rất nhanh có thể thu hoạch được trái cây, từ đó nhất cử ngưng tụ ra của ta nhân quả bản nguyên. Tần Trường Phong trên mặt hiện hiện mỉm cười, hắn phát hiện thiên tài có một cái rất tiên minh đặc chất, đó chính là vô luận gặp được vấn đề nan giải gì thời điểm, đều có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được biện pháp giải quyết. Đã có duyên, vậy ta liền độ các ngươi đoạn đường, tiến các ngươi một trận tạm hóa, chỉ bất quá để báo đáp lại, các ngươi cũng cần giúp ta độ một lần tình kiếp, kết một viên nhân quả. Cho tới nay, Trần Trường Phong đều cho rằng mình là một người tốt, bởi vì hắn rất vui với giúp người, nhìn thấy người khác cần trợ giúp thời điểm, bình thường đều biết chủ động hỗ trợ. Tựa như hiện tại, nhìn thấy cái này hai đầu xà yêu một cái tu hành 500 năm, một cái tu hành ngàn năm còn không thể hóa thành hình người, thật sự thay bọn chúng sốt ruột, cho nên chuẩn bị độ bọn chúng đoạn đường, để bọn chúng sớm ngày đạt được muốn. Có điều, ngay tại trong lòng của hắn thương đã định, có quyết đoán thời điểm, điện tiềm lui minh Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Cái trận mưa này tích xúc trọn vẹn hơn 10 ngày, lúc này rốt cục hạ xuống, tựa như trong thiên chỉ phá một cái độc lớn, thiên hạ chi thủy điên cùng hạ xuống. Hơn nữa, một cái không biết tại sao rời nhà trốn đi, đi tới nơi này tự chúc lâm bên trong thôn phụ, đứng vào lúc này sắp sinh. Một màn này, cùng Tần Trường Phong trong trí nhớ nội dung cốt truyện lúc bắt đầu không khác nhau chút nào, chờ ngâm một chút sau đó hắn kiềm chế xuống tới, chuẩn bị tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì cho đến nay Hắn còn không, có từ nơi này hai đầu xà yêu trên người nhìn thấy dị biến dấu hiệu, cho nên thế giới này nhiệm vụ mục tiêu tất nhiên có khác người khác, hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là trời sinh tuệ căn, danh xưng Phật tử pháp hải. Phụ nhân sinh con, toàn thân váy áo đều tại rã rụa bên trong chút bỏ hết, hai con xà yêu niệm tình nàng đáng thương, thân thể to lớn quấn quýt của mình, đứng ở thôn phụ đỉnh đầu, thay nàng che gió che mưa. Hai đầu xà yêu chuẩn bị chịu pháp. Đúng lúc này, theo một tiếng nghiêm nghị hét lớn, một cái tăng nhân lỗi lạc hiện thế. Hắn tuổi tác không lớn, lại mặt mày lẫm liệt, tinh quang kiếp người, không giận mà uy, giữa lông mày như như ngẩm tiền mặt vừa trâu. Giáng châu nữa không, có ra bên trong, có siêu nhiên vật tính. Người mặc màu đen vải dày đó mỏng, bên ngoài khoác cà sa, trong tay cầm một cái trước kia phật trần. Ban nhược chư Phật, đại uy thiên long, kim cương hỏa diễm. Trẻ tuổi tăng nhân lớn quát, khuôn mặt anh tuấn thượng thần tình lạnh lùng vô cùng, giống như cao cao tại thượng Phật đà, nhìn xuống chúng sinh. Phật pháp vô biên, phật trần nắm lửa. Tại trong đêm mưa, hóa thành một đầu như hỏa long cháy trời mà lên, hướng về hai đầu đang tại thay thôn phụ cùng vừa mới sinh nẫu tử che mưa che gió xả yêu đi. Đây là Phật hỏa, phong tội không tắt, cùng với bất diệt, một khi dính vào người, yêu ma câu phần. Hai đầu xả yêu Vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi nhìn thấy lửa kia Long Phi lúc đến, đã là không tránh kịp, vô luận thanh xà vẫn là bạch xà, trong mắt đều rõ ràng lộ ra sợ hãi. Kia là yêu, đối với Phật trời sinh e ngại. Thời khắc ngẫu chốt, cái này tên là Pháp Hải Hòa Thượng, cũng đột nhiên thấy được thôn phụ, mới phát hiện hai con xà yêu kỳ thật đang tại hành thiện tứ người. Hắn trời sinh tuệ căn, mặc dù thời gian tu hành mới 20 năm, nhưng cả người Phật pháp cũng đã cao thâm vô cùng, Hồng Trần tu hành, hàng yêu trừ ma, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ như thế thiên phú, thật là hiếm thấy trên đời, xưng là Phật tử cũng không đủ chất cao tuyệt sau khi, càng khó hơn chính là hắn xưa nay cẩn thủ Phật quy, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Phật nói chúng sinh đều bình đẳng, yêu như hành thiện, cũng có thể chứng đạo chính quả. Cho nên, giờ phút này phát hiện chân tướng về sau, hắn đột nhiên giận mình. Hai con này yêu, hắn không có thể giết. Bởi vì, bọn chúng là tốt, hắn như giết, chính là giết lầm vô tội, chính là phá Phật môn giới luật, chính là hỏng chính mình tu hành. Giống như trước đây không lâu, hắn vừa mới thu một cái 200 năm niệm hóa đi hắn toàn bộ tu vi về sau trấn kết quả là lại phát hiện đối phương thật sự đã từng mang chịu phật tấm, cũng không làm qua chuyện ác, là hắn thu sai rồi yêu. Này làm cho hắn Phật tâm chịu đến trước nay chưa có chủng kích, kém chút bởi vậy có thể sinh ra tâm ma. Cho nên, lần này, hắn tuyệt đối không thể lại sai. Trở về, tâm thần đại động thời khắc, Pháp Hải vội vàng bấm ấn thi Pháp, muốn đem Hỏa Long thu hồi, lấy tu vi của hắn, nguyên bản có thể làm được, nhưng là... Muốn thu hồi đi. Cổ thụ trên đỉnh tần trường phong cười cười, đưa tay một chỉ, lấy tinh thần lực cường hắn cưỡng ép trường khống đầu kêu Hỏa Long, tiếp tục bay về phía đồi gián. A3 Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên Bạch xà cùng thanh xà bị hỏa lòng quấn quanh, trên người lẫn phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen, bị Phật lửa kịch liệt bị bỏng. Tại sao có thể như vậy? Pháp Hải đã kinh lại giật mình. Đúng lúc này, thần trưởng Phong thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, hắn tuy là thần hồn, nhưng hiện hóa thành hình người, một thân áo xanh, như gió mát, giống như mây trôi, phiêu nhiên như trúc tiên hạ phàm, nhưng mặt mày bên trong lại hàm ẩn nghiêm nghị uy nghi. Tinh mục quét qua, liền tay trái phất một cái, thay bạch xà cùng xà lửa, đồng thời tay phải một chỉ, Pháp Hải gầm xuất gia lòng dạ từ bi!" Hai con này xà yêu mặc dù là yêu, nhưng cũng tại tích đức hành thiện, đi là chính đạo, tu chính là chính quả, ngươi dùng cái gì không hỏi nguyên do, không phân tốt xấu, liền xuất thủ đánh giết. Ta. Pháp Hải đầu đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời chẳng những tâm loạn như ma, trong đầu càng là không ngừng quanh quẩn tần trưởng phong chỉ vào, phản phất có mười mấy tôn Phật Đà, tại đồng thời trách cứ hắn, lệnh trước mắt hắn huyễn tượng sống lại. Chương 579. Đây quả thực là gặp như lai Phật tổ quỷ. Pháp Hải vạn vạn không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, hắn vậy mà liên tiếp sai hai lần, cho tới lập tức Phật tâm đại loạn. Có điều, hắn trung quy là trời sinh tuệ căn. Thân có đại cơ duyên Phật tử, nghĩ lại một cái chớp mắt, liền lấy lại tinh thần, biết rõ tất cả những thứ này tuyệt không bình thường, tràn ngập âm như khí tức, chí ít hắn kim cương hòa diễm, vốn nên nên bị thu hồi, mà không phải mất đi không chế. Vừa nghĩ đến đây, trẻ tuổi cao tăng cường ép đem hỗn loạn tâm tư toàn bộ đè xuống, trừng mắt hét lớn, lớn mật, "Yêu Nghiệt phương nào lại dám lật ngược phải trái, loạn ngã Phật tâm. Đại uy Thiên Long, thế tôn địa tượng, bản lực chư Phật, bản lực ba ma không. Yêu Nghiệt, cho ta hiện ra nguyên hình." Pháp Hải miệng chủ ngữ, phất tay áo lên, một phương kim bát bay ra, Tuống Tần Trương Phong trận mắt mà thôi, một cỗ to lớn hấp lực liền trong nháy mắt tuôn ra. "Để cho ta hiện ra nguyên hình." Tần Trương Phong cười một tiếng, "Ngươi lại tu luyện 1000 năm nói sau đi." Ngẩng đầu đứng thẳng hư không, tay trái thả lỏng phía sau, trong tay phải thì thật giả thần kính hiện hiện, trong đó xuất hiện một mảnh tráng cảnh, tựa như ảo mộng, nhưng là tụ sơn quần phong cùng các đệ tử luyện kiếm hình ảnh. Lúc này, giấc mộng kia trong kính lý anh kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về hướng kính bên ngoài, thần sắc lạnh lùng ở giữa đưa tay một chỉ, liền gặp một đầu chân long ngẩng đầu xung ra, từ trong kính đi vào ngoại cảnh, gào thét tứ phương. Một cái thần lòng bãi vi đem Pháp Hải ngay cả người mang bắt trực tiếp đánh bay mười mấy mét. Thật mạnh pháp lực, ngươi đến tụt cùng là cái gì yêu ma biến thành? Pháp Hải đứng vững thân thể, trong mắt lạnh lùng uy nghiêm càng thêm rõ ràng, giống như Phật môn chấp trưởng sát phạt kim cương hộ pháp, hạ quyết tâm muốn đem thần trưởng phong tên yêu nghiệt này hạ phục. Pháp Hải, ngươi suy nghĩ kỹ một chút chính mình hôm nay đều làm cái gì. Nhận tinh bởi vì ngươi tự phụ cuồng vọng liền trong một ý nghi đã mất đi khổ tâm đã tu luyện 200 năm đạo hạnh. hai đầu xà yêu nguyên bản tứ người, cũng đang ngươi xúc động lô mãng phía dưới bị trọng thương, trừ cái đó ra còn nhìn thứ không nên thấy, Phật môn năm dưới, lạm sát, tà dâm, vọng ngữ. Trộm cắp, uống rượu, ngươi ngay cả phạm hai đầu, mà sáng nay đã tâm ma xuống lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào ma đạo biến thành yêu tăng, vẫn còn dám không biết trời cao đất rộng, nói xấu bản tôn. La yêu nghiệt, so miêu pháo, tần trường phong cho tới bây giờ sẽ không thua qua. Những cái kia sống hơn mấy trăm mấy ngàn năm lão hòa thượng cũng không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chi là mới hai mươi mấy tuổi pháp hải. Nói vậy, Vân Tăng lúc nào phạm vào tà dâm? Pháp Hải khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, cứ việc cực lực kắc chế, có thể trong tiếng nói nhưng như cũng lộ ra một tia thẹn quá hóa giận chi ý. Bởi vì Tần Trưởng Phong lợi nói không, có nói một câu, tựa như là lột bỏ hắn một tầng nguy trang, để trong lòng hắn chỗ sâu nhất che giấu ghê tởm, trần trụi bị đem ra công khai. Người đây chính là không đánh đã khai rồi. Tần Trưởng Phong mỉm cười nói, ta chỉ nói ngươi phạm vào hai giới, cũng không có nói qua trong đó có dâm tả. Huống hồ phụ nhân sinh con, toàn thân không đến sợ vải, mà ngươi lại đem toàn bộ nhìn vào trong mắt, còn không phải phạm giới sao? A Di Đà Phật. Phát Hải Mi tâm Phật Châu đột nhiên phát ra Phật quang, lại để hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói, Phật tổ nói, xác tức thì không, không tức thì xác, chịu nghĩ đi biết, cũng lại như là Bần Tăng trong mắt đang nhìn, trong lòng không lưu, như thế nào xem như phá giải, ngược lại là thí chủ bản thân mình ỷ lại thần thông bản lộng thị phi, đổ trắng thay đen, khinh nhường ngã Phật, thật sự là lớn ác không tha, không bằng quy y ngã Phật, theo bần tăng thành tính tu hành, hầu hạ Phật tổ, mới có thể tẩy đi tội nghiệp, đạt được một chút hy vọng sống. Cái này có ý tứ rồi, vờ ý mà độ đến trên đầu của hắn đến rồi. Tần Trường Phong ngầm tự niết niết miệng, không hổ là trời sinh tuyệt căn, hoàn toàn chính xác khó chơi cực kỳ, bất quá muốn theo ta đấu, ngươi vẫn là còn nói chút. Tuy nói ta đã không làm Phật côn rất nhiều năm, nhưng các ngươi điểm này xáo lộ ta còn có thể không rõ ràng. Pháp Hải Ngươi uống chịu phạt thân. Bản tôn vốn cho là ngươi chỉ là một niệm đi chệch lệch, cho nên hảo tâm đến đây điểm hóa, lại nghĩ không ra ngươi ngu xuẩn mất hồn, liên phạm hai giới sau chẳng những không biết hối cải, còn tiếp tục phạm thứ ba giới, vọng ngữ. Xem ở Phật tổ phân thượng, bản tôn cho ngươi thêm một lần hối cải để làm người mới cơ hội, yêu tăng, còn sẽ không trở về diện bích hối lỗi. Lần này, tần Trường Phong chẳng những hiên ngang lẫm liệt, càng là lần thứ nhất tế ra truyền thuyết gọi thánh hành giả cái thứ hai đặc hiệu, không nói lời gì. Thân là thánh hành giả, trong miệng lời nói là chính nghĩa, pháp kiếm chỉ chính là yêu ma. Tại bất luận cái gì một cái huyền bên trong thế giới, Tần Trường Phong đều có thể chỉ định một cái nhân vật trong kịch bản Ta Tà Ma Ngoại Đạo, cưỡng ép cho ấn lên một cái tội danh, lệnh kỳ đoạn thời gian bên trong không cách nào cãi lại. Trước kia, Tần Trường Phong đối với cái này đặc hiệu tạo tác dụng phương thức không thể lý giải, cho rằng rất không đáng tin cậy, cho nên cho tới nay cũng liền chưa từng có sử dụng tới. Lần này, theo hắn cưỡng ép xác nhận pháp Hải là yêu tăng, hắn bỗng nhiên phát hiện, từ nơi này thế giới trong hư vô, lại xuất hiện một cái vô hình vô tướng tia sáng, quấn quanh ở pháp Hải trên người. Đây là dây nhân quả, pháp hại phạm vào giới là bởi vì trở thành yêu tăng là quả. lai like cái này đặc hiệu chân tướng lại là nhân quả chi lực. Tần Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, có loại hiểu ra cảm giác, lấy bây giờ pháp hải làm thí dụ, một khi bị không nói lời gì đánh lên tà ma ấn ký về sau, liền sẽ cùng toàn bộ thế giới thành lập tương quan nhân quả, cứ việc những sự tình kia hắn cũng không có làm qua, chỉ khi nào nhân quả thành lập, liền không thể cãi lại. Liền giống như một người rõ ràng không có giết người, nhưng bị một cái thủ đoạn cực kỳ cao siêu người háng hại, hết thể chứng cứ đều chỉ rõ hung thủ là hắn, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra sơ hở, thế là pháp viện phán hắn là hung thủ, cứ việc trong lòng đầy bụng quất, nhưng lại không có ai sẽ tin tưởng hắn, trừ hắn có thể tự chứng minh trong sạch. Không nói lời gì, Tần Trương phóng ánh mắt xúc động, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, loại này phương thức vận dụng, thuyền diệu vô cùng, có lẽ tương lai có thể giúp ta trên nhân quả chi đạo cố gắng tiến lên một bước. A, yêu tăng, không nên thương tổn con của ta. Nhân quả một thành, lập tức có hiệu lực, trong rừng chút khoảng cách pháp hải không xa, nông phụ lúc này liền biến sắc, một bên đem hài tử vẹn vẹn ôm ở ngực mình, một bên hoảng sợ nhìn xem pháp hải, như cùng ở tại phòng bị xả hạt hồ lang. Nông phụ chỉ là một cái bình thường phạm nhân, nhưng chính vì vậy, nàng đại biểu chính là nhiều nhất chúng sinh. Cho nên nàng thái độ, tựa như là chúng sinh đối với pháp hải chẳng ghét, trở thành nhiễu loạn hắn Phật tâm một kích chí mạng. Phơ một tiếng, vị này tuổi trẻ cao tăng trong miệng thốt ra một ngụm máu đỏ tươi, hắn có thể không quan tâm hết thể yêu ma đối với hắn cái nhìn, lại không thể tiếp nhận người đời hiểu lầm, bởi vì hắn trong lòng Phật vốn là chúng sinh tín ngưỡng mà sinh, không có người, kia Phật cũng đem tan thành mấy khói. À, không phải như vậy, ta không có phá giới, ta không phải yêu tăng, không phải. Không phải. Pháp hải hai mắt xích hồng, giống như liên đại, ngửa mặt lên trời kêu to cả kinh trên trời điện thiểm lôi minh, mưa to càng thêm mấy liệt, tâm thần thất thủ, ma chướng sống lại hắn tại cái này đêm lạnh mưa lạnh bên trong quay người chạy trốn. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong trong tay thần loại bên trong, một sợi màu xanh sợi bóng bay ra, quay quanh bệnh phía dưới, trở thành một viên hạt gạo y hệ thần giống, bay về phía Pháp Hải, lóe lên liền biến mất chui vào hắn trong đầu, ẩn nấp cực điểm, không có bất kỳ người nào phát hiện. Đó chính là bởi đó loại, đã bị Tần Trường Phong trên người Pháp Hải gieo xuống. Pháp Hải a Pháp Hải, Phật nói địa ngục chưa không, thể không thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề, ngươi hay là trước độ độ chính mình đi. Tin tưởng mình, người có thể đi. Nhìn xem trẻ tuổi tăng nhân bóng lưng, Tần Trường Phong nơi xa xa la lớn, vì hắn nâng lên, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần niệm nhưng cũng có mấy phần thực tình. Trên thực tế, tần Trưởng Phong thượng thứ nhất chính là loại này thiên tư cao lại cố chấp người, ở trong mắt người khác có lẽ là bất cận nhân tình ác nhân, nhưng ở trong mắt tần Trưởng Phong nhưng là tốt nhất người tu hành, nếu không phải muốn chồng bởi vì đế quả, hắn cũng sẽ không như vậy khó xử hòa thượng này. Đa tạ tiên trưởng cứu giúp, tỷ muội chúng ta cảm kích vô cùng. Pháp Hải sau khi đi, hai đầu xà yêu nằm giặm trên mặt đất, miệng nói tiếng người, dùng phương thức của bọn nó cũng tính hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Trưởng Phong nhìn xem bọn chúng bị phật hỏa thiêu đến da chóp thịt bong dáng vẻ, đồng tình tâm đại tác, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, đưa tay phất một cái. Từ trong chữ vật không gian lấy ra một gốc phát ra ngũ thải chi quang linh thảo, phóng ánh sáng long lanh như là thần ngọc điêu khắc thành, chính là hắn từ hoàn mỹ thế giới mang ra ngoài ngũ hành thần thảo, đối với còn tại lấy tích xúc tu vi và lực lượng làm chủ sinh linh, tất nhiên là có thể so với thánh dược. Đó lấy, tần Trường Phong đem linh dược đưa đến Bạch Sả cùng Thanh Sả trước mặt, nói: "Thuốc này chính là ta trước kia lịch luyện lúc nó được, các ngươi cái này hai đầu tiểu xà đều ăn một nửa, cũng đủ để gia tăng 300 năm 500 năm tu vi, có thể tự khôi phục thương thế, cũng nhất cử hóa ra hình người, nhìn các ngươi ngày sau tiếp tục hành giúp người, tuyệt đối không thể đi đến tà Tạ tiên trưởng Tuyệt đối không thể. Hai đầu rắn đồng thời phun ra lưới mở miệng, chỉ bất quá thanh xà trong mắt kinh hỉ, Bạch Xà thì vội vàng cự tuyệt. Cơ duyên như vậy, người khác cầu đều cầu không đến, ngươi vì sao còn muốn tự tuyệt? Tân Trương Phong ngồi xếp bằng tại hư không, nhìn xem Bạch Xà hai mắt tràn ngập tò mò. Nguyên nội dung cốt chuyện bên trong, bọn chúng bởi vì được Pháp Hải lưu lại đệ tinh minh chịu Phật tấm tu luyện 200 năm mà thành Phật Châu, chịu Phật pháp cảm hóa mới rốt cục hóa ra hình người. Một thế này, Pháp Hải bị hắn cho tức giận đến muốn tẩu hỏa ma, tự nhiên không tâm tư tại lưu lại cái gì Phật Châu, cho nên gốc này linh dược đối với hai con xà yêu mà nói quá lợi muốn tính không cần nói cũng biết bỏ lỡ cơ hội, bọn chúng không biết còn phải tu hành bao lâu. Tiền bối đúng vậy nói cao nhân, đối với chúng ta tỉ muội tới nói, như là cao không thể leo tới tiên Phật. Tiền bối giúp chúng ta đổi đi yêu tăng, chúng ta đã là cảm kích vô cùng, không thể hồi báo, không còn dám yêu cầu xa vời linh dược, tiếp nhận tiền bối ân huệ. Bạch xa sống 1000 năm, tâm trí muốn so thanh xà thành thục được nhiều, nó không tin trên đời này có vô duyên vô cơ tốt, nhất là những cái kia cao nhân tiền bối, thích nhất lúc không có chuyện gì làm dạo chơi nhân gian, lấy trêu đùa phàm nhân làm vui. Nó sợ hôm nay ăn góc này linh dược, liền cả một đời cũng còn không hết chuyện này. Tân Trường Phong xem tấu nó suy nghĩ trong lòng. Sâu sa nói, không dối gạt các ngươi, ta giúp các ngươi đích thật là có tư tâm, ta bởi vì cùng lao đối đầu đấu pháp thua nửa chiều, cho nên bị hủy diệt nhục thân, chỉ còn nguyên thần trốn đến nơi này, mặc dù còn có bộ phận pháp lực, nhưng dần dần vẫn như cũ tránh không được muốn bị giữa thiên địa âm phong thổi tắt, chỉ có núi Côn Luân linh chi thảo có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Cho nên hôm nay ta giúp đỡ bọn ngươi biến hóa, thậm chí có thể chuyển cho các ngươi vô thượng thần thông thánh pháp, để các ngươi có thể ở nơi này thế gian tiêu giao tự tại, hy vọng duy nhất chính là các ngươi có thể ở trong vòng trăm năm, đem linh chi thảo mang đến cho ta. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 580. Mưa hồn khắc minh, hôm sau mặt trời mới mọc chiếu rọi tại Tử trúc lâm bên trong, cho những thứ này trúc đĩa nhiễm lên một tầng hưng hạ. Dưới núi thôn khói lượn lờ, trên núi gió mát phơ phất, bạch xạ tại tần trưởng phong trước mặt xoay người. Nó biến thành một người, một người phụ nữ, mặc kia la váy ngắn, váy bức có mảnh ở giữa cánh, băng rua bên trên còn đeo một cái ngọc hoàn, cả người trắng thuần. Đa tạ tiền bối tạo hóa tri ân. Nang lấn ngữ nói tạ, tại xoay người đi lại thời điểm, tản mắt ra sâu kiếm hương khí đến để cho người hoàn toàn không cách nào đưa nàng cùng xả yêu hai chữ này liên hệ với nhau. Nàng cuối cùng vẫn ăn nửa cây linh dược, không phải là vì đạt được tần trưởng phong chỉ điểm, mà là vì giúp hắn. Trong lòng nàng, tần trưởng phong giúp nàng đánh chạy pháp hại, chính mình là thiếu tần trưởng phong ân tình, nghe được tần trưởng phong nhất định phải linh chi thảo mới có thể tái tạo nhục thân, nếu không liền sẽ tan thành mây khói về sau, nàng cho rằng là một có ơn tất báo tốt yêu, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiên bối, chúng ta bây giờ chính là người sao? Thanh xả cũng hiện ra hình người, thanh áo tơ tử, thanh váy tử, tinh thần phấn chấn, nhìn ra được, chính nàng rất hài lòng. Là người nào có dễ dàng như vậy? Các người hiện tại có người dáng vẻ, nhưng không ai tình cảm, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Vậy muốn như thế nào mới có thể có người tình cảm? Xuống núi trong nhân thế đi một chút, tự nhiên là đã minh bạch. Tiền bối ngươi không phải là nói muốn truyền thụ cho chúng ta thần thông phép thuật, để chúng ta giúp ngươi lấy linh chi thảo sao? Như vậy có thể hay không chậm trễ thời gian a? Sẽ không, nhập thế chính là tu hành, bản tôn thần thông bảo thuật chỉ có nhân tài chân chính có thể tu luyện, cho nên tình cảm là các ngươi nhất định phải trải qua cửa thứ nhất. Vậy là cái gì tình cảm đâu? Yêu, hận, si nóc, oán vân vân đều là Ở trong đó trọng yếu nhất chính là yêu, hiểu được yêu, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. A, ta đã biết. Bất quá tiền bối, ngươi không chính là người sao? Ngươi dạy chúng ta tình cảm liền tốt lạc, tại sao còn muốn phiền toái như vậy xuống núi? Bởi vì có chút tình, chỉ có cùng người đặc thù ở chung với nhau thời điểm mới có thể cảm thụ. Cái gì là người đặc thù? Tiền bối ngươi còn chưa đủ đặc thù sao? Em gái ngươi a, con mẹ nó chứ cũng không phải nhân sinh đạo sư. Tần Trường Phong trong lòng chỉ muốn chửi thề, bình sinh lần thứ nhất, sinh ra một loại gặp được đối thủ cảm giác, tin tưởng tiếp tục bịa chuyện xung dưới, hắn có thể cùng thanh viết một bộ 10 vạn câu hỏi vì sao? Cho nên, hắn trực tiếp chơi xấu, lộ ra suy yếu chi sắc, âm thanh dần dần trầm thấp xuống, nói: "Ta hiển hóa quá lâu, cần ngủ say tu dưỡng một đoạn thời gian, Bạch Tố Trinh, các người mang theo ta hồn trâu xuống núi đi, nếu là gặp được nguy hiểm chỉ cần ở trong lòng triệu hoán, ta tự nhiên sẽ tỉnh lại." Hắn cũng không có phát hiện mình nhất thời nhanh miệng, liền sớm đem Bạch Tố Trinh cái tên này nói ra. Lo lắng thanh xà lại nghèo hỏi không bỏ, thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp biến trở về thần hồn dáng vẻ vốn có, thu nhỏ làm một viên quang châu nhẹ nhàng đi qua. Tân Trường Phong nhất định phải để các nàng xuống núi, bởi vì hạt giống đã gieo xuống, nhưng ở trên núi thì không cách nào trưởng thành hồng trần của quận, mới là bọn chúng tốt nhất chất dinh dưỡng. Bạch Sa rũa ra ung tồn tay trắng, đem tần trưởng phong hồn châu tiếp tại lòng bàn tay, cùng sử dụng một phương khăn lụa gói lại, cẩn thận thu vào trong lòng. "Ai, tại sao không cho ta mang lấy a?" Màu xanh có chút bất mãn, nàng cùng Bạch xà mấy trăm năm qua đều là cùng hưởng bất kỳ vật gì, Bạch Sa có nàng cũng nhất định phải có. Bạch Sa lén lạo cười yếu đất, khí định tần nhàn, bởi vì hắn cuối cùng nói chính là Bạch Tố Trinh. "Bạch Tố Trinh, lại không nói là ngươi, ngươi gọi Bạch Tố Trinh sao?" Thanh Sa nhếch miệng, như cũng phục. "Từ giờ trở đi, ta gọi Bạch Tố Trinh." Bạch Sa nhìn về hướng dưới núi, lạnh nhạt tự nhiên, nhưng ngự khí giống như là một cái đại gia trưởng đồng dạng, không thể nghi ngờ. Thanh xạ biết rõ không tranh nổi, ủ vũ mà nói, "Vậy ta tên gì? Ngươi liền gọi tiểu Thanh đi." Bạch Tố Trinh nói xong, cười gió mà đi. "Uy, ta mới không muốn đơn giản như vậy danh tự a." Thanh xạ vội vàng đi theo, mãnh liệt biểu thị chính mình không đồng ý, nhưng Bạch Tố Trinh cũng không lại để ý đến nàng. 6. Sát trời mặc dù vẫn chỉ là trong trẹo, nhưng dưới núi chợ cũng đã náo nhiệt lên, bán vải vóc, tiệm tạp may, bán thịt heo, rực đường thậm chí tiệm gạo, bán món ăn người bán hàng rong, đều đã bắt đầu ầm la lên. Hai cái đem eo xoay giống bánh quạtèo, xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân rêu giao khắp nơi, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Gen sắt thợ rèn quên đi trong tay còn mang theo đỏ ngầu tấm sắt, rót dầu tiểu nhị đem cái phếu giảm dầu vãi đầy mặt đất, trong thanh lâu vừa mới đi ra ngoài khách nhân lại trừng thẳng hai mắt. Đây chính là nhân gian. Cớ nào thô bị ghê tởm a? Đây chính là nhân gian sao? Hối khí trung thiên, còn không bằng tự trúc lâm đây. Thanh xạ vừa mới biến thành người, còn không quen tất đứng thẳng dùng hai chân đi đường, bởi vậy lưng thẳng không nổi nữa, lúc đi lại xoay đến mức dị thường quá trường. Bạch tố trông tốt hơn nàng nhiều, nhìn không được Đem nàng đỡ thẳng phụ chính, nói: người có người dạng, đừng còn giống da mềm rắn đồng dạng. Tiên bối để cho ta xuống núi đến rèn luyện, nhiệm vụ không hoàn thành phía trước, không thể trở về đi. Vậy muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ?" "Tự nhiên là tìm một người biết rõ ràng cái gì là yêu. Vậy chúng ta hai cái không lâu xong chưa?" "Ngươi không được, nhất định phải là một cái nam nhân." Bạch Tố Trinh nghiêm nghiêm nói. Thanh xã nhất thời mặt mũi tràn đầy xem thường, "Không phải liền là giống được sao? Nói đến như vậy đường hoàng, ta xem ngươi rõ ràng chính là Phát Xuân. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" Bạch Tố Trinh cũng không có phủ nhận, nàng sống 1000 năm rồi ở trong sân động, cùng dã thú làm bạn, này 1000 năm qua, nhìn qua dưới núi nhà nhà đốt đèn, nàng đã từng cỡ nào hy vọng mình ở trong đó nắm giữ một cái bình thường tiểu ra. Thật ở trong hồng trần người, vĩnh viễn không biết hồng trần người bên ngoài đối với nơi đó có cỡ nào hướng tới. Ta cũng không thích náo nhiệt, nhưng ta sợ tự mình. Hú hổ. Thanh xà nhìn chăm chú Bạch Tố trên ánh mắt, gàn từng chữ nói, nam nhân như thế nào mới xứng với người, vừa mới những cái kia thô bị không chịu nổi ra hòa sao? Nàng cũng nghĩ dựa theo Tần Trường Phong chỉ thị, người tới thế gian nhìn xem cái gì lạ yêu. Nhưng nàng cũng không hy vọng Bạch Tố Trinh tìm một cái nam nhân, bởi vì kia làm cho nàng có một loại cảm giác, phản phất muốn mất đi cái này, bội bạn chính mình mấy trăm năm tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh trên mặt nguyên bản ý cười thu lại, thay vào đó là một tia mê mang, nàng luôn cảm thấy không giải thích được, thế gian này nam tử hình như thật sự đều không lọt nổi mắt xanh của nàng rồi. Tiếp xuống, hai nữ tại Tây Hồ khu vực mua xuống một tòa trạch viện ở đi vào, trong lúc nhất thời không đổi được, cho nên còn bảo lưu lấy dáng tập tính, ban ngày nằm đêm ra. Mỗi khi thời tiết tốt ban đêm, nguyệt chiếu Tây Hồ lúc, hai người liền bao một chiếc ngốc thuyền, Lục Sơn độc động Trong hồ trèo thuyền du ngoạn, muốn đi tìm yêu, chỉ bất quá từ đầu đến cuối chưa thể gặp được vừa lòng đẹp ý người hữu duyên. Cùng lúc đó, Pháp Hải trải qua mấy chục ngày trầm tâm tu hành, cũng rốt cục đem trong lòng ma niệm tạm thời đè xuống. Chỉ bất quá, ma chướng như cũ tại trong lòng của hắn, hắn nhất định phải mượn từ một cơ hội, ma luyện chính mình Phật tâm, mới có thể nhất cử đem triệt để thanh trừ, từ đó minh tâm kiến tính, tại Phật pháp bên trên tiến thêm một bước. Trong thời gian này, tần Trường Phong đương nhiên sẽ không thật sự ngủ say. Ngoại trừ ngầm tự lĩnh nhân quả pháp tắc bên ngoài, hắn vẫn còn đang suy tư một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, viên kia ác lực lượng hẳn giống đến tận cùng tại ai trên người, ai mới là nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ là pháp hải, nhưng đại tự trúc lâm tiếp xúc qua về sau, phát hiện pháp hải cũng không có vượt qua nguyên nội dung cốt truyện bên ngoài biểu hiện, cho nên thoáng một cái biến thành vì một điều bí ẩn. Cái này biến dị người, tự nhiên nhất định là muốn tìm đi ra ngoài, hắn tại thế giới này, xếp tại đệ nhất chính là thành trừ nhiệm vụ, sau đó mới là chồng nhân được quả. Bất quá mặc dù như vậy, hắn lại cũng không xuất ruột, bởi vì đối phương sớm muộn lại hiện thân, trừ một mực không vào hóa mạch lên, nhưng này hiển nhiên là không thể nào. Về phần đối phương có thể hay không cường đại hắn ứng phó không được. Tần Trường Phong lại thật sự không quan tâm. Đầu tiên lấy thế giới này bình quân thực lực cấp bậc, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, huống hồ trong lòng của hắn có một loại bệnh trạng ý nghĩ, hắn thậm chí hy vọng nhiệm vụ của mình thất bại, cái này dị biến giả có thể thành công đánh ra mảnh này trời đi. Hắn chính là muốn nhìn một chút, phản kháng chủ não, phản kháng thông thiên tháp sau khi thành công sẽ là cái gì kết quả. Về phần nhiệm vụ thất bại đại giới, dù sao không phải xóa bỏ, còn lại hết thể hắn đều có thể tiếp nhận. Một đêm này, Bạch Tố Trinh cùng thanh xà chèo thuyền du ngoạn trở về, nhưng như cũng không thu hoạch được gì, tại nhân sinh về tình cảm không có bất kỳ cái gì đốn nội. Bởi vậy hắn trong đầu nhân quả chi trùng cũng cơ hội chưa trưởng thành. Này làm cho Tần Trường Phong rất là sốt ruột, nếu như không có bắt đầu thì cũng tôi đi, hiện tại đã đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực cùng nhất tộc linh dược, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn thất bại. Hứa tiên cái này dạng ăn cơm chuột tại sao vẫn chưa ra? Tần Trường Phong rất là buồn bực, đây chính là mệnh trung chú định nhân duyên, nguyên bản hắn cho rằng sẽ nước chạy thành sông, nhưng chờ nhiều ngày như vậy về sau, hắn không đến không đúng này sinh ra hoài nghi, nếu là chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, kết quả khả năng thật sự sẽ bi kịch. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định đi thần, tự mình làm mẫu đến tận cùng cái gì là yêu, nên như thế nào câu gái. Thế là làm Bạch Tố Trinh từ Tây Hồ trở về, trải qua trong đình viện một mảnh bối hoa thời điểm, tần trường phong hồn châu bay thật nhanh ra, hiện hóa ra hình người rơi vào trước người nàng. Tiền bối. Bạch Tố Trinh hơi kinh hãi, liền vội vàng hành lễ. Tần Trường Phong giả bộ như một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, chắp hai tay sau lưng, khẽ thở dài, "Đường đốc, những ngày này ngươi cũng tại chấp mê cái gì? Nếu ngay cả cửa thứ nhất đều nhìn không thấu, tương lai chú định không có cái gì thành tựu. Là tố Trinh vô dụng, để tiễn bối thất vọng rồi. Cái gì là yêu?" Tần Trương phong một tay chắp sau lưng, một ngón tay hướng bầu trời đêm, nói: "Ngươi nhìn kia khắp trời đầy sao, nếu như ngươi nói ngươi ưa thích trong đó một viên, có một người, hắn nguyện ý buông tha tính mệnh đi giúp ngươi lấy xuống, dù là cuối cùng cũng không có thành công, nhưng hắn tất nhiên là yêu ngươi." Thanh xạ vì trả tiền cho nhà đò, cho nên trở về đến chậm một chút một chút, nhưng Hiển nhiên cũng nghe đến rồi lời nói mới rồi, lại trợn trừng mắt, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường. Bởi vì cái này thế gian, có mấy người có thể lấy xuống tinh tinh, lại có mấy người nguyện ý làm loại này, rõ ràng chuyện không có khả năng. Đương nhiên, vì vãn hồi uy tín của mình, gia tăng sức thuyết phục, Tần Trường Phong lợi nói xoay chuyển, chỉ vào trước mặt muôn hoa đua thắm khoe hồng, Hương thơm tập kích người bụi hoa nói, tinh thần quá mức xa xôi, không phải sức người có thể đụng, nhưng cái này Bạch Hoa lại gần trong gang tấc. Lúc có một người, giống như bây giờ, theo ánh mắt của người, liền phát hiện ngươi thích nhất kia một đóa, chậm rãi hái, lại thay ngươi trầm cải đứng lên, như vậy cái này lại yêu. Bạch Tô Trinh, ngươi có thể hiểu rồi. Tần Trường Phong thum ngón tay về, nói mấy chữ cuối cùng thời điểm, quả nhiên là dùng sức tất cả vô liếng, phát huy ra chính mình đỉnh phong nhất diễn kỹ, cho tới trong ánh mắt kia ôn nhu cùng thâm trầm, lộ ra chân thật như vậy. Tô Trinh đã hiểu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Bạch Tố Trinh cười gật đầu, dáng vẻ ngàn vạn. Nhìn nàng ánh mắt biến hóa, Tần Trường Phong liền biết nàng dù cho không có toàn bộ hiểu, chí ít cũng đã hiểu một bộ phận, không khỏi tuổi giá á lòng. "Tiền bối, ta cũng muốn." Tiểu Thanh sông lên kêu ầm lên. Tần Trường Phong buồn bực, "Ngươi muốn cái gì cũng muốn?" Hoa, Tiểu Thanh chỉ hướng Bạch Tố Trinh trên búi tóc Tần Trường Phong vừa mới làm mẫu lúc cắm xuống đóa hoa kia. Tần Trường Phong im lặng nói, "Trên mặt đất nhiều như vậy chính ngươi sẽ không hái. Ta Tiểu Thanh càng thêm không cam lòng, lại bị Bạch Tố Trinh cho che miệng lại, không cho nàng lại tiếp tục chống đối Tần Trường Phong cái này nửa sư nửa ân nhân tiền bối. Tiểu Thanh không thể không đình chỉ cái đề tài này, nhưng ngay sau đó lại hỏi: "Tiền bối, ngươi cũng là nam nhân, tại sao liền không thể giúp chúng ta đâu?" Tình cũng yếu vậy cũng là ngươi bản tôn đã từng trải qua nhưng đều đã bỏ đồ vật, đối với bản tôn loại tồn tại này tôi nói, bây giờ nói tình, yêu hai chữ này quá ngây thơ. Vì để cho 100 ngàn này cái tại sao triệt để hết hy vọng, Tần Trường Phong một bộ như bước dáng vẻ, đem đầu ngóc lên đến, dùng lỗ mũi đối với các nàng khẽ nói: Trong mắt của ta chỉ có cựu tiên phía trên, chúng sinh ở trước mặt ta đều như sâu kiến, sao lại truyền miên tại nhi nữ tư tình. Đã hết, thế giới này là từ khắp phim ảnh cũ thanh xả, đại khái trong 56 trường có thể kết thúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 581. Mùa xuân là mùa gieo hạt, đại biểu cho sinh cơ cùng hy vọng, cũng là một cái phát tình mùa, vô luận người hay là dã thú, cũng nhịn không được trong lòng xao động. Từ khi ngày đó hiện thân nói yêu sau đó tần Trường Phong liền không có giả bộ ngủ. Hắn tại trang viên một chỗ vắng vẻ nơi, một mình tu luyện, nhưng không còn là lĩnh ngộ nhân quả, mà là luân hồi. Trên thực tế, đại đạo pháp tắc nan vạn, lẫn nhau ở giữa có không hề quan hệ, có tương tự, có tương khác, có tương sinh. Tỷ như sinh cùng tử, đều có huyền diệu, hoàn toàn đối lập, nhưng một khi có người đồng thời nắm giữ bọn chúng, liền đem xa xa phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy lực. Mà nhân quả cùng luân hồi cũng là như vậy, từ xưa đến nay, quan hệ của hai người chính là chặt chẽ không thể tách rời. Tách ra lúc, cả hai đều là thần bí khó tả, ẩn chứa khó lường uy năng chỉ bất quá so với cái khác đỉnh cấp phát tác, dưới cảnh giới ngang hàng cũng không nhất định sẽ có ưu thế áp đảo. Nhưng mà một khi cả hai kết hợp, vậy thì cùng sinh tử đồng dạng, đủ để khiến tam giới lục đạo run dậy, chúng sinh ai cũng thần phục. Cho nên, Tân Trường Phong như là đã bắt đầu bắt tay ngụ nhân quả, đương nhiên sẽ không không tha luân hồi. Vô luận có thể thành công, chí ít đều muốn nếm thử một phen, hắn mới có thể cam tâm. Vì thế, danh giới cuối cùng của hắn là 50 năm, như 50 năm bên trong không thể đột phá, liền tạm thời từ bỏ đạo này, trước tiên đem nguyên thần tu luyện được. Bao quát hắn vừa ý thời gian cùng không gian các cái khác pháp tắc cũng giống như vậy, mỗi một đạo đều nhiều nhất cho phép phí thời gian 50 năm năm tháng. Nguyên thần tu luyện, hắn không khả năng kéo dài quá lâu, bởi vì thế giới hiện thực khai thiên biến cùng tiên thụ giới kinh lịch, đều cho trong lòng của hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt cảm giác cấp bách, cùng với đối với sức mạnh hướng tới. Huống chi, hắn đã kế hoạch xong nguyên thần hình thái, vì tương lai ra tăng mới bản nguyên pháp tắc dự lưu lại dư địa. Nếu muốn nắm giữ luân hồi, bước đầu tiên tự nhiên là phải hiểu cái gì là luân hồi. Chúng sinh sinh chết, chết lại sinh, giống bánh xe đồng dạng chuyển động không ngừng, tuần hoàn không thôi, chính là thế gian này thường thấy nhất luân hồi. Vật chất tại tuần hoàn, sinh mệnh cũng đang tuần hoàn, tựa như nước kết thành băng, băng hóa thành nước, tựa như hoa nở hoa tàn, lại mở lại rơi, tựa như đông đi xuân tới, hết thảy đều là tuần hoàn, đều là luân hồi. Thí dụ như người tu hành làm dương tới, nhưng cũng làm e ngại lục đạo luân hồi, chính là chúng sinh nhân quả liên tiếp, sinh mệnh luân hồi trực tiếp nhất chứng minh. Đây cũng là tại sao, người thí luyện bên trong sớm có người truyền ôn, nắm giữ nhân quả cùng luân hồi, chính là nắm giữ lục đạo luân hồi. Những này là tần trường phong lấy hắn bây giờ ánh mắt và cảnh giới, tại luân hồi một đạo bên trên, có khả năng nhìn đến sâu nhất địa phương. Chỉ là, loại trình độ này khoảng cách ngưng tụ bản nguyên, vẫn còn cách biệt quá xa. Cùng lúc đó, tựa hồ là tần trường phong chỉ điểm, rốt cục có tác dụng, 10 ngày không đến, bạch tố trinh rốt cục lĩnh trở về rồi một cái nam nhân. Đây là một cái thư sinh, mặt mày trong sáng, người mặc áo lam, đầu đội màu đen khăn vấn đầu, mặc dù có chút văn ngược, nhưng nhìn lại cũng chất phác, thành kính, không giống gian, keo kiệt hạ người. Nàng và thư sinh ở bên hồ trong lương đình nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, tiểu thanh thì tại bên cạnh làm thị nữ kiêm 100V đút bóng đèn lớn Trôi qua một lát, Bạch Tố Trinh kia phong thái yêu điệu thân ảnh, mang theo thư sinh xuất hiện tại hậu viện mảnh kia trước bụi hoa, đi đến một nửa lúc cô ý dừng lại, ngừng chân dài nhìn theo bên trong nào đó đóa Thư sinh đã là kinh ngạc lại là kinh ngạc, không biết vị này đẹp đến mức giống họa trung tiên tử cô nương đang làm gì. Hắn trong mơ hồ có chỗ suy đoán, trong lòng rung động suy nghĩ muốn lấy xuống đóa hoa kia đưa cho vị tiểu thư này, chỉ là cứ như vậy có phải hay không quá đường đột. Người đọc sách làm cẩn thủ lễ tiết mới là, huống vạn nhất hắn sẽ sai rồi ý, đây chẳng phải là xấu hổ. Đến lúc đó trêu đến tiểu thư hiểu lầm mình là một đăng đồ tử, sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ thì càng không xong. Cứ như vậy, thư sinh ngây ngốc bội tiếp Bạch Tố Trinh đứng ở nơi đó suy nghĩ lung tung, trong chốc lát xài qua rồi 18000 cái ý niệm, nhưng không có một cái biến thành hành động. Tân Trường Phong nơi xa xa nhìn ở trong mắt, thật là bắt gấp đến độ khó chịu. Cái này chẳng lẽ cái hai đồ đần. Đây chính là Bạch Tố Trinh a, đỉnh cấp bạch phú mỹ có hay không, khéo hiểu là người, đa tài đang nghệ, không, có mẹ vợ, không, có em vợ, tự mang phòng cưới, thân thể mềm yếu, có thể giải khóa các loại tư thế, mà khắc còn tặng kèm một cái xinh đẹp cô em vợ, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Con em ơi, lão tử ban đầu ở địa cầu nếu là có như vậy một cái ngữ tỷ lão bà, đánh chết cũng sẽ không đến thông thiên tháp a. Nghĩ tới đây, Thần Trưởng Phong kia là tương đương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, gặp tiểu tử kia không chết khai khiếu dáng vẻ, dứt quát trực tiếp tinh thần giáng lâm, để hắn chìm vào trong ngộng ngủ như chết đi qua, sau đó nắm trong tay mình, cô này phạm nhân thân thể. Lấy hắn bây giờ đối với Thật Giả Pháp Tắc năm dữ, chỉ là một phạm nhân căn bản không có lực chống đỡ. Bạch Cô Nương, cảm tạ chiêu đãi, tiểu sinh thân vô chữ vật, liền mượn hoa hiên Trưởng Phong lấy xuống một đóa hoa, như một ngày đó làm mẫu lúc như vậy, chen vào bạch tố tóc. Bạch tố cười, đôi mắt sáng nhìn lấy thư sinh hai mắt, từ sâu nơi từ sâu. Ánh mắt bên trong có thẹn thùng không hiểu, còn có liên miên ý. Đây chính là vừa thấy đã yêu sao? Tân Trương Phong từ trước đến nay cho rằng bốn chữ này rất không đáng tin tùy, nhưng bây giờ tình hình lại không thể không khiến hắn tin tưởng, bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều không cách nào thừa nhận Bạch Nương Tử là thủy tính dương hoa nữ nhân. Vậy đơn giản là đúng hắn 20 năm đầu nhân sinh quan hủy diệt tính đã kích. Hứa tướng công, Tố chinh bình thường nhất ngưỡng mộ người đọc sách rồi, thừa này ngày tốt cảnh đẹp, sao không làm thơ một bài? Làm thơ? Tân hơi hơi ngơ ngác một chút, nhìn xem hương thơm buổi hoa, nhìn xem bầu trời đêm sáng, có chút ngậm bứt rồi. Cái đồ chơi này hắn là thật sự sẽ không a? Không có cách, chỉ có thể hướng tiền bối nhóm tham khảo. Nhưng vấn đề là, thế giới này cũng là cổ đại bối cảnh, hơn nữa đã là bắt tổng, cho nên trong đầu của hắn nhớ những cái kia, rất nhiều cũng không thể dùng, nếu không để lộ xác suất vô cùng lớn. Bạch Sa sống 1000 năm, nhìn xem trong nhân thế lên lên xuống xuống, những cái kia lan truyền tiền cổ tuyệt cũ, sao có thể trốn qua lỗ thai của nàng. Chầm ngâm một chút, thư sinh phối hợp đi ra đình viện, đi vào cửa sau bậc thang, nhìn qua tây hồ bên bờ bên trên lui tới như dẹp du khách, tay phải nắm tay tại lòng bàn tay vỗ, tùy theo cười nói, có, có cái gì? nốt hết chỗ chê. tiểu thanh sắc mặt rất là khinh thường, đối với cái này sắp cùng nàng tranh đoạt tỷ tỉ, tỉ giống được, nàng không có gì hào sắc mặt. Thư sinh kia cũng không để ý, phối hợp đem mu bàn tay tại sau lưng, ngẩng đầu, lộ ra một loại căng thẳng tiêu ngạo, nói: Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tỏi rơi, tinh như mưa. Bảo mã khắp xe hương đầy đường, tiếng vượn tiêu động, bình ngọc còn chuyền, một đêm ngư lang múa." Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi, nói cười tràn đầy hoa mai đi. Trong vương ngàn hướng bao lần kiếm, nhiên thu tay, người kia lại tại, lửa đèn dã rời chỗ. Một chữ cuối cùng hạ xuống, trong ngoài vườn yên tĩnh dị thường. Cái này thủ nguyên bản muốn nam tống mới có thể xuất thế thanh học quán, cũng không là bình thường tác phẩm xuất sắc, mà là lưu truyền ngàn năm đều không chút nào phai màu trong ao thánh phẩm, vẹn vẹn cuối cùng một câu kia, cũng đủ để cho nhân phẩm vị cả đời nhưng thủy trung dư vị vô tận. Liền ngay cả tiểu Thanh cũng khó khăn đến an tính lại, nàng cũng từ kia giải đáp vài câu bên trong, thấy được nàng gián sinh. Bạch Cô đương, bài ca này như thế nào, còn lọt vào hai. Đem chính mình thích nhất một bài từ chia sẻ đi ra, tần trường khó nén trong mắt vẻ tự đắc, đáng tiếc là muốn tiện nghi cái này dạng ăn cơm chùa thư xin rồi. Tự nhiên là vô cùng tốt, Bạch Tố Trinh đi tới, thoải mái hào phóng. Cười xinh tươi quấn nhũ, nguyên bản ta cùng tiểu thanh còn tưởng rằng từ đường đại về sau, nam tử liền một đời không bằng một đời đâu, lại không nghĩ rằng đương thời còn có hứa tướng công dạng này tài tử. Bài ca này, cho dù đặt ở đường chiều cùng những cái kia thi tiên thi thánh nhóm tác phẩm so sánh, cũng có thể tại tuyệt đại đa số thời điểm không rơi vào thế hạ phong rồi. Ở thời đại này, một khi chuyên gia, liền nhất định ở nơi này còn lại hàng châu bên trong khiến cho hoành động, tiến tới kinh diễm thiên hạ, một cái rất lớn tài tử tên tuổi là tuyệt đối trốn không thoát. Người nọ có ngốc phúc, tiếp xuống liền xem chính ngươi rồi. Tân Phong đem tư sinh tỉnh lại, ý thức từ tư sinh trong đầu lui ra ngoài. Tiểu tử này mới vừa từ chính mình viết ra một bài truyền thế tác phẩm xuất sắc, chịu đến toàn bộ còn lại Hàng Châu người đọc sách truy phụng mộng đẹp bên trong bị đánh gãy, trong lúc nhất thời có chút không rõ. Gió đêm xuân thả ngàn hoa thụ, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, lửa đèn dã rời chỗ. Bạch Tố Trinh tự lẩm bẩm, nhìn qua phương xa nơi nào đó, trong mắt ngậm đầy ý cười đem bài ca này một lần nữa ngâm tụng một lần, thư sinh kinh ngạc đẩy mặt. Cái này không phải liền là hắn tại trong mộng làm từ sao? Đây quả thật là do ta viết. Thẳng đến cáo từ rời đi lúc, thư sinh đều là cho mắt. 6. Ý thức trở về tần Trường Phong tiếp tục lĩnh ngộ chính mình luân hồi đại đạo. Lúc này, hắn giật mình phát hiện, tài tử này giai nhân, tình tình ái ái, nhất yêu khác đường các loại đồ vật, thật là một đời lại một đời tuần hoàn qua lại, trong đó mặc dù cũng có kết quả tốt, nhưng hơn chính thành, cuối cùng đều là lấy bi kịch phần cuối. Phản phất luân hồi chú định chính là bi kịch. Chân tướng, đương nhiên không phải là như vậy. Luân hồi là kết thúc về sau lại một mới bắt đầu, cho nên luân hồi điều kiện tiên quyết là tiêu vong, là tịch diệt, cũng chính là thất bại. Thất bại tự nhiên là bi kịch. Nếu như một người vĩnh viễn không kết thúc, liền mang ý nghĩa đã đã vượt qua luân hồi, kia là trường sinh bất tử, duy ngã độc tôn. Mộ sát na này đốn ngộ, để tân giai đối với luân hồi đạo năm giữ, đặt đến hai thành, mà lúc này cách hắn lần thứ nhất suy nghĩ luân hồi hai chữ, vẹn vẹn mới trôi qua hơn 10 ngày mà thôi. Tiền bối, ta cũng muốn." Tiểu Thanh lắc nông đi đến, nhìn chằm chằm hóa thành quang đoàn tung bay ở hư không tần Trường Phong, thần sắc rất là kích động. Nàng đại đa số thời điểm đều là như vậy một bức ước ao gen tị dáng vẻ, tần Trường Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, trong quang cầu chuyển ra hắn hướng hồ thanh âm, "Ngươi muốn cái gì?" "Nam nhân, chính ngươi sẽ không đi tìm." Tần đến cửa nhận, tại cùng bạch xả ở giữa, hắn rõ ràng càng thiên vị bạch xả. Những cái kia ta đều chứng mắt Vậy ta cũng không có biện pháp." Tần Trương Phong nói xong đột nhiên đình trệ, trong đầu một ý nghĩ lóe qua, tùy theo lời nói xoay chuyển, cười nói, "Ta cho ngươi tìm một cái so với kia vô dụng thư sinh mạnh hơn 10 lần nam nhân, nhưng có thể hay không hàng phục liền xem chính ngươi rồi." "Ai?" "Phá Hải." "Tiểu Thanh." "Tần Trương Phong, chính là ngày đó tự trúc Lâm xuất hiện qua cái kia tuổi trẻ hòa thượng, hắn chính là trời sinh tuệ căn người, mặc dù tuổi trẻ, nhưng Phật pháp cao thầm, 20 năm tu vi liền hơn sang ngươi, thiên tư cái thế, có thể xứng trăm năm khó gặp kỳ nam tử." Tiểu Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Hắn ở đâu?" Tần Trường Phong hồn châu bên trong bay ra một đạo màu xanh sợi bóng đi vào trước mặt nàng, theo đạo ánh sáng này, nó tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm tới pháp hải. Làm sao mới tính hạng vực hắn? Loạn hắn Phật tâm, để hắn phá giới. Chỉ cần làm đến, ngươi liền mạnh hơn Bạch Tổ Trinh. Ngươi liền mạnh hơn Bạch Tổ Trinh. Mấy chữ này, đơn giản tựa như gào đến rồi tiểu Thanh tâm cảm dạ, làm cho nàng đồng bột lòng hiếu kỳ cùng dằn thắng lợi muốn trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. A Di Đà Phật, thí chủ tại sao đến đây? Ở một tòa Phật cổ trùng, Pháp Hải nhìn thấy tiểu Thanh lần đầu tiên, liền nhận ra nàng là ngày đó kia hai đầu xà yêu một trong. Đến hàng phục ngươi, Tiểu Thanh Nghiêm tức nói: "Nam nhân trước mắt này, bàn thạch bình thường vào chỗ, toàn thân có khiếp người lực lượng, đích sắc rất bất phạm. Rõ ràng, Pháp Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng một cái, tăng cường thản nhiên nói: "Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trên đời hết thảy, vật quy về chủ loại, người là người, yêu là yêu, không thể trèo cao. thôi nói lần tăng, chính là một cái bình thường nam tử, ngươi cũng không thể tới gần, nếu không nhân yêu khác đường, cưỡng ép kết duyên, ác gặp thiên kiện." Đối mặt Pháp Hải cao cao tại thượng giận dậy, Tiểu Thanh chỉ là cười lạnh. "Đừng giả bộ, có người nói cho ta ngươi bây giờ bị tâm ma vây khốn." Đang cần một người phụ nữ tới giúp ngươi bài trừ ma trướng, hiện tại ta tới, liền hỏi ngươi có dám hay không? Ha ha, ha ha, ha ha ha. Pháp Hải giống như là nghe thấy trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng, phát ra mang theo điên cuồng cười to, sau một lát đống nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Phật tu pháp, không ma không thành, hôm nay ngươi đưa tới cửa, vừa vặn giúp ta tu hành. Nếu như ngươi có thể loạn ta nhất định lực, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không Phật pháp vô tình. Tốt, nhưng là ngươi không cần hung ác như thế có được hay không, người ta rất sợ hãy đây. Tiểu Thanh chậm rãi bỏ đi áo, chậm rãi đến gần. Đợi ở pháp hải trong lực, đem tay của hắn nắm chặt, vòng hướng mình thân thể. Pháp hải mặc nàng hành động, không lúc ních, đỉnh đầu xuất hiện một đạo hồng quang, vô hạn thanh thản. Nhưng theo tiểu thanh ở bên cạnh hắn múa, ôn nhu ngón tay xẹt qua khuôn mặt. Pháp hải trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt thống khổ, cái trán bắt đầu chạy mồ hôi. Không biết qua bao lâu, pháp hải dưới thân run lên, thần sắc kỳ biến. Đại sư, ngươi là làm sao vậy, nhịp tim nhanh như vậy. Tiểu thanh tựa ở trong ngực hắn, nói xong đột nhiên khẽ tay, hướng hòa thượng dưới hung tới, đại hỉ, ngươi cho ta. Ta sẽ không thua ngươi. Pháp hải một tay lấy thanh xà đẩy ra. Giận dữ, yêu nghiệt, hỏng ta tu hành, vẫn Tăng nhất định muốn đưa người hạ phục. Lời còn chưa dứt, phất trần đã cuốn lên Phật quang đón đầu đánh xuống, một kích này thanh xà nguyên bản ngăn cản không được, chỉ có thể tránh. Nhưng lúc này, từ nàng trong tay áo một đạo thanh quang bay ra, trong nháy mắt đem tia Phật quang đánh tan, tùy theo hóa thành tần trưởng phong thân ảnh, nâng lên một trường hóa thành đại sơn đánh xuống. Pháp Hải, ngươi dạy mãi không sửa, thực sự để bản tôn hết sức thất vọng, áp một đoạn thời gian, để ngươi hào hào ăn ăn. Nghiệt, lại là ngươi. Lẽ nào lại như vậy, Vân Tăng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trong rừng cây, Pháp Hải bị núi xanh đại ấn trực tiếp đánh xuống gắt gao chấn áp, căn bản không đứng lên nổi, chỉ có thể liều mạng gào thét, một bộ kim cương trừng mắt, muốn cùng Tần trưởng Phong thế bất lưỡng lập dáng vẻ, nhưng lại như kiến càng lay cây, căn bản không hề có tác dụng. Hắn đương nhiên từ đầy đủ tức giận lý do, Tần Trường Phong hai lần hại hắn, một lần sơ một lần nghiêm trọng, đơn giản chính là trong truyền thuyết trong số mệnh đại kiếp. Hắn sao? Vậy liên hảo hảo hắn đi, chờ ngươi đi ra, ta báo thủ cho người cơ hội. Tần Trường Phong hài hứa câm thanh, theo tiểu thanh thân ảnh dần, dần biến mất. Pháp điên, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, sự phẫn nộ của hắn cùng hận, đều là tất nhiên. Bởi vì đây là trong cơ thể hắn nhân quả bên trong trường thành chất dinh dưỡng. The S, hôm nay một chương. Chương 582. Pháp Hải, từ ngày đó tự trúc lâm nhìn qua thôn cô loã thể sau đó liền sinh lòng mà chướng. Tâm loạn của hắn rồi, trong đầu lúc nào cũng hiển hiện, hiện kia mê người hình ảnh, cần một nữ tử đến ma luyện định lực của hắn mới có thể bại trừ, cho nên khi tiểu thành chủ động đến đây tuyên bố muốn loạn hắn Phật tâm lúc, hắn miệng đầy đáp ứng. Kết quả, nhưng là cùng nguyên nội dung cốt chuyện đồng dạng, thua về sau liền quá hóa giận, chẳng những không tuân thủ lời hứa, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Như vậy ác hành vi, đơn giản chính là nam nhân sĩ Tần Trương Phong đối với cái này rất khinh thường, giống hắn liền xưa nay sẽ không như vậy, hoặc là thuyết sát cả nhà ngươi liền nhất định phải giết sạch, hoặc là liền trực tiếp nhận thua hưởng thụ tốt, như vậy nửa đời đã hỏng tu hành, lại không đạt được mỹ nhân, là làm cái gì. Tại Tiểu Thanh cùng Pháp Hải Hồ Tác Phi vì thời điểm, tiền bối, ngài xem hứa tướng công thế nào, phù hợp người hữu duyên yêu cầu sao? Tần Trương Phong đem thần niệm từ kia xa xôi chỗ thu hồi, liếc mắt, im lặng nói, "Văn không thành, võ chẳng phải, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh." Bạch Tố Trinh nhìn hắn nháy mắt ra hiệu bộ dáng, bật cười, "Tiền bối yêu cầu không khỏi quá cao, có thể viết ra trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Đỗng nhiên tu tay, người kia lại tại lửa đèn giá rời chỗ như vậy từ ngữ người, làm sao cũng nên lên tài tử xưng hô a. Nếu là thật là hắn viết, xưng hắn một tiếng rất lớn tài tử đương nhiên không đủ, nhưng làm đề ở chỗ hắn viết đi ra không. Nếu không phải gặp được Bạch Tố Trinh, hứa tiên đời này nhiều nhất cũng chính là khảo thí cái tú tài, sau đó mở tư thuộc, dạy vỡ lòng hài đồng đọc sách nghèo kết hủ lậu cả đời liệu, huống hồ. Thi tử viết cho dù tốt có ích là gì? Nam nhi hoặc là kim qua thiết mã, khí thôn bạn dặm như hổ, hoặc là tiên tu và cổ, lên như diều gặp gió chín vạn ngự phong ảnh. Kia một giới thư sinh cũng liền có thể phong hoa nguyệt, không ốm mà dên. Chờ đến thời điểm then chốt, lại cái giấm dùng không có. Tần Trường Phong đây cũng là nghĩ đến nguyên nội dung cốt chuyện cuối cùng hứa tiên bị ép xuất ra, trơ mắt nhìn xem Bạch Sạ bị chấn áp lôi phong tháp dưới hình ảnh sau có cảm giác mà sinh. Hắn thấy, một cái nam nhân nửa đời trước giống hứa tiên là thành công, dù sao ăn được đến cơm chùa cũng là một loại bản sự, nhưng tuổi già kia là liền thất bại vô cùng rồi, loại kia đối mặt vận mệnh lúc chỉ có thể nước chảy bèo trôi cảm giác bất lực, vì Tần Trường Phong thật sâu chán Tiền đuối nói cô nhiên tốt, nhưng này hùng trần bên trong, biển người mêng ngông, phần lớn tầm thường, lại đến đi đâu tìm như thế kỳ nam tử đâu? Bạch Tố Trinh tại Tần trường Phong thần hồn biến thành quang cầu rủ xuống tay mà đứng, mang trên mặt ý cười, trong giọng nói có một tia không hiểu, nói sau hết thể kiệt xuất nam tử, đều tránh không được tại tại khi người, đã có lang vân chi trí, lại như thế nào còn hiểu đến chân quý nữ nhân tình cảm. Lại có thể trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không có nhi nữ tư tình. Cho nên, bình thường nam nhân chưa hẳn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất a. Tần Trương Phong không biết nói gì, người nói đúng tốt có đạo lý bộ dáng, nhưng cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người nghĩ làm cái gì? Chính mình cứ việc đi làm chính là, ta sẽ không phản đối, lui xuống trước đi đi. Hôm nay ta đã nói quá nhiều không có ý nghĩa nhiều lời. Tiêu Phiêu phủ ở giữa không trung, giống như một cái mặt trời nhỏ vậy quang trâu bên trong chuyển ra lười biếng âm thanh, giống một cái thần đang thì thầm, có vô thượng quy ly. Đột nhiên, một đạo bóng xanh từ trời tế bay tới, người còn chưa tới, thanh âm hưng phấn liền đã chuyển tới. Tiền bối, cái kia trời sinh tuệ căn hòa thượng pháp hải, ta rối loạn định lực của hắn, rối loạn hắn phật tâm, hắn thua ta rồi. Bạch Tố Trinh, ta thắng hắn. Tiền bối nói qua, chỉ cần ta hàng phục hắn, chính là thắng Tố Trinh xem xét một chút, "Tiểu Thanh, ngươi cánh cứng cắp rồi, dám kêu thẳng tên của ta." Tỉ tỉ Người ta cũng là cao hứng nha. Trong hưng phấn tiểu Thanh cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu đắc ý quên hình, nàng kích động đi vào tần trưởng phong dưới thân, lớn tiếng kêu lên, tiền bối, ta làm được ngươi thưởng ta thế nào? Ban thượng. Tần trưởng phong rũ xuống ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng. Ta muốn. Tiểu Thanh mặt mày hớn hở, một chỉ tần trưởng phong, nói, ta muốn tiền bối. Cũng giống pháp hải như thế cùng ta đánh cược một trận. Lan. Tần trưởng phong trên mặt thần quang tối đen, âm như sấm chấn, một tiếng Thanh Xà trực tiếp đánh bay, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, ngã bốn chân chổng lên trời. Lại muốn câu dẫn bản tôn tinh thần vượt qua giới hạn không có cửa đâu. Bạch Tố Trinh cười đi qua đưa nàng đỡ dậy, sau đó cùng rời đi, đi vào trước cửa phòng của mình lúc, lũ đồng tiền đột nhiên thu vào, nói: "Tiểu Thanh, làm người có làm người quý củ, có ít người, người là không thể đụng vào, coi như nghĩ, có thể nhón chân lên cũng xa xa với không tới. Có gì đặc biệt hơn người, pháp hải cái kia trời sinh tuệ căn hòa thượng lợi hại sao, còn không phải bị thua ta, hắn nói yêu có yêu đạo, người có nhân đạo, không thể trẻ cao, nhưng ta vừa thấy cái không có nhục thân quỷ còn so ra kém yêu đây." Thanh Sa đối với tỷ tỷ khuyên hoàn toàn nghe không vào, dường như không nói, ta nhìn chúng đồ vật, liền nhất định phải được. Thật sao? Người mới sống 500 năm, kiến thức nông cả lậu, đến lúc đó ăn phải cái lô vốn đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhỏ ngươi." Bạch Tố Trinh vùng trong ánh mắt, sâu kín nói. "Ngươi so với ta sống lâu 500 năm thì sao, ta chả không phải thắng ngươi? Thắng pháp hải một ván, rõ ràng cho tiểu Thanh vô tận tự tin, nàng cũng không tiếp tục giống như trước như thế đối với mình tỷ tỷ nói gì ngay nấy, bởi vì nàng phát hiện chuyện giống vậy, chính mình thật có thể so tỷ tỷ làm được càng nhanh, càng tốt hơn. Càng là không chiếm được, càng là không thể đụ vào đồ vật, ta liền càng cảm thấy hứng thú, càng muốn đi hành phục, bao quát Cái kia con một sách, tỉ tỉ, ngươi có sợ hay không ta đem hắn cướp đi? Lời này nhưng là sẽ không chỉ là phản lịch, mà là mang theo khiêu khích trị ý rồi. Tiểu Thanh, ta không xử bạc với ngươi. Trước kia chỉ cần là ta có, đều biết phân ngươi một nửa, nhưng bây giờ không giống, có nhiều thứ không thể. Là cái gì? Chính ngươi rõ ràng, nhớ kỹ. Ngươi cái tay nào dám đụng, ta liền chém con nào." Bạch Tố Trinh tiêu ngạo ngẩn đầu lên, âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm. Tiểu Thanh nao nao, tiếp lấy gục đầu xuống đến, nàng cuối cùng vẫn là không dám phản kháng vị này đại gia trưởng Vinh nghiêm, hoặc là nàng sợ nhất mất đi, kỳ thật chính là trước mắt Bạch Tố Trinh. Nữ nhân chính là thí sự nhiều, đều gạ không phải tốt, cần phải như vậy rằng có sao. Âm thầm đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt tần Trường Phong không nói phúc vị một câu, hắn nhất xem không quái, chính là một ít bên trong thế giới rõ ràng thân ở vợ 36 thiếp rất bình thường chiều đại, nhưng nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính nhóm chính là không giải thích được quả thực là muốn lâm vào một chồng một vợ, chỉ có thể yêu một cái vòng lận quần bên trong không thể tự kiểm chế. Một cái phát tình mùa xuân sau đó chính là lửa nóng mùa hè, đã nảy mầm hạt giống nhóm khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh liền kết ra từng đống trái cây. Trong thời gian này, pháp hải bị chèn cũng không thể chính mình độn mà là lâm vào cùng tâm ma trong đối kháng không thể tự thoát ra được. Ý chí của hắn mỗi kiên định một phần, tâm ma liền theo tăng cường một phần, để hắn một mực không thể thoát khỏi. Thế là trong lòng đối với Tần Trường Phong, cái này tội khôi họa thủ phẫn hận cũng theo ngày càng tăng trưởng. Về phần Hứa Tiên, rốt cục vẫn là đem đến trạch viện đến ở, mà Tiểu Thanh cũng rất không an phận, tìm tới khe hở liền đi câu dẫn. Bạch Tố Trinh đã từng cảnh cáo, đối nàng cái này đã ra tâm sả yêu tới nói, lực giúp thúc thực sự là có hạn. Bất quá khiến Tần Phong rất ngạc nhiên chính là, tại rõ ràng đã sau khi thành công, Bạch Tố Trinh vờ mà làm như không nhìn thấy đồng dạng, cũng không có thật sự tức giận. Chớ nói chi là ngã bài đem Tiểu Thanh đưa đi. Chẳng lẽ đây chính là mấy trăm năm tình nghĩa cùng nhụy vợ lật tiệc hoa tỷ muội khác nhau sao? Nhìn lên tới tựa hồ rất vĩ đại, chỉ bất quá chân tướng là như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Tần Trường Phong cũng không quan tâm những thứ này, hắn cũng hoàn mỹ đi bận tâm những thứ này cậu thí rối quẻ chuyện nhỏ, bởi vì hắn tại luân hồi đạo tu lại tới, có lớn đột phá, nhưng cùng lúc cũng có đại phi toái. Thế gian bất kỳ một cái nào người tu hành, hắn mục tiêu cuối cùng một trong, đều nhất định có một cái là siêu thoát luân hồi. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, hắn bây giờ là muốn nắm giữ luân hồi, cho nên liền muốn chân chính kinh lịch luân hồi về sau mới có thể hiểu đạo này chân ý. Đây cũng là trên giấy được đến cuối cùng đông cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành đạo lý. Thế là, Tần Trường Phong thu Liêm khí tức, làm bộ chính mình muốn tịch diệt, muốn tiến vào mình giới, vào luân hồi chuyển thế. Trên thực tế, luân hồi chuyển thế, hắn vốn cũng không xa lạ gì, bởi vì trước đây tại chủ nào dưới trợ giúp, hắn đã sớm trải qua yêu, quỷ, thiên nhân trở nhiều lần luân hồi, thể nghiệm qua trở thành cùng nhân đạo khác biệt sinh linh cảm giác. Những thứ này, đối với hắn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, tự nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Trước đây Tần Trường không nghĩ tới Bây giờ lại về quay đầu đi, tinh tế sẽ dùng lúc trước cảm giác, trong thời gian ngắn liền được kích lợi không nhỏ, pháp tác nắm giữ trình độ từ 2 thành thúc đẩy đến 3 thành, thẳng bước 4 thành. Bất quá chủ não chủ đạo dưới thân phận chuyển hóa, dù sao không phải chân chính luân hồi, cho nên phía trước mấy lần, bao quát lần này quỷ đạo ở bên trong luân hồi thí luyện kinh lịch, đối với hắn tu luyện luân hồi đạo trợ rút, cũng liền dừng bước tại nơi này. Tiếp xuống, vẫn cần phải chính hắn đi khổ tâm tìm kiếm. Tân Phong đã dự cảm, nếu muốn ngưng tụ luân hồi bản nguyên, thì kinh lịch một lần chân chính luân hồi là phương thức trực tiếp nhất. Cái gì là chân chính luân hồi? Từ sáng chói đến kết thúc. Tự thân hết thể vật chất tồn tại đều tàn lụi, sau đó lại chuyển thế vì một người khác, chỉ có dấu ấn tinh thần truyền thừa. Ở trong đó có hai cái cực kỳ hung hiểm quan khẩu. Thứ nhất, là tịch diệt cửa ải kia, hơi không cẩn thận, chính là thật sự thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Thứ hai, là thành công luân hồi về sau có thể hay không thức tỉnh, khôi phục ký ức, nếu như không thể, đó chính là biến thành một người khác rồi, cũng vẫn là không có khác nhau. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu cửa ải khó khăn, đối với Tần Trường Phong mà nói, cũng không thể có vội. Từ xuân đến hạ, sau đó đến thu, Tần Trường một mực tại tìm tiến lên. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cái này tất nhiên là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình, không có khả năng một lần là xong. Lúc này, khoảng cách Tần Trường Phong đi tới nơi này cái thế giới, cũng đi qua gần tới một năm. Hắn đem chính mình lâm vào một giấc ngủ bên trong, triệt để ngủ say, không tiếp tục để ý ngoại giới hết thảy, bắt trước luân hồi trong nháy mắt ý cảnh, loại kia sinh cùng tự chuyển đổi, sắp đi vào luân hồi trong nháy mắt. Loại trạng thái này, để Tần Trường Phong thần hồn chi quang quang mang dần dần yếu ớt, tản mát ra một cỗ tang thương cùng suy yếu chi ý, giống như muốn tùy thời muốn bị gió thổi diệt đồng dạng. Nhìn lên tới thật sự hung hiểm vô cùng. Chuyện thế, Tần Trường Phong cũng thật là lại đi tơ thép, thời điểm bị nguy hiểm bao phủ, chỉ bất quá hắn là mang theo cánh mà thôi, nhưng cũng có bị khủng bố âm phong thổi rơi khả năng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 583. Luân hồi là cũ kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Nương theo lấy sinh cùng tử, nguy hiểm trong đó, chỉ có tự mình trải qua người mới biết. Tần Trường Phong say, động đớt, để cũng ngày các nàng đến phía trước Tần nói qua. Nếu như không có côn luân linh chi thảo tái tạo nhục thân, hắn liền sẽ bị âm phong thổi tan, bây giờ chẳng cảnh cùng với sao mà tương tự. Thẳng đến một ngày này, thân hồn quang đoàn sáng tối chợt chợt, cơ hội liền muốn hoàn toàn tịch diệt lúc, hai người đến lo lắng đạt đến đỉnh điểm. Không phải nói còn có trăm năm sao, làm sao nhanh như vậy? Tiểu Thanh không biết lần thứ mấy phát ra dạng này nghi hoặc. Bạch Tố Trinh cũng đứng ở nơi đó, thật sâu ngắm nhìn, trong mắt cũng có kinh nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, còn có một tia khó nói lên lời do dự. Ai cũng không biết Bạch Tố Trinh đang chần chờ cái gì, chỉ thấy sau một lát, nàng kiên định nói, ta nhất định phải cứu hắn. Nói xong, nàng giẫm một cái, liền muốn đi. Tiểu Thanh vội vàng kéo lấy nàng, hô: "Tỷ tỷ ngươi muốn đi nơi nào, làm sao cứu hắn?" Bạch Tố Trinh nói: "Ta đến núi Côn Luân trộm linh chi thảo đi." "Ngươi đi rồi?" Tiểu Thanh cả kinh nói: "Kia núi Côn Luân là nam tự tiên ông đạo trận, tiên thảo ngày đêm có người trông coi, ngươi bây giờ còn không có học được hắn thần thông, làm sao cầm được đến?" Một cái không tốt, ngược lại Bạch Bạch bồi lên tính mạng của mình, không bằng tùy hắn đi tốt, dù sao hắn cho chúng ta lập ước định là trăm năm, thời gian không tới tự nhiên là chính hắn sẽ ra vấn đề, có thể không oán chúng ta được. Nàng đau khổ bảo, sợ Bạch Tố Trinh đi chịu chết. Tiểu Thanh, mấy tháng trước mới nói qua, ngươi ưa thích đồ vật liền nhất định phải đạt được sao? Làm sao hiện tại trơ mắt nhìn xem ngươi muốn nhất hàng phục người liền muốn biến mất, cũng không động hợp tác." Bạch Tố Trinh hỏi ngược lại. "Tiểu Thanh nào nào, giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy." Trật Lấp bác nói, "Ưa thích cũng không thể đem mình mệnh góp đi vào à, chúng ta cố gắng bao lâu, đã trải qua bao nhiêu gặp chật trở mới có hôm nay. Nói cho cùng, ngươi là ai cũng không yêu, chỉ thích chính mình. Nếu như ngươi thật sự yêu một người, dù là một vật, cũng sẽ không nói lời như vậy rồi." Bạch Tố Trinh giống như cười mà không phải cười, "Ta đi rồi, nếu như không có trở về." Ngươi liền giúp ta chiếu cố Hứa Tiên, Quang Minh Chính đại cùng với hắn một chỗ đi. Uy, ngươi đừng đi a, cái gì Quang Minh Chính đại, ta cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi thật muốn đi chịu chết, ai muốn cùng với hắn một chỗ? Không biết là bởi vì sốt ruột còn là đừng cái gì, Tiểu Thanh đột nhiên nói năng lộn xộn lên. Bạch Tố Trinh đột nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn một cái, dùng thanh âm lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi biết cái gì? Tiểu Thanh ngoài mạnh trong yếu chứng hỏi. Chỉ ngươi ý đồ kia, có thể lừa gạt được Tố Trinh mặt lộ vẻ khinh thường. Biết rồi thì thế nào? Tiểu Thanh thẹn quá hóa giận, "Vỏ đã mẹ không sợ bể giống như Ma Quát, đó cũng là bản lãnh của ta, ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn, duy chỉ có chính ngươi không chịu thừa nhận. Muốn hay không đem kia con mọt sách gọi tới, xem hắn tuyển ai. Bất quá là ta nhường cho ngươi mà thôi, nếu như ngươi thật ưa thích, cứ việc cầm đi chính là." Bạch Tố Trinh tóc dài theo gió mà phiêu, vừa nhọn vừa dài cái cầm cao cao dơ lên, tràn đầy người thắng ý vị. Ngươi không để ý. Tiểu Thanh thất thần, Bạch Tố Trinh phản ứng xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Cho tới bây giờ không có có qua, như thế nào đi lưu ý? Bạch Tố Trinh không giải thích được nói một câu tiếp lấy khỏe miệng giơ lên, nói, "Tiểu Thanh ngươi nghe qua một câu thơ sao?" Là đường chiều một cái nam nhân viết, gọi đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì xuống nước, không có gì ngoài Vu Sơn bất thị vân, ta đi rồi, có ý tứ gì? Chính ngươi từ tự suy nghĩ đi." Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng đã chuẩn bị tung bay mà đi. "Ta lừa nhắc nghĩ, Bạch Tố Trinh ngươi không cần đi a. Ta không muốn hứa tiên rồi, ta với ngươi nhận sai còn không được sao?" Tỷ tỷ. Tiểu Thanh khẩn trương, nhưng lại giữ lại không được một cái đã quyết định đi người, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được mấy trăm năm tình tỷ muội, dậm chân một cái đi theo. Cùng lúc đó, bị cô ý đẩy ra, đuổi đi ra bên ngoài hứa tiền, bị một cái hỏa thượng ngăn cản, kiếm kêu lông mày tinh ngục, không giận mà uy dáng vẻ, hình lĩnh chính là pháp hải. "Thí chủ, hồng trần nhan sắc đều là hư ảo, ngươi đã bị yêu ma mê mẩn tâm trí, cùng bẩn tăng đi a." Pháp hải dùng Phật trần quân lấy hứa tiền tay, trực tiếp mang đi. "Đại sư, ta không rõ cái gì hồng trần hư ảo cùng cái gì là yêu ma. Ngươi muốn mang ta đến địa phương nào đi? Ta không muốn cùng ngươi đi. Lên núi, vào chùa, ngươi mê mẩn đồ đã sâu, hiện tại chỉ có Phật tổ có thể để ngươi lạc đường biết quay lại." "Không." Hứa tiền gấp, mảnh liệt dãy rủa lên, "Không không không!" Đại sư, ta đã thành thân, trong nhà thê tử trong bụng đã mang thai hài tử, không thể không có ta. Mời thả ta trở về đi, ta cùng với Phật Vô Duyên. Pháp hại hết lớn, Nghiệt Trướng. Phật muốn độ ngươi, há lại cho ngươi tiếp tục chấp mê. Nói chuyện đồng thời, trong mắt có ngang ngược chi sắc hiện hiện, Hán Độ Lửa Tiên, không chỉ là vì cứu hắn đa lễ xả yêu mị hoặc, càng bởi vì hắn nghĩ muốn nhờ vào đó chấm dứt trong lòng của hắn chấp niệm cùng ma trướng. Tất cả mọi người đi rồi, to lớn trong sân, chỉ còn tần trưởng phong hồn quang phạn trong gió lên đồng dạng, đau khổ dãy Trong một cảnh Hắn từ đầu đến cuối cất bước qua bước then chốt kia, ở vào luân hồi trước một bước cuối cùng, sau đó liền như vậy ngừng chân không tiến thêm. Không phải là không thể, mà là không dám, hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, sợ hãi một khi bước vào, liền thật sự không về được. Tuy nói là một cảnh, nhưng là lấy thật giả pháp tắc thiết xạ đến rồi hiện thực. Tân Trường Phong cũng không lo lắng thời gian, hắn chỉ cần bảo đảm mình là đi ở trên con đường chính xác là được rồi. Chỉ cần phương hướng là đúng, tự nhiên sớm muộn sẽ tới đạt mục đích nơi. Cũng không biết từng tới bao lâu, tiểu thanh vội vàng trở về, cầm trong tay một gốc phát ra dị hương linh chi, sợi tóc hơi có vẻ ngang. Tiên lối, không xong. Hứa Tiên bị pháp hại bắt đi, ngươi nhanh chóng tỉnh a. Tự giác chuyện quá khẩn cấp, nàng không nghĩ ngợi nhiều được, vờ như mà đi vào Tần Trướng Phong trước ngợi, dùng năng kia thổ thiện thần thức đối cứng, nghĩ muốn đem hắn lay tỉnh bình thường. Tần Trướng Phong tự nhiên có thể phát giác được ngoại giới tình hình, bằng không thì vạn nhất có địch nhân đến cửa, hắn thật đúng là đang say giấc nồng bị xử lý hay sao? Đây là sĩ quan cấp khác người thí luyện cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Ngươi quỷ hiệu cái gì, chơi sọ sao? sao? đoạn tu luyện, từ trong nệm lại, tức nói: "Tiểu sợ hãi than ngứa khí lại, Hứa Tiên bị pháp hại bắt đi, tại kim sơn tự." Đây là trong dự liệu chuyện, hơn nữa cũng chính là Tần Trường Phong mong đợi bước ngoặt, cùng với hắn thu hoạch trái cây, hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ sau đó rời đi thời cơ. Tại sự tình phát triển đến một loại nào đó giai đoạn phía trước, hắn cũng không lớn tính ra tay, cho nên giờ phút này lạnh lùng trả lời, liên quan ta cái dám, hắn cũng không phải người thế nào của ta, ngươi và Chính Bạch Tố Trinh sẽ không đi cứu. Ta tốn không hai người các ngươi 300 năm tu vi. Không tiếng động, tĩnh mịch. Tiểu Thanh kinh ngạc tại chỗ, sau một lúc lâu nói ra, Tỷ tỷ đã đi, nàng một người khẳng định giữ nhiều lạnh Vậy thì thế nào, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Tần Trường Phong lạnh lùng như cũ. Hỏa hầu còn chưa đủ, hắn cảm giác đạo quả thực còn không có hoàn toàn thành thục. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tiểu Thanh giận dữ, một tay lấy trong tay linh chi thảo ném tới, tỷ tỷ không tiếc tính mệnh, bị thương hơn 10 chỗ giúp ngươi cấp tới đóa này tiên dược, mà ngươi lại như vậy đối nàng. Ngươi so yêu còn không bằng, tâm là làm bằng sát sao? Ngươi không cứu, chính ta đi." Tiểu Thanh trong mắt rưng rưng, hết sức thất vọng nhìn Tần Trường Phong lên mắt, sau đó quay người rời đi. Linh chi thảo. Tần Trường Phong nhìn qua trong tay cái gọi là tiên dược không nói gì, lúc trước nói linh chi thảo, chỉ bất quá hắn mặc dù đã lập một cái lấy cớ mà thôi, vật này làm sao có thể giúp hắn tái tạo nhục thân? Bạch Tố Trinh, ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn à, ta thật vất vả muốn làm lần người xấu, ngươi lại bức ta làm người tốt." Thần hồn huyễn hóa thành hình người tự lẩm bẩm, nóng về nơi xa xăm, thần trường phong tự mình say mê ý hệt đà sâu đá cảm. Đồng thời, Kim Sơn tự bên ngoài, Bạch Tố Trinh đứng tại đại điện bên ngoài, nàng đến đòi muốn hứa tiên. Giấy lát, Pháp Hải ngang nhiên đi ra, cầm trong tay kim cương tiền trượng, khỏe mắt nhẹ nhàng dương lên, trong ánh mắt lóe ra vĩnh hằng bất biến lạ mạn. Bi lặng tới, nói, "Nguyệt Súc, tới ta chỗ này, không sợ đánh về hình?" Mạch tố Trinh không động khí, trả lời: "Ta đáp ứng qua một người, cần trải qua một lần hoàn chỉnh tình cảm, hứa tiên là ta thật vất vả chọn chúng người hữu duyên, còn xin đại sư đem hắn phóng xuất." Lam Càn lại dám tại Phật môn thánh địa Âu non nữ ngữ, muốn an ổn. Pháp Hải Bá đạo hét lớn, âm thanh chấn động đến sau lưng bảo điện hành mình không thôi, giống như thiên lôi, tiếp lấy miệng tụng chân ngôn, đúng là một lời không hợp liền xuất thủ không chút lưu tình. Đại uy Thiên Long, thế tôn điệu tượng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba ma khổng, kim cương diễm. Phật gấu lựa gấu, phá không bay tới, Bạch gấp độn trên không. Hai tay vừa nhấc, cuốn lên dưới núi sông lớn bên trong sóng biếc ngập trời, gấp ngăn lại đi, lại một chút đem dội tát. Yêu Nghiệt còn dám phản kháng, không biết trời cao đất rộng, không thể để ngươi sống nữa. Bàn dược 30 ma không, ca sa, thu. Pháp Hải đem tiền trượng trên mặt đất hung hăng cắm xuống, tiếp lấy hai tay kết ấn, trên người màu đỏ ca sa đột nhiên chuyển hai, trong nháy mắt bao trùm phương viên đến dặm, cũng hướng về bạch tố chinh bên kia cấp tốc bập đi, trùng trùng điệp điệp, dường như che khuất bầu trời. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi, hắn không chịu thả người, chúng ta liền hắn kim sắc tự. Tiểu Thanh từ phía trên bên cạnh bay tới, cầm trong tay hai cái thư kiếm. Đem bên trong một ngụm vút cho Bạch Tố Trinh, muốn cùng nàng sóng vai mà chiến. Pháp Hại cười khẩy, cũng không để ý tới, Tiểu Thanh tất nhiên là không cam lòng, bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám khinh thị như vậy chính mình. Đột nhiên, một đạo tiên quang tử không trung bên trong bay ra, đưa nàng đánh cho một cái lảo đạo, trong miệng thổ huyết, trực tiếp nhanh lùi lại hơn ngàn mét. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời hoảng hốt, đây là người nào? Như thế pháp lực, thở hở thở đúng mạnh đến mức đáng sợ. Một tay chủ quả trưởng, Hạc Phát đồng lão giả cưỡi hạc mà đến, hai con sả yêu giun lên, nam cực tiên ông. Dám trộm ta tiên thảo, các ngươi hai số sinh này đã phạm tiên điều, tội không thể xá. Nam Cực Tiên ông đứng hàng tiên ban, pháp lực há lại thế gian hai con xà yêu có thể so sánh. Chỉ là nhẹ nhàng dễ dàng, liền để Tiểu Thanh không có sức đánh trả, lớn như thế thực lực cách xa, để hai nữ trong lòng chỉ còn đắng chát, hôm nay có thể thấy được là ở kiếp nạn chạy trốn. Đúng lúc này, một thanh âm mình mình đột nhiên vang lên, phản phất Cửu Thiên phía trên chuyển đến, đường đường chính chính cấp sao có thể dùng trộm. Thiếp ta một chỉ, Luân Hồi. Chương 584. Đại đạo bên trong, Luân Hồi pháp tác tổng cộng có 10 thành, tần Trường Phong hiện tại chỉ nắm giữ trong đó 4 10. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thi triển thần thông kỹ năng thời điểm, thần chứa đạo này uy năng áo nghĩa. Nhớ ngày đó, tại Hoàn Mỹ thế giới, hắn đối với tử vong pháp cắt năm dư, cũng chỉ có bốn thành tả tựu thời điểm, còn không phải khai sáng ra nửa thứ hai. Lúc này, hiện trường căn bản cũng không không nhìn thấy tần trường phong thân ảnh, bầu trời mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối, không ngờ chỉ thấy một chi quang tiến đột nhiên phá không mà đến, như là cỗ sao trời rơi xuống. Nam cực tiên ông nhìn qua hạ phát đồng nhan, tốt mắt từ lông mày, nhưng lúc này thần sắc lại lăng lệ điểm, tiên nhân cao cao tại thượng, vì tín hương khói ngẫu nhiên giả bộ một chút từ bi dáng vẻ thì cũng thôi đi. Hiện tại nhà mình Linh thảo bị trộm, lại bị thế gian yêu nghiệt trước mặt mọi người khiêu chiến, hắn làm sao không giận? Cả người pháp lực hào đãng, cầm trong tay quải trượng hướng không trung ném đi, tiên quang bừng bừng, lại một cái chớp mắt hóa thành một gốc to lớn cây đảo, tắm dễ hư không, đứng ở trước người. Đây là một gốc vạn năm cây đảo, tại thế giới này mà nói, cực kỳ khó được, có thể xưng tiên bảo. Nhưng mà, thiên ngoại một tiên phong tới, đánh vào cái này tiên thụ bên trên, quang mang kịch liệt lay động, nhưng vẹn vẹn trước mắt, liền vang một tiếng, mảnh gỗ vụn phi tiến bên trong vào ngày hôm đó trụ bình thường trên cảnh cây trực tiếp phá tan rồi một cái độc lớn, tiếp lấy quang tiến lại không trở ngại rơi trên người nam cực tiên ông, hóa thành một đạo quỷ dị lưu quang, cuốn ở hắn trên người khẽ cuốn sau đó liền biến mất không thấy. Toàn bộ hư không một tịch, trận trên trời dưới đất toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ. Tại bọn hắn trong ánh mắt, kia nguyên bản tiên phong đạo cốt nam cực tiên ông, vơ y mã, vơ y mã biến thành một cái đại vượn bát, thật là một cái rùa đen, có đầu rụt cổ, hiển nhiên chính mình cũng không có lấy lại tinh thần, đáng sợ hơn là trên người còn mọc ra lông xanh. Đây là thần thông gì, tại sao có thể như vậy? Rùa đen ghé vào tiên hạc trên lưng, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ hoảng sợ loạn chuyển. Đường đường Nam Cực Tiên Ông, lại bị người biến thành một cái con rùa, cái này chuyển đi hắn đem hoàn toàn mất hết thể diện. Lúc đầu rùa đen bên trong cũng có như bức tồn tại, tỷ như Huyền Vũ. Nhưng hắn trên lưng lông xanh, dù là đánh cái gây đôi cũng không thể cùng Huyền Vũ liên hệ tới. Ha ha ha, còn nói chúng ta là xúc sinh, nhìn xem ngươi bây giờ là cái gì? Lông xanh rùa đen. Tiểu Thanh một lần nữa bay trở về, nhìn thấy mới vừa rồi còn không ai bị nổi Nam Cực Tiên Ông biến thành hiện tại cái này phó bộ dáng, nhất thời phát ra đại thú đến báo phình bụng cười to, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra, có thể thấy được trong nội tâm nặn gỡ nào thoải mái, đắc chí càng lớn. Đây quả thực là chính là hiện thế báo. Cô tử báo thủ chú ý 10 năm không mượn, nhưng nữ nhân khác biệt, các nàng ngược lớn nhưng không có đầu óc, ánh mắt thiển cận, tâm nhãn nhỏ đến ngay cả một khắc cũng không chờ. Lúc này, một cỗ uy nghiêm khí thế đột nhiên đệ xuống, nương theo lấy quang hoa giáng lâm, tần trường phong thần hồn quang trâu từ hư không hiện lộ, giống như một cái phát ra hào quang tiểu thiên thể, phiêu phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Phát Hải nhìn thấy cái này Phật địch xuất hiện, nhất thời áp chế không nổi lửa giận trong lòng, nghiệt, quả nhiên vẫn là xuất hiện, lại dám trêu đùa nhân, đã phạm điều, dù có ngập trời thần thông, cũng chắc chắn bị đánh vào địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Địa ngục, siêu sinh. Tần Trưởng Phong ha ha nói, "Ngươi gọi Diêm Vương đến, nhìn hắn dám thu hay không ta." Trên thực tế, thế giới này phi thường kỳ dị, bởi vì có tiên tồn tại, trên lý luận sau lưng nên thật tồn tại lấy một cái tiên đình cùng địa ngục, chỉ bất quá Tần Trưởng Phong ở lâu như vậy, lại không chút nào phát giác nói bọn chúng tồn tại dấu hiệu cùng với thông hướng trong đó cửa vào. Loại này kỳ quái tình huống, tại rất nhiều bên trong thế giới đều tồn tại, rất nhiều người thí luyện đều gặp được. Đối với cái này, trải qua nghiên cứu thảo luận, người thí luyện ở giữa ra đời hai loại chủ lưu quan điểm để giải thích. Thứ nhất, Có người nói những thứ này thiên đình nha địa ngục thần quốc loại hình chỉ tồn tại ở trong thuyết, nhưng lại không tại nội dung cốt truyện bên trong chân chính xuất hiện qua địa phương, đều chỉ bất quá là nhân vật trong kịch bản trong đầu tồn tại ký ức mà thôi, bọn hắn tin tưởng những vật kia tồn tại, cho dù chưa từng gặp qua, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí như nam cực tiên ông loại này, bản thân liền từ cái gọi là thiên giới hạ phàm, cũng không biết, hắn cho tới bây giờ đều không có đi qua cái gì thiên giới, hết thảy đều chỉ là cắm vào trong đầu hắn ngụm. Duy trì loại này lý luận hạch tâm căn cứ, là kết luận thông thiên tháp lực lượng cũng có cực hạn, cho dù là huyền tưởng thế giới, cũng không khả năng vô hạn mở ra. Tỷ như cơ hồ mỗi cái huyền tưởng bên trong thế giới đều có tinh không, nhưng rất nhiều hạ cấp thế giới bên trong, một khi rời đi nội dung cốt truyện phát triển tinh cầu, đi vào tinh không sau liền sẽ phát hiện, những cái kia tinh thần đều chẳng qua là hư ảo. Còn có người nói cái này, những thứ này rõ ràng cao hơn cấp bậc vị diện cùng tồn tại, liền giống như là một cái ẩn tàng bí cảnh, bình thường bị băng phong ngủ say, chỉ có người thí luyện nghĩ hết biện pháp bước vào trong đó sau đó mới có thể chân chính mở ra, tương đương với mở ra một đầu siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh. Chân tướng như thế nào, ngoại trừ chủ náo sợ rằng không ai biết. Như đáp án thật sự ở nơi này trong hai cái, Tần Trường Phong càng thiên hướng về cái trước, bởi vì thông thiên tháp bên trong có một đầu thiết luật, một khi một cái thế giới thực lực tổng hợp đánh giá xác định, như vậy trong đó nhân vật trong kỳ bản, dù là như thế nào đi nữa đặc thủ biến đến dị, hắn thực lực tối đa cũng chỉ có thể vượt qua cực hạn trình độ nhất định, mà không khả năng vô hạn tăng lên. Bởi vì không chọn vẹn đại đạo pháp tất tựa như một cái phá thùng, ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ chặt chẽ hạn định nó chỉ có thể giả nhiều như vậy nước. Đồng lý, phá thế giới cũng chịu đựng không được vượt qua hắn cực hạn quá nhiều sinh mệnh. Cho nên, tại bây giờ thế giới này, Trần Trường Phong cũng không lo lắng thiên đình. Đừng nói nó rất có thể căn bản không tồn tại, chỉ là thế gian này đông đảo sinh linh tinh thần tín ngưỡng, coi như tồn tại, những cái được gọi là tiền cùng thần nhóm thực lực, cũng bất quá là cùng nam cực tiên ông tương tự mà thôi, so với phạm nhân bọn họ đích sắc thần uy hậu đảng, không thể mà phạm, nhưng ở trong mắt Tần Trừng Phong, lại tính là gì tiên cùng thần. Giống ràng, trong lúc lần thế, yêu nghiệt hành hành, bần tăng nhảy vào địa ngục, cũng chắc chắn các ngươi chém tận giết tuyệt. Pháp Hải đột nhiên khởi y dì, sữa, giống như kim cương, mày Thét, Long, thế Tạc, chư Phật, ba Chính lúc người kinh ngạc tơi khác, Chỉ thấy hắn giơ tay vung mạnh, trên lưng long văn đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc hỏa long xông ra. Phi long tại thiên, đi. Hỏa long uy mãnh cực điểm, ký thác pháp hại lớn lao kỳ vọng. Trên thực tế, giới này sớm có truyền ôn, pháp hại chính là lớn mãng xà thần chuyển thế, lại gọi địa long, là Phật giáo thần chỉ thiên long bắt bộ một trong, là cho nên mới có thể trời sinh tuế căn, ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền tu luyện ra một cái thân cường hành Phật pháp. Bởi vậy, một thức này phi long tại thiên, có thể nói hắn tiếp trước thần lực biến thành một kích mạnh nhất. Tân Phong thần hồn biến hóa, to lớn vô cùng, đồng thời ra một tay nắm, chỉ là nhẹ nhàng triển khai. Như một khối đang tại bành trướng to lớn lục địa, hướng về phía trước cấp tốc lan tràn, trong trước mắt, đầu kia phi long liền tự động đi vào bàn tay phía trên. Một trường này, tựa như pháp hải cả sa đồng dạng, che khuất bầu trời. Phi long tại pháp hải điều khiển dưới, cũng không để ý tới phía dưới cự đại thủ trưởng, vẫn tiếp tục phóng tới tần trưởng phong phát ra vạn trượng hào quang thần hồn bản thể. Nhưng lúc này kia trong lòng bàn tay kim quang dặn dỡ, đột nhiên vang lên thần trung mộ cổ y hệ Phật âm, từng tòa nguy nga cung điện miếu thờ từ đó từ mặt đất lên, từng cái tăng giả tụng trong đó tụng kinh câu khẩn, Phật 3000 khó nói hết, đây là Trưởng Trung Phật quốc. Ông 6 Một cái trước mắt, ở nơi này Phật quốc xuất hiện sau đó vẹn vẹn trong một trước mắt, pháp hải đầu kia phi long liền trực tiếp bị ma diệt. Một tia vết tích cũng không lưu lại, chợt để tan thành mây khói. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ kia cự đại thủ trưởng chủ nhân, lại là một tôn đại Phật. Tân Trương Phong thần hồn hiển hóa, hóa không phải là của mình bản thân, mà là Như Lai Phật Tổ. Pháp hải đầu tiên là khẽ giận mình, ngay sau đó là nổi giận muốn điên. Giả mạo Phật Tổ, chuyện này đối với Phật môn người nói lại, quả thực là tội ác tại trời, thế gian nhất không thể tha thứ đại bất kính. Xem ra, người rất tức giận. Tân Trương Phong cười. Tại giới này đầy đủ lấy giả cháu thật cự Phật phát ra ừ ừ thanh âm, ngươi luôn mồm yêu nghiệt, Phật tổ, hiện tại ai là yêu nghiệt, ai mới là chân Phật? Giả chính là giả, như thế nào đi nữa giống cũng không cải biến được ngươi yêu nghiệt bản chất. A, phải không?" Tần Trưởng Phong vọng thủ tứ phương, lớn tiếng nói ra, bản tọa chính là Như Lai Phật tổ, ai muốn phản đối? Ta phản đối, ngươi tên ma đầu này mơ tưởng đổi trắng thay đen, mê hoặc người. Nói chuyện là nam cực tiên ông tọa hạ tiên hạc, nó cũng có hơn ngàn năm tu vi, vẹn, vẹn Tố Trinh cũng không nhất định là đối thủ của nó, giờ phút này gặp Tần Trưởng Phong lại dám coi trời bằng vùng. Giả mạo Phật tổ còn không có thể một thế, nghiêm nhiên không đem bất kỳ người nào khác đều nhìn ở trong mắt dáng vẻ, nhất thời giận không thể nuốt, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nhưng mà còn chưa có nói xong, liền đột nhiên thổi phù một tiếng, bị một ánh mắt quét chúng sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp nổ nát vụn từ trên cao rơi xuống, tiếng nói cũng theo đó im bặt mà dừng. Bây giờ còn có người phản đối sao? Tần Trưởng Phong mở miệng lần nữa, lần này toàn bộ thế giới nhã tức không tiếng động. Thiên lý sáng tỏ, Bần tăng cũng không tin tả có thể ép chính. Sau một hồi lâu, mới từ pháp hải đánh vỡ bình tĩnh. Giờ phút này, nội tâm của hắn tín niệm, đã trước nay chưa từng có động dao một cái ma đầu, vừa e mà để thiên hạ không người dám phản đối, cái này thương thiên phía dưới, vẫn là tươi sáng càng không sao? Nhưng không cam lòng hắn vẫn muốn tiến hành một lần cuối cùng phản công. "Thiết ông, mời trợ bần tăng một chút sức lực." Pháp Hải đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, mà nam cực tiên ông thì là tứ chi huy động, đi vào pháp hải đỉnh đầu. Mặc dù bị biến thành một cái rùa đen, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn mất đi lực lượng. Bởi vì tần trường phong phía trước mũi tiên kia bên trong ẩn chứa luân hồi chi lực, chính là lấy đem hắn cưỡng ép đưa vào đời sau luân hồi chuyển thế phương thức, mới cuối cùng để hắn hình dáng tướng mạo đại biến. Chỉ bất quá đây là tần trường phong lần thứ nhất đường đường chính chính lấy luân hồi chi lực đối địch, lại không có nhục thân, cho nên uy lực tự nhiên thích hợp lớn hạn chế, ngoại trừ rất mất mặt bên ngoài, đối với nam cực tiên ông ảnh hưởng cũng không có nhìn lên tới khổng lồ như vậy. Hắn đem trong cơ thể tham dự lực lượng toàn bộ quán chú đến pháp hải trong cơ thể, cái sau trên người lập tức kim quang đại phóng. Thế tôn niệm tạng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba ma không, ngợi Phật tổ pháp thân giúp ta hàng yêu trừ ma. Pháp hải kết ấn niệm chú, âm rơi xuống khắc, sau hắn kim thân liền đột nhiên đại chấn, ầm bên trong, cả ngọn núi như muốn nứt ra, có cái gì thần vận sắp xuất thế. Anh. Núi Dung Chấn, trong năm 585. Oèn! Lũy rung địa Trấn, chúng mục chỗ trông mong bên trong, chân tướng để lộ, Kim Sơn tự nóc nhà bị từ bên trong gỡ tàn, hoảng sợ chỉ thấy một tôn thân cao vài trục trượng to đại Phật tượng từ đó dâng lên, trong nháy mắt liền từ Kim Sơn tự bên trong hoàn toàn xung ra, nguyên bản cổ xưa Phật tượng lần trước khắc Phật quang rực lên, trong mắt tinh quang trong vắt, tản mắt ra rộng lớn bao la hùng vĩ, to lớn vô cực khí tức. Giống như kêu cựu thiên phía trên, thế giới cực lạc bên trong Phật tổ thật sự nghe được pháp hải triệu hoán, lấy Phật tượng vị thân thể, phủ xuống ý chí. Giờ phút này, Kim Sơn tự trước, pháp hải mượn nam cực tiên ông lực lượng, đột phá tự thân cực hạn, Đệ Phật tượng Hiền Linh đã có được Thao Thiên Phật tính, uyển giống như Phật tổ pháp giá đích thất tới, muốn cùng Tần Trường Phong cái này Phật địch quyết nhất tử chiến. Đây chính là trong lòng người Phật. Nhưng mà Tần Trường Phong nhìn ở trong mắt, lại cười ha ha, bất quá là thế giới này đông đảo tăng nhân tín niệm hiển hóa mà thôi, ngươi cái này Phật so với ta còn đơn giản. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay một trường vô giới, vẫn là con kia cự trường, đang lúc trở tay, Phật quốc treo ngược, kia từng tòa miếu thờ cung điện nóc nhà, phảng phất từng tòa đảo Thái Sơn, hóa thành thần kiếm đồng dạng, chém xuống. Ầm. địa liệt, lấy Kim Sơn tự cùng trên đó vương Phật tượng làm trung tâm. Phương viên đếm dặm bên trong, toàn bộ bị trưởng ảnh báo phủ, đối ngũ chúng tiên, như khói lông của quyển, gạch ngói đá vụn tứ tán vậy ra, trừ cái đó ra cái gì đều không nhìn thấy, trong mơ hồ liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt truyền ra, dâng lên từng đám từng đám huyết vụ. Giây lát, làm vật trưởng rời đi, cái chỗ kia một lần nữa hiện lộ ra thời điểm, trong hư không bạch tố chinh cùng tiểu thanh trừng to mắt, miệng mở ra, cơ hội hòa đá, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đối với tần Trường Phong, trong các nàng trong lòng hình tượng, xa nay đã rất cao lớn rồi, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, lực lượng của hắn, vờ ý mà kinh khủng đến nơi này loại trình độ. Đường Đường Kim Sơn tự, tính cả phía dưới một nửa đỉnh núi, cứ như vậy không có. Tại một trường phía dưới, toàn bộ băng diệt. kia chùa miếu, kia trên trăm cái hòa thượng, toàn bộ tan đi trong trời đất, nếu không phải kia đổ nát thê lương cùng theo gió tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, không có ai sẽ tin tưởng nơi này đã từng là một chỗ thịnh vượng vật môn trọng điểm. Cho dù tận mắt nhìn thấy rồi, vẫn khó có thể tin, một cái đã mất đi nhục thân quỷ hồn, nhẹ nhàng một trường, liền đem pháp hải bảo vệ kim sơn tự tiêu diệt. Nếu là hắn nhục thân hủy diệt trước trạng thái toàn thịnh, lại nên đáng sợ đến nào, cao bằng trời sao? Tân Trương Phong về bàn tay, trong lòng nhưng có chút nói thầm. Hắn cảm thấy mặc dù đã lĩnh ngộ bốn hành, nhưng mình tại Luân hồi pháp tắc vận dụng lên, còn xa xa so ra kém Tử vong cùng thật giả cái này hay nói. Phía trước bắn chúng nam cực tiên ông mũi tên kia không cần nhiều lời, vừa rồi lấy Luân hồi chi pháp, cưỡng ép đem chính mình chuyển hóa làm đời sau như lai Phật tổ, mặc dù vì vậy mà đã có được bộ phận lực lượng thần bí, nhưng nói tóm lại rất gân gà. Bởi vì loại này trình độ lực lượng, kém xa bản thể của hắn, căn bản không tính là lợi hại gì thủ đoạn, đối phó thế giới này vẹn vẹn cuốn thậm chí tướng quân cấp nhân vật trong bản, tự nhiên không có gì bất lợi, có thể sưng trang bức pháp, nhưng một khi đối đầu cường giả chân chính, Vậy liền cơ hội không có ích lợi gì rồi. Xem ra vẫn phải là chờ ngưng tụ ra bản nguyên, nhục thân trở về sau đó cùng kỹ năng dung hợp mới có thể tìm được đột phá khẩu. Tại tần Trường Phong châm ngâm thời điểm, Pháp Hải một mình đứng tại Kim Sơn tự phế tích trước, thất hồn lạc khách, hắn ngày xưa cao ngạo không thấy, nhìn qua trước mắt phế tích gạch nối vụn, trong mắt chỉ còn tín ngưỡng sụp đổ về sau vô tận tuyệt vọng. Dây lát, chán nạn ngồi liệt trên mặt đất, hắn hai mắt vô thần, bị điên giống như tự lẩm bẩm, vì sao lại như vậy, ngay cả Phật tổ đều bại bởi một cái tà ma, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Hắn giờ phút này, chưa từng còn có nửa điểm Phật tử phong thái. Ngươi nói ta không thắng chính, nhưng sự thật chứng minh, ta như vô địch thiên hạ, Phật làm gì được ta." Tần Trưởng Phong đưa tay một chỉ, một đạo quang mang bay ra, phế tích biên giới khôi phục lúc đầu hình dạng, nhưng lại đã bản thân bị trọng thương nam cực tiên ông phát ra thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, tiếp lấy hai mắt trở lên, liềnwidetilde này tịch diện. Từ đầu tới đôi, nam cực tiên ông đều không có hiện ra vượt qua Tần Trưởng Phong dự liệu thực lực, cho nên có một chút hiện tại có thể xác định rồi, đó chính là hắn tuyệt không phải Tần Trưởng Phong nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như không phải hắn, thì là ai đâu? Nhân vật trong kịch bản bên trong xuất hiện qua cao thủ, đều đã hiện thân cũng không khả năng ở nơi này trường thiên phía trên, thật sự còn có mạn thiên thân Phật. Pháp hại đối với sau lưng chuyện phát sinh chẳng quan tâm, đối với nam cực tiên ông chết cũng thờ ơ, hắn hoàn toàn yên lặng tại tín ngưỡng hỏng mất trong thống khổ không cách nào tự cảnh chế, tu hành hơn 20 năm, cứ việc có tư tâm, nhưng không thể phủ nhận chính là, Phật pháp cùng trời đầu, một mực là hắn tiến lên tín nghiệm. Hiện tại cái này cái tín nghiệm không có, Phật tổ cũng không địch một cái ma đầu, thế gian này thật sự còn có cái gì thiên điều cùng đạo lý đáng nói sao? Đạo cao một thước, ma cao một trượng tình huống phát sinh, là tất cả tuân theo thay trời hành đạo chi niệm người tu hành tận thế sổ đổ. Tần Trương Phong thần niệm khế động, liền gặp một viên nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra thành màn, tựa như cực phẩm thủy tinh màu xanh quang châu liền từ pháp hải bay ra, đây là hắn phía trước gieo xuống hạt giống, bây giờ đã trưởng thành là trái cây, bị hắn ngắt lấy, đồng thời thuận miệng nói ra: "Pháp hải, vẫn chưa rõ sao? Thế gian này nào có cái gì chính tả đúng sai? Vĩnh hằng chân lý chỉ có một, đó chính là lực lượng. Ta hiện tại mặc dù có thể cao cao tại thượng nhìn xem ngươi, giả mạo Phật tổ hủy người Kim Sơn tự nhưng như cũ bình yên vô sự, không người nào dám phản đối, càng không, có người có thể làm gì ta, chỉ là bởi vì ta mạnh hơn ngươi." Như là đã đã nhận được mình muốn. Tần Trường Phong cũng không xen vào cho đáng thương này, hòa thượng chỉ điểm một chút sai lầm, dù sao cũng sẽ không thiếu một căn lông tơ. Lực lượng, pháp hải toàn thân chấn động, hắn cũng không có phát hiện biển kia từ trong cơ thể rời đi trái cây, mà là như mộng bừng tỉnh đồng dạng, đột nhiên trận to mắt, trong đó tạn mát ra sáng ngời dị mang. Tần Trường Phong, phản phất là biển rộng mênh mông bên trong một ngọn đèn sáng, để hắn thấy rõ đại đạo bản chất, thấy được con đường phía trước phương hướng. Nhân sinh nhiều khi chính là như vậy, tuyệt vọng nhất thời điểm, thường thường cũng là phong hồi lộ truyện, đại triệt đại ngộ trước một khắc. Đa tạ lão sư trợ bần tăng bài trừ tâm ma thoát khỏi mê vóng, xin nhận đệ tử đầu. Pháp Hải đột nhiên nuốt ngối, hướng phía tần trường phong quỷ lạnh, thần sắc trang nghiêm, thành tính vô cùng, để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Kem chút đem trong mắt cho trường đi ra. Đây cũng quá để cho người khó mà tiếp nhận rồi, đây chính là danh xưng trong mắt dung không được một hạt hạt cát, ngoan cố không thay đổi Pháp Hải à, vậy mà lại hướng một cái trong mắt của hắn yêu ma quỷ lệ, hơn nữa còn muốn bái sư dáng vẻ. Càng khó có thể hơn giải thích là, lúc này Pháp Hải, hai con người đen như mực không nói, nguyên bản trên đầu chọc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra từng cây mái tóc đen nhánh, trong mấy mắt, tóc đen đầy đầu rối tung, bay múa theo gió, giữa lông mày kiếm cương châu ra hiện lộ ra một cái Phật môn phạn văn chưa viết. Mặc dù nhìn lên tới y nguyên đầy người siêu nhiên Phật tính, nhưng cũng đã từng hắn so sánh, rõ ràng đã có rất nhiều chỗ khác nhau, lộ ra một cố lệ khí. Nói thật, Tần Trương Phong cũng giật nảy mình, hắn lúc đầu đang chầm tư thanh trừ nhiệm vụ mục tiêu đến tụt cùng là ai, thình lình chỗ nào muốn lấy được pháp hải sẽ đến một màn như thế. Thu pháp hải làm đồ đệ, có vẻ như cũng không tệ lắm ư. Tần Trương Phong vừa chuyển động ý nghĩ, liền chuẩn bị đồng ý, nguyên nhân ở chỗ trong thế giới hiện thực, Thiên Hình Tông sập hàng phải vô cùng lớn, hơn nữa bước thiết định cấp cao thủ. Không thể không thừa nhận, tu luyện loại chuyện này, 3 phần cơ duyên, 3 phần tài nguyên ba phần thiên phú. Không có thiên phú, tiên kỳ bằng vào lượng lớn tài nguyên, có lẽ còn có thể một ngày ngàn giảm đột nhiên tăng mạnh, nhưng đến rồi một cái nào đó giai đoạn, thí dụ như cần lĩnh ngộ pháp tắt sau đó liền rốt cuộc khó mà tiến thêm rồi. Cơ duyên là biến số, tài nguyên quyết định một người có thể đi bao xa, nhưng thiên phú lại tại nhiều khi quyết định một người hạn mức cao nhất ở nơi nào, loại kia từ bình thường tiểu sơn thôn đi ra, sau đó nghịch thiên cải mệnh, lấy phế vật thân thể đánh bại một đám tiên kiêu ví dụ trung quy là phượng mao lâm giác. Bây giờ địa cung không nói, trong thiên cung đại đa số là đã từng thần thánh giáo đỉnh kia nhất hệ, trừ Ma Cổ cũng sẽ lẻn ra bên ngoài. Thiên phú của những người khác thực sự là có hạn, cho dù Lục sĩ ấn người sói này thủy tổ, hiện tại cũng bất quá là dựa vào hạ ghen kỹ thuật tại duy trì chiến lược tăng lên, chính thống con đường tu luyện đã đi tuyệt. Đây đối với thiên hình tông tương lai, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều, hơn nữa cực kỳ bất lợi, cho nên Tần trưởng Phong nhất định phải bổ sung chân chính ưu tú người tiến vào. Mà pháp hải thiên phú, tự nhiên không cần có bất kỳ chất vấn, tu luyện 20 năm liền có thể có được tiếp cận quân độc cấp thực lực, hắn tuyệt đối là một cái khoáng thế kỳ tài. Nhất là pháp hải quỷ dị biến hóa, càng làm cho Tần Phong không cách nào coi nhẹ, từ đầu sinh tóc đen, tự nhiên là bởi vì hắn tâm cảnh chuyển hóa kia trong mi tâm phạm văn chữ viết, tần trường phong tự nhiên có thể xem hiểu, dù sao tốt xấu cũng đang ấy cái bên trong thế giới làm qua đệ tử phần môn. Cái chữ kia vì lục tự đại minh chú bên trong một chữ cuối cùng hồng, đại biểu cho vạn vật duyên diệt, thánh pháp cuối cùng, cái này tại trong phần môn, bất kể là chính hay là tà, đều là một loại cực kỳ bất phàm biểu tượng. Ta diệt kim sơn tử, người không hẳn ta." Tần Trường Phong lạnh lùng hỏi, mặc dù trong lòng đã đồng ý, nhưng ở này phía trước, vẫn phải là gõ mư phen. Pháp Hải chắp tay trước ngực, mỉm cười, phàm có sở tướng, đều là hư ảo, đệ tử nguyện đi theo lão sư dấu chân, đi tìm tòi thế gian duy nhất chân lý. Duy nhất chân lý, đó chính là sức mạnh. Có thể đoán được, một cái sát tâm cực nặng ma tăng, sắp lóe sáng đang tràng. "Đứng lên đi." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với pháp hải trả lời rất hài lòng, cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái thằng này bồi dưỡng thành một cái siêu cấp tay chân, bạo lực vô cùng, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật loại kia. "Hứa Tiên." Lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên giật mình, nhớ tới cái này con mọt sét đến, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn không cẩn thận, vì mà trực tiếp đem kim sơn tự bên trong Hứa Tiên cũng cùng một chỗ cho một trường vô chất rồi. Cái này mẹ nó liền lúng túng Đám người đà sinh đã tử, nguyên bản tiêu điểm có thể không phải là Hứa Tiên. Kết quả là như vậy bị rất lầm, thật sự để cho người rất im lặng. Ta đi trước, tần trường phong giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thần hồn hoa quang, nên ngang đi xa, pháp hải mặt không thay đổi theo sát phía sau, lưu lại xà yêu tỷ mỗi đối mặt không nói gì. Chương 586. Hứa Tiên chết rồi. Sông lớn cuồn cuộn, một trận kinh thiên đại chiến sau đó cảnh hoang tàn khắp nơi, đứng tại Kim Sơn tự phế tích bên trên, tiểu thành có chút nói. "Ừ, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng lại. Hắn Gặp nàng phản ứng như thế bình thản, Tiểu Thanh ngẩng lên âm thanh, gàn từng chữ lặp lại: "Ta lại không tiếc, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm cái gì? Ngươi không đau lòng sao? Hắn nhưng là ngươi chọn phu quân a. Ta cũng muốn cho chính mình nhìn lên tới đau lòng một chút, thế nhưng là ta làm không được a, bởi vì hắn cũng không phải là ta chọn." Bạch Tố Trinh Yếu Đất trả lời: "Có ý tứ gì?" Tiểu Thanh triệt để hồ đồ rồi, "Đã không phải ngươi chọn, ngươi vì cái gì muốn đi cùng với hắn, còn mang thai con của hắn? Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, chân tướng sẽ không qua xa, nhưng không hiểu đối với ngươi mà nói, ngược lại có lẽ ngược lại là một chuyện tốt." Bạch Tố Trinh có nhiều thâm ý cười yếu ớt, cười đến Tiểu Thanh trong lòng hốt hoảng, phát lạnh. Nàng Phi thường không thích loại cảm giác này, bởi vậy ép buộc chính mình không còn tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mà là lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm, vậy ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ, ngươi biết cái gì là tình sao? Ta đương nhiên biết rõ. Tiểu Thanh, nếu như ta yêu một người, liền nguyện ý vì hắn cựu tử nhất sinh, nguyện ý ném đi mạng của mình đến tắc thành cho hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là người này, cũng không phải là hứa tiên. Vậy ngươi tại sao còn muốn liệu mình tới hắn Bởi vì ta cho là hắn tồn tại đối với người kia rất trọng yếu, kết quả là mới phát hiện hết thể đều chỉ là ta mong muốn đơn phương. Bạch Tố Trinh thì thảo, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lúc này, Tiểu Thanh rốt cục nghe ra cái gì, nàng cũng không phải là một cái đồ đần, chỉ là nhiều khi không thích động đầu góc mà thôi. Ngươi, chẳng lẽ? Lúc nào? Nàng mở mắt nhìn lấy mình tỉ tỉ, đầy dây đều là khó có thể tin. Từ lần đầu tiên thời điểm, tựa như vừa xuất thế thú nhỏ dễ dàng đem lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật coi như cha mẹ của mình đồng dạng. hắn là ta biến thành người sau nhìn đến nam nhân đầu tiên. Bạch Tố Trinh ánh mắt tại mở tối trời chiều bên trong tinh tinh lấp loé. Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh đột nhiên kêu lên, tức hổn hận, ngươi đây là luyến phụ, là không đạo đức, ngươi muốn lạc đường phải quay lại. Ai? Để ngươi không bận rộn đọc sách nhưng ngươi vẫn không vấn lời, câu kia thơ ý tứ bây giờ còn là không rõ a. Bạch Tố Trinh thở dài, tiếp lấy tự nhiên quay người rời đi, nàng chân quý bây giờ mỗi một tấc thời gian, không thể lại tiếp tục lãng phí ở cái này không có ý nghĩa địa phương. Uy, ngươi đừng đi à, trước nói cho ta rõ ngươi có phải hay không tâm lý và bẹo. Tiểu Thanh ở phía sau hô to, nhưng người ta không để ý tới. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia yếu điệu yêu kiểu thân ảnh dần dần đi xa, nàng sợ dĩ không có lập tức theo sau, là bởi vì còn muốn một người yên lạc một chút. Hứa Tiên, ngươi mặc dù trần trừ, nhưng cuối cùng cũng là chỉ là một cái bị đùa bỡn người đáng thương. Tiểu Thanh nhìn qua Kim Sơn tự phế tích tự lẩm bẩm, lúc này nàng đỗng nhiên phát hiện, mình và Bạch Tố Trinh bất đồng. Bạch Tố Trinh minh bạch cái gì là yêu, cho nên nàng yêu một người, khăng khăng một mực, nghĩa vô phản cố, để lên chính mình toàn bộ, trừ cái đó ra, rốt cuộc dung không được bất luận cái gì, cho nên, đối với nàng cũng không yêu Hứa Tiên, không muốn nhìn nhiều. Mà Tiểu Thanh chính mình Hắn có lẽ hoàn toàn chính xác không hiểu cái gì là chân ái, cho nên nàng gặp một cái yêu một cái, cái gì đều muốn đi nếm thử, đi chiếm lấy. Thế nhưng chính là bởi vì loại này bác gái, làm cho nàng đối với hứa tiên người đáng thương này, bao nhiêu còn có mấy phần tình cảm. Kiếp sau mở to hai mắt, đừng có lại lòng tham, có lẽ Pháp Hải nói không sai, nhất yêu khác đường, vĩnh viễn không có khả năng có kết quả tốt. Một tiếng thở dài, sau một lát nàng cũng ung dung mà đi, lưu lại cái này đầy đất tàn viên cùng oan hồn, có lẽ thật ứng với câu nói kia, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. 6. Con đường tu hành, một tại tu vi căn cơ Hai tại thần thông bạo thuật, căn cơ bất chính, bất ổn, không tổn sức, thì Tiên Tiên không đủ, tương lai thành tựu tất nhiên có hạn, thần thông không mạnh, không bảo thuật bảng thân thì chiến lực thấp, đại đạo phong thời điểm khó mà sống yên phận. Ngươi đã vào môn hạ của ta, ta tự nhiên hy vọng tương lai ngươi tu vị ngập trời, thần uy cái thế, lệnh toàn bộ tam giới lục đạo đều chuyển cho ngươi tên. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi cựu chuyển thiên hình kinh tự tiên, làm tu hành căn bản, khắc thần thông côn bằng cựu phong bạo pháp đạo, vì ngươi trong bàn tay Đệ tử bái tạ sư Tôn. Từ Kim Sơn tự đánh một trận xong, pháp hải liền người hầu trưởng hữu, trải qua hơn 1 tháng Tần Trường Phong trải qua nghị sâu tính kỹ, sau đó quyết định chuyển cho hắn cái này cựu chuyển thiên hình kinh cùng côn bằng bảo tháp trấn. Đây chính là cực cao đại nội rồi, côn bằng bảo tháp ấn làm chuyển thuyết kỹ năng, uy lực mạnh không cần nhiều lời, bây giờ Thiên Long Thánh Ấn so sánh cùng nhau đều chênh lệch rất dài một đoạn khoảng cách. Mà cựu chuyển thiên hình kinh, càng là Tần Trường Phong tự thân cùng bản mệnh tinh hồn tính mệnh du quan vô thượng thánh kinh, ngoại trừ đông thủ bên ngoài, pháp hải là cái thứ hai bị chuyển tụ cho. Kỳ thật bất kể là Michael, đông thủ, Đoạn Lãng hay là pháp hải, tại thế giới hiện thực tu luyện, đều đứng trước một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là tu luyện hệ thống. Người luyện bản mệnh tinh hệ thống Bọn hắn đi không được, mà hiện tưởng bên trong thế giới hệ thống tiên kỳ bạch quái, tuy nói 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, có thể chính thành chín trở lên thế giới đường, đều là chặn đường cấp của, tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, phía trước liền không đường, có thể đi, không cách nào lại tăng lên cảnh giới. Nghĩ muốn tại dạng này chặn đường cấp của bên trên tiếp tục vượt mọi chông gai tiến lên, so leo lên cựu tiên quan khó. Cho đến nay, tần Trường Phong từng tiến vào thế giới, một cái duy nhất tu luyện hệ thống có hy vọng thành tựu chân tiên, chính là hoàn mị thế giới. Nhưng vấn đề là, tại Thạch Hạo khai sáng giả thiên hệ thống phía trước, thế giới kia nguyên bản dung hợp hạt giống chi đạo Trừ ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn, chỉ ở tương ứng bên trong thế giới mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất, một khi quy tắc trật tự có một chút hỗn loạn khác biệt, liền sẽ đối tự thân sinh ra cực lớn ảnh hưởng bất lợi. Có như vậy thiếu hộ hệ thống, hiện nhiên hoàn toàn không đủ để Tần Trường Phong hoàn toàn hài lòng. Giả thiên hệ thống ngược lại là giải quyết vấn đề này, nhưng Tần Trường Phong còn không có tự lại đến, cho rằng mình bây giờ liền có thể cùng hoang Thiên Đế đánh đồng, dù là có Thông Thiên thắp Thánh diễn đạo thiên bản hỗ trợ diễn, hắn cũng không có khả năng tại giai đoạn hiện nay khai sáng ra một đầu mới tinh thành tiên đại đạo đến. Bất quá bắt đầu lại từ đầu không được. Tại đã có trên cơ sở tiến hành cải tiến, cũng không nghi ngờ muốn dễ dàng hơn nhiều, mà hắn muốn cải tạo khuôn mô hình, chính là thông thiên tháp con đường. Kỳ thật lấy Tần Trường Phong tự thân làm thí dụ, hắn đi qua hết thải giai đoạn, chỉ có một không phải là người thí luyện bước không qua là trời, bản mệnh tinh. Trừ cái đó ra, bất kể là chất khí, đạo đan, bản mệnh tinh hồn, vẫn là pháp tắc nguyên thần, bất kể là người thí luyện vẫn là những người khác, tu luyện đều cũng không có quá lớn bất đồng. Bởi vậy, Tần Trường Phong kết luận, chỉ cần có thể tại nói đang cảnh giới sau tìm tới một cái thay thế bản mệnh tinh, trở thành năng lượng bản nguyên đồ vật, tự nhiên là tương đương bước qua đạo này tự ai khó khăn thật đã sớm có có sẵn phương pháp giải quyết, không sai, chính là hư huyễn thế giới, từ không sinh có. Chỉ bất quá, biện pháp này không những đối với tinh thần yêu cầu cực cao, còn cần lĩnh ngộ thật giả pháp tắc, bởi vậy hơn 9 thành người đều không có hy vọng, tất nhiên chỉ có số rất ít yêu nghiệt có thể làm đến. Đương nhiên, pháp hại chính là như vậy yêu nghiệt, cho nên Tần Trưởng Phong tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Mặt khác, cho dù tu luyện trí đạo đan cảnh giới sau trong thời gian ngắn không thể lĩnh ngộ thật giả pháp tắc, khai sáng ra hư huyễn thế giới, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lực của hắn tăng lên, bởi vì hắn đồng dạng có thể dùng đạo đan dựng dục ra bản mệnh tinh hồn chỉ bất quá tinh minh thông đạo chỉ hướng phương hướng, chỉ có thể được sự giúp đỡ của Tần Trường Phong, tạm thời liên tiếp đến thiên hình bản mệnh tinh bên trên, dùng cái này đến một lực. Trên thực tế, đây cũng là tương đương một bộ phận người thí luyện cự đầu, vì chính mình thế giới hiện thực đệ tử hoặc thân tín lựa chọn con đường tu hành. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là những người này về sau cũng không còn cách nào có bất kỳ phản bội, nếu không một khi đóng lại tinh minh thông đạo, lệnh hắn không cách nào lại mượn dùng tự thân bản mệnh tinh lực, kẻ phản bội trong nháy mắt liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Chỉ là không biết, bọn hắn tại còn có loại tâm tư này thời điểm Có hay không nghĩ tôi nếu như có một ngày thông thiên tháp cũng như vậy cắt ra bọn họ cùng bản bệnh tinh liên hệ, bọn hắn sẽ như thế nào? Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, tính toán người cũng đồng thời bị tinh kế. Loại này luôn hồi ở khắp mọi nơi. Tân Trương Phong thật không có loại này nghĩ gì xấu xa, bởi vì hắn luôn luôn kiên định cho rằng, làm cho tất cả mọi người khăng khăng một mực theo chính mình phương thức tốt nhất, chính là chính mình vĩnh viễn mạnh hơn bọn họ, chẳng những mạnh mẽ, còn mạnh hơn được nhiều. Cuối cùng, thự thân mới là vĩnh hằng ủy vào. Đạt được tiên kinh bí pháp sau đó pháp hải thành kính bái tạ, nhưng trên mặt chỉ có Đà mạc. Lúc trước Kim Sơn tự bị diệt về sau, Hắn cũng không phải là tiêu trừ tâm ma, mà là rộng mở tâm thần, cùng với triệt để kết hợp được. Cho nên hắn hiện tại, nhưng thật ra là một cái ma tăng. Hắn không lại tin Phật, chỉ tin lực lượng. Cũng chính là tại một ngày này, Bạch Tố Trinh đem Trạch viện trước nay chưa từng có chăm chú bố trí một phen, sau đó tự tay chuẩn bị một bàn tiệc rượu, để Tiểu Thanh mời Tần Trường Phong đi qua. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài, hiện hóa ra hình người, đúng hạn phó ước. Có một số việc, cũng xác thực nên chấm dứt, bởi vì kéo dài không làm nên chuyện gì, vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Liên giống như thiên hạ này, không có không tiêu tan buổi tiệc. Đây là ở vào toàn bộ lớn trong Lâm Viên ương một chỗ nhà lầu, đẩy ra hai cánh cửa lớn, ở giữa liền đứng thẳng một mặt lớn bình phong, ở trong treo đỉnh tinh mịn màu sơn màn, vách tường treo bốn bức danh nhân sơn thủy cổ họa, cũng không biết là thật hay giả. Tần Trường Phong đến về sau, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười một tiếng, dáng vẻ ngàn vạn băng ngọn trà lòng tĩnh trầm dãi tiến lên, hai tay đưa cho hắn, trong chén là non thành đóa, theo nàng đi tới, chìm chìm nổi nổi. Rốt cuộc quyết định, Tần Trường Phong ngửa đầu đem nóng hồi nước uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn châu gặp mẫu đơn, không có một chút tình thú đang nói, bởi vì hắn bản thân cũng thể vị không đến nước trà thư vị. Vừa ở vào cổ lung liền trực tiếp bị tinh thần lực cho hóa thành hơi nước, sở dĩ thống khoái như vậy uống xong, bất quá là cho Bạch Tố Trinh một bộ mặt mà thôi. Ngươi chừng nào thì nhìn ra được?" Bạch Tố Trinh hỏi lại. Tần Trường Phong liếc mắt mắt nàng nhô lên cái bụng liếc mắt, hừ hừ nói, người khác 10 tháng hoài thai, ngươi cũng mang thai 12 tháng đi, thật coi ta là đồ đần. Ta là yêu a, yêu quái hoài thai so với người lâu không phải rất bình thường." Bạch Tố Trinh chừng mắt nhìn, lộ ra rất vô tội. "Ngươi cho rằng ta không biết, gián hoài thai thời gian so với người còn thiếu." Phong liếc một cái, khinh thường nói, "Cho nên trong bụng của ngươi nghi ngờ đến tuột cùng là cái gì?" Trước 587, nhân cùng yêu kết hợp, sinh ra là cái gì? Hoặc là người, hoặc là yêu, tóm lại không phải là nhân yêu. Nhưng vô luận loại kia, đều không phải là 12 tháng còn không đàn sinh nguyên nhân, na cha kia là thần tiên chuyển thế, tự nhiên không thể đánh động. Cái gọi là sự ra khác thường tất cò yêu, không phải yêu quá yêu, mà là yêu gì yêu. Cho nên tần trường phong nhiệm vụ mục tiêu là ai, liền cũng miêu tả sinh động, có thể hận tàng lâu như vậy, tần trường phong ngược lại thật sự là là thật bội phục nàng. Nếu biết rồi, ngươi sẽ không sợ ta hạ độc hạ độc ngươi. Bạch Tố Trinh ung dung cười hỏi Nàng phong thái yếu điệu mà ở Tần Trường Phong ngồi xuống bên người, một cái tay chống đỡ cái trán, mắt không thoáng qua mà nhìn chầm chằm vào ánh mắt của hắn, hồ ly tinh đều không nàng như bây giờ vũ mị. Cái gì độc có thể hạ độc chết một cái quỷ? Đây chính là người đàn bà trưa ngốc 3 năm sau. Tần Trường Phong hướng nàng lộ ra vẻ thương hại. Người liền không thể gạt ta nói một câu ta tin tưởng người sao? Tốt, ta lần sau chú ý. Tiền bối, đến nếm thử tố trinh tay nghề. Bạch tố Trinh Vũ Mị ôn nhu vì hắn gấp thức ăn, nâng chén quy uống. Đáng thương Tần không có nhũ thần, còn phải giả vờ giả vịt. Đây đều là ta tự mình làm, hương vị như thế nào? rất tốt, sao hương vị đều đủ, quỷ cũng ăn được ra hương vị sao? Bạch Tố Trinh lú đoán nhìn về hướng hắn, Tân Trương Phong cũng rất bị khuất, không phải ngươi để cho ta lừa gạt ngươi. Đúng vậy à, cho nên ngươi vừa rồi tại sao không tiếp tục gạt ta, thí dụ như khắc món ăn tan nếm cũng ra, nhưng ngươi tự mình làm không giống. Em gái ngươi a, ta phát hiện các ngươi nữ yêu thật sự so nữ nhân còn khó làm. Tần Trương Phong im lặng ngưng nệ. Cách đó không xa, tiểu thanh tựa ở một cây trụ lật lên một cái bảng nhãn, nàng còn không biết sắp phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy hai người kia thật sự rất nhàm chán. Tiên bối Kỳ thật ta cho tới bây giờ không có ưa thích qua hứa tiên, nhưng ngươi cho ta nhiệm vụ, ta hoàn thành." Bạch Tố Trinh đột nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà đổi chủ đề, không có chút nào cảm thấy xấu hổ, hình như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh. Tần Trương Phong nhẹ nhàng gật đầu, "Ta biết, nghe Tiểu Thanh nói hắn sau khi chết người không có chạy qua một giọt nước mắt, cái này không giống ngươi." "Vậy ngươi biết ta thích người nào không?" "Ngươi phạm vào sai lầm lớn, thích một cái không nên nhất người trong lòng, nhất định là một cái bi kịch." Bạch Tố Trinh nâng chén uống trong chén thán kỹu, sau đó gần như tự nhủ nhẹ giọng nói ra, "Hắn là ta biến hóa sau đó nhìn thấy nam nhân đầu tiên." Nguyên bản trước đó Ta cũng không tính muốn một cái kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, chỉ muốn tìm một cái bình thường nam nhân, bình thường yêu cùng quan tâm, lẫn nhau ở giữa, có thể hỏi han đơn cần, mặt mày đưa tình liền đã đầy đủ. Thế nhưng là gặp hắn lần đầu tiên sau đó ta liền không làm được, nam nhân khắc rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của ta, hắn từng nói cho ta, đại trưởng phu lúc có lăng vân chi chí, lên như diệu gặp gió cửu trọng tiên, nhưng như vậy nam tử, ta đây cả một đời 1000 năm, đều có nhìn thấy qua một cái. Hắn dạy ta cái gì là yêu, cho ta xem đầy trời sao, hai lần lấy xuống đóa hoa cắm ở búi tóc của ta, hắn vì ta viết qua một bài tử, trăm phương ngàn hướng bao lần điểm. Đột nhiên thu tay, người kia lại tại, lửa đèn dã rời chỗ. Hắn vì cứu ta, diệt một gian chuột miếu, bình nửa tòa đỉnh núi. Ta biết, tất cả những thứ này hắn đều chỉ là chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải là tận lực vì ta, nhưng dù cho như thế, lại có nữ nhân nào có thể quên, có thể nhịn được không tâm trí hướng về đâu. Trong phòng ba cước kim tiềm lương hương, bay ra lượn lờ khói nhẹ, như nàng, như nàng rung động tiếng lòng. Tần Trường phong im lặng, thiên địa lương tâm, lần này hắn nhưng là nửa điểm cũng không có chủ động trêu chọc ý tứ, nhưng trời xuôi đất khiến liền trở thành một sai lầm, hoặc là nói hắn hoàn toàn chính xác quá không hiểu nữ nhân. Đồng thời cùng thiên thụ giới khác biệt, Vân Dung càng nhiều chỉ là đối với tình cảm, đối với hoàn chỉnh nhân sinh bản thân hướng tới, mà Tần Trường Phong thì bất quá là nàng loại này hướng tới ký thác mà thôi, cho nên vô luận là Tần Trường Phong hay là Lý Trường Phong, Trần Trường Phong cái gì, chỉ cần có thể cho nàng một ngày nhân duyên, đối nàng mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà Bạch Tố Trinh, bởi vì Tần Trường Phong ba lần bốn lượt vô ý cử chỉ, có khúc mắc. Kia tinh thần đầy trời, kia đoàn tụ xung dậy, một trường kia hủy chùa diệt Phật, giống như một trận mộng đẹp, để Bạch Tố Trinh đã là tâm thần đều say. Lúc này, Tần Trường Phong rất muốn giải quyết dứt khoát, hét lớn một tiếng, thật xin lỗi, ngươi mệnh trung chủ định không chết không thể." Sau đó một trường vỗ chết, xong hết mọi chuyện. Nhưng nhìn lấy Bạch Tố Trinh, nàng như vậy yếu đối, cũng dại như vậy, ai không sinh ra đồng tình, ai có thể nhẫn tâm như vậy lạt thủ tối hoa. Nên quay về chính đề, trong bụng của ngươi nghi ngờ đến tột cùng là cái gì, cùng với, ngươi chuẩn bị làm sao phản kháng? Tần Trường Phong chỉ có thể cưỡng ép trở lại chuyện chính, có một số việc thật sự đã được quyết định từ lâu, trừ phi hắn giờ phút này có thể phản kháng chủ não, nhưng hắn có thể sao? Có lẽ, còn có kia một phần vạn còn muốn xa với kỳ tích đi thật ta cái gì cũng không biết, chỉ là có một cái âm thanh trong bóng tối nói cho ta nên làm như thế nào, trừ cái đó ra, ta vẫn luôn tại toàn tâm toàn ý làm chính mình, làm một cái gọi trước Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh thở dài, ánh mắt lộ ra mê mang, tựa hồ rất nhiều chuyện nàng đều chỉ biết là ra lông. Cái gì cũng không biết. Tân Trường Phong trong lòng giận mình, chẳng lẽ đây chính là nàng có thể ẩn tàng như vậy liền mà không lộ ra sơ hở nguyên nhân. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một cố không hiểu ba động từ Bạch Tố Trinh trong bụng truyền ra, ẩn ẩn dày đặc, giống như một trận vi bất tốc đạo gió mát lướt qua, nhưng cũng sợ là hạ một khắc. Tần Trường Phong liền phát hiện toàn bộ thế giới đều đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, Tiểu Thanh tựa ở hành lang bên trên vận eo bẻ cổ, càng xa xôi tóc đen pháp hải chắp tay trước ngực tại cửa chính như điêu khắp đứng vững, tất cả đều không nhúc nhích, duy trì lấy một cái cố định tư thế, ngay cả ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm biến hóa, thậm chí ngay cả phủ cận bạch tố trinh đều là như vậy, trước ngực nàng một lọn tóc đang bị phong dương lên, giờ phút này cũng dừng ở giữa không trung, không phiêu không rơi. Toàn bộ thế giới, hết thảy hết thảy, đều rất giống tại kia một đạo thần bí ba động sâu đó bị độc lại, dòng sông thời gian đi tới nơi này một khắc về sau, triệt để đình chỉ. Đây là người nào? Tần Trương Phong kinh sợ rồi, hắn không tin tưởng chỉ là một cái Bạch Tố Trinh có thể có loại bản lĩnh này. Coi như nàng là viên kia tà ác lực lượng hạt giống ký chủ, cũng tuyệt không có khả năng lấy thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, căn bản không khả năng đản sinh ra loại này kinh khủng đến mức để hắn cũng cơ hồ không còn sức đánh trả tồn tại. Liền tại lúc này, từ Bạch Tố Trinh nơi đó chuyển ra một cái hơi mở mị mịt thanh, thản như nói: "Ngươi không phải là một mực tại tìm ta sao?" Đây không phải Bạch Tố Trinh nói, nàng căn bản cũng không từng mở miệng, thanh âm này trực tiếp tới từ ở nàng trong bụng. Chẳng lẽ là cái kia thai nhi? Tần Trương Phong lên trong lòng. Cái này mẹ nó coi như thật quá yêu ngươi rồi. Ngươi không có thể là thế giới này, đến tột cùng là ai? Cuối cùng, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch trầm giọng hỏi, "Ta là ai?" Cái thanh âm kia phản phất nhớ lại một lát, sau đó mới yếu ớt nói ra, "Một cái tên mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết do ta không có ác ý, mà cái này con rắn yêu trong bụng thai nhi chính là ta tặng ngươi lễ vật." "Thứ loại gì?" Tần Trường Phong càng thêm một bước, mặc dù cảm giác loại này phương thức nói chuyện đích xác rất giống cao nhân tiền bối nói chuyện rơi vào trong xương ngủ diễn xuất, nhưng ta nghe không hiểu có được hay không. Tựa hồ cảm giác được Tần Trường Phong cảm xúc biến hóa Thanh âm kia thở dài, Minh đế khai thiên bốn chữ này sẽ không chưa từng nghe qua Đương nhiên nghe qua. Tân Trương Phong nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bốn chữ này đến từ Thông Thiên Tháp, ngoại trừ người thí luyện, những người khác là tuyệt đối không có khả năng biết đến, hơn nữa nhất định phải vẫn là đoạn thời gian gần nhất tồn tại qua người thí luyện. Bởi vì, Minh đế chính là trước đây không lâu trùng kích thiên liên giới, cuối cùng khiến cho trận kia náo độc lớn, khiến cho đại lượng nguyên tưởng thế giới dị biến tầng thứ 8 đỉnh cấp tự phách. Tại Thông Tháp bên trong, tầng thứ 8 Vương cũng xuất hiện, bá nhất phương, mỗi người mỗi vẻ, nhưng có thể xứng đế vị hoàng cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi, nếu đem những thứ này cao không thể chạm cự đầu lại phân một cái đủ loại khác biệt, như vậy Minh Đế cũng như cũng là không có chút nào tranh cãi đứng hàng đệ nhất đẳng. Cho nên, 24 tòa thông thiên tháp cường giả như tinh thần dày đặc, nhưng vô luận tại kia một mảnh tinh không, từ cái kia phương hướng ngắm nhìn, Minh Đế đều tuyệt đối là nhất lóe sáng viên kia một trong. Hắn là nhất phẩm bản mệnh tinh thiên đỉnh trưởng của giả, cũng là linh giới huyền tu cảnh thiên đình chi chủ, nhẹ nhàng nói câu nào cũng có thể làm cho một tinh vực run trên thực tế, toàn bộ lớn thứ tứ vực cơ hồ đều nghe không được có can đảm phản đối thanh âm của hắn. Năm tháng và cổ Cho dù nhìn nàng đã từng xuất hiện hết thể người thí luyện, hắn đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cho dù là trước sớm ở trong mắt Tần Trường Phong mãnh khỏe thông thiên nói đều, ở trước mặt hắn cũng muốn trở nên đoan chàng cẩn thận. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong không hiểu là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Dù cho trùng kích thiên giới đã thất bại, cũng không nên xuất hiện tại cái này huyền tưởng thế giới a. Ta xem qua chiến đấu của ngươi, đã từng nghe đạo thiếu nói qua ngươi, nguyên bản còn chờ mong sẽ có một ngày người ta có thể sóng vai mà chiến, đáng tiếc hai thiên đánh một trận, ta thua không còn một mảnh, ngay cả một cái sợi tàn hồn cũng sắp tan biến. Cũng may ta một khắc cuối cùng tính toán thành công trong này gặp được ngươi. Sai yêu kia trong bụng thai nhi chính là ta dùng luân hồi chi pháp giúp nàng tu luyện một bộ chuyển thế chi thân, trong người hắn chất chứa một đạo hư thực sơ khai, tuy chỉ là một cái nhỏ yếu hạt giống, nhưng chỉ cần ngươi hữu tâm, đem đến từ có thể trưởng thành vì một gốc đại thụ che trời. Cái gì là sơ khai? Tân Trương Phong xác định thứ này chính là chủ nào chỉ tà ác lực lượng hạt giống, nhưng lại không biết đến tột cùng là thứ gì. Pháp tác chi đạo, bản nguyên phía trên là thần nguyên, thần nguyên phía trên có sơ khai. 3000 đại đạo, bất kỳ cái gì một đạo đều có 10 thành áo nghĩa, trưởng nào đó nói toàn bộ 10 thành người có thể thành tiên. Lại trên đó lại cực điểm thăng hoa, khai sáng gia độc nhất vô nhị thứ 11 thành giả, liền vi đạo này pháp tắc chi chủ, Phong Vô Thượng Tiên Đế, tiên đế lấy 11 tầng pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ ra hạt giống sức mạnh, chính là sơ khai. Thông Thiên Tháp sở dĩ có thể đem vật hư ảo thậm chí sinh linh không có chút nào tổn hại địa chuyển hóa thành chân thực, đồng thời trường tồn bất diệt, cũng là bởi vì huyền hải bên trong có hư thực sơ khai lực lượng tồn tại, rõ chưa? Đây chính là Thông Thiên Tháp vận chuyển căn bản bí mật. Tần Trường Phong lập tức độc hắn không có nghĩ đến sẽ là dưới tình huống như vậy, ra cái này trường đấy lòng nghi hoặc. Cho nên chỉ cần đem một cái viên hư thực sơ khai lớn mạnh, tương lai ta cũng có thể giống như Thông Thiên Tháp, từ hư huyện thế giới tự do chuyển hóa ra chân thật tồn tại. Trầm ngâm khoảnh khắc, hắn hỏi như vậy. Đúng vậy, một khi ngươi làm đến, liền trở tại khiêu động Thông Thiên Tháp căn cơ, cho nên thứ này từ trước đến nay là Thông Thiên Tháp cấm kỵ, tuyệt không cho phép người thí luyện đột vào. Lần này, ta dùng khi tiên phương pháp, phong ấn một viên tại thai nhi trong cơ thể, giúp ngươi lừa qua chủ não. Chương 588. Nghe xong minh đế, tần Phong biết mình rốt cục có thể đạt được muốn, sắp có được một viên ngất ngế thật lâu, tà ác lực lượng hẳn giống Vì tương lai lấy hư huyễn thế giới thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng chi nguyên con đường đã mở ra, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, mà là vô cùng nặng trọng. Đã vì Minh Đế vẫn lạc mà cảm thấy bi thương, cũng vì con đường phía trước mê mang cùng hắc ám mà bàng hoàng. Muốn phản kháng thông thiên hắc, thu hoạch được chân chính tự do, nói nghe thì dễ, lấy tiền bối thân phận, không có khả năng không có bằng hữu, khai thiên đánh một trận làm sao sẽ bị bại thảm như vậy. Tân Trướng Phong bức thiết muốn biết, Minh Đế đến tuột cùng làm sao bại, địch nhân của hắn là ai? Kỳ thật ngươi đã đoán được, không phải sao? Ta giống như ngươi, không cam làm giật dây con rối không cam lòng sinh tử từ người, nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên là trời chỗ vứt bỏ. Địch nhân của ta là tất cả không dám phản kháng, hết thảy sinh tử bị thông thiên tháp nắm giữ người, phóng tầm mắt nhìn tới chúng sinh, 78 phần 10 đều là. Khai thiên đánh một trận, ta phá vỡ vạn cổ bích, đánh lên thiên lên giới, giết đến tam thập tam tiên đều từng sụp đổ một mảnh, ta thành công qua, Cửu Thiên Phong Thiên, đặt chân ở Huyễn Hải, gặp qua 24 tòa thông to tháp, gặp qua hết thảy đầu mượn. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là thất bại trong ngăn tắc. nghe lặng, Minh Đế không thể bảo là không mạnh, nhưng nhiều địch nhân làm cho người khác tuyệt vọng. Khi tất cả mọi người đều lựa chọn khuất phục đồng thời lừa mình dối người ngủ say lúc, cái kia duy nhất dám tỉnh táo lại đồng phát lên khiêu chiến nghị muốn đánh vỡ cố hữu quy tắc trói buộc người, tự nhiên sẽ trở thành trong mắt của mọi người không thể nói lý tên điên, muốn cạn kiệt hết thể đem hắn từ nhục thể đến linh hồn toàn bộ phương vị hủy diện, thẳng đến tất cả mọi người một lần nữa trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc. Sợ sao? Thanh âm kia đột nhiên nở nụ cười, sợ liền từ bỏ đi, tận hưởng lạc thú trước mắt, đại mộng không tỉnh có cái gì không tốt. Dù sao đại kiếp đến lúc, mọi người cùng nhau tan thành mây khói, cũng không có cái gì có thể tiếp nối cùng không cam lòng. Ta sẽ sợ? Tiên bối đại khái không biết ta từ vào Thông Thiên Tháp ngày đầu tiên bắt đầu, liền suy nghĩ làm sao đem nó lật ngược. Tần Trường Phong rất bình tĩnh, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại không có gì có thể dao động tín niệm của hắn. Ngược lại là minh đế, không sợ nhờ và không phải người. Ngươi cho rằng ta một năm này thời gian đang làm gì a? Ngươi Tần Trường Phong, mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, nhưng vẫn chưa tới không có điểm mấu chốt trình độ, quan trọng nhất là ngươi có dạ tâm, không cam lòng chịu làm kẻ dưới, không thích bị ức thuốc. Người như ngươi, có thể chịu được sinh tử mệnh mạch nắm giữ ở trong tay người khác. Lời này, Tần Trường Phong không thể phản bác hắn có thể không đi cựu thiên phía trên, có thể không cần tam giới xứng tôn, nhưng lại tuyệt đối không thể chịu đựng, chủ não lấy xóa bỏ hai chữ này, đến mức bách hắn một mà tiếp làm vi phạm chính mình tâm ý chuyện. Tại sao là ta, mà không phải ngươi đã từng thuộc hạ hoặc là cái khác? Bởi vì ta đã không có người có thể phó thác rồi, không có phản bội ta, hoặc là đã trở thành chủ não cái đinh trong mắt, hoặc là tất cả đều đã chết tử. Ca bởi vì đạo tiên đã từng như vậy đã giúp ta, bây giờ ta giúp ngươi, xem như trả lại hắn ơn tình. Ngươi không đến không thừa nhận, thế gian này nhân quả, chính là như vậy vậy rượu. Năm đó nhìn xem đạo tiên vẫn lạc, ta từng cỡ nào không cam lòng. Cửa nào giận muốn điên, lại nghĩ không ra chính mình cuối cùng cũng chỉ có thể bước hắn theo gót. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải giống nghiêm ngặt dựa theo chương trình hoàn thành nhiệm vụ, lừa qua chủ não, sau đó mang theo cái này trẻ con rời đi. Nói cách khác ta phải tự tay giữ nàng." Tần Trương phong mắt túi xuống nói, "Ngươi giết chỉ là một bộ sắc không, nàng linh hồn ấn ký sẽ bị ta chuyển rời đến phân thân bên trong, nàng sẽ theo hư thực sơ khai cùng một chỗ trưởng thành, tương lai một ngày nào đó, ngươi nhất định phải đưa nàng tỉnh lại, mới có thể mượn dụng đến sơ khai lực lượng. Còn có một điểm cuối cùng thời gian lưu cho các ngươi, đừng quá tuyệt tình rồi, núi cao xung, dài Tiền đồ chưa biết, nàng không có một tia do dự liền đáp ứng giúp ngươi làm hư thực sơ khai ký chủ, ngươi cho nàng một giấc mơ đẹp lại có làm sao?" Tân Trương Phong cười khổ một cái, bất đắc gì nói, nghĩ không ra minh đế cũng sẽ như vậy thay một cái vi bất túc đạo nhân vật trong kịch bản nói chuyện. "Ngươi cho rằng tầng thứ 8 đế hoàng nhóm đều là hạng người gì? Thái thượng vô tình công chính vô tư, không nể mặt mũi không giận mà uy, vẫn là thần uy hạo đáng vô tình vô dục. Ngoại trừ giả cho người khác nhìn bộ dáng, trên bản chất cũng bất quá là nam đạo nữ sướng, lợi ích trên hết, lòng tham không đáy. Cùng thường nhân cũng không có cái gì khác biệt." Có lẽ là ngày giờ không nhiều rồi, cho nên Minh Đế triệt để trở về bản tính, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, cũng không để ý chút nào cùng cái gì cường giả uy nghi, nói lời mặc dù thô tục, nhưng cũng là lời nói thật, thật muốn văn nhã một chút miêu tả, đó chính là thánh nhân bất tử, đại đạo không ngừng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tu luyện luân hồi phân thân bên ngoài, ta không có đối với nàng nói qua bất luận cái gì liên quan tới ngươi sự tình, cho nên nàng cũng không biết ngươi là ai, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Người thường thường đến rồi thời khắc sinh tử, mới có thể rõ ràng chính mình nhất không bỏ xuống được chính là cái gì. Chính là tan đàn sẻ cũng không biết ta những cái kia hồng nhan tri kỳ nhóm lại biến thành cái dạng gì. Nói đến đây, Minh Đế Tản Hồn giọng điệu rõ ràng thuần thức cảm thán lên, hình như có rất nhiều không bỏ cùng lo lắng. Tân Trường Phong nghe vậy, lập tức nghiêm túc, chỉnh trọng bảo đảm nói, "Đừng nói nữa Minh Đế, ta hiểu, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, chúng ta là đạo hữu, là cùng chung chí hướng huynh đệ, tương lai bộ hạ của ngươi ta sẽ che chở, tiểu nhân của ngươi ta sẽ từng bước từng bước thu thập, ngươi mất đi đồ vật, ta sẽ từng dạng từng dạng lại, ngươi không bỏ xuống được tẩu phu nhân nhóm. ta cũng sẽ xem như của ta hồng nhan tri kỳ đồng dạng, chiếu cố tốt." Minh Đế tàn Hồn nghe thế ngưng trọng lời hứa, cảm động nói: Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi mặc dù coi như chỗ này hỏng, nhưng bản tính coi như thổ lương, có ngươi câu nói này, ta cũng an tâm." Thoại âm rơi xuống, liền chỉ nghe đương một tiếng, giống như là thái cổ trùng vang lên, dòng sông thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, toàn bộ bất động thế giới đột nhiên khôi phục bình thường, lá cây tiếp tục bay xuống, tiểu thanh tiếp tục duỗi người, bạch tố Trinh trước ngực sợi tóc chậm rãi bay xuống. Nàng giống như cũng không biết rõ vừa mới xảy ra cái gì, tiếp lấy trước lời nói, tiếp tục nói ra, "Ta chưa hề yêu cầu sa vội qua cái gì, chỉ muốn hắn nghiêm túc cẩn thận liếc lấy ta một cái, dù chỉ là một lần, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối cao không thể chạm." giống kia thần phận, cho dù nhón chân lên cũng chạm không tới. Gió nhẹ vi vu, chiếc cây có bóng tại cửa sổ có rèm bên ngoài gật đầu, không biết đang kể lấy của người nào tâm tư. "Tốt, đừng nói đến như vậy bi tình, như cái quán phụ, ta cho ngươi sở một lần tốt đi." Liên cơ dị Bạch Tố Trinh tâm thần lay động thời khắc, Tần Trường Phong tùy thời bỗng nhiên bắt lấy nàng tay, lại trên mặt một bộ không chịu được bộ dáng. Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn, rõ ràng đó có thể thấy được, Tần Trường Phong đột nhiên chuyển biến, làm cho nàng thật bất ngờ, thân thể run lên, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng rụt lại, tiếp lấy hay thu lu ngón tay, vẹn vẹn nắm chặt cái tay kia, thậm chí cố ý di chuyển dịch ra lấy đặt đến 10 ngón khấu chặt mục đích. Hành lang bên trên tiểu thanh thấy cảnh này, trợn mắt, vì hứa tiên cảm thấy không đáng, càng thấy bây giờ Bạch Tố Trinh thật là có điểm phạm tiện. Nhìn nụ cười trên mặt, rõ ràng chính là xuân tâm hỗn loạn, xuân tình bừng bừng phấn chấn rồi. Mà Bạch Tố Trinh theo Bạch Phạm đứng dậy đi đến ngoài phòng dáng người, ở trong mắt nàng, cũng giống là ở cố ý vận eo khoe khoang phong tao. Đáng tiếc, trợn mắt nhìn tần Trường Phong cánh tay vòng ôm Bạch Tố Trinh như một đôi thần tiên quyến lữ hệt bay lên trời, nàng cũng chỉ có thể như vậy mắt ba ba ước rồi. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Đi hái sao tinh, ngươi thích nhất viên kia. Không ngoài dự liệu, bay qua tầng mây, bay qua bầu trời, đi vào cực cao cực cao thiên ngoại sau đó tiếp tục tiến lên liền biến thành cực kỳ khó khăn, những cái kia tinh thần nhìn như chân thực mà mênh mông, nhưng ở trong mắt tầng Trưởng Phong, lại tất cả đều là hư ảo. Kỳ thật, cho dù những cái kia tinh thần là thật, lấy tầng Trưởng Phong lực lượng bây giờ, cũng không khả năng lấy xuống trong đó bất luận cái gì một viên. Chỉ bất quá đã đáp ứng minh đế là cho Bạch Tố chinh một giấc mơ đẹp, tự nhiên là không cần thật sự đi giống truy nhật ngốc đại cá tử khoa phụ đồng dạng, đi cùng tinh thần cũng chết, sau đó còn không có tới gần liền đem chính mình cho nóng đến chết rồi. Thất dạ thân kính từ tần trường phong sau lưng hiện hiện, sau đó cực nhanh phong đại, trong đó là bóng ánh khắp nơi tinh hồng, cùng ngoại giới cơ hồ giống nhau như lúc, âm thầm, liền thay vào đó, bao trùm hai người đỉnh đầu toàn bộ ưu minh. Hắn giơ tay một chiêu, Bạch tố Trinh trong mắt sáng ngời nhất viên kia Tinh Tinh liền kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về bọn hắn bay tới. Tại Bạch tố Trinh sáng ngời mà thanh lệ một đôi con người bên trong, vì sao kia càng lúc càng lớn, rất nhanh liền giống một cái to lớn vô biên hỏa cầu, sắp tới, đây là đáng sợ đến mức nào cảnh tượng, đơn giản chính là mạt nhật tiên nữa, muốn hủy diệt thế giới hết thảy. Đây chính là Tinh Tinh. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng vẻ đẹp. Nhưng nàng đang cười, nàng chính là thiện, nàng ưa thích, dù là chết cũng phải thế, sẽ còn gặp lại sao? Bạch Tố Trinh đột nhiên nói, nàng đích sắc không biết quá nhiều nội tình, nhưng minh đế lại nói nàng nhất định sẽ chết ở Tần Trường Phong trong tay, không nên làm khó tiểu thanh. Đây là nàng nói câu nói sau cùng, sau đó ngoái nhìn cười một tiếng, Bạch Mị Thiên tiểu. Một đầu bẹp xà, lại giờ phút này để ngôi sao để trời, đều đã mất đi nhan sắc. Mặc dù vận mệnh không cách nào phản kháng, nhưng nàng cảm tạ thời khắc cuối cùng, có thể làm cho nàng đạt được Đừng làm giống như sinh tử biệt đồng dạng, kỳ thật sẽ còn gặp lại, nhớ kỹ lời ta danh tự, Tần Trường phong. Đây là Bạch Tố Trinh nghe được sau cùng âm thanh, tiếp lấy kiêu mỹ lệ bao la hùng vĩ, vô biên vô tận tinh thần liễm tràn ngập ánh mắt tất cả ngóc ngách, một tiếng ầm vang tiếng vang, nàng hai con mắt hảo quang dần dần thời gian dần qua phai nhạt. Huyền tượng biến mất, từ trong động tỉnh lại, Tần Trường Phong trong ngực Bạch Tố Trinh lại không hô hấp, nhưng nàng trên mặt một mảnh ấn tượng, mang theo thiếu dung. Là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Tần Trường Phong giờ phút này nội tâm cảm giác rất phức tạp, có nếm một cái ném đến ý, cũng có một tia buồn Nam nhân khí chất, sẽ theo thời gian mà lắng động, sẽ theo sức mạnh tăng trưởng mà thăng hoa, tự nhiên mà vậy cũng liền có hấp dẫn các phái, để cho người vừa thấy đã yêu mị lực. Này vốn chính là thiên nhiên quy luật cơ bản, người ưu tú được hưởng ưu tiên giao phối quyền lợi, chính vì như vậy mới có thể sinh sôi ra ưu tú hậu đại. Cho nên bất kể là Vân Dung lựa chọn hắn kết xuống một ngày duyên phận, vẫn là Bạch Tố Trinh cái này di tình nữ nhân thích hắn, đều là tự nhiên mà vậy chuyện, bởi vì bọn họ hoàn toàn chính xác xác thực, sẽ không còn được gặp lại so Tần Trường Phong ưu tú hơn 5 nhân, huống chi vẫn là ở vào trước là chủ dưới tình huống. Cái này lại làm cho Tần Trường Phong có chút phiền não, nợ tình nhiều như vậy như nào đây, chán lại thành diệp huynh tiên trong miệng Phong Lưu đại đế. Hắn cảm thấy rất bị bởi vì hắn đây không phải bản ý của hắn. Hắn vốn là muốn làm một cái chuyên tình nam nhân, lưu lại một đoạn vạn cổ lưu danh giai thoại, trở thành chuyên tình biểu tượng, nam thần mẫu mực ấy nhỉ? Ai, đều là tạo hóa trêu ngươi. Chương 589. Bạch Tố Trinh nhắm mắt lại về sau, thần trường phong tại nàng mi tâm một chút, cầm ra hai cái quan đoạn, một viên là hắn phía trước gieo xuống nhân quả bản nguyên, một cái khác viên chính là cái gọi là tà ác lực lượng hạt giống, thư thực sơ khai. Hơn nữa, một cái viên sơ khai là thật, giả nghĩ muốn lừa qua chủ nào rất khó khăn, minh đế cho dù đã từng có ngập trời bản sự, hiện tại cũng chỉ là một vết tàn hồn mà thôi. Cho nên sớm có dự như minh đế, đưa đến thế giới này tới thần hư thực sơ khai kỳ thật có hai cái, một viên cho tần trưởng phong hoàn thành nhiệm vụ mê hoặc chủ não, một cái khác viên thì giấu ở bạch tố trinh luân hồi phân thân bên trong, cũng bị minh đế lấy khi thiên thánh pháp che giấu khí tức, để chủ não không thể phát hiện. Loại này thâu thiên hoán nhập thủ đoạn, không phải trí cường giả không khả thi dương, huống chi là muốn gạt qua chủ não, trong đó độ khó cùng với cần trả ra đại giới càng có thể nghĩ mà biết. Cho nên làm xong chuyện này về sau, minh đế lưu tại thế gian cuối cùng một sợi tàn hồn cũng đem tan thành mây khói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cô từ sơ khai sau khi xuất hiện, chủ náo cảnh cáo thanh âm lập tức vang lên, đồng thời một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem sơ khai quang châu lấy đi, hoàn toàn như trước đây không cho Tần Trường Phong bất luận cái gì tham dò cơ hội. Sau đó, Tần Trường Phong cảm giác được trong lúc vô hình, có đủ vật gì tại Bạch Tố Trinh trên thân phản phất kết hình, hiển nhiên tại xác định linh hồn của nàng có hay không triệt để tịch diệt. Ngày xưa, chủ náo cũng sẽ như vậy làm, nhưng lần này lại tựa hồ như lộ ra phá lệ rằng, giặc, Tần ôm lấy Bạch Tố Trinh, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù rất tin tưởng mình đế năng lực Nhưng mà vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất bị chủ nào phát hiện, hậu quả kia sẽ như thế nào, liền thật sự khó mà dự liệu. Cũng may chính là, kia khi thiên đại pháp cuối cùng thành công, chủ não cũng không có phát giác được gì thường, mấy hơi thở về sau, loại kia bị vô hình nhìn chăm chú cảm giác như thủy chiều tối lui, hết thể đều khôi phục bình thường. Lúc này, tần trường phong trong khuỷu tay bạch tố chân thân thể dần dần hư hóa, như là tinh quang giống như dần dần phiêu tán, tại nồng đậm vô cùng luân hồi trong hơi thở, thay vào đó, là một cái quang lưu lưu bé gái xuất hiện tại trong tay của hắn, lại là thân người đối rắn. Trắng đoan cái đuôi nhỏ lại giống như là cơ Mỹ Ngọc cho không người nào so mềm mại tinh tế ti cảm giác, bị nhẹ nhàng đụng vào sau đó lập tức thẹn thùng ý hệ quận mình lên. Về phần hắn là làm thế nào nhìn ra đây là một cái bé gái, bốn chữ, không thể trả lời. Bé gái trong miệng ngậm lấy một cái trắng nõn ngón tay, một đôi mắt to chất động, tò mò quan sát bốn phía, nhìn thấy tần Trường Phong về sau, lập tức khỏe miệng một phát, nhỏ trên mặt rào giạt vô cùng nụ cười vui vẻ, cũng é e a không rõ hô, mụt mụt. Mẹ, mẹ, đây là tại gọi ta. Nhìn xem tiểu nữ anh tiên Trần Vô Tà hai mắt, tần Trường Phong cả người đều không tốt rồi, em gái ngươi à, rãy thối có biết nói chuyện hay không? Đêu ba, ba. Tần Trương Phong đầu phát hiện, cái gì đều không nghĩ liền một cái tát đập vào Bạch Tinh Tinh giáng trên ông, trừng lên mắt to âm thanh hù nói. Tiểu sa nữ bị dọa đến khẽ giật mình, cắn ngón tay cả mắt đều là hơi nước, thẳng đến một lát sau, mới ấy ấy hô, "Ba ba." Tần Trương Phong vừa lòng như ý, lúc này mới cười gật đầu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Vừa mới còn nói tình nói yêu đâu, làm sao chỉ chớp mắt liền thành ba ba. Khi hắn nghĩ muốn mất bỏ mới lo làm trùng lập tức sửa chữa sai lầm thời điểm, nhưng có chút trễ, tiểu gia hỏa đã đem đuôi giáng quấn ở trên cổ của hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt thân mật ma thượng đứng lên, cũng ở trong miệng không ngừng mà hô hào, "Ba ba, ba, ba thích thích. Xem các ngươi cha con tình thâm dáng vẻ, thật là khiến người ta hâm mộ, ta đều không đành lòng cái dày, không thời gian của ta không nhiều lắm. Minh Đế thanh âm từ nhỏ sàn nữ trong cơ thể ưu nhiên vang lên, mà đã trở lại dưới bầu trời tần trường phong, nghe kêu vang vọng giữa thiên địa tịch tịch, trong gió im lặng ngàn ngang. Nói ngắn gọn đi, ta lưu tại trong cơ thể nàng khi thiên phong ấn, sẽ còn duy trì một đoạn thời gian rất dài, hẳn là đầy đủ giúp nàng đang trưởng thành đứng lên phía trước tránh cho bị thông thiên tháp phát hiện, mà khác bởi vì trong cơ thể chất chứa hư thực sơ khai nguyên nhân, nàng bản thân liền là xen vào hư thực ở giữa, có thể tự do chuyển hóa sinh mệnh. Cho nên có thể tùy ý tiến vào thế giới chân thật, nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên tốc độ phát triển sẽ phi thường chậm chạp. Có bao nhiêu chậm? Tần Trương Phong đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Không biết, có lẽ 100 năm có thể mọc một tuổi, có lẽ càng dài. Thân thể vẫn là tâm trí, cùng một chỗ. Ta đây là tại nuôi mà dưỡng giả Tần trường Phong nợ nụ cười, ha ha. Người trẻ tuổi, phải học được thỏa mãn à Người xem nàng chậm dại lớn lên, thủ hộ nàng, che chở nàng, theo nàng chơi đùa, dạy nàng tu hành. Những thứ này nhìn như đơn giản mà bình thường sự tình, lại làm sao không phải là chân thật nhất hạnh phúc? Năm đó ta như hiểu được những thứ đó, cũng sẽ không cô phụ nhiều người như vậy, cuối cùng hạ xuống cái thiếu tình cảm phụ bạc danh tiếng. Minh đế thanh âm tràn đầy quay đầu vâng sinh, nhân sinh như mộng, đều là tiếc ngôi ý vị. Lao đầu tử, thật sự không có biện pháp sao? Ta nói là chuyển thế hoặc là sống lại. Tân Trường Phong đột nhiên nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn nhớ tới, mình còn có một cái làm cho tàn hồn giống như lục tiếc kỳ, luân hồi chuyển thế cơ hội sống lại. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem tình huống nói ra. Nhưng mà Minh đế lại lạnh nhạt bác bỏ nói, ta hiện tại đã lên hết thể thông thiên tháp sổ đen, là đẳng cấp cao nhất tội phạm truy nã. Linh hồn ấn ký ba động đã bị khóa chặt, chỉ cần tiết lộ một tia tung tích, ngay lập tức sẽ nên đón điên cuồng đuổi giết, cho nên ngươi nghĩ dùng chủ nào đưa cho ngươi phần thưởng tới cứu sống ta chẳng phải là đưa đến cửa một chết. Ai? Vậy ngươi đi đường bình ăn đi, ta liền không tiễn. Tần Trường Phong nhìn lên tới rất bi thương vậy vây tay. Ta cũng sớm đã chết rồi, một sợi tàn hồn mà thôi, bây giờ đã là kết cục tốt nhất. Chờ đã, ngươi còn có hay không lưu tại nơi nào bảo tàng hoặc thần công bí pháp các loại, đều nói cho ta đi, con đường phía trước gian nguy, ta cần bọn chúng giúp ta đánh bại chư địch. Có thể, Minh Đế ầm ỉ cười to. Toàn bộ lớn thứ tư vực huyền tu cảnh đều là của ta lãnh địa, toàn bộ thiên giới đều tưởng tại ta dưới chân, tất cả đều đưa cho ngươi, ngươi đi biểu thị công khai chủ quân đi. Ha ha ha ha. Trần Trường Phong. Như vậy liên quan tới Thông Thiên Tháp sau lưng bí mật, thì như chân chính phía sau mà người điều khiển loại này, làm tiền bối nguyên nên còn có cái gì có thể lấy lời nhắn nhủ a. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, đến lượt ngươi biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết rõ, nếu không là họa không phải phúc. Tạm biệt, ngày ấy, tiễn địa, nhưng cái kia ta đã từng chiến đấu qua địa phương. Còn nhớ rõ, lúc trước Bạch chỉ hỏi cái gì là minh, ta nói cho nàng, Nhật Thiên vị minh. Uy hoàng lừng lẫy vì mình, ánh sáng tam giới vì mình, đánh vỡ nguy thiên, còn nói tại chúng sinh vì minh. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mặt lộ, đều là trên đời không nhất có thể làm sao bị ai. Thiên đình minh đế đã từng cỡ nào phong thái vi ngạn, cỡ nào thần uy cái thế. Tại đưa mắt đều địch dưới tình huống, vẫn đánh vỡ giới vực, giết tới thiên giới, trở thành một thời đại mạnh nhất biểu tượng. Nhưng mà một trận thảm bại cuối cùng, cũng chỉ thừa lại một sợi tàn hồn, đến vì tần Trường Phong, vì người phản kháng, vì thế gian hết thảy không cam lòng bị nô dịch sinh linh, tới làm một chuyện cuối cùng, lưu lại một viên hạt giống của hy vọng. Hiển nhiên, trong lòng hắn Đây là một loại tinh thần cùng ý chí truyền thừa, hắn đem chính mình hy vọng ký thác vào Tần Trường Phong trên thân, liền giống như sinh mệnh của mình ở trên người hắn đạt được kéo dài, để hắn thay thế mình đi cùng kia đầy trời trừ địch đi chiến đấu. Đi báo thủ, đi đem bọn hắn từng cái đạp ở dưới chân. Những thứ này hắn đều chưa hề nói, cũng không cần nói, Tần Trường Phong đều hiểu, từ hắn bị đạo tiên chọn chúng, tiến vào Thông Thiên Tháp một khắc này bắt đầu, liền nhất định đi đến giống như bọn họ con đường. Bây giờ, minh đế cuối cùng một kia ở nơi này thế gian tồn tại vết tích, cũng đem tiêu tán, đi sạch sẽ mà thoải mái. Có lẽ hắn ngay từ đầu bản ý Cũng không phải là vì cái gọi là tam giới thương sinh, chỉ là vì chính mình, nhưng hắn làm những chuyện như vậy, cuối cùng cho rất nhiều đồng dạng người đang trong đêm tối chỉ rõ phương hướng, liền giống như là kia vượt mọi trông gai khai sáng con đường phía trước, nhưng lại nhất định phải chết tại nửa đường tiến phong. Mà Tân Trường Phong, vô luận giờ phút này trong lòng có cái gì đang kích động, đều chỉ có thể chôn giấu thật sâu, hắn không có thể vỗ bộ ngực thể nói minh đế ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ, càng không khả năng chỉ thiên dận mắng chủ nào sẽ có một ngày lao tử nhất định sẽ lật tung ngươi. Tiểu sa nữ Nunu nu thanh âm đem Tần Trường Phong từ hắn tự nhận là thật sâu trong bi ai tỉnh lại, đập đi lấy miệng, làm bộ đáng thương nhìn xem hắn. Nói bụng. Ừm. Mẹ nói thật đúng là không hổ là cái yêu nghiệt, cái gì đều hiểu. Ai, yêu thương. Làm đến cuối cùng hình như ngoại trừ ngươi cái này vướng víu kiêm bồi thường tiền hàng bên ngoài, chỗ tốt gì đều không có. Tần Trường Phong tử trong chữ vật không gian lấy ra một viên phấn phốc phốc linh quả đưa tới, tiểu sa yêu lập tức hai tay dân vui sướng bắt đầu gặm, nước chảy ra không nói, còn dắc ý dong đưa chính mình bạch tinh tinh cái đứa nhỏ. Rơi xuống từ trên không, trở lại trong lâm viên thời điểm, Hết thảy đều vẫn là lúc rời đi đợi dáng vẻ, bởi vì thời gian cũng vốn là không đi qua bao lâu. Ồ, tỉ tỉ của ta đây. Đây là vật gì? Tiểu Thanh nhìn thấy Tần Trường Phong trong ngực nửa người nửa rắn tiểu nữ anh về sau, há to mồm, cả người đều nhanh sở bạt tạ rồi. Ở cái thế giới này, người chính là người, yêu chính là yêu, nàng chưa từng thấy qua sinh vật như vậy. Chơi ạ, ngươi và Bạch Tố Trinh nhanh như vậy liền sinh một đứa bé. Tiểu Thanh thần sắc trước nay chưa có khoa trường, cùng sử dụng tay đi bóp tiểu sà nữ mặt. Tần Trường Phong một tay lấy nàng móng đuột gạt ra, khẽ nói, đừng nói nhảm, đây chính là Bạch Tố Trinh. Không có khả năng Làm sao một chút biến nhỏ như vậy? Muốn tin hay không, ta phải đi, cái này đến chân Long Bảo thuật lưu cho người tốt nhất tu luyện, tương lai có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Tần Trường Phong chuyển đi một đạo thân nghiệm, đồng thời từ nhỏ thanh trong đầu thu hồi một viên màu xanh quăng trâu sau đó ôm lấy tiểu sa nữ quay người ra cửa, thế giới này hết thảy đều đã chấm dứt, tự nhiên cũng liền đến rồi nên rời đi thời điểm rồi. Tiểu Thanh kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, nhất thời chưa tỉnh hồn lại, mà pháp hải không cần phân phó, cất bước cùng sau lưng Tần Trường Phong. Lúc này, ngoài tường viện đống tới một cái mù lòa, là có mắt không châu, lấy mũi làm mắt đạo sĩ túi. Hai cái tinh linh đạo đồng đi theo trái phải. Chỉ thấy hắn một đường dùng sức rượt hút, lại ngoài tường viện đứng ngưng, vẻ mặt nghiêm túc, quắc, chính là nơi này, yêu khí trùng tiên, tất có yêu nghiệt quái phá. Người nói ai là yêu nghiệt? Tân Trương Phong vừa lúc nghe được, có chút khó chịu, hắn nhưng là rất bao che. Ừm. Mu loa cái mũi người tu, chật tiêu to, có hồn không thân, chính là ác quỷ, không phải yêu nghiệt là cái gì? Vì báng thời ta, đáng chém. Pháp hải thân hình mở ra, trong nháy mắt khởi động, như điện quang hướng phía trước vút qua. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo huyết đồng thời phun ra, hai cái đạo đồng một tiếng hô phát. Thằng tóc ngã xuống đất xuống dưới, mù đạo sĩ dù sao còn có mấy phần đạo hạnh, bởi vậy chống lâu một chút, hắn hết sức để cho mình không muốn đổ xuống, trong miệng một bên quần cuộn ra bên ngoài tuôn ra lấy máu tươi, một bên gian nan lên tiếng. Người? là ai?" Bần tăng pháp hải, Thiên điệu tịch liêu, như vậy một cái thanh âm đạm mạc quên quần, đã từng thánh tăng biến thành ma tăng, so với trước kia càng mạnh lại không sợ hãi, trên đời còn có cái gì thiên lý sáng tỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt Chương 590 sắp dục, bạo thực, tham lam, lừa biếng, phẫn nộ, ghen ghét, nạm mãn vì thế gian phổ biến nhất bảy đại tâm tình tiêu cực. Tân Trường phong cái cuối cùng thanh trừ nhiệm vụ, chính là muốn ở một cái bị cái này cái này bảy loại tâm tình tiêu cực chỗ thống trị bên trong thế giới hoàn thành. Đây là một thế giới như thế nào? Nam nhân cùng các nữ nhân có thể tùy thời tùy chỗ làm kia tằng tự với nhau sự tình, những người đi đường hoặc là tập mãi thành thói quen, hoặc là hương phấn bê xem, thậm chí cởi quần liền có thể gia nhập. Giết người đơn giản giống hô hấp uống nước vậy bình thường, máu tươi, tay cụt, đầu người. Tại bất luận cái gì một cái góc, đều có thể nhìn thấy, muôn thời muôn khác Đều có người đang giết người cũng có người đang bị giết có thể ăn biến thái người như là thượng cổ thao thiết không giờ khác nào không tại ăn thật cũng không lo lắng không có đồ ăn bởi vì thi thể nhiều đến hưởng dụng không hết không có quy tắc không có trật tự tất cả mọi người có thể dựa theo bản tính của mình là muốn làm nhất chuyện tuyệt đối tự do không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cả ngươi ngoại trừ tử vong người thấy được cái gì trôi nổi tại hư không bên trên nhìn thấy hình ảnh như vậy sau đó Tần trưởngong hướng pháp hải hỏi giờ phút này hắn là lấy thần hồn bản thể quan cầu trạng thái hiện hóa đem tiểu sản nữ bao họa tại hồn quang bên trong Làm cho nàng tại một mảnh chim hót hoa nợ trong mộng cảnh vui sướng chơi đùa đối với một cái thuần khiết trẻ nhỏ tôi nói thế giới này thực sự quá và bẩn dù chỉ là nhìn một chút đều biết ố hế con mắt chúng sinh bình đẳng Pháp hải tóc đen tung bay chắp tay trước ngực nhẹ nhàng nói nhỏ Mặc dù đây cũng không phải là Phật kinh bên trong miêu tả thế giới cực lạc dáng vẻ nhưng cái này đích sắc là chân chân thiết thiết chúng sinh bình đẳng mỗi người cũng có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình không hỏi ra sinh không nhìn địa vị lại càng không bấu víu quan hệ bất kỳ cái gì sự tình đều không thể trói một người chỉ cần ngươi mớn liền có thể làm Cái này chẳng lẽ không phải triệt để nhất chúng sinh bình đẳng sao? Nhưng vì cái gì cùng Phật Tổ nói không sai đồng dạng. Nơi này không có cực lạc, chỉ có trần trụi tội ác. Nhân gian địa ngục cũng bất quá như thế. Cho dù đã nhập ma, sớm đã không còn tin Phật, nhưng pháp hải trong lòng bị chấn động y nguyên không cách nào nói rõ, vốn trong lòng còn tồn lưu một tia đối với Phật kính sợ, tại lúc này cơ hội triệt để mà đổ sụp rồi. Biết rõ vi sư nhìn đến là cái gì không? Tần Trường Phong tự hỏi tự trả lời, quan khẩu bên trong truyền ra hắn du du âm thanh, "Bảo tàng, bảo tàng." Lần này, ngay cả pháp hải đều kinh ngạc. Hắn mày may nhìn không ra như vậy một cái bình thường mà dở bẩn cực điểm thế giới có thể có cái gì bảo tàng. Nếu nói linh thảo bảo vật các loại, lấy hắn đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ, thế giới này căn bản không có cái gì hắn có thể để ý. Ngay vào lúc này, quan thể bên trong Tần Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa, "Không tin." Vậy vi sư liền đem bảo tàng móc ra cho người xem tốt. Thoại âm rơi xuống, thật giả thần kính hiện hiện, Tần Trường Phong lần nữa mượn tới nhập thân, tuy chỉ duy trì thời gian mấy hơi thở, nhưng cũng đầy đủ mở ra địa táng ôn hai, đem một đóa diệt thế tử vong chi hoa từ bên trong lòng đất ra đến. Một bên, tại Tần Trường Phong lục thân cùng thần hồn dung hợp thời điểm, pháp hại liền đột nhiên chìm lông mày ngứt mắt, hắn tại trầm tư. Nếu như đây chính là Tần Trường Phong bản thể, vậy hắn chân thực thân phận đến tột cùng là cái gì? Đợi đó kia là cây màu vàng, màu đen cánh hoa tử vong chi hoa nở rộ về sau, một trận diệt thế ôn hay, liền mở ra. Vô thanh vô tức, đóa hoa chung quanh nguyên bản đang tại nhục dục cùng giết chóc bên trong cuồng hoan đám người, liên miên liên miên ngã xuống đất dưới, bọn hắn nát, làn hư thối, răng ra, tóc tiểu thụy, lấy ruột Trong mắt, chính là địa lạt út, sơn hà thất sắc, đại địa chi thượng Kể cả có sinh mệnh, khí tức đồ vật đều không thể may mắn thoát khỏi, không chỗ có thể trốn. Sát dục, bạo thực, tham lam, lừa biếng, phẫn nộ, ghen ghét, ngạ mạn. Vô luận loại kia tội ác, tại chính thức diệt thế hai hướng trước mặt, đều lộ ra nhỏ yếu như vậy mà vừa cười. Thế giới này cũng có cái gọi là cương dạ, bọn hắn đã từng tự cao thực lực hưởng thụ lấy thế gian điên cùng nhất khoái hoạt, tùy ý lăng nhục kẻ yếu, lấy thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Nhưng bây giờ, bị ôn thai lây nhiễm sau, bọn hắn cũng như những người yếu kia đồng dạng, thoát, giống một điều chó đồng dạng, nam dạng trên mặt đất hướng lên trời cầu xin tha thứ. Bọn hắn thậm chí tìm không thấy địch nhân, không biết chính mình vì sao mà chết. Một cái thế giới sinh linh, đâu chỉ ngàn vạn, hự vạn. Diệt thế. Cái này đã vượt ra khỏi pháp hải tưởng tượng cực hạn, hắn chưa từng nghĩ tới, giết người vờ im mà có thể dạng này rộng lớn bao la hùng vĩ, tử vong cũng có thể như vậy mỹ lệ tuyệt luân, cho tới để cho người thật sâu say mê. A Di Đà Phật. Không đành lòng. Pháp hải chắp tay trước ngực, mà không biểu tình, đáng chém. Khi này cái dơ bẩn thế giới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sau khi chết, từng đạo quỷ dị tinh thần ý chí từ bọn hắn thân thể tàn phế bên trong tung bay đi ra, đi vào hư không. Sau đó lẫn nhau tới gần dung hợp, Dây lát sau đó liền chỉ thấy bảy đạo như mộng như ảo, vì dị không hiểu thân ảnh giữa trời hiện hiện. Có nam có nữ, mỗi một cái đều tản mát ra bất đồng loại hình tội ác khí hơi thở, mỗi một cái đều dùng hai mắt nhìn xuống, hất cầm lên, phảng phất tự nhận thần linh. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là thế giới này người mạnh nhất, cũng là giới này hết thể tội độc hóa thân, vốn chỉ là hư vô mở mịt ý thức, như là tiểu thiên đạo đồng dạng, nhưng khi Tần Trường Phong giết sạch rồi thế giới này toàn bộ sinh linh sau đó bảy loại tội ác tinh thần ý niệm tự nhiên sẽ ngưng tụ ra thân thể của bọn hắn, lấy chừng trị thậm chí chu sát xâm lấn ngoại địch. Sau kiến chính là các người đem ta tỉnh lại. Trong đó một cái thần đầy mặt tiêu căng, ánh mắt như là hai đạo lửa giận thần kiếm hướng về sư đồ hai người chậm tới. "Đồ đệ, hắn nói là sư là sâu kiến. Lớn mật, đang chém. Vậy ngươi đi đi. Cái này." Pháp Hải nhìn một chút kia bảy cái sát khí ngập trời thần, có chút không nói gì. Cái này hiển nhiên phải đi chịu chết. Làm người không thể tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không thể không biết trời cao đất rộng, trước mắt kia bảy cái thần mặc dù rất vô sỉ, nhưng lại cũng không phải là hắn hiện tại liền có thể thu thập. Kỳ thật hắn cũng không có nói sai, Phật nói chúng sinh bình đẳng, ai không phải sâu kiến? Thần Trương Phong cũng không trách phát hải, mà là chăm chú nói về đạo lý đến. Thoại âm rơi xuống, âm phong gào thét, chân chính địa ngục chẳng cảnh đột nhiên hiện hiện. Hoàng tuyên địa ngục huyễn. Lột ra. Cái kéo. Rút lưới. Không chỉ là tam trọng địa ngục toàn bộ ráng lầm, càng phát động cơ sở tinh thần đột phá cực hạn ban thưởng nặng bao nhiêu thi pháp, cho nên một ngấy mắt, mỗi một cái cái gọi là thần bên người, liền trí ít quay chung quanh 5-6 tên tiểu quỷ. Lột ra lột ra. Rút lưới rút lưới. Cắt ngón tay, cắt ngón tay. Bọn hắn tất cả đều là trực tiếp tiến hành tinh thần công kích, cho nên vô luận mục tiêu là loại nào hình thái sinh mệnh, chỉ cần còn có dấu ấn tinh thần tồn tại, liền có thể cưỡng ép đem hắn giam cầm mà hậu tiến đi tra tấn. 7 cái một giây đồng hồ trước còn không có thể một thế tội thần nắm, một giây sau liền toàn bộ lâm vào thảm không nhân đạo tra tấn bên trong, ngoại trừ tiêu thảm thiết, rốt cuộc pháp không ra bất kỳ thanh âm khác. Thang hoa qua địa ngục huyễn, duy trì thời gian cũng nhận được cực lớn kéo dài, thậm chí còn không được đến duy trì thời gian kết thúc, từ thế giới này hết thảy tội ác ngưng tụ mà thành bảy thần liền toàn bộ bị ma diệt rồi, so với tiên thụ giới Tây kia thế giới thụ, bọn hắn thực sự kém đến quá xa. Chúng chi, trong bọn họ phẫn nộ chi thần mặc dù đã nhận được hư thực sơ khai, nhưng vẫn chưa kịp hấp thụ trong đó lực lượng. Cuối cùng, chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, hư thực sơ khai bị chủ nào lấy đi, mà Tần Trường Phong cũng hoàn thành toàn bộ thanh trừ nhiệm vụ. Lần này, chủ não chẳng những không cưỡng chế tính chiếm mộ, càng là ngay cả ban thưởng đều không có. Cho lợi ích duy nhất chính là có thể từ mỗi một cái thế giới nhiệm vụ mang đi một vật, bất kể là bảo vật vẫn là người. Bởi vì Tần Trường Phong phía trước đang tại Thục Sơn thế giới tiến hành thí luyện nguyên nhân, cho nên những vật này cùng người đều có thể trực tiếp đi theo hắn tiếp tục xuyên qua từng cái thế giới, thẳng đến cuối cùng từ Thục Sơn thế giới trở về thông tháp. Đồng thời, từ nơi này ba cái thế giới mang ra đồ vật tiến hành chân thực chuyển hóa lúc miễn đi chân thực quyển trụ phí tổn, dù là người cũng giống vậy. Thiên thụ thế giới, tần trường phong mang đi chính là thế giới thụ thần chủng, thanh xả thế giới là pháp hải tên đồ đệ này, về phân Bạch Tố chính biến thành tiểu sa nữ, bị Minh đế dùng hết tàn hồn dư lực thi triển khi thiên đại pháp sau đó tại chủ nào xem ra tựa như là một viên vi bất túc đạo hòn đá nhỏ mà thôi, coi như đưa đến thông thiên tháp cũng không cần tiêu hao chân thực quyển trụ, tự nhiên cũng sẽ không tại hạn chế bên trong. Mà cái này thất tội thế giới, hắn coi trọng cũng muốn mang đi, chính là bảy tội lớn sau khi chết, lưu lại bảy viên tinh thần kết tinh. Đây đều là từ thuần túy nhất sắp dụng, bạo thực, tham lam trở tâm tình tiêu cực ngưng kết mà thành, tinh thuần vô cùng, không trộn lẫn một kia tạp chất, tại nhân thủ thích hợp bên trong dịu dụng nhiều hơn, nói là bảo tàng không quá đáng chút nào. Tần Trường Phong sở dĩ vừa ý bọn chúng, là bởi vì có thể dùng để sáng tạo vững chắc lại tương đối hoàn chỉnh hư huyễn thế giới. Chân chính hư huyễn thế giới, cũng không phải là cho một mảnh bầu trời cùng coi như thành công, mà là nhất định phải có tự thân quy luật cùng đặc điểm, mượn nhờ cái này bảy viên tinh thần kết tinh, Tần sẽ có rất lớn hy vọng sáng tạo ra một cái hư ảo địa ngục thế giới đến. Mặc dù trở thành hư ảo, nhưng lại không phải địa ngục huyễn loại kia thoáng qua liền mất vết cảnh. Mã là giống như một cái huyễn tưởng thế giới đồng dạng, chỉ cần không gặp đến từ ngoại giới hủy diệt tính đặc kích, liền có thể chịu tồn, chỉ bắt quá trưởng khống giả từ thông thiên tháp biến thành tần trường phong, đồng thời bên trong hư hào tồn tại không cách nào chuyển hóa làm chân thực mà thôi. Một khi thành công, tần trường phong tử không sinh có con đường, liền không thể nghi ngờ là hướng về phía trước đi tới một bước giải. Có thể đi. Tần trường phong đem 7 viên kết tinh dán lại ở chung một chỗ, tạo thành một viên thất thải tinh, như vậy từ thất biến một mục đích không cần nói cũng biết. Như loại này lợi dụng sơ hở cách làm, rất nhiều người thí luyện đều biết làm, nhưng chủ nào có phải hay không tự nhận lại tùy từng người mà khác nhau. Đối với một ít cống hiến nổi bật, tương lai được xem trọng người thí luyện, nó cũng sẽ tương đối tha thứ một chút. Cho nên bằng tần trường phong tại số 23 thông thiên tháp địa vị, chủ náo không có khả năng không cho hắn mặt mũi này. Dù sao hắn hiện tại chỉ là tinh thần nghĩ muốn phản loạn, lại không có biến thành hành động, cùng số 23 thông thiên tháp quan hệ như cũng là có vinh cùng vinh, một đục đều đục, mật thiết vô cùng. Quay đầu gặp Pháp Hải nhìn qua diệt thế về sau đại địa bên trên cảnh tượng thê thảm suy nghĩ xuất thần, tần trường phong hỏi: "Suy nghĩ gì?" Pháp Hải yếu ớt, đang suy nghĩ nhất niệm diệt mở giới, nhất niệm chu văn ác, đến cùng là Phật vẫn là ma. Tần trường phong khinh thường hừ một tiếng ngẩng đầu nói, "Không phải ma, không phải Phật, tần Trường Phong, tương lai người biết biết rõ, ba chữ này so bất luận cái gì Phật cùng ma cao hơn." Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 591. Thục Sơn bên trong, dãy núi vòng vèo chập trùng, biển mây bay cuộn lao nhanh, linh khí trong thiên địa tụ tập tại xuyên nhạc ở giữa. Tần Trường Phong xếp bằng ở một tòa phủ không sân đình, ngày đêm thay nhau, có Thục Sơn đệ tử hành, truy phong từng tháng, tại biển sao lao vun vút. Bọn hắn giống như Thần Trưởng Phong trong này tu luyện tiên thuật, mục đích là hy vọng có thể hiểu thấu đáo giữa thiên địa vĩnh hằng huyền bí, lấy đạt đến tiên cảnh giới. Chỉ bất quá đối với tiên định địa, Thần Trưởng Phong cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tiêu chuẩn là thiên nhân hợp nhất, đến rồi bạch mì chân nhân dạng này cảnh giới, trên cơ bản khoảng cách thành tiên cũng liền chỉ còn một đạo nghi thức bên trên khác biệt. Mà Tần Trưởng Phong tiên thì phải xa xôi được nhiều, dựa theo thông thiên tháp quý củ, đem bất luận cái gì một đạo pháp tắc 10 thành áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ liền có thể thành tiên, không quan tâm là cái gì tiên, chiến lược như thế nào, đều cực kỳ gian nan. Bởi vì pháp tắc chi đạo Năm thành áo nghĩa ngưng kết bản nguyên, tám thành áo nghĩa ngưng kết thần nguyên, còn lại hai thành vì đại đạo bí mật bất chuyển, liền giống như thiên diễn 50, số 1 chạy trốn đồng dạng, khó mà nắm lấy, không thể nào kiếm dấu vết, nghĩ muốn đem toàn bộ nắm giữ, so đem mấy đạo pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ được 8 thành càng thêm gian nan. Đương nhiên, đối với Tần Trường Phong tới nói, bây giờ nói thành tiên còn quá mức xa xôi, đường muốn từng bước một đi, hắn hiện tại cần phải làm là tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Mà ở này phía trước, ngưng tụ nhân quả bản nguyên, không thể nghi ngờ lại là cơ sở bên trong cơ sở. Giờ phút này, hắn đang hấp thu một viên bởi đó quả Trong tay thì cầm biên kia thế giới thụ loại, bất kể là trong đầu đến từ Bạch Tố trinh bởi đó quả tình cảm, vẫn là giữa ngón tay xem biết, đều rất nặng nghề, đều gánh chịu lấy một câu chuyện cũ, một đoạn quá khứ, một cái nhân quả. Từ hắn mang theo pháp hải cùng tiểu sa nữ trở lại thuộc sơn thế giới, đã là mấy chục năm qua, mà từ hắn lần đầu tiên tới thế giới này tính lên, cũng đã đi qua 100 năm rồi. Thời gian thấm thoát, vây chỉ ở giữa, 5 tháng năm tháng trăm năm. Thuộc sơn vẫn là cái kia thuộc sơn, thuộc sơn các đệ tử cũng đã không phải tần trưởng phong trong trí nhớ dáng vẻ, so với nguyên nội dung cốt truyện, bọn hắn rõ ràng cần mạnh. Mắt khác, lần này trở về sau đó Tần Trường Phong luôn cảm giác thế giới này đống nhiên nhiều hơn một tia khí tức quỷ dị, thật giống như trên bầu trời nhiều hơn một đôi con mắt vô hình, một mực nhìn chăm chú lên cả vùng đồng dạng. Nhưng mà Tần Trường Phong không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh mình cảm giác, cho nên cũng chỉ có thể xem như là một loại hảo giác. Thanh xà thế giới, hắn từng phân biệt tại Pháp Hải, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh trong đầu gieo xuống nhân quả giống cuối cùng cũng thu hoạch được trái cây, mượn nhờ cái này ba cái trái cây tăng thêm trong tay thế giới thụ loại, nhất cử ngưng tụ ra tự thân nhân quả bản nguyên, thành công cơ vốn là có 6 thành trở lên, mà Tần Trường Phong nhưng vẫn nhẫn nại lấy, lại tu luyện mấy chục năm, cho tới bây giờ có 8 thành trở lên năm chắc về sau, mới bắt đầu hành động. Bản nguyên ngưng kết quá trình, cùng lần trước thật giả bản nguyên cùng loại, khác biệt duy nhất ở chỗ, lần này thế giới thụ loại tản ra nhân quả ba động vô cùng mãnh liệt, cơ hồ đem Tần Trường Phong chúng quanh bất luận cái gì cái pháp tắc đều bại xích không còn, chỉ còn nhân quả. Theo tinh thần y hệt điểm sáng màu xanh dần dần ngưng tụ, liền mang ý nghĩa đi tới một bước mấu nhất. Mà lúc này đây, Pháp Hải giống như một tôn tượng gỗ, không nhúc nhích đứng sau lưng Tần Trường Phong, một tay nắm nuốt chàng hạt đứng ở trước ngực, mái tóc dài màu đen cùng mi tâm Phật văn, đều cho hắn lộ ra một cốt tà quỷ khí tức. Đối với cái này Tần Trường Phong từ bên ngoài mang về đệ tử, còn lại thuộc sơn đệ tử khó mà nói kỳ hiển nhiên là không thể nào, bởi vì tăng nhân thân phận, tại Thục sơn cái này thiên hướng về đạo gia đạo trong chẳng, thấy thế nào đều có điểm không hợp nhau. Chỉ bất quá bởi vì Tần Trường Phong quá khứ tín dự cùng uy tại, hơn nữa Bạch Mi chân nhân đều không nói cái gì, đệ tử còn lại cũng sẽ không tự tìm phiền phức, đối với cái này phát biểu ý kiến đến rồi. Hơn nữa so với tần trường phong mang về một người khác, Pháp Hải biểu hiện ra quái dị đơn giản không đáng giá nhất tới. Ngắm lại xem, một cái thủ sơn đệ tử đi ra đi một vòng, liền mang về một cái nửa người nửa rắn bè gái, chẳng cảnh kia cỡ nào quý dị. Lúc trước kém chút không đem một mảng lớn thục sơn đệ tử trong mắt cho trường ra ngoài, này rõ ràng chính là một cái yêu nghiệt. Tần trường phong thân là thủ sơn nhị sư mình, mang về một cái yêu, chẳng phải là nuôi hổ gây hoạ. Lúc trước hơi có chút đệ tử không hiểu, đồng thời thần sắc xúc động phẫn nộ, nhưng Bạch Mi đối với Tần Trường Phong lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến tha thứ, chẳng những tiếp nhận rồi pháp hại cái này tăng nhân trở thành thuộc sơn chuyện người sự tình, càng làm cho chúng đệ tử tha thứ tiếp nhận rồi tiểu sa nữ tồn tại. Một điểm này, để Tần Trường Phong đều cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phí một phen nửa, dù sao hắn xem qua Bạch Mi nhân sinh trong trí nhớ, từng có cùng yêu ma thể bất lưỡng lập kinh lịch, còn nữa thuộc sơn thanh quy danh dự, cũng là cần suy tính. Đối với cái này nghĩ mai mà không ra Tần Trường Phong, cũng đành phải cho rằng Bạch Mi là tu vi cao hơn về sau. Trên tâm cảnh cũng theo đó đạt được thăng hoa thời gian mấy chùng năm Bạch Tố Trinh tại thủ Sơn trôi qua rất vui vẻ rất vui vẻ vô ưu vô lự, cũng chính là trong truyền thuyết không tim không phổi đương nhiên nàng cũng đã trưởng thành một chút thật chỉ là một chút đại khái hơn một tuổi dáng về đi cũng may chính là trời trao dị bẩm chẳng những biết nói chuyện còn có thể chính mình bỏ hơn nữa cổ linh tinh quái cực kỳ nhìn lên tới hồn nhiên mêơ nhưng tâm tư nhiều thời điểm để không ít tục Sơn đệ tử đều xấu hổ trước mắt cái này dị số mặc cả người nhỏ váy ngắn trên đầu kim đẹp mắt bí tóc tại trong đùi có đui theo một con bấm Một đạo độn quang từ giữa không trung hạ xuống, hiện lộ ra Lý Anh Kỳ thân ảnh, nhìn thấy kia nho nhỏ thân ảnh về sau, nhất thời cười híp mắt ngoác, "Tiểu Bạch, mau tới đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm mật ong ăn." "Đừng có gọi Tiểu Bạch, ta có tên, Bạch tố Trinh." Tiểu xa nữ quay đầu, ngạo kiều nâng lên cái cằm, lại phát hiện vẫn là chuyện này, chỉ có thể từ đôi đến đầu ngưỡng vọng Lý Anh Kỳ, có chút tức giận khẽ nói, "Còn có ngươi hẳn là tự xưng Aji, 100 tuổi già Aji." Lý Anh Kỳ nghe cái này, nãi thanh mãnh khí lời nói chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha "Biết rồi, Tiểu Bạch, Aji dẫn ngươi đi tìm mật ong." "Bạch Tổ Trinh." "Được rồi Tiểu Tiểu sa nữ thu trận, bất đắc gì nói, "Được rồi, dù là gọi tiểu tố tiểu trinh cũng được, chỉ cần không phải tiểu bạch là được." "A, tiểu tố tiểu trinh chúng ta đi ăn mật ong đi." "Là tiểu tố hoặc tiểu chinh á?" "Tiểu tố hoặc tiểu trinh chúng ta đi thôi." Tiểu sàn nữ án ủi ở cái trán nga xuống, thất bại như vậy nàng đã trải qua không dưới 10 lần, lại luôn không cách nào vì chính mình chính danh. Lý Anh Kỳ thấy vậy, trên mặt càng ngày càng lộ ra chịu mến nữa thích chi sắc, tại bên cạnh nàng nằm xuống, dùng tay gối đầu, nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm, cười nói, "Tốt tiểu bạch, không trêu cợt ngươi rồi. Ngươi nói cho Azi mụ mụ ngươi là ai?" Về sau liền gọi người đại danh có được hay không? Đây là toàn bộ Thục sơn, đám người muốn biết nhất, cũng là đàm luận nhiều nhất mê, bởi vì nhìn Bạch Tố Trinh nửa rắn nửa người dáng vẻ, nếu như phụ thân của nàng là một cái nhân loại, kia mẫu thân tất nhiên chính là một cái sà yêu rồi. Đường Đường thuộc sơn nhị sư vinh cùng một cái sà yêu mến nhau cũng có hài tử, đây thật là trước nay chưa có kỳ bạo. Chỉ bất quá không có chứng minh phía trước, cuối cùng chỉ là suy đoán. Không biết, tiểu sà nữ trả lời rất đơn giản, nàng là thật sự không biết, trong đầu không có bất kỳ cái gì liên quan tới phương diện này ký ức. Lý Anh kiên nhẫn, vậy cha ngươi có hay không nhắc qua với ngươi đây? Và anh, Đột nhiên, chỉ thấy kịch liệt quang mang từ không trung nở rộ, tiếp lấy theo chấn động quét sạch, toàn bộ trong kết giới thủ sơn đều giống như đột nhiên rung lên, các đệ tử trong thai đều vang lên ngập trời tiếng vang. Đây là, chúng đệ tử tất cả đều đi ra động phủ hoặc chỗ ở, đi vào chống trải nơi ngửa đầu ngưng thực, lại chỉ gặp một cái to lớn vô cùng đầu lâu xuất hiện tại trong mắt mọi người, một tòa quỷ sơn vậy, che khuất bầu trời. Trên thực tế, kia đầu lâu cũng không phải là một cái chính thể, mà là từ hàng ngàn hàng vạn cái tiểu khô lâu đầu chỗ tạo thành, lít nhá lít nhít, ra khí tức ác, để cho người không rét mà run. Úy tuyển quái, ông muốn Các đệ tử trong đầu sắp vỡ, đây chính là mấy trăm năm qua, liên tiếp diệt Hoa Sơn cùng Côn Luân các loại chư phái cái thế ma đầu, khiến cho chính đạo nguyên khí đại tường, lệnh thế gian càn khôn đảo ngược, ma trường đạo tiêu, yêu nghiệt hành hành ngũ tuyển lạc quái. Bạch Mi, ngươi vì người sử thế hèn hạ hạ lưu, người đời đều bị ngươi giả nhân giả nghĩa dối trá mặt nạn chỗ lựa gạn, ta hôm nay liền muốn diệt ngươi thuộc sơn, đưa ngươi chân diện mục triệt để để lộ. To lớn đầu lâu đến truyền ra một cái nam nữ khó phân biệt âm, ngay sau đó kia đầu lâu mở cái miệng rộng, chói mắt hồng một kinh khủng khô lâu hình dáng hỏa liền từ bên trong bay ra, đánh phía sơn. Lúc này Một đạo đồng dạng to lớn thân ảnh đột nhiên từ Thục Sơn bên trên hiền hóa, thân cao mấy trăm trượng, tựa như đỉnh thiên lập địa thiên thần. Đây là Bạch Mi Nguyên Thần pháp tướng, trong lúc nhấc tay, cấp đoạt quanh mình mênh mông linh khí cho mình dùng, hóa thành một mặt hình tròn quang kính, đem ưu tuyển những kia quái viên, kia hỏa cầu Vernad. Trật, Thục Sơn trên không vang lên Bạch Mi trầm giọng hét lớn, Ma đạo xâm phạm, thiên lôi song kiếm, trong mây thất tử cùng 300 thanh thành đệ tử, toàn bộ theo ta đi hàng Ma yêu. Vâng. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, tiếp theo từ Thục Sơn các nơi, hóa thành từng đạo quang, như là trăm sông về biển, chớp mắt hội tụ thành một dòng lũ lớn. Cùng sau lưng Bạch Mi hướng về phía chân trời u uẩn đánh tới. Thân là Thiên Cơ kiếm chủ nhân, Lý Anh Kỳ tự nhiên cũng thân ở trong đó. Trước khi rời đi, nàng xem Pháp Hải liếc mắt, cho rằng có hắn tại, thần trường phong an toàn hẳn không có vấn đề, cho nên mới sẽ yên tâm. Bây giờ Pháp Hải, trải qua mấy chục năm tu luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã từng nắm giữ những thủ đoạn kia không nói, vẹn vẹn một thức hoàn chỉnh côn bằng Cựu Phong Bạo Thần Ấn, cũng đủ để cho hắn quét ngang cơ hết thảy thủ sơn đệ tử, tử không vô có thể cùng phong bên ngoài, những người khác bản là không có cách chống đỡ, thiên tử bên trên chiến thực sự quá rõ ràng. Tần Trường Phong tuy nhiên tại ngưng tụ nhân quả bản nguyên, nhưng quá trình này tương đối đơn giản, cũng không cần hết sức chăm chú, cho nên đối với tình huống ngoại giới, hắn tự nhiên biết tất cả. U Tuyển lao quái đột kích, so nguyên nội dung cốt chuyện bên trong sớm trọn vẹn 100 năm. Hiển nhiên là bởi vì hắn đến, cho nên đưa tới phản ứng dây chuyển, chỉ bắt qua U Tuyển làm như thế, tất nhiên có nó mục đích, là cái gì đây? Tần Trường Phong đột nhiên khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một vẻ không hiểu cười. Liên tại lúc này, Vô Thanh vô tức, con kia phía trước bị tiểu sản nữ truy đuổi màu đỏ hộ điệp, chủ động hướng nàng bay tới, sau đó rơi vào tuyết trắng mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái, liền che kín tiến vào không có ngạc nhiên một tia gợn sóng. "Cha, ôm một cái." Tiểu sa nữ từ trên đồng cổ bò lên, tiếp lấy liền bơi lội tuyết bạch xà đuôi, loạn choa loạn choạng mà chạy về phía tần Trừng Phong, ngây thơ ngốc nghếch dáng vẻ để cho người buồn cười. Nhưng ngay sau đó, nàng liền đột nhiên nghi ngờ dừng lại, tùy theo từ một nữ tử tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh lên, thế lương trình độ, phản phất tại bị tiên đao vả phá. Chuyện gì xảy ra, không có khả năng, thế nào lại là địa ngục? Tần Trừng thần sắc biến, tại ngưng tụ nhân quả bản nguyên, huyết thể đã bắt đầu lần tụ, mang ý nghĩa nhân quả bản chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành công. Phía sau hắn pháp hải thì mở mắt ra, khuôn mặt giống như đá hoa cương y hệt lạnh lùng đạm mạc, nhưng trong mắt lại lộ ra một vệ cơ mỉm cười chi sắc, yêu ma tiểu quỷ, không biết trời cao đất rộng, dám động thổ trên đầu thái thuế, đơn giản tự tìm đường chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 592. City, vì u truyền lão quái thủ hạ một lớn cao thủ, am hiểu huyền hóa mê hoặc là người, đồng thời có thể xâm lấn người khác dịch hắn thần hồn, lấy đạt đến hắn khống chế mục đích. Mặc dù tự thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng loại này nguyên thần xâm lấn phương pháp lại tương đương khó chơi, trong nguyên tắc đan thần tử vẹn vẹn lộ ra một chút cái hở, liền bị nàng đánh thủ, từ đây biến thành khối lỗi, Lý Anh Kỳ cũng đang đánh lén phía dưới, cơ hội là không còn sức đánh trả bị lấy đi nguyên thần. Lần này U Tuyển lão quái sớm tiến công, hấp dẫn đi rồi Bạch Mi cùng Thục Sơn hết thảy tinh huệ, mà Sích Thi lại tại lúc này huyền hóa thành hồ điệp nghị muốn thông qua khống chế tiểu sản nữ phương thức tiếp cận phong, mục đích không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, lần này lại có thể nói là một cước đá vào mấy trăm mét trên miếng xa rồi. Tiến vào tiểu sản nữ hải, còn chưa kịp nhìn thấy hắn tân hồn liền lập tức bị một đám hình dáng tướng mạo khác nhau tiểu ma vây quanh, có phát ra cởi râm, có nổi giận gào thét, có nhìn qua nàng kia không có ba lượng thịt thân thể thèm nhỏ nước rãi. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tâm tình tiêu cực, tội ác cùng dục vọng, như là lòng đất dòng nham thạch, tích xúc núi lửa giống như bành trướng. Xích thị tựa như một cái bơm bướm, tại đáp ý nhất thời điểm, một đầu đâm vào người cảm mấy này. Giây lát, tiểu sản nữ mi tâm hắc quang lóe lên, một viên tản mát ra tối tăm trì màng, giống như thủy tinh cầu quang châu bay ra, hướng tần trưởng phong rãi lướt tới. Mơ hồ có thể thấy được, trong đó có màu xám cho bầu trời, mặt đất màu đen, còn có tràn ngập suy sụp tinh thần hơi thở thế giới, trong đó tội ác ngập trời, quần ma luân vũ, kỳ quái bên trong, vừa tối ngập một loại nào đó quy tắc cùng trật tự. Xích Thi giờ phút này, liền bị cầm tù ở trong đó, gặp bất joy, cát tiện, nhỏ nến. Đủ loại đủ kiểu trà tấn. Trường Phong Tử, ngươi vờ âm mà tu luyện tà ác như thế chi vật, làm vô sĩ như vậy táng tận thiên lương sự tình, cũng coi là danh môn chính phái đệ tử. Nàng ở trong đó ngửa mặt lên trời kêu to, bởi vì biết rõ Trần Trưởng Phong nhất định nghe được. Hàn yêu phục ma, không gì kiêng kỵ. Pháp Hải cười gằn, trong mắt tràn ngập khinh thường chi ý, tại hắn hiện tại xem ra, lực lượng bản thân siêu việt hết thảy, nói chuyện gì chứ ta. Thoại âm rơi xuống, chung quanh mấy đạo bóng đen đột nhiên phóng hiện, tất cả đều mặc màu đen côi giáp, sau lưng có cùng đàn thần tự phi đao cánh cùng loại pháp bảo, giờ phút này đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến, lưới đao như mưa to bay ngang, hắn bản thể còn tại nhau nhau biến hóa ra các loại hình thái, có thể so với tiên hiệp y hệ Transformer. Những thứ này tản mát ra ma khí yêu ma, tên là yêu ma quỷ quái, truyền thuyết là bị xích thi từ ma giới phóng thích vào nhân gian một loại yêu quái hoặc ma vật, so phổ thông nga mi đệ tử mạnh hơn nhiều. Tuần nữa rất khó giết chết, nguyên nội dung cốt truyện bên trong cho thuộc sơn đệ tử tạo thành to lớn thương vong, thẳng đến Lý Anh kỉ chạy đến tế gia thiên cơ kiếm, mới đưa bọn hắn chém giết. A Di Đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Pháp hải trên mặt một mảnh lạnh lùng, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, lại phảng phất trời cùng đất hợp, cả tòa phủ không đảo ầm vang dư lên. Hóa 6. Từ bàn tay ở giữa, hắc sắc quang mang như là sóng nước bành trướng mà ra, một cái chớp mắt, liền phảng phất thật sự hóa thành một mảnh lũ hải, nhìn như gió êm lặng, nhưng kia chút yêu ma quỷ quái lại phản phất lâm vào từng cái tinh khủng ngập trời vòng xoáy bên trong, trong chốc lát, khô giáp như là bột mịn bị ma diệt, ma vật bản thể hiện lộ, mà nối nghiệp tiếp theo bị xay nghiền, cho đến hình thần câu diệt. Sức thị trợ thủ đắc lực, tại ma tăng trước mặt, có thể nói không còn sức đánh trả. Muốn đoạn này, đây vẫn chỉ là côn bằng cửu phong bạo tháp ấn chủ cột nhất cực âm hóa hải chi lực mà thôi, căn bản cũng không có hiện hóa ra côn bằng, lại càng không cần phải nói bạo tháp. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là rõ ràng đã hóa ma, nhưng hắn trong sức mạnh, y nguyên lộ ra nồng nặc tính, màu đen cực âm lực, cũng ngập một loại nào đó quỷ dị quang trinh khí hơi thở. Đồ đệ chúng ta thân là thay trời hành đạo chính nghĩa hàng người, nói chuyện sao có thể bá đạo như vậy năng ngược. Ngươi nên nói vì hàng phục yêu ma, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục. Cũng liền tại lúc này, Tần Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn trong mi tầm, cái thứ hai tinh điểm là gấn, hiện ra màu xanh, cùng thật giả bản nguyên màu trắng tinh điểm trên giới mà liệt, hòa lẫn, tản mát ra mênh mông vô cùng, bàng bạc cực điểm khí tức. Rất hiển nhiên, nhân quả bản nguyên ngưng tụ thành công. Ngươi ở bên ngoài xem ra, cái này hai viên bản nguyên tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt, nhưng Tần Trường Phong lông mày khó mà nhận ra nhíu một chút, trên dưới sắp xếp mà không phải tả hữu. Bản thân cái này ngay tại vô thanh vô tức dụi bày ra lấy cái gì? Thật giả bản nguyên ở trên, nhân quả bản nguyên tại hạ. Cho nên, Tân Trường Phong có loại trong cõi u minh cảm giác, đơn độc nhân quả chi đạo, có thể là thật sự so ra kém thật giả hư thực. Đương nhiên, đây chỉ là hắn căn cứ một chút dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán, là đúng hay sai, càng cũng chưa biết. Với hắn mà nói, quan trọng là đã ngưng tụ thành nhân quả bản nguyên sự thật này. Ý vị này khoảng cách pháp tắc nguyên thần, hắn lại hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước. Các ngươi chính đạo người, quả nhiên tất cả đều dối trá cực độ đánh lấy thay trời hành đạo giữ gìn muôn dân chăm họ danh nghĩa, không cho phép chúng ta tu luyện ma công, chính mình lại vụng trộm luyện, hơn nữa càng sâu mạnh hơn, cha tấn người thủ đoạn so địa ngục còn tân nhẫn, ngươi làm sự tình cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, đến tuột cùng ai mới là ma. Xích thi tại hát sắc Quang trụ bên trong thê lương tiêu to, phản phất làm như vậy có thể giảm bất nàng đang tại thừa nhận thống khổ. Tân Trương phong mặc kệ nàng, vị trí quyết định tầm mắt, toàn bộ thuộc sơn thế giới với hắn mà nói, đều chẳng qua là một cái tu hành lịch luyện đại đạo trận mà thôi, đang cùng ma liên quan đến hắn cái giáp ấy. Đưa tay một chiêu, màu đen quang châu liền hướng trong tay hắn bay đi. Viên này quang châu Lớn không tầm thường, là tần trường phong phí hết tâm huyết, chỗ cấu trúc ra hư huyễn thế giới. Từ thất tội thế giới trở về sau mấy chục năm dặm, tần trường phong đương nhiên không chỉ ở lĩnh ngộ nhân quả phát tắc, càng nhiều tinh lực đều đặt ở lấy thất tội kết tinh cấu trúc hư huyễn thế giới lên. Cho tới bây giờ, xem như đã sơ bộ thành công. Mặc dù trong đó vẫn chưa hết chỉnh luân hồi cùng đại đạo quy tắc, cùng hắn trôi trải qua cấp thấp nhất hiện tượng thế giới so sánh, cũng còn có rất lớn trên lệnh, nhưng cái này lại như cũng là một cái chưa từng có chất biến. Mặt khác, cùng hắn ngay từ đầu tư tưởng khác biệt, cùng hắn nói là địa ngục, chẳng bằng nói là ma giới thích hợp hơn. Bởi vì thất tội hóa thần vốn là tội nghiệp thành ma. Sợ dĩ đánh chịu hư viễn thế giới Quang Châu sẽ xuất hiện tại Bạch Tố Trinh Thứ Hải, cũng là tần trưởng phong phòng phòng ngựa dắt rối có thể xuất hiện, sớm cho nàng thiết trí một tầng phòng hộ. Cùng lúc đó, tại Thục Sơn một tòa lệ trên đỉnh, pháp bảo cùng thần thông quá mang, để ép đẩy toàn bộ hư không, U Tuyển lão quái cùng Bạch Mi chân nhân đại chiến đỉnh cao, tinh thiên động địa. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong không có hấp thu CV hết hết lực lượng trước này, Cho nên không liệu, cuối bại, người phân thần cũng chỉ còn lại một cái út chạy trốn. Hơn nữa còn bị Bạch Mi dùng Hạo Thiên Kính chiếu xạ truy sát, cơ hội là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng tất cả những thứ này lại đều chỉ là của hắn âm như mà thôi. Hắn lần này tiên công, căn bản cũng không phải là vì diệt đi thuộc sơn, mà là vì mượn thuộc sơn phái lực lượng, giúp hắn mở ra dấu ở cuộn xoắn ốc trong cốc xi sì view huyết huyết lưới bảo. Một khi hắn tiến vào trong đó, thành công hấp thu huyết huyết lực lượng, hóa thân thành u truyền huyết ma, Bạch Mi cũng không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó toàn bộ nhân gian coi như thật muốn luôn hãm. Tần Trường Phong tay đứng tại phù không đảo bên trên, hai mắt nhìn chăm chú ngắm nhìn nơi đó, mặc dù đạm nhạt gió mát Nhưng mơ hồ trong đó, nhưng có thần quân bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Lúc này, tình cảnh của hắn có chút xấu hổ, bởi vì Bạch Mi một người liền đại bại U Truyền lão quái, nếu như lúc này U Truyền bị chém, vô luận tiếp xuống hắn làm cái gì, Bạch Mi độ cống hiến chí ít tại 50% trở lên, đến lúc đó tần trưởng phong nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ đứng trước kết quả thất bại. Cho nên, ưu tuyển không thể ở thời điểm này chết. Thân là thuộc sơn nhị sư huynh, tại thuộc sơn đệ tử mọi người đồng tâm lực, muốn nhất cử chu sát ma đầu thời điểm, hắn lại khẩn, thậm chí đến giúp U sống, đây là cỡ nào trầm trọng. Càng làm cho hắn im lặng lạ. Tại u truyền cuối cùng một đạo phân tâm chạy trốn tới quận xoắn ốc cấp thời điểm, thuộc sơn đệ tử nhóm nhau nhau tế ra hắn truyền lại dưới thần thông, triệu hồi ra từng cái pháp lực ngưng tụ bà bình, sau đó liền kiến thần lựa phô thiên cái địa, kiếm quang tung hoành, cửu tiêu lang vân. Trang diện kia, hùng vĩ làm cho người khác cơ hồ muốn ngất tở. Lý Anh Kỳ bên người, càng làm một cái lại một cái thiên long vắt ngang hư không, ngẩn đầu máng âm, mang theo một loại giới này cực kỳ hiếm thấy sát phạt táo nghiệt. Trần Long Lặc thân hàng, có một loại quan sát thế gian thợ mạnh hái. Đối mặt như vậy cường lực bắn tỉa, nội dung cốt đồng dạng hoàn thành kế hoạch của mình, hiển nhiên là độ khó tăng nhiều. Con mẹ nó chứ đây cũng là mua dây buộc mình đi. Tần Trường Phong quệ quệ khẽ môi, có chút muốn khóc. Chương 593. City, muốn chết hay muốn sống? Mắt thấy U Tuyển lão quái sắp lâm vào đại phiền toái bên trong, vô cùng có khả năng bị Bạch Mi thừa cơ trực tiếp chém giết, Tần Trường Phong bấm tay tại gánh chịu lấy hư huyễn ma giới tối tăng quang châu bên trên nhẹ nhàng bắn ra, đem xích thi cầu già, lấy thần niệm biến thành xiển xích trói buộc ở trước mắt. Người chịu cho ta sinh lộ. Cứ việc tại ngắn mũi trong chốc lát, liền đã bị giày vò đến cơ hồ tinh thần thưởng, nhưng ở nghe được còn sống hy vọng lúc, vẻn vẹn lớn, cỡ bàn tay lấy điệp yêu hình thái hiện hóa xích thi trong mắt vẫn như cũ đột nhiên tách ra tia quang, chẳng những cho ngươi sinh lộ, còn tiện ngươi đi giúp Vũ Tuyển. Tân Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay tại trước người nàng một chút, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, nàng cả người liền hóa thành một đạo màu đỏ tiến quang hướng về quận xoắn ốc cấp Vương hướng đột nhiên bắn ra, trong chốc lát tiểu đi tới Đông Đảo thủ sơn đệ tử phía trên. Đạo này nho nhỏ hư quang, tại khắp thiên kiếm mang cùng thần bên trong, không thấy được. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận đệ tử phát hiện, trong đó có làm mục tiêu Lý Anh Kỳ, chẳng qua là khi những người này chuẩn bị xuất thủ đem chạm thời điểm, thi thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ hư không biến mất, sau một khắc liền hoảng sợ xuất hiện tại trường không vô kỵ trước người. Cái sau căn bản bất ngờ không đề phòng, mà những người khác cũng không nghĩ đến này quỷ dị đồ vật lại đột nhiên cải biến mục tiêu, tổng tổng nhìn như trùng hợp, kỳ thức tất nhiên phía dưới, thi trong nháy mắt từ trưởng không vô kỵ mi tâm chui vào. Chợt từ trong miệng hắn, liền chuyển ra một cái bán nam bán nữ thanh âm cười to, hắn mi tâm thậm chí xuất hiện một cái tựa như đầu lưỡi vậy quỷ dị mặt ma, lệnh trong lòng người rũ "Tới giết ta à, các ngươi tới giết ta, à, ta là trưởng không vô kỵ, các ngươi hạ thủ được sao?" Ha ha ha. Ngươi luôn nói ta Đoán Ngọc Ôn Hương không có tác dụng, kết quả là còn không phải muốn ta giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Trưởng Không Vô Kỵ đột nhiên phát cuồng, kiếm khí trong tay nổ bắn ra, giơ cao lên một thanh mấy chục trượng lóng ánh kiếm ánh sáng, rọi sáng ra diệt thế chi quang, giống như thiên lôi thần kiếp cố tượng. Thục Sơn chí bảo Thiên Lôi Song kiếm một trong lôi viêm kiếm. Hoành không quét qua, nhất thời chém vỡ mấy chục viên bảo bình, thần hỏa cùng kiếm khí bạo động, dẫn phát phản ứng dây chuyền, ở chỗ hình thành khối cấm địa, Trần Long, Thiên cơ. Thân là Thiên Cơ kiếm chủ nhân, mơ hồ thuộc sơn đệ tử đời hai người số 1, lúc này Lý Anh kỷ việc nhân đức không nhường ai đứng đi ra, một tay cũng vì kiếm chỉ, một đạo ngũ thải lưu quang cuốn lượn mà ra, giống như ở trên bầu trời đám mây biên chém mà thành quang mang đồng dạng, trí nhu vô hình, đây chính là Thiên Cơ kiếm. Càng kinh khủng chính là, nương theo Thiên Cơ kiếm bay lượn, còn có thánh ấn Trần Long, mà người tương hợp sẽ lấy chí nhu chuyển hóa chi cương, sở hướng phi mỹ áo nghĩa, hiện ra đến cực hạn. Giống như một đầu trật tự thần liên, rầm rầm tiếng động, ngẩng đầu long lâm, hướng về trường không vô quân giết tới, càng dường như không lưu tình chút nào. Ra tay ác như vậy, thuộc sơn đệ tử đều là bộ này đức hay sao? Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể, kia bán nam bán nữ thanh âm tiếp tục khiêu khích, nhưng không có mạnh ngăn cản lòng kiếm sát nhập chi uy, mà là con người hướng về quận xoắn ốc trong cốc một mặt vách núi bay đi. Lý Anh Kỳ tất nhiên là không đông tha, khống chế cái này lòng kiếm xiển xích theo đuổi không bỏ, đã thấy bị bức đến vách núi phía trước lúc, trường Không Vô Kỵ lại đột nhiên chuyển hướng, chẳng những từ bên cạnh tránh thoát sau lưng truy sát, càng là tại thiên cơ kiếm đánh xuống vách núi thời điểm, chính mình cũng ra lôi viêm kiếm hướng về vách núi mảnh lôi kích! Trên một mặt vách núi nhất thời lay động mãnh liệt, ngọn núi băng liệt, đá vụn loạn tung tóe bên trong, một cái phảng phất hoang cổ cự thú miệng vậy lỗ lớn hiện lộ ra, trong đó màu đỏ huyết quang bắn ra, trong nháy mắt để cho người phảng phất cảm nhận được một loại cực kỳ dơ bẩn khí tức kinh khủng, đây chính là xiêu huyết huyết Một tia ô quang không chút do dự, thừa dịp tất cả mọi người kinh loạn lúc vào vào, sau một khắc mới vang lên Bạch Mi hô to, "Không được! Cái này tất cả đều là âm u, ưu Trần lão quái tiến vào huyết huyết, hắn là muốn lượng, tiến hóa chính mình ma công." Ha ha, ha. Mi, ngươi biết quá chậm." Hào Hào chờ lấy chúng ta đi ra đem các người tất cả đều hủy diệt đi. Xích Thi tại trường không vô kỵ trong cơ thể cởi to, cũng thao túng hắn hướng huyết huyết cửa hang bay nhanh, hiển nhiên là muốn trốn vào đi, hắn muốn là rời động miệng rất gần, chỉ cần thời gian một hơi thở liền có thể tiến vào bên trong, đến lúc đó toàn bộ thuộc sơn đều đừng có lại muốn cầm hắn thế nào. Si Vũ máu thông đạo động đảo bốn phương thông suốt, hơn nữa bên trong hoàn cảnh đối với tu sĩ chính đạo cực không hữu hảo, có thể xưng tuyệt địa, cho nên dù cho là Bạch Mi tiến vào bên trong, cũng không chiếm được lợi ích đi. Trường Phong tử, ngươi chờ, ngươi ban cho ta nhục nhã khổ. Tương lai ta nhất định sẽ từng cái gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Nhất là ngươi quan tâm cái kia tiểu xã yêu, ta sẽ đưa nàng ngồi giường thành ma đầu, sau đó làm cho nàng tự tay chấm giết ngươi, ha ha ha. Ách. Phục City đứng tại huyết huyết cửa vào kêu to, đối với thả quật về núi tần trưởng phong cực điểm trả phúng, phản vật muốn đem mình tại hư huyễn ma giới bên trong bị lăng nục cùng với trong lòng tích lũy phẫn hận, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng mà nàng quên đi có một cái thành ngữ làm cho ý vô hình, tại đáp ý nhất, tiếp cận nhất thành công thời điểm, cũng thường thường là tiếp cận nhất thất bại thời điểm. Lời còn chưa nói hết, đã bị thổ huyết cùng hoàng sợ gầm rú thanh âm thế. Tần Trường Phong sư đồ bỗng nhiên xuất hiện tại quận xoắn Húc Cốc, đồng thời từ Tần Trường Phong đầu ngón tay, một cái mặc dù nhỏ bé, nhưng lại cứng cỏi vô cùng tia sáng lan tràn mà ra, một đầu khác thì chính là kết nối tại huyết huyệt cửa vào trường không vô kỵ mi tâm, vô luận xích thi làm sao giãy rựa, căn này màu xanh tia sáng đều một mực khóa lại ở trên người nàng, may may không tránh thoát, càng hủy hoại không xong. Bởi vì đây là dây nhân quả, chính là Tần Trường Phong ngưng tụ nhân quả bản nguyên sau đó lần thứ nhất triển hiện nhân quả uy năng, pháp tắc cáo nghĩa. Bất kỳ thủ nào cho dù nguyên bản vụng về đến giống như bùn đất, một khi nhiễm phải pháp tắc hai chữ, cũng sẽ trở nên sáng chói, Bạch Mi cũng không nhất định có thể không nhìn, huống chi chỉ là một cái city. Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không, Trương Phong tử ngươi không thể như vậy, bằng không thì ta đem y miệng. Ngươi cái này làm nhiều việc các như trướng, may mắn để ngươi đào thoát một lần, hà có thể bị ngươi chạy trốn lần thứ nhỉ, đi ra cho ta. Tân Trương Phong tránh nghĩa lâm nhiên hay lớn, vận chuyển nhân quả bản nguyên, khiến cho đầu ngón tay nhân quả ý nghĩ trong nháy mắt tăng lớn không chỉ gấp 10 lần, đột nhiên dùng sức liền đem xích Thi ngay tiếp theo trường Không Vô Kỵ sinh sinh chạy máu huyết trong cửa vào lôi ra, tiếp lấy trường Không Vô Kỵ mi tâm nứt ra, Sích Thi thân ảnh liền lần nữa hiện lộ. Chỉ là lần này bị dây nhân quả phong ấn, ngay cả miệng đều bị trói chặt, làm cho nàng liền năng lực nói chuyện đều mất đi. Làm xong tất cả những thứ này, tần Trường phong quay người hướng Bạch Mi thành khẩn nhận sai, sư tồn, đệ tử tới trưởng, cho tới chưa thể đem u tuyển tại chỗ trăm huyết, cho tới lưu lại vô tận hậu hạn, thực sự hổ thẹn đột điểm. Không thể trách ngươi, chỉ có thể trách ma đầu kia quá giàu hạn, chúng ta đều không nghĩ đến hắn mục đích thực sự là si view Chử Mi tự tay đem tần Trường Phong đỡ dậy, trầm giọng nói: "Việc đã đến nước này, lại hối hận đã không có. Một khi ưu tuyển dung hợp huyết vật lực lượng, chính ngạo đem không người có thể cùng hắn đối kháng, cho nên khi vụ gấp là tìm đến có thể chém giết lực lượng của hắn. Đám người nghe ta mệnh lệnh làm theo điều mình cho là đúng, đang thần tử ngươi chấn thủ ở chỗ này, một khi huyết vật có bất kỳ dị động, rời đi sẽ thuộc sơn bẩm báo." "Vâng." "Trường Không Vô Kỵ, Lý Anh Kỳ, hai người các ngươi cần nắm chặt tiến hành xong kiếm hiệp vì tương lai quyết chiến tranh thủ trọng yếu cơ hội thắng. Đám người còn lại theo ta về tục sơn, bàn bạc kỹ hơn." Tần Trưởng Phong sư đồ tự nhiên cũng theo đại bộ đội trở lại tục sơn, tại phủ không đảo, Sixie bị Tần Trưởng Phong mở ra phong ấn sau đó mặc dù nội tâm vạn phần sợ hãi, nhưng vẫn là bản năng la ầm lên. Trường Phong tử, ngươi mặc dù lại bắt được ta, nhưng ngươi tạo thành sai lầm, thì nhất định sẽ trở thành tục sơn hủy diệt nguyên nhân, cho nên ngươi biết trở thành toàn bộ tục sơn tội nhân." Tần Trưởng Phong cười cười, "Ngươi cho rằng ta sẽ cho ưu tuyển hấp thụ hết huyết lực lượng cơ hội? Lúc trước hắn thả đi thi, thậm chí giúp nàng dối, vì bằng không thì ưu tuyển tại chỗ sẽ chết, cũng không đại biểu hắn sẽ tùy thành, chỉ bất quá đánh chết thời gian cùng phương thức sẽ có cải biến mà thôi." Hiện tại chi huy huyết huyết bên trong, lực lượng gấp 10 lần bạo tăng không ngừng, ngươi có thể đem hắn thế nào? Chờ hắn hoàn toàn trưởng không huyết huyết thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Hết ngồi đáy giếng làm sao sẽ biết rõ thiên có bao nhiêu? Rất nhanh ngươi biết minh bạch, ngươi chính là ưu tuyển bị ta nắm ở trong tay tự huyết. Tân Trương Phong đem xích thi lần nữa phong ấn tiến vào hư huyễn ma giới bên trong, không còn cùng với nàng tiếp tục lại nhảy bước bước. Bạch Mi Zetsu ưu tuyển, bởi vì không đột phá nổi huyết trở ngại, cho nên chỉ có thể chờ đợi hắn hấp thu lượng, thực lực đạt đến trước nay chưa kinh khủng giới giỡ núi diệt thế thời điểm, mới có thể động thủ. Cứ như vậy, tự nhiên vô cùng gian nan cần cái gọi là vũ trụ lực lượng, lực lượng tinh thần cùng sống lại lực lượng hợp nhất mới có hy vọng. Nghe thấy danh tự liền biết tập hợp đủ cái này ba loại lực lượng cỡ nào khổ bức, trong đó vũ trụ lực lượng càng là cần đến một không gian khác đi tìm. Tuy nói tần Trường Phong đối với cái này vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cái này ba loại lực lượng, hắn đều nghĩ cẩn thận nghiên cứu một chút, bởi vậy âm thầm giúp Du Truyền thoát khốn, cũng ít nhiều có loại này tính toán ở bên trong. Nhưng giết Du Truyền, hắn lại chắc chắn sẽ không đợi cho đến lúc đó, hơn nữa cũng không cần phiền toái như vậy. Tại ngưng tụ ra thật giả bản nguyên thời điểm, hắn liền đã thông qua chuyển thiên hình kinh thấy được tam thai một trong người hai ánh dạ đông, mà ở vừa rồi ngưng tụ ra nhân quả bản nguyên, sau đó hắn càng là cảm giác mình đã một chân bước vào trong môn. Cho nên, không cần bao lâu, chỉ cần hắn có thể thôi diễn ra nhân thai một bộ phận uy năng, dù là không có lựa thức, chỉ có 1/3, đều đủ để cách huyết huyết, đem đang đứng ở trạng thái hư nhược u tuyển chém giết ở vô hình. Bởi vì cái này một hai, nhân quả tổ nguyên, thư thực tướng giết. So với trước mắt chỉ ẩn chứa tử vong pháp tắc một đạo áo nghiệt hai, một khi thành công tế ra, dưới cảnh giới ngang hàng, uy lực của nó tự nhiên sẽ tạm thời căn mạnh. Cùng một cái bên trong thế giới hết thảy thủ chỉ cần có một tia nhân quả bị tẩn trưởng phong nắm ở trong tay, vô luận trốn đến đâu giảm đi, vô luận cách xa nhau bao xa, đều nhất định sẽ bị một cái thai tìm tới. Không thể trốn đi đâu được, ngoại trừ dáng chống đỡ bên ngoài, không còn cách nào khác. Nhìn không được, chính là tự diệt. Chương 594. Nhất hình, tam thai, ngũ kiếp, cộng lại vị chín. Giống như một tòa kim tự tháp, càng lên cao số lượng càng ít, nhưng uy năng cũng sẽ dùng khó có thể tưởng tượng bội số bạo tăng. Thiên điệu nhân tam thai từ cựu chuyển thiên luân đạn sinh một khắc đầu, liền đã có định số. Tần Trường Phong bất đồng lĩnh ngộ cùng Tô Diễn, chỉ có thể cải biến hắn triển hiện ra hình thức, nhưng chủ thể cơ cấu lại sớm có trong cõi u minh chú định. Trong đó hai lấy mai táng ý cảnh làm cơ hội, từ đó có chúa tể tử vong, đem toàn bộ đại địa hóa thành phần mộ kinh khủng uy năng. Mai Nhân Hai, hắn hạch tâm không thể nghi ngờ nhất định ở chỗ trưởng khống toàn bộ nhân gian hưng suy tồn vong, chỉ là đối với Tần Trường Phong mà nói, bây giờ còn cần tìm kiếm được một cái cùng thai mai táng cùng loại thời cơ, trở thành giáng lâm tai họa, phát tiết sức mạnh đột phá khẩu. Nhân gian, Hồng Trần, Vạn Vật, Thương Sinh, cần nhất nghiệm hư vô, như thế nào nhất nghiệm Tần Trường Phong ngồi xếp bằng tự lẩm bẩm, phát hải tay treo Phật châu đứng tại cách đó không xa, trên vai đứng đấy tiểu sản nữ, một đôi quái dị tổ hợp giờ phút này cùng một chỗ ngước đầu nhìn lên Thục Sơn Kim đỉnh phía trên hư không. Nơi đó cơ hồ hết thảy Thục Sơn đệ tử giờ phút này đều tại trên quảng trường ngừng chân ngư vọng, nói cách khác mây trăm đạo ánh mắt cùng nhau đã rơi vào hai người trên người. Chính là Thục Sơn Thiên Lôi song kiếm chủ nhân Lý Anh Kỳ cùng trường Không Vô Kỵ. Hai người giữa trời đứng sừng sững, cách xa nhau mấy trăm trượng, trong tay đều tự nắm nuốt một đạo sáng chói kiếm quang. Một ngũ thải ban lan, như thiên tiên mây màng, chính là thiên cơ. Một lôi quang nổ bắn ra, Giống như lôi kiếp bản nguyên, chính là lôi viêm. Muốn trừ ưu tuyền huyết ma, thiên lôi đôi ở giữa nhất định phải kết hợp, mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Bạch Mi chân nhân tại quảng trường trước đại điện lớn tiếng nói ra, thiên lôi song kiếm một mái một trống, đã có thể hỗ trợ, cũng có thể tương khắc, kết hợp thời điểm lưu ý linh tê một chút, chỉ cần có một kia chiến lệnh, hai người đều biết nhóm lửa tự thiêu, hình thần câu diệt. Cho nên hai người các người nhớ lấy một khi bắt đầu, liền không thể lại có mày mày tạm niệm. Dây lát, theo Lý Anh Kỳ trong tay thải kiếm phóng lên tận trời, cũng vạch ra một đạo thật dài đuôi ánh sáng, như là sao chổi giống như vọt tới phía trước, song kiếm hợp bích nếm thử chính là bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ cũng theo đó đứng dậy, vị trong tay lôi viêm cử kiếm mang theo, đó lấy đối diện Lý Anh Kỳ, nhìn như ánh mắt kiên định, đồng thời xuất hiện tại hai người trong mắt. Song kiếm hợp bích, cần hai thanh kiếm chủ nhân linh tê một chút, hoàn toàn tâm linh tương thông, chỉ cần thành công một lần, lẫn nhau ở giữa liền có thể hoàn toàn mở rộng cửa lòng, sinh tử cần nhờ, lại không khoảng cách, về sau vô luận lúc nào, đều có thể tùy thời lần nữa kết hợp. Chỉ bất quá, trước mắt hai người kia khả năng sao? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đều giống như nổ tung, chỉ thấy tại một khắc cuối cùng, Đôi ở giữa sắp tiếp xúc trước mắt, Lôi Viêm kiếm chủ nhân trưởng không vô kỵ trong mắt quang mang nhất biến, vẻ sợ hãi hiện hiện, cả người hướng một bên gấp tránh. Đúng vậy, hắn sợ, thiên cơ kiếm cỡ nào thần uy, sao là nhục thể phạm thai có khả năng ngăn cản. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hắn chính là bởi vì cái này một nháy mắt e ngại, dẫn đến kết hợp thất bại, lại tự thân bị thiên cơ kiếm kiếm khí quấn trúng, nhục thân phá diệt. Một thế này, hắn không chỉ sợ, bởi vì dâu trắng lao ra ra nguyên nhân, trong lòng càng nhiều rất nhiều bí mật cùng tâm nghiệm, khiến cho kết hợp hy vọng thành công càng thêm xa vời, huống chi Lý Anh kỳ đối với hắn cũng không tồn tại bao nhiêu hảo cảm. Cho nên lần này song kiếm làm gì thất bại, cơ hồ là tất nhiên. Giờ phút này, Thiên lôi song kiếm mất đi không chế, đụng vào nhau, kiếm khí giữa trời nổ bắn ra, từ trên xuống dưới quét ngang bốn phương tám hướng, giống như một đóa to lớn vô cùng, sáng chói cực hạn pháo hoa nở rộ, cho dù là ban ngày, cũng như cũng là như thế mỹ lệ tuyệt luân. Chỉ bất quá đối với thuộc sơn đệ tử mà nói, không có người có tâm tư thưởng thức loại sinh cảnh này, song kiếm hợp bích thất bại, cho bọn hắn tạo thành to lớn đặc kích. Hùng chi không vô kỵ đã bị lôi hỏa cắn trả mà chết, cái này, thật là làm cho người bi thương a. Tân trưởng mở hai mắt ra, từ dưới đất vươn người đứng dậy. Nói xong cùng thần tình trên mặt hoàn toàn bất tương xứng đôi. Sư tôn nhìn lên tới cũng không có bất luận cái gì bi thương chi ý. Pháp Hải nghiêm mặt nói, tuy nói đã không tin Phật tổ, nhưng Phật môn giới luật, hắn vẫn tại thủ vững, thậm chí so trước kia càng thêm khắc nghiệt, trong đó tự nhiên bao quát vào ngữ. Người vô kỵ sư thúc cùng vi sư sớm chiều ở chung mấy chục năm, là vi sư nhìn xem trưởng thành, bây giờ hắn ý bên ngoài vẫn lạc, vi sư như thế nào không tương tâm? Chỉ bất quá vi sư từ trước đến nay hiền nộ không lộ, cho nên ngươi mới nhìn không ra mà thôi. Cha, anh Quỷ A Di không có sao chứ? Tiểu sa nữ nhìn sang mãnh thanh nãi nói, Một đôi đen bóng mắt to rậm tràn đầy trơ mong. Đương nhiên, nàng có vi phụ truyền lại thần thông hộ thể, không có khả năng xệ ra chuyện. Tần Trương Phong khẳng định lại tự ngạo địa đạo, bất luận cái gì có cho mình trên mặt tiếp ánh sáng cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ai biết tiểu sản nữ lại lắc đầu, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, thất vọng vô cùng tờ dài, ai. Thương Thiên không có mắt a. Tần Trương Phong khẽ giật mình, cho dù xấu bụng như hắn, lúc này cũng có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó liền theo la như sớm, một tay lấy tiểu sản nữ ôm tới, đồng thời hung hăng trường pháp hại lên mắt, khẽ nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nhìn ngươi đều đem lúc đầu một cái đấy lòng thuần khiết hiền lành tiểu cô nương mang thành dạng gì? Bẩm sư tôn, đệ tử chỉ nghe qua cha nào thì con ấy. Pháp Hải mặt không biểu tình, không chịu con nổi. Tân Trương Phong bất mãn nói, thật sự là thế Phong Nhật Hạ, nhân tâm không cổ, Tăng người ta, đây là cái gì thế đạo, ngay cả đồ đệ cũng dám chống đối sư phụ. Mộp mộp đở. Nuôi đồ trăm năm dùng trong chốc lát, ngay cả nồi nấu cũng không chịu lưng, cần ngươi làm gì? Lúc này, tiểu sát nữ thân mặt sượt lấy mặt của hắn, nhỏ cam đoan, cha không sợ, chờ tố Trinh trưởng thành nhất định không tha cho cái này con lựa chọn. Tất chi kỳ tiểu đạo đông. Tần Trường Phong cảm giác mình rốt cục có chút làm cha cảm giác, nhưng vấn đề là tương lai Bạch Tố Trinh tỉnh sau làm sao cùng với nàng bàn giao. Nói ta không cẩn thận thành cha ngươi. Lúc nói chuyện, Tần Trường Phong một mực híp mắt nhìn lên bầu trời. Mặc dù mặt ngoài vỡ vẩn kéo, nhưng hắn trong lòng đang trầm tư, nhưng là một chuyện khác, trải qua thiên lôi đôi ở giữa kết hợp thất bại va chạm về sau, kia trên trời cao mơ hồ xuất hiện cái gì dị biến, loại kia bị vô hình thăm dò cảm giác, đột nhiên so trước kia càng thêm mấy liệt. Hẳn là minh đế khai thiên thất bại, đại náo huyền hải, chấn động 24 tháp, không chỉ để đại lượng hư thực sơ khai tiến vào huyền tượng thế giới, càng sinh ra trừ cái đó ra ảnh hưởng hay là nói, hết thảy cũng không có minh đế cho nói đơn giản như vậy, thông thiên tháp địch nhân cũng không có trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Tần Trường Phong đột nhiên nhớ tới một cái phía trước bị hắn xem nhẹ, nhưng lại cực kỳ trọng yếu vấn đề, nếu như nói lần này hư thực sơ khai xuất hiện là bởi vì minh đế khai thiên đại chiến sinh ra bạo loạn, như vậy trước đó đâu, hắn mới vừa tiến vào thông thiên tháp không lâu rủ giả xịp thế giới, ở trong đó hư thực sơ khai là từ đâu tới? Khi đó minh đế căn bản liền còn không có bại lộ phản ý. Hơn nữa, trên thực tế cho tới nay, chủ nạo công bố thanh nhiệm vụ cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, Tần Trường Phong mặc dù rất ít chủ động làm loại nhiệm vụ này, nhưng cũng biết rõ cơ hồ tưởng tượng, liền sẽ có người nhận được nhân vật như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, một mực có một loại tồn tại, bất kể là thế lực vẫn là lực lượng cái gì, tóm lại hắn một mực tại ý đồ đào thông thiên tháp gốc tưởng, thậm chí đem pha vỡ. Có ý tứ rồi, nhân vật hàng đầu làm kỳ thủ, Nhị Lưu cường giả làm quân cờ, mặt Lưu nhân vật làm bàn cờ. Xem ra ta cũng thành một quân cờ. Nghĩ tới đây, tần Trường Phong mỉm cười, chưa nói tới cái gì phẫn nộ cùng cảm giác dục nhã, ngược lại còn có chút nhỏ xác thực may mắn. Dù sao so với bản cờ, quân cờ đã tốt hơn quá nhiều không phải. Chính là so với bên trên thì không đủ so dưới thật to có thừa. Có đôi khi, người thật đúng là đến như vậy lừa mình dối người, bởi vì lẫn lây lẫn, quân cờ liền không biết chưa phát giác thành kỳ thủ. 9. Xong kiếm hợp bích thất bại, toàn bộ thuộc sơn đều lâm vào một loại trầm thấp cùng sa suất tinh thần bên trong. Lý Anh Kỳ bị thương đang tu dưỡng, Bạch Mi thì chuẩn bị lấy bí pháp tại trường Không Vô Kỵ tàn hồn trên cơ sở tái tạo nhục thân. Lúc này, Tần Trường Phong một mình rời đi, phiêu nhiên đi vào trường Không Vô Kỵ đạo phủ. Trường Không Vô Kỵ lấy xong thân phương pháp tu luyện ra được phó thể, chính là dấu ở bên trong hang núi này. Ngang năm, Tần Trường Phong vừa mới đi vào cũng chỉ gặp đối mặt từng hồi rầm rầm, một đầu sinh động như thật thiên long hung mãnh đánh tới, chính là bắt nguồn từ hoàn mỹ thế giới chân long đạo thuật. Mặc dù chỉ là không chọn vẹn, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường, rồi cùng hoàn chỉnh thiên long thánh ấn so sánh, đều có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Chỉ bất quá Tần Trường Phong mi tâm thật giả bản nguyên quang mang lóe lên, một đó đạo hỏa bay ra, liền xoẹt một tiếng, đem hắn tiêu thành cho tàn. "Trường không vô kỵ, ngươi đạo này chân long bảo thuật hay là ta chuyển cho người, người dùng nó tới ta, chẳng phải là tại nghịch trước mặt quá Phong tay đem trước dự tàn, nhìn về hướng động chỗ sâu sắc bất thiện người. Chân Long Bảo thuật là người chuyên ta, không có khả năng, rõ ràng là sư tổ. Trường Không vô kỵ chủ thân tịch trốn về sau, phó bên người tự động thăng hoa là chủ thân, giờ phút này hắn căn bản không tin Tần Trường Phong, bởi vì không thể tin được, nếu không sau lưng trận tướng, có thể làm cho hắn tuyệt vọng. Dâu trắng lao ra ra phải không? Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống, đạo kiếm ngọc loại huyễn hóa lao đầu dâu bạc tự động xuất hiện, tiếp lấy hướng Tần Trường Phong túi người túi đầu sau đó hóa thành một viên quang châu bay vào trong tay hắn. Năm đó ta xem ngươi vì tình sở khốn mới ra hạ sách này chuyển di lực chú ý của ngươi, để ngươi có thể truyền chú vào tu hành, đồng thời cuối cùng cũng cứu được ngươi một mạng, nếu không ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, cũng sớm đã hồi phi yên diệt. Cho nên vô kỵ sư đệ, ngươi nên cảm tạ sư huynh ta mới là a. Dối trá sao trá, nếu như ngươi thật tốt với ta sẽ không quang minh chính đại, mà là phải giống như như bây giờ trêu đùa ta." Trường Không Vô Kỵ phát ra gầm nhẹ, "Ta hiện tại liền đi báo cáo sư tôn, đưa ngươi chân diện mục về trần. Ta có cái gì chân diện mục?" Tân Phong yếu ớt một tiếng, "Ta là Tục Sơn Tiên Phú cổ kim nhất trưởng phong tử, vì Tục Sơn sáng tạo cái mới pháp." Công che đương thời, mà ngươi đây, một cái kết hợp thất bại phế vật mà tôi, ngươi cũng sớm đã ở trước mắt bao người phía dưới chết rồi, cũng không tiếp tục tồn tại ở thế gian này. Hiện tại đi ra, chính là yêu ma, ngươi nói người đời sẽ tin tưởng ta còn là sẽ tin tưởng ngươi. Theo cái này chữ chữ Chu Tâm tiếng nói, trường Không Vô Kỵ chán nản toát điện. Tân Trưởng Phong nói không sai, hắn đã chết, phó thân tồn tại không có người biết rõ, hắn cũng không cách nào giải thích, cho nên hắn rõ ràng còn sống, nhưng lại không thể nữa là trường Không Vô Kỵ. Chương 595. Trưởng Không Vô Kỵ một đời, không có chút rung động nào. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng ghi chép hắn suốt đời kinh lịch cùng cảm ngộ mộc loại, lại đủ để xưng là một viên tinh thần hạt tâm, tại hư huyền thế giới bên trong, dựng dục ra một cái tương ứng sinh linh, chỉ bất quá trong đó một ít ký ức cần tiến hành cải tạo. Song thân phương pháp tu luyện, quả nhiên có trọng đại thiếu hụt. Tuy nói phó thể tính cách, ký ức thậm chí linh hồn ba động, đều cùng chủ thể cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng bất đồng kinh lịch, cuối cùng sẽ hình thành nhân cách khác nhau. Cho nên một khi chủ thân vong, phó thân mặc dù có thể lấy mà thay vào, lại giống người nhân bản đồng dạng, không thể nói vẫn là ban đầu cái kia chính mình. Nhưng hắn cùng chủ thân tàn hồn ở giữa nhân quả liên hệ lại hết sức huyền diệu, trước đây chưa từng gặp, không còn ta ngưng tụ nhân quả bản nguyên năm thành áo nghĩa bên trong, nếu đem hiểu thấu đáo tại pháp tắc một đạo thượng tướng rất có ích lợi. 6. Trường không vô kỵ trong đầu một loại, là tần Trường Phong ngưng tụ cái thứ nhất, cũng là thu hoạch cái thứ nhất một loại. Đã trải qua gần trăm năm trường thành, liền giống như đem hắn cả cuộc đời đều áp xúc thành một giấc mộng khắc vào trong đó, cho nên ẩn chứa trong đó tin tức đủ loại, cực kỳ loang lộ phức tạp. Tần Phong cần chính mình quy nạp cùng sàng chọn, mới có thể loại trừ cặn bã sau đó đạt được mình muốn tinh hoa. Bất cứ chuyện gì Lần đầu tiên thu hoạch, tiểu gì cũng sẽ so phía sau nhiều hơn một chút, cái thứ nhất mộc loại cũng không ngoại lệ. Tần Trường Phong rất nhanh liền phát hiện, dạng này mộc loại, cùng Thông Thiên Tháp có huyền tượng bên trong thế giới, những cái kia nhân vật trong kịch bản dấu ấn tinh thần rất tương tự. Nói cách khác, mộc loại có thể là một viên linh hồn hạt giống, tại hư nguyên thế giới bên trong dựng dục ra một cái đặc biệt nhân vật, hắn có được xuất sinh, trưởng thành, yêu hận tình, cựu chờ hoàn chỉnh sinh mệnh quy tích, có cần lúc còn có thể đem hắn format, một lần nữa để hắn bắt đầu hồi. Phát hiện này, để Tần Trường Phong xác định chính mình đi ở một đầu trên con đường chính xác, tương lai hắn chưa hẳn liền không thể giống chủ náo đồng dạng nhất niệm mở ra cái này đến cái khác hoàn chỉnh huyễn tưởng thế giới. Thứ yếu, song thân phương pháp tu luyện mặc dù bản thân để tần trưởng phong có chút thất vọng, cho rằng không có tu luyện tất yếu, bởi vì hắn tinh thần bệnh thích sạch sẽ để hắn có thể dễ dàng tha thứ tối cao hạn mức cao nhất, là Vu Thiên Đế cùng Khổng Tức Minh Vương như vậy không có ý thức tự chủ phân tâm, về phần lại xuất hiện một cái chính mình, trừ phi tại đặc tù lại bất đắc di dưới tình huống, hắn sẽ không để loại tình huống này xuất hiện. Hồi tưởng rời đi giới phía trước, hạ giới nguyệt thân hành biết, nhiều khi vì chiếm cứ quyền chủ đạo, phó thân cùng chủ thân một cách tự nhiên mà liền sẽ sinh ra cách. Vất quá mặc dù công pháp bản thân không phù hợp mong muốn, nhưng nó trỗi triển hiện kỳ lạ nhân quả hiện tượng, lại làm cho tần trưởng phòng có chút cảm thấy bất ngờ kinh hỉ. Người bình thường nhân quả, như lấy tia sáng hình thức hiện ra, lít nhá lít nhít khó mà tính toán, nhưng đều là độc lập kéo dài vào vô hình không gian, sau đó kết nối tại một cái khác có đối ứng nhân quả tồn tại phía trên. Mà trường không vô kỵ phó thể lại khác, hắn rất lớn một bộ phận nhân quả, đều là xuyên qua một người khác về sau, lại chết xạ đến trên người của hắn, mà cái này người chính là của hắn bản thể tàn hồn. Cũng liền nói, mặc dù phó thể bản thân cùng rất nhiều người, bao quát Lý Anh Kỳ ở bên trong không có nhân quả. Nhưng bởi vì chủ thân cùng Lý Anh kỳ ở giữa quan hệ không ít, mà hắn lại cùng chủ thân tựa như một mạng hai thân, cho nên rất nhiều chủ thân nhân quả, hắn đều phải thừa nhận. Loại này chuyển gì, tại cái khác sinh vật bên trong mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng không có rõ ràng như vậy cùng nghiêm trọng. Dù sao hai cái bất đồng cá thể, lại đại biểu cho cùng là một người tình huống, thực sự quá hiếm thấy. Xem thấu một điểm này về sau, tần trường phong trong mắt tinh quang đột nhiên hiện lên, cái này đem giúp hắn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, để hắn chân chính thấy được nhân thai ánh dạng đông. Nhân hai không giống hai. Không cách nào lấy từ gần đến xa phương thức tiến hành không khác biệt tổn thương, nó nhất định phải lấy nhân quả làm chủ đạo, trực tiếp tìm tới mục tiêu, tiến hành chính xác đả kích. Mà cái này đoạn thời gian, lệnh Tần Trường Phong ngừng chân không tiến lên, chính là như thế nào thông qua nhân quả chính xác tìm tới mục tiêu. Lấy U truyền làm thí dụ, hắn cùng với Tần Trường Phong ở giữa cũng không có trực tiếp nhân quả, cho nên hắn đã sớm biết, thông qua cùng hắn quan hệ cực sâu xích thì gián tiếp truy tung, chính là đột phá hết thể trở ngại, trực tiếp đem hắn chém giết ở vô hình duy nhất phương thức. Chỉ bất quá, loại này gián tiếp chết nhân quả, thực sự quá yếu ớt, lấy hắn nắm giữ nhân quả pháp tắc, khó mà hoàn toàn chừng không. Mà bây giờ, trường Không Vô Kỵ chủ thứ xong thân loại chuyện lặt vật này sinh sinh ví dụ, tựa như là một cái khuôn mô hình, cho tần trưởng phong lĩnh ngộ, mang đến cực lớn tiện lợi, cho dù là xem mèo vẽ hổ, đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Cùng lúc đó, núi Nga Mi chủ phong kim đỉnh trong đại điện, chúng đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà trên đài cao, Bạch Mi chân nhân đang tại vì trường không vô kỵ tàn hồn tái tạo nhập thân. Trong thời gian ngắn, núi Nga Mi hiện tại đã không có ai có thể sử dụng Lôi Viêm kiếm rồi, hiện tại hy vọng duy nhất chính là trưởng không vô kỵ lưu tại bên trong kiếm một bộ phận nguyên thần, La Phu hiện tại dùng nó lại ra một người, nhưng người này không còn là trưởng không vô kỵ. Hắn có thể giữ lại bao nhiêu trường không vô kỵ tu vi, liền muốn nhìn tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, từ bạch mi đầu ngón tay, một đạo trong suốt huyền bí mật lực lượng, như là tiên tân tạo hóa dịch vốn lượn mà ra, đi vào phía trước hư không, hình thành một cái trong suốt thủy cầu đem trưởng không vô kỵ tàn hồn bá khóa. Giống như một vóc dáng cùng nhau thai bao phụ thụ tinh chứng, tản mắt ra vô tận sinh khí tức, cũng tại một chút, bắt đầu hướng đám người biểu hiện ra một loại kỳ quỷ sinh mệnh sáng tạo cảnh tượng. Từng cây màu đỏ mạnh máu, màu trắng ngân mạch cùng thần kinh nhanh chóng hiện hiện, nhanh chóng phác họa ra một cái hình người, sau đó là ngũ tạng, cùng cơ bắp Đứng tại đám người hậu phương pháp hải từ đầu tới đuôi nhìn tất cả những thứ này, trong lòng nhịn không được chấn động không hiểu. Đây chính là so tạo vật càng cao một tầng sáng tạo sinh mệnh. Mặc dù không bao gồm nguyên thần, chỉ là nhục thân, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, nếu như nói sáng tạo sinh mệnh thật là nữ hoa cái này cấp bậc thần thánh mới có thể trưởng khống lĩnh ngộ, như vậy bạch mi chiêu này, cơ hồ đã đụng chạm đến cấm kỵ ngưỡng cửa. Như vậy vì người khác sáng tạo một cái thân thể, hơn xa chính mình đoạn chi trọng sinh khó hơn nhiều. Thần trong đó sinh bản áo nghĩa. Pháp hải đem tất cả những thứ này in dấu thật sâu ấn tiến vào não hải cùng sử dụng một viên tần trưởng phong giao cho hắn mộng loại toàn bộ ghi chép, giờ phút này tần trưởng phong đắm chìm trong nhân thai lĩnh ngộ không rảnh bởân nội tâm, nhưng tương lai một màn này cùng với hắn đã được đến loại này sáng tạo nhục thân bí pháp, chắc chắn giúp hắn tại sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ bên trên ít đi rất nhiều đường quyền cơ. Cùng nhân quả cùng luân hồi đồng dạng, đã lĩnh ngộ chết, không ngấp né sinh, không phải tần trưởng phong tính cách. Thời gian thấm thoát, vẹn vẹn mấy ngày sau một ngày này, bầu trời mặt trời sáng rực, trong núi tiên vụ mịt mờ, trưởng phong đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt đóng mở chớp mắt, trong hư không đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Khi hắn thần hồn trong hai mắt, hồng chân và tượng, thương sinh sinh sôi, cái này đến cái khắc văn minh sinh sinh diệt diệt, tràng cảnh dây lắc lên dây lắc diệt. Tựa như cái nhìn này, nhìn hết tầm mắt tam giới chư thiên năm tháng và cổ. Phát hại đột nhiên quay đầu ngắm nhìn, hắn phát hiện Tần Trưởng Phong trên người, phảng phất có thứ gì đứt đoạn rồi, một đạo gông xiềng bị mở ra, phát ra yếu ớt lại vô cùng rõ ràng thần bí nói âm. Thành công không. Hắn không biết Tần Trưởng Phong trong khoảng thời gian này đến tột cùng đang tu luyện cái gì, chỉ là khẳng định đó nhất định là một khi xuất thế, liền làm cả chúng sinh đều muốn run rẩy độ vật. Tần Trưởng Phong khôi phục lại bình tĩnh, bàn tay triển khai, màu đen hư hóa ma giới hiện hiện. Ngay sau đó, một cái thần sắc tiểu tụy, khắp cả người vết thương tiểu nhân rơi vào lòng bàn tay. "City, chúng ta lại gặp mặt. Có phải hay không vô kế khả thi? Không bao lâu nữa Huân liền sẽ hấp thu hết huyết lực lượng sau xuất thế, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi ân không giết." City cắn răng nghiến lợi trả lời, hắn đối với Tần Trường phất hận, đơn giản tuyệt đỉnh, nghĩ đến chính mình bị lăng nhục cùng cô đục, đem Tần Trường phong đánh vào 18 tầng địa ngục cũng khó khăn tả mối hận trong lòng. Cảm tạ cũng không cần rồi, ta người này từ trước đến nay giúp ngươi làm niềm vui. Đã ngươi như vậy chấp mê tại cừu hận không cách nào tự kiềm chế, ta liền xin ngươi sót, để ngươi nhìn tận mắt u uền chết như thế nào, tốt đoạn tuyệt loại kia không thiết thực vọng tưởng. Tần Trưởng Phong lắc đầu thở dài, nhìn như thanh thản, có thể cho người cảm giác làm thế nào đều giống như thần chỉ đang trêu đùa sâu kiến. Không có cách nào, đây cũng không phải là Tần Trưởng Phong bản ý, nhưng nhiều khi, bất chi bất giác liền sẽ tản mát ra tâm tình như vậy, thật giống như ngươi không có cách nào để một cái nhân loại bình thường, thật sự đi quan tâm con kiến, lúc ra cửa nhìn thấy cũng nghiêm túc chào hỏi vẫn an đồng dạng. Phô Trương thanh thế, bằng một mình ngươi đã mất đi nhục thân cô hồn dã quỷ, lấy cái gì công phá xi view ta vì cái gì nhất định phải cùng Si View hết huyết cùng chết. Người tại trong tay của ta, ngươi truyền tại bất luận cái gì địa phương, với ta mà nói đều không có khác nhau. Thật giả thần kính hiện hiện, Tân Trường Phong theo thường lệ nghi muốn lấy đại mộng phương pháp mượn nhập thân lực lượng, nếu không cho dù lĩnh ngộ nhân thai áo nghĩa, cũng vô pháp thi triển. Chỉ bất quá lần này hắn không có mượn tới hoàn chỉnh nhập thân, mà chỉ là đem cựu chuyển thiên luân mượn tới chỉ chốc lát. Không chút nào khoa trương, có thể so với đế khí cựu chuyển luân ở nơi này kích nơi, phát ra vô tận quang mang, nhất là trong đó ba đạo thần hoàn nhất truyện ở giữa, mượn tiên hình vĩ lực, rọi sáng ra vĩnh hằng chi quang. Kia ba đạo thần hoàn là gió, Phật nói, cùng điệu táng ôn thai đồng dạng, ba đạo hợp mà làm nhân hai. Siêu năm, Tân Trương Phong đưa tay một chỉ, rơi vào xích thi trên người, nàng chỉ cảm thấy một trận yếu ớt không quan sát gió thổi qua, trên người lại đột nhiên hiện hiện một cái màu xanh kia sáng, hướng về quần xoắn ốc Coxi view hết tuyệt phương hướng cho ở hư không xuyên thủng. Tiếp lấy trong góc nàng tự động hiện hiện một hình ảnh, đầy dây xích hồng, một cái đầu bộ tựa như bạch thuộc vậy quái nhân đắm chìm vào tại một cái biển máu bên trong. Cái này cái thế thiên ma bình thường kinh thân chính là ưu thể. Nguyên đang đang điên lấy biển máu lượng, nhưng vào lúc này Theo màu xanh tia sáng hiện hiện, một đạo không có dễ chi phòng, chống giống thổi lên. Như thế yếu đất, thậm chí không thể đang quện chào huyết trì mặt ngoài, hù dọa một tia gợn sóng, nhưng cũng sợ là, trong biển máu ngũ tuyển lại đột nhiên run lên, tùy theo trong mắt lộ ra khó mà hình dung sợ hãi, tràn ngập toàn bộ thống khổ, vô cùng vô tận. Tựa như tại thời khắc này, trong đầu của hắn, tinh thần của hắn, nguyên thần của hắn, quên đi hết thảy, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, thuần túy nhất sợ hãi, phản phất toàn bộ vũ trụ trong mắt hắn, đều đã trong nháy mắt tịch diệt. Đây cũng là nhân quả tối nguyên, thực tướng diệt. Thở thở rồi tâm hay, hạo kiếp kết thúc, diệt tái hiện bính tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 596. Phong, Phật, Đạo ba đạo lực lượng, hợp mà làm biểu tượng nhân thai hơi thở thổi tâm hai. Nghe tới không bằng địa táng ôn thai bá đạo như vậy âm trầm, nhưng chỗ kinh khủng, chỉ có tự mình bị qua người, mới biết được trong đó đến tụ cùng. Đỗ Uyển thân là giới này đỉnh cấp ma đầu, công pháp tu hành nhất là hắn lấy nguyên thần tăng trưởng, chỉ so tinh thần lực mạnh yếu, còn không có tu luyện ra nguyên thần tầng có thể nói tuyệt đối không cách nào cùng với đánh động. Nhưng cho dù như vậy, tần trường phong lại tại vô thanh vô tức, thậm chí không cùng u tuyến huyết ma chiếu qua mặt dưới tình huống, liền đem chú sát ở vô hình. Hơi thở thổi, chính là không tiếng động, vô hình, vô tức, vô tướng chi phong ý tứ. Mà tâm một chữ này, chỉ không phải trái tim, mà là tâm thần ý thức. Dùng một cái cụ thể hơn chữ để diễn tả, chính là thiện. Nguồn gốc bản ngã, hiểu thấu đáo nhân sinh, trưởng tự thân hết thể tư duy cùng cảm xúc người, tức là thiện. Mặt khác, thiền tâm cũng không phải là Phật môn chuyên môn, trên thực tế tại vô hạn xa xưa trước thái cổ mới bắt đầu, cái thứ nhất sinh linh phát giác được nỗi tồn tại về sau, liền cùng lúc ra đời. Phật vốn là đạo, Phật đạo điều thiện. Cho nên đạo tâm này thay, không công kích dục thần, cũng không hao tổn tinh thần hồn, nó diện là một người tinh thần ý thức. Nếu như đổi một loại chúng sinh đều có thể nghe hiểu được thuyết pháp, đó chính là tín ngưỡng. Bất kể là Phật vẫn là nói, cuối cùng đều chẳng qua là chúng sinh chỗ cung phụng cúng bái đi ra ngoài tâm linh ký thác mà thôi, vì trên đời hai loại cường đại nhất tín ngưỡng biểu tượng. Bọn chúng lịch sử lâu đời, nguồn gốc lưu truyền, hoặc đấu hoặc hợp, đều tự lưu lại huy hoàng thần thoại, lại vô luận tại năm tháng trường hà cái nào giai đoạn, đối mặt cái khác đồng loại người khiêu chiến lúc, đều có thể náo thị quân hùng tự phụ ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, lại không, cái khác nhưng cùng chi tranh đoạt người ở giữa tín ngưỡng. Đồng thời tại nhiều khi, vì tín ngưỡng, Phật cùng đạo mặt ngoài là chúng sinh trong lòng cao cao tại thượng đáng kính nghệ cùng phụng tiên thần, nhưng trên thực tế, nhưng là nhân gian lớn nhất náo động cùng tai họa đầu nguồn. Bởi vậy làm Phật đạo hợp lưu, họa loạn nhân gian lúc, đàn sinh chính là cái này thế gian đáng sợ nhất tín ngưỡng hai hương. Nó trực tiếp từ căn bản nhất địa phương, phá hủy một người tín ngưỡng, từ đó khiến hắn tinh thần sụp đổ, mất đi tâm linh ký thác, tiếp theo tự nhận là mất đi tồn tại khí cùng ý nghĩa, lâm vào vô tận sợ hãi, cho đến cuối cùng tại tự ta phủ định bên trong bị thật giả lực lượng thừa lúc vắng mà vào, từ thật hóa giả rơi vào vĩnh hàng hư vô. Đối với tin Phật cùng tín đạo sinh linh, tín ngưỡng hai ưng uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho dù không thờ phượng cái này hay nói, cũng chỉ bất quá thoáng nhiều hơn một tia chống cự khả năng mà thôi, trừ phi trong lòng không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng, mới có thể chân chính không nhìn một cái thai. Nhưng điều này có thể sao? Tín ngưỡng không chỉ là vạn vật thương sinh đối với một loại nào đó tôn giáo hoặc thần linh thờ phụ tín ngưỡng, cũng là sinh linh đang trưởng thành bên trong, nội tâm đối với vật gì đó chỗ kích phát vô hạn khát vọng. Tí như tiền tài, quyền lợi, lực lượng, mỹ nữ thậm chí là yêu cùng sinh mệnh vân vân. Chỉ cần ngươi lưu ý, vậy cái này chính là tín ngưỡng của ngươi. Cho nên nói, trên đời này không có khả năng tồn tại không có tín ngưỡng, người, dù là chính Tần Trường Phong, không phải cũng hết lòng tin theo lực lượng sao? Tín ngưỡng sụp đổ hậu quả là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa tin đến càng sâu, sụp đổ sau bị cắn trả liền càng lợi hại. Vẹn vẹn nhìn pháp hải, trời sinh tuệ căn, tiên Phật tử, đã từng cỡ nào nặng Phật kính Phật. Sau khi Tần Trường Phong ở ngay trước mặt hắn, một cái tát đập nát Phật tổ pháp tướng về sau, trong lòng của hắn từ tín niệm ngưng tụ mà thành tòa kia Phật cung trực tiếp ma, biến thành ma tăng. Về phần tu Tự nhiên cũng có tín ngưỡng, ma tâm, ma đạo, ma lộ chính là của hắn tín ngưỡng, tần Trường Phong lấy nhân quả tố nguyên tìm đến hắn, sau đó lấy một sợi hơi thở thổi chi phong trực tiếp thổi tắt trong lòng của hắn tất cả tín niệm. Cái loại cảm giác này, liền giống như một phàm nhân đột nhiên phát hiện hắn chốn ngừng chân đại địa tại tang dã, hắn chốn ngưỡng vọng bầu trời tại sụp đổ, tiếp theo toàn bộ vũ trụ đều tại đi hướng hủy diệt. Ra còn da lông mọc, còn trôi đâm cây, toàn bộ thế giới đều tịch diệt rồi, so ra mà nói nhỏ bé như con kiến nhân loại, lại đem như thế nào xin tồn. Tịch diệt là kết quả duy nhất. Loại này triệt để nhất sợ hãi cùng tuyệt vọng đủ để một người tâm thần triệt để sổ đổ. Mà lúc này, chân chính sát cơ liền sẽ giáng lâm. Hư thực tướng giết, hóa thật là giả. Hóa thật là giả, lệnh lúc đầu tồn tại chân thực chi vật hóa thành hư giả biến mất. Trước đây tần trường phong đối với thật giả pháp tác vận dụng đều là do hư hóa thực, triệu hồi ra chân thực kiếp thần hoặc là mượn tới nhục thân lực lượng. Nhưng ở hơi thở thổi tâm thai bên trên, lại cùng với hoàn toàn tương phản. Trực tiếp đem một cái chân thực chi vật biến thành hư ảo, nhiều khi đều so từ không sinh có càng khó. Hỗn nhân hai mục tiêu cũng không phải là vật thể, mà là sống sở sở sinh linh, thậm chí là thực lực cường đại tu sĩ. Từ không sinh có, chỉ là mượn đi tự thân không cụ bị lực lượng cường đại tăng lên chiến lực, cuối cùng còn muốn tiến hành chiến đấu đem địch nhân chém giết. Ma hoa thuật là giả, nhưng là trực tiếp đem địch nhân biến thành hư ảo biến mất, một khi thành công, ngay cả chiến đấu quá trình đều tóm tắt, cỡ nào rò người. Vẹn vẹn nhìn thấy, đều làm người cảm thấy dù mình. Không bố như vậy lực lượng, tự nhiên rất khó nắm giữ, trên thực tế rất nhiều đỉnh cấp cường giả, cho dù đem thật giả pháp tắc nắm giữ tám thành thậm chí 9 thành thời điểm, đều chỉ có thể từ không sinh có, lại không thể chỉ thật là hư. Nếu không phải mượn nhờ Cửu Truyền Thiên Thai Hỏa chi uy, Tần Trường Phong bây giờ căn bản chính là không cần nghĩ. Dù vậy Tôi trợ thủ tâm thai cũng vô pháp trực tiếp đem u tuyến hóa thành hư ảo, mà là chước thổi tắt nội tâm tín ngưỡng, khắc hắn lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, lộ ra to lớn sơ hở sau đó mới hạ xuống chân chính sát kiếp, cuối cùng nhất cử thành công. Nhân hai đại họa, họa loạn nhân gian, diện sinh linh tín ngưỡng, điên đảo thị phi trắng đen, nhiều loạn cương thường trật tự, lệnh tồn tại biến thành hư vô. U tuyến lão quái vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nhận thân si view huyết huyết bên trong, mắt công lực tiến nhanh, công thành thời điểm, lại đột nhiên liền gặp như vậy một trận đại họa. Thậm chí ngay cả địch nhân đều không có phát hiện, cứ như vậy tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi thân thể dần dần hư hóa, cho đến hoàn toàn biến mất, ngay cả một sợi khói nhẹ đều không có, thật giống như hắn xưa nay không từng tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng. Đối với thế giới chân thật mà nói, hắn đã hóa thành vĩnh hằng hư vô, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Thông qua dây nhân quả từ đầu tới đuôi nhìn thấy tất cả những thứ này xích thi, đột nhiên run rẩy lên, nàng ngước đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện người này đúng là đáng sợ như vậy cùng xa không thể chạm, như là tuần tra nhân gian tiên chủ, mà chính mình lại là như vậy bờ cười, tựa như sâu kiến như vậy nhỏ bé. Nàng đã từng cho rằng vũ truyền cùng Bạch Mi dạng này chính là thế gian người mạnh mẽ nhất. Nhưng đến đi đâu? Ứ Uyển lại tại chính mình tâm tâm niệm niệm si view trong huyết chỉ, bị người một đầu ngón tay nghiền chết rồi. Ứ Uyển đều như vậy, mà chính nàng chẳng phải là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ứ Uyển chết một lần, ta cũng mất đi giá trị. Tiếp xuống liền đến phiên ta đi. Xích City sau khi bình tĩnh lại yếu ớt thở dài, cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, nàng không còn giống như trước đây như thế con vịt chết mạnh miệng, mà cái này một ngày kỳ thật nàng cũng sớm có đó trước. Chủ động muốn chết mặc dù là một loại mỹ đức, nhưng ngươi không muốn sống sao? Tần Trương lên cằm thản nhiên nói, ngươi vờ ơ mà chịu thả ta, không sợ tương lai của ta tìm người báo thủ. Ngươi Tần Trường Phong liếc nàng liếc mắt, cười ha ha, lời nói xoay chuyển nói thẳng ra mục đích của mình, nói: "Đem ngươi suốt đời ký ức cùng nhân sinh cảm ngộ, toàn bộ lưu lại nơi này mặt thần kính bên trong, sau đó ngươi liền có thể đi." Cựu nhân mặc dù trên lý luận càng ít càng tốt, nhưng cũng là muốn nhìn cấp bậc, giống xích thi loại này vốn là yếu đến đáng thương, lại vẫn chỉ là cái nhân vật trong kịch bản kẻ đáng thương, Tần Trường Phong đã sớm đã mất đi chạm thảo chữ căn hứng thú. Bây giờ U Tuyển lão quái ở giữa cách một đoạn a thời gian, cũng tại -Huyết -huyết bên trong khôi phục nhất định thực lực sau bị giết, khiến cho hắn cống hiến vượt qua yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. City hoàn toàn chính xác đã mất đi giá trị, thậm chí ngay cả tần trường phong giết nàng giá trị đều không có, duy nhất cẩn thận một chút tác dụng, chính là lấy nàng tính cách cùng nhân sinh ký ức ngưng tụ ra một viên linh hồn hạt giống, trở thành tại hư huyễn thế giới sáng tạo ra một cái cùng loại sinh linh hạt tâm. Bây giờ hư huyễn ma giới bên trong đã tồn tại những cái kia lớn nhỏ ma đầu, từng cái tội niệm ngập trời ma tính 10 phần, nhưng tổng thể đều lộ ra tương đối khô khan, có chút ngàn người một mặt cảm giác, cùng người chân thật còn có chiến lược không nhỏ, không đủ linh động. Hán nguyên Nhân liền ở chỗ sáng tạo bọn lúc, cũng không có nhiều như vậy khuôn mô hình tham khảo đều là chính mình trống rỗng tạo ra ký ức, tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện loại này vô luận bề ngoài vẫn là tính cách đều tương tự tình huống. Đồng thời ở một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới, tính đa dạng cùng cá thể đặc dị tính, chính là nhất định phải có được. Cho nên ngưng kết linh hồn hạt giống, tại Tần Trường Phong mà nói, như cũng là một đầu gánh nặng đường xa con đường, mà lấy xích thi loại này âm hiểm xảo trá người vì khuôn mô hình sáng tạo ra ma đầu, đặt ở ma giới, tuyệt đối có thể làm cho kia một bãi nước đọng hù dọa gợn xong đến. Lấy Tần Trường Phong giờ năng lực, mặc dù có thể cưỡng ép gieo xuống một loại, nhưng lại sẽ bị ký chủ phát giác từ đó đem phá hủy. Trường không vô kỵ kia là bị dâu trắng lao ra ra cho thành công lừa dối rồi. Bởi vậy nghĩ muốn xích Thi nhân sinh ký ức, vẫn phải là nàng chủ động phối hợp mới được, bằng không thì một cái tắt đem đập thành bột mịn cũng không tế tại sự tình. Xích Thi ngoại trừ phối hợp bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, bởi vì nàng cũng sợ chết. Tần Trường Phong chém xuống u tuyến quá trình, vô thanh vô tức, ngoại trừ phụ không đảo bên trên pháp hải cùng xích Thi bên ngoài, lại không người biết được, cho nên đối với thuộc sơn tới nói, vẫn như cũ có một cái treo ở đỉnh đầu đại kiếp thời điểm có khả năng bộc phát. Cho nên chủ trừ sau nửa tháng, Trương Mi chân nhân đem Tần Trường tập đi qua. Nói rõ nói mình chuẩn bị đi thượng giới tìm kiếm tam nguyên quy nhất cần thiết vũ trụ lực lượng. Đan thần tử mặc dù là đại sư huynh, nhưng môn trấn thủ quận xoắn ốc, ốc, không cách nào thoát thân, mà Trường Phong tử ngươi có hồn không thân, cuối cùng có rất nhiều không tiện. Huyền Thiên Tông mặc dù xuất từ Cô Luân, nhưng dù sao cũng là chính đạo đổng tu, cho nên ta sau khi đi, phái Nga Mi từ hai người các ngươi cộng trưởng. Bạch Mi phảng phất tại bản giao hậu sự, cái này không có vượt qua tần trưởng Phong đón trước, nhưng bất giác ở giữa, lông mày của hắn dần dần lại. Bởi vì Bạch Mi không có giống nguyên nội dung cốt đồng dạng chính mình lực lượng tinh thần nam minh ly hòa lưu lại, mà là nói cùng sống lại lực lượng đồng dạng đều cần chính bọn hắn đi tìm, mà hắn chỉ phụ trách vũ trụ lực lượng. Cái này không nói nhảm sao? Vẫn là, hắn đã phát hiện cái gì? Chương 597. Oen, trúc sơn trên đỉnh, tiếng sống bỗng nhiên vang lên, Hạo đáng mà xa xôi, phản phất từ một cái thế giới khác chuyển đến, mang theo thái cổ mới bắt đầu thần bí, cũng xuyên suốt ra quần quận sắc cơ, phản phất muốn phá hủy hết thảy. Đây là lôi kiếp, làm sao cùng trong trí nhớ không giống. Phía dưới đông đảo đệ tử đều ngước đầu nhìn lên, trong đó tự nhiên cũng bao quát Tần Trường phong. hắn nhớ kỹ nguyên nội dung cốt truyện bên trong Bạch Mi là vụng trộm rời đi, vèo một cái liền phi thăng biến mất. Hiện tại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như ưu tuyển còn sống, chỉ sợ đều phát hiện a. Hắn sở dĩ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau còn tiếp tục dừng lại, chính là vì nhìn trộm kia tăng nguyên hợp nhất 3 loại lực lượng, trước mắt loại ý này bên ngoài biến hóa, hiển nhiên sẽ làm cho kế hoạch của hắn sinh ra biến số. Đang chìm ngâm thời khắc, đen nhánh ô vân quả nhưng ngưng tụ đứng lên, che khuất bầu trời, trong đó giống như nổi lên từng đạo kiếp lôi, tản mắt ra sông niên kinh khủng thiên uy, nhìn lên tới không hề giống đang nói đùa. Sau một khắc, trong mây đen lôi quang lóe lên, liền mỗi ngày chấn động, một đạo to như thùng nước kim sắc lôi trụ đột nhiên đánh xuống, hướng về sơn thẳng tắp giáng lâm, nhưng là Mục tiêu cũng không phải là Bạch Mi, là Tần Trường Phong. Mẹ nó quả nhiên có âm u. Tần Trường Phong giống như là bị hỏa thiêu cái mông, vội vàng chỉnh ra, "oành" một tiếng, Phủ không đạo bên trong xuất hiện một cái đường tính mấy chục trượng vô to, kém chút trực tiếp giải thể. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Xiêu xiêu xiêu xiêu năm. Từ kia lôi vân bên trong, một đạo lại một đạo lôi quang chốt xuống, đơn giản chính là trời lôi y hệt gật lỉnh, đánh cho Tần Trường Phong cùng pháp hại sư đồ chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, mặc cho phù không đạo thủng trăm ngàn lỗ bên trong trực tiếp vỡ nát. Cái gì đấu chiến chi vương, cũng bất quá như thế. Một đạo kiêu ngạo âm thanh từ cái này kiếp vân trong truyền ra, cùng với thiên lôi ban minh, chỉ thấy kia che đậy bầu trời kiếp vân đột nhiên lăn lộn hướng về bốn phía tản ra, nơi trung ương ánh sáng chói mắt đẩy phun ra ngoài, trong đó có bóng người màu trắng lẫy lên, kia là một cái ngồi xếp bằng tiểu nữ, ngồi ở một cái khó mà nói là đĩa, đĩa vẫn là bồ đoàn đồ vật phía trên, tỏa ra trắng loáng thái quang. Nàng nhìn Tần Trường Phong, một đôi đen nhánh con mắt tinh khiết mà thâm thúy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập trêu tức chi ý. Người là ai? Tần Trường hỏi, hắn biết do nữ nhân này nhất định cùng hắn phía trước cảm nhận được thâm dò cảm giác có quan hệ, mà sự xuất hiện của nàng cũng nhất định cùng minh đế khai thiên cuộc chiến tạo thành dung chuyển thoát không khỏi liên quan. Tinh vệ, thiếu nữ một bộ thuần trắng quần áo, phiêu giật mà thanh khiết, mềm mại chiếu vào ngồi xuống mâm tròn bên trên, lại không che giấu được tia thon dài mà êm dịu cặp đùi đẹp, dung nhan khuynh thế, nói ra tên của cái cầm nâng lên, tràn đầy kiêu ngạo. Tần Trương Phong có chút hớp mắt, bản năng hỏi, cái nào tinh vệ? Nữ tử tức giận cất cao giọng, lớp biển tinh vệ. Tinh vệ lớp biện? Tần Trường Phong đột nhiên trợn to mắt, chỉ về phía nàng khó có thể tin, ngươi? Chan NG Ze lẽ lại cũng thế. Không đúng, nàng không phải người thí luyện, không có loại kia đặc biệt khí tức. Nhưng cái này càng không cách nào giải thích. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tần Trường Phong liền lập tức lấy lại tinh thần, thần thoại nhân vật xuất hiện, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng còn không phải không thể tiếp nhận, dù sao trên lý luận chu chỉ nhược cùng Liêu Sinh Phiêu Nhớ cũng là cùng loại tồn tại, chỉ bất qua cấp bậc không có tinh vệ cao mà thôi. Chân chính để hắn tâm thần chấn động đối phương VAE mà cũng không phải người thí luyện, nhưng lại xuất hiện vào lúc này ở như vậy một cái huyền tưởng bên trong thế giới. Hơn nữa, Tần Trường Phong từ nơi này tự xưng tinh vệ nữ nhân trên người, cảm nhận được một loại kỳ quái khí tức, quang minh mà trong suốt, tùy tiện mà tung bay, cùng nhân vật trong kịch bản chuyển hóa mà thành người thí luyện thậm chí đông thủ cùng đoạn lãng như thế trực tiếp chuyển hóa đến thế giới hiện thực, người tất cả đều không giống. Trên người nàng thiếu một nói, tần Trường Phong đã thấy trong chân thật thế giới tất cả mọi người đều có công xương. Cho nên nàng kia đặc biệt khí tức là tự do. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, thế giới này gặp vượt ngoại tà ma xâm lấn, mười trong thời gian ngắn nhất đem chém giết, sau khi thành công trọng thượng, bản thông thiên thắp vì người triệu tập giúp đỡ đem rất nhanh rắn lâm. Cảnh cáo, này người xâm nhập hết sức tà ác, giỏi về các loại nguy trang, có chút lưỡi biếng liền sẽ bị hắn mê hoặc, cho nên xin chớ tin tưởng hắn trôi nói bất luận cái gì lời nói, nhất định phải đem hắn triệt để chém giết tiêu diện. Cảnh cáo, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới, như làm ra bất luận cái gì không lý trí cử động, đều sẽ bị xóa bỏ. Trước nay chưa từng có, chủ não liên tiếp phát ra ba đầu tin tức, hơn nữa một đầu so một đầu nghiêm khắc, còn kém vô dụng dao gắt ở tần trưởng phong trên cổ rồi. Cung lần trước tuyên bố rõ ràng nhiệm vụ lúc so sánh, đều muốn khắc nghiệt được nhiều, có thể thấy được lần này tình thế tính nghiêm trọng, chỉ sợ cũng là trước nay chưa từng có. Muốn bắt ta? Tỉnh lại đi, ngươi sinh ra quá chậm, nhỏ yếu như vậy Lần nào không phải chỉ có thể đi theo cái mông ta đằng sau hít bụi. Tinh vệ hai tay nâng lên, ngón tay nhảy lên múa giống như trong nháy mắt biến hóa mấy chục cái thủ ấn, chức năng tọa hạ thần bí khê ngọc liền bắt đầu phát sáng, một đạo rộng lớn bao la hùng vi khí tức quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới, phảng phất một đạo màn trời, đem nơi này phong ấn, ngăn cản ngoại giới bất luận cái gì sinh linh thậm chí ý thức giáng lông. Thậm chí ngay cả số 23 thông thiên tháp chủ nào trong lúc nhất thời đều tựa hồ không thể làm gì, đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Đó lấy, thiếu nữ không có hảo ý nhìn về hướng Tần Trường Phong. Tự tiểu phi tiểu hạ nói, chủ tử của ngươi có phải hay không muốn ngươi giết ta? Nhưng bây giờ tựa như là ngươi trái lại thành cá trong chậu a. Kỳ thật ta cho là nên dùng hộ lạc đồng bằng có lẽ thích hợp hơn một chút. Tân Trương Phong chăm chú giúp nàng cải chính. Tinh vệ nam nào, nào chợt từ mâm tròn bên trên sượt một chút đứng lên, dầm chân nói, ngươi cũng dám quanh cũng có lòng vòng mang ta là chó. Tân Trương Phong rất điu quất, hắn biểu thị chính mình hoàn toàn không có loại ý tứ này. Nhưng cái này thần bí lại mạnh mẽ thiếu nữ, hiển nhiên là sẽ không nghe hắn giải thích, tàn bạo mà nói, ngươi nhất định phải chết, hiện tại quỳ xuống đi cầu ta cũng vô dụng. Nhưng là Tiện Lương sinh đẹp ta còn là nguyện ý cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội, nhanh chóng đi, chú ý nắm chặt thời gian." Tân Trường Phong nghĩ nghĩ, lấy thành kính giọng nói, "Ngươi quá nhu bức rồi, vì ta bình sinh nghĩ thấy." Lời này nhưng là không có nửa điểm đốt nông ngựa ý tứ, hắn đã thấy cứng giả, dù là tính cả nói đều, minh đế thậm chí hoàn mỹ thế giới bên trong nhân vật trong tích bản, cho dù chiến lược ngập trời, lại có ai có thể cứng rắn rối chủ não? Thậm chí phong bế huyền tưởng thế giới cửa ra vào, để chủ não đều không thể giáng lâm mới người thí luyện. Đó là đương nhiên, ta nhưng là tiên quốc người dẫn đường." Tinh vệ lần nữa lộ ra bộ kia vẻ mặt kiêu Sau đó đột nhiên che miệng lại, sợ người khác không biết nàng không cẩn thận nói không nên nói, sau một khắc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát, "Ra tay đi, đừng nói bản tiên tử không cho ngươi cơ hội phản kháng, như ngươi loại này bị nô dịch chó săn, ta từ trước đến nay là gặp một cái giết một người." Lời này, gọi là một cái băng lãnh thấu xương, sắc khí sôi trào, có thể đem tiểu bằng hữu dọa đến không dám khóc loại kia, nhưng nàng ánh mắt lại tại giống trang tiểu mã đạt đồng dạng nháy không ngừng. Tình hình này, có chút giống như đã từng quen biết. Tần Trường Phong trong lòng đánh lên phòng. Hắn tự nhiên đối với cái này có can đảm cứng rắn rồi, chủ nào thiếu nữ cũng không có cái gì ác ý, dù sao hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện muốn làm thông thiên tháp chó săn, vấn đề ở chỗ hắn không xác định thiếu nữ này có hiểu hay không, hắn không tiếc tự thân an ủi, đánh vào địch nhân nội bộ nội ứng khổ tâm a. Đừng muốn càn rỡ, ngươi cái này vượt ngoại ma đầu, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì lời nói. Tâm ta sáng tỏ, nhận nguyện chứng giám, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tần Trường Phong đều phải tại mặt ngoài hướng trong còi minh chú ý hết thảy chủ náo biểu chu tâm. Đã như vậy, kia bản tử liền thành toàn ngươi. Đến a, mau tới a. Ta tần trường phong cho dù chiến bại, nhưng có thể chết ở như ngươi vậy cao thủ trên tay, cũng coi như chết cũng không tiếc. Bản tiên tử cũng nghĩ như vậy. Thiếu nữ theo thói quen bắt đầu ngạo kiểu. Vậy chỉ dùng ngươi cuộc đời lợi hại nhất chiêu thức, dùng sức đánh trên người ta. Thật giả thần kiếm hiện hiện, tần trường phong mượn tới cựu truyện tiên luân, cựu thải thánh quang lấp lánh, đầy trời mây mù cùng cương phong theo thanh âm của hắn quấy động, truyền khắp tục sơn quần phòng, phảng phất thiên uy đem thế, đem thảy, quyết sinh tử. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi, không chỉ là lợi hại, quả thực là tàn nhẫn a. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lưu tình a. Ta không chút lưu tình tới đi năm. Owen đại địa run rẩy, hư không sụp đổ, thần trường phong trực tiếp vác lên kiểu chuyển thiên luân đột tới, cái này thiên luân tuy là chân thực, nhưng chỉ là tạm thời do hư hóa thực hình thành mà thôi, có được kiểu chuyển thiên luân bộ phận thiên uy, nhưng lại cũng không phải là trong cơ thể hắn chân chính thiên luân bản thân. Mà đối diện, trong truyền thuyết thiên đế con gái tinh vệ cũng chuyển động khối kia trắng nõn như ngọc mâm tròn bộ tới, tiên hạ diễm diễm, thủy thải bốc hơi. Hai người đều là đằng đằng sắc khí, va chạm trong náy mắt, thiên địa trực tiếp nổ tung, lấy hai người làm trung tâm, một viên ngũ quang thập sắc mặt trời trực tiếp dâng lên, hùng hực vô cùng. Khí tức kinh khủng khoáy động trên trời dưới đất, để phía dưới thuộc sơn đệ tử nhóm tất cả đều chấn động khó tả. Liền ngay cả thần sắc phức tạp Bạch Mi, giờ phút này trong mắt đều có hồi hộ, kia là đối mặt cường giả bản năng phản ứng. Ngay sau đó quang mang kia chiếu rọi chỗ, đại địa đất già xuất hiện từng đạo vực sâu, trúc sơn phủ cận rất nhiều cao tới ngàn trượng đỉnh núi, cũng bị dễ dàng mà san bằng, trên bầu trời càng là giống mạng nhện vết nước dày đặc, cái này không chỉ là tận thế cảnh tượng, mà là toàn bộ thế giới thật sự tại sụp đổ. Mặt trời trung tâm, Tân Trường Phong cùng Tinh Vệ Trừng mắt, mắt lạnh lẽo đối mặt, tựa như một đôi phu cùng giết nhân. Ngươi so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn? Tình vệ mắt tối xuống nhìn xem trong tay hắn Cửu Thải Thiên luôn nói, triệu hồi ra vật này tần Trừng Phong, đơn giản tưởng như hai người. Người so với ta trong tưởng tượng tự yếu nhược. Tần Trừng Phong cũng nhìn qua khối kia vô cùng thần bí trắng nõn mâm cho nói, hắn hiện tại đã đi xác định, thiếu nữ câu chuyện lấy có thể ở trong thời gian ngắn cùng chủ nào cùng dấn rồi, không phải là bởi vì chính nàng thật sự so minh đế còn muốn lợi hại hơn, mà là trong tay nàng khối này khay ngọc thật đáng sợ, tuyệt thế bất phàm, ẩn giấu đi vạn cổ bí mật. Cho nên, Tình vệ lạnh, ngươi đi chết đi. Tần âm thanh cực lớn, vọng thập địa, nhưng ở hừng hắn căn bản cái gì cũng không làm, quỷ dị là tinh vệ lại thổi phù một tiếng, trực tiếp thổ huyết nhanh lùi lại mấy trăm trượng, một đường nhuộm đỏ trời cao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 598. Đấu chiến chi vương quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay có thể trọng thương ta, ngươi có thể kiêu ngạo cả đời. Thổ huyết tinh vệ tại thiên không hoa hoa tiêu to, hình như sợ người khác không biết chính mình thua ở tần trưởng phong trên tay. Tiếp lấy ngọc trở lại dưới chân, âm xoay tròn ở giữa, một cái hình tròn cánh cửa thời không đột nhiên hiện hiện. Sau đó nàng hô lên hai chữ, "Phi Thăng." Phía dưới Bạch Mi chân nhân không chút do dự, thân hình hóa quang lóe lên phía dưới, trong nháy mắt xông vào kia quang môn bên trong. Tần Trường Phong trong nháy mắt hiểu rõ, đây mới là nàng lần này đến chân chính mục đích. Có thể đoán được, dưới loại tình huống này Phi Thăng Bạch Mi, tuyệt đối không ở Thông Thiên Tháp trưởng cung bên trong, nói cách khác hắn giống như tinh vệ, sẽ thu hoạch được tự do, sinh tử không nhận Thông Thiên Tháp phí hiệp. Mà Tần Trường Phong bọn hắn những người này, chí giới hiện phạm, lượng giới hết sinh mệnh, đều sớm đã tại bị Thông Tháp đánh lên chuyên môn ấn ký, không có thể trốn thoát. Nguyên lai like đây cũng là hư thực sơ khai tiến vào huyễn tưởng thế giới chân tướng. Chỉ có chính mình thoát ly hư ảo nhân vật trong kịch bản mới có thể thoát khỏi thông thiên tháp nô dịch, từ đó tại tương lai có thể không hề cố kỵ cùng thông thiên tháp triển khai đại quốc chiến. Cho nên, rõ ràng chính là, giống tinh vệ dạng này người dẫn đường, tịnh không để ý mục tiêu thực lực mạnh yếu, chỉ cần có thể xông phá chỗ huyễn tưởng thế giới bất chứng, đạt đến phi thăng yêu cầu là đủ. Bởi vì tự do hiển nhiên so thực lực quan trọng hơn, hơn nữa những thứ này tại tự thân thế giới có thể đạt đến phi thăng yêu cầu nhân vật trong bản, cái nào phú sẽ kém. kia cái gọi là tiên quốc bên trong khẳng định cũng sẽ không thiếu tu luyện công pháp cùng tài nguyên. Sư tôn, phía dưới không rõ chân tướng thuộc sơn đệ tử nhóm cùng theo lên kinh hồ, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, sự tình lại biến thành cái dạng này. Bạch Mi Phi Thăng, để bọn hắn trong lòng nhịn không được, bản năng sinh ra một loại vô hạn hướng tới cảm giác, giống như là hút độc người nghiện thuốc phát tác, căn bản cũng không có biện pháp gì áp chế. Thế là sau đó một khắc, bọn hắn toàn bộ ngự kiếm cùng bay, sau đó tranh nhau chen lấn hướng về tinh vệ, hướng về nàng dưới chân khay ngọc chỗ triệu hồi ra cái kia quang đi. Không chỉ là đối với siêu thoát hướng tới, cũng bởi vì toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Bọn hắn đã cảm nhận được loại kia tận thế thai hương chằng lạnh cùng sợ hãi. Hướng. Hướng. hưởng. Rất nhanh, tất cả mọi người con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, xông qua cánh cửa ánh sáng kia, liền có thể sống xuống tới. Từ nay về sau càng đem siêu thoát cái kia đáng buồn vận mệnh, trở thành một chân thật sinh mệnh, mà xông không qua hậu quả liền chỉ có hôi phi yên diệt một cái cái hạ tràng. Thậm chí ngay cả nguyên bản mặt không thay đổi pháp hải, giờ phút này trong nội tâm đều hiện ra vô tận khát vọng, chỉ là đi vào Tần Trưởng Phong bên người về sau, hắn chung quy là lấy đại nghị lực xuống. Tần Trưởng Phong nhiều hứng thú nhìn về hướng hắn, cười nói: "Ngươi có biết hay không chính mình sẽ bỏ qua cái gì?" Pháp Hải chắp tay trước ngực, thần thái khoan thai, đệ tử cho rằng, rời đi sư tôn sẽ làm là lớn nhất bỏ lỡ. Tân Trương Phong từ chối cho ý kiến cười, cười vừa nhìn về phía hết thảy thuộc sơn đệ tử bên trong, một cái duy nhất không có phóng tới quan môn, mà là đi vào bên người mình Lý Anh Kỳ nói, ngươi thì tại sao không đi? Ta sợ chết. Lý Anh Kỳ nhìn xem quan môn nơi đó, trên nét mặt có một tia mê mang, hiển nhiên nàng đối với mới vừa trong chốc lát liên tục biến hóa, thực sự khó có thể lý giải được. Trên bầu trời cái kia mạnh đến mức thiếu nữ đáng sợ đến tuột cùng là ai? Tân Phong cái này nhị sư huynh lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Còn có sư phụ Bạch Mi chân nhân ở nơi này trận kinh thiên đại biến bên trong vẫn diễn dạng gì nhân vật? Những thứ này, tự nhiên không phải nàng có khả năng biết đến, trên thực tế toàn bộ trúc sơn, ngoại trừ Tần Trưởng Phong bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Mi trước thời hạn giải trừ một chút nội tình. Bởi vì tại kia trận khai thiên đại biến bạo phát thời điểm, hắn liền cảm giác được thế giới này bình thường xuất hiện khe hở cùng sơ hở, một đạo mịt mở mà khí tức cường đại phủ xuống nơi này. Về phần Lý Anh Kỳ trả lời tại sao là sợ chết, nhìn xem những cái kia tự hành phóng tới Quang môn trúc sơn tử nhóm hạ Các bọn họ khát vọng siêu thoát chi môn còn có trên trăm trưởng thời điểm, một đạo trong suốt cương khí đột nhiên quét sạch, các đệ tử một khi bị tác động đến, chỉ cần nhẹ nhàng một phanh liền là toàn bộ thịt nát xương tan. Trên bầu trời thổi phồng lại một ngâm màu máu bụi bay xuống, phản phất minh giới thổi tới chôn đất. Tiên quốc cũng không cần phế vật, tinh vệ sắc mặt bình tĩnh mà trên khay ngọc ngạo kiều hừ lạnh. Một khi nỗ lực phương hướng sai rồi, đó chính là càng cố gắng kết quả càng thảm a. Tân Trương Phong giương đầu hoàng náo thở dài, tiếp lấy đột nhiên một phát bắt được Lý Anh Kỳ, tại kịp phản ứng phía trước, mang theo nàng giống như một đạo lưu vụt bay đánh tới hướng tinh vệ. Tình vệ ngẩng đầu nhìn về hướng hai người, trong lòng nổi lên nói thầm: "Ta giả bộ như bị ngươi đánh tổn thương, để ngươi cùng chính mình chủ tử có cái bằng ràng dao, liền đã đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngươi còn muốn được một tức lại muốn tiến một thức vẫn là sao? Ta ma, ngươi lạm sát kẻ vô tội, thực sự tội không thể tha, bản quân chủ thể không cùng ngươi bỏ qua, cho dù thượng cùng tiểu tiên, hạ xuống hoàn tuyển, ta cũng muốn đem ngươi nghiêm hình chính pháp." Đi chết đi, tiếp ta một chiêu trong lịch sử tàn nhẫn nhất chiêu thức, trí tuệ nhân tạo chính xác điều khiển đạo đạn tiên cơ lý anh kỳ. phong lớn tiếng giận dữ mỏ, đồng thời cánh tay hất lên, Thế mà thật sự đem Lý Anh Kỳ xem như một cái cây gậy lớn vậy hướng tinh vệ ném tới. Người khoan hay nói, quan mang kia bắn ra bốn phía, tiếng gió rít gạo ráng vẻ, thật đúng là uy thế phi phạm, nhìn lên tới tần trưởng phong đúng vậy hoàn toàn chính xác sát thực muốn cùng tinh vệ tự chiến đến cùng rồi. Chỉ bất quá, nếu như hắn không giống trước tinh vệ đồng dạng, một bên đằng đằng sát khí, một bên liều mạng trước mắt, kia liền càng giống như thật. Tinh vệ nhịn không được lần nữa chợn mắt, sau đó làm viên kia cái gọi là trí tuệ nhân tạo chính xác điều khiển đạo đạn nghênh đến đây thời điểm hai tay trước ngăn cản, nhưng dễ dàng sụp đổ. Lúc này cùng Lý Anh Kỳ cùng một chỗ hướng về sau bay, đồng thời phun máu va va to. Đây là thần thông gì, thật là lợi hại. Không hổ là trong lịch sử tàn nhẫn nhất. Afox. Giờ này khắc này, hai cái lần thứ nhất thấy mặt người, dùng đều tự cao siêu diễn kỹ, hướng trong cỏi u minh các phương dòng nó, biểu diễn cái gì gọi là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tinh vệ năm lây Lý Anh Kỳ nhanh lui lại, sau đó lui lui liền đi tới kia phía cánh cửa thời không trước, mắt thấy liền muốn cùng Bạch Mi đi vào chung thời điểm, nàng hung hăng trừng tần trưởng phong liếc mắt. Từ nơi này liếc mắt đó có thể thấy được, kỳ thật nàng rất không tình nguyện nhiều hơn một cái Lý Anh Kỳ, bởi vì trên thực tế, nàng cũng không thể không hạn chế tự huyễn tưởng thế giới đòn người rời đi. Nàng chỗ tiếp dẫn mỗi người đều nhất định muốn nghiêm ngặt phù hợp yêu cầu, nếu không dù là chỉ nhiều một người, nàng cũng sẽ gánh chịu kịch liệt leo lên phong hiểm. Hoa, thời không loạn lưu. Tần Trưởng Phong, ngươi cho bản tiên tử trở lấy, ta nếu không có chết, tất cùng ngươi thế bất lưỡng lộng. Lam Thần Ảnh chui vào trong, quang môn dần dần biến mất thời điểm, còn từ bên trong chuyển gia tinh vệ tiêu to, lần nữa giúp Tần Trưởng Phong quét một đợt công tích, chỉ bất quá nghe tới hơi giận gấp hư hỏng ý tứ, tựa hồ nàng là thật sự gặp được đại phiền phải rồi. Trưởng Phong vô tội nhún biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Tục sơn thế giới đang tại sụp đổ, Tân Trường Phong hết thể nhiệm vụ đều hoàn thành rồi, cho nên tự nhiên cũng liền đến rồi trở về thời điểm, bất quá tại trở về phía trước, chủ não liền phát tới một đạo nhắc nhở. Người thí luyện số 333, chống cự vực ngoại tà ma có công, ban thưởng nguyên thần tu luyện bí cảnh lệnh bài một hồi. Ai ơi, cũng không tệ lắm nha. Tân Trường Phong nhãn tỉnh sáng lên, may mắn đã biết trận hí kịch không có phí công diễn biến, nguyên thần tu luyện bí cảnh, kia là so cao cấp kỹ năng tu luyện chẳng cao cấp hơn một chỗ, nhất là quân chủ cảnh giới người luyện đều tâm trí hướng về, bởi vì trong đó có thể tiến hành một lần nguyên thần cấu chúc thử. Nói cách khác, tại cái kia trong bí cảnh, có thể dự đoán đem chính mình trong suy nghĩ cấu trúc tốt nguyên thần tu luyện được, đã thất bại có thể tìm tới thất bại nguyên nhân, là chân chính lúc tu luyện gỡ mìn, thành công có thể tra tìm nguyên thần ưu điểm cùng thiếu hụt, tiến hành cải tiến sau đó chân chính tu luyện ra được nguyên thần tự nhiên sẽ càng mạnh. Cho nên khối này lệnh bài từ giá trị bên trên mà nói, là vô cùng trân quý, hơn nữa mặc dù chân thực trong cửa hàng có đôi khi sẽ xuất hiện thứ này, nhưng xác suất thực sự quá nhỏ. Đương nhiên, Tần Trường Phong cũng biết, hắn lần này mặc dù nhìn như đánh cho rất hot, nhưng trên thực tế thí sự không có làm thành. Đối với tinh vệ cái này vượt ngoại tà ma tạo thành ảnh hưởng, tất cả đều ở trên bề ngoài, bởi vậy như lấy kết quả luận, nhiệm vụ của hắn hiển nhiên là đã thất bại. Nhưng chủ não vẫn cho như vậy phong phú ban hưởng, hắn xem chừng có chút ngàn vàng mua xương ý tứ. Trở về phía trước, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không quên đi tiểu sản nữ, trực tiếp đưa nàng cho thu vào trong chữ vật không gian, có minh đế khi thiên phong lớn tại, chủ não tạm thời chỉ sẽ coi nàng xem là một khối đá bình thường. Mặt khác, Trường Không Vô Kỵ chủ thân chuyển thế liêm hình cũng chết ở trời sập, Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, đem lôi viêm kiếm cùng nhau lấy đi. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đạt được thí luyện điểm 200000 điểm. Hoàn kim quân công cấp 15, phổ thông quân công cấp 15. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, ngươi lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá tính toán. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sự thị, thu hoạch được 80 điểm hoàn kim thí luyện điểm. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, lần này thí luyện ngươi trở về trước cần dùng chân thực quyền trụ chuyển hóa vật phẩm có lôi viêm kiếm 10 tấm, khác thế giới thuộc loại, nhân vật trong kịch bản pháp hải miễn phí chuyển hóa. Nhắc nhở, lần này thí luyện chân thực quyền trụ 2000 thí mỗi tấm, mời trong vòng 1 phút quyết định phải trao đổi. 6 Ban thưởng cái gì không có vượt qua tần Trường Phong đón trước, bởi vì hắn tổng cộng cũng liền hoàn thành một người tuyến nhiệm vụ, trừ cái đó ra chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn đều không có phát động, đoán chừng nếu không phải xem ở ngoài định mức hoàn thành thành trì nhiệm vụ cùng cuối cùng chống cự tinh vệ phân thượng, đánh giá không có khả năng đạt đến sự thi. Còn nữa tần Trường Phong không giống khác người thí luyện, đối với thí luyện điểm cùng quân công nhu cầu đã khá thấp rồi, càng nhiều thời điểm đều là trực tiếp giao cho Chu Chỉ Nhược đám người sử dụng. Cần chân thực quyển trục đổi đồ vật, ngược lại là có chút để hắn ngoài ý muốn. Bởi vì như là đã bị hắn sử dụng tất tội cái tình, Bạch Mi giúp trưởng không vô tái tạo lục thân pháp cùng với thuộc sơn kiếm quyết các loại, đều không có cần thí luyện điểm, ý vị này theo quân hàm tăng lên, phương diện này hạn chế chủ não hoàn toàn chính xác đang dần dần lới lỏng. Một lát sau, bạch quang lóe lên, tần trường phong trở lại tại thông thiên tháp chuyên môn không gian, về phần pháp hải thì trực tiếp bị chuyển tống đến linh giới đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 599. Linh giới, thứ 5 đại vực. Thiên hình trong sao, lưu ly Đây là một khối phiêu phủ ở thiên hình bản mệnh tinh trên không to lớn lục địa, hiện ra hình tròn, đường kính tại trăm vạn dặm trở lên, so với một viên hành tinh không tính là gì, nhưng là một tông môn bản bộ trọng địa, vậy liền dư xài rồi. Hơn nữa nó là lấy thông thiên tháp vĩ lực chỗ tạo hóa mà ra, là một phương mỹ lệ kỳ diệu thánh địa, cùng bình thường tinh thần đại lục hoàn toàn khác biệt. Nhất rõ rệt, chính là nó dưới đáy hoàn toàn là trong suốt, phản vật từng khối thủy tinh lưu ly li tạo thành, cho nên mới gọi tên Lưu Ly li Thánh thổ. Cái này thánh địa, tại thiên hình tinh chiếu rọi xuống, chiết xạ ra cửu thải màu chi quang, để mảnh tinh vực này bất luận cái gì trên hành tinh người ngước đầu nhìn lên lúc đều có thể nhìn đến hắn tựa như mặt trời thiên cung ý hệ thân ảnh, tính sợ không hiểu. Mà thiên hình tinh quang mang cũng là như vậy từ phía dưới trực tiếp xuyên suốt, xuyên qua thật dày lưu ly đất về sau, phát tán đến cả tòa đại lục, lệnh trên đó toàn bộ sinh linh, thời thời khắc khắc đều ở vào cái này ẩn chứa pháp tắc khí tức thần mang ba động bên trong, tại trên tu hành chỗ tốt khó nói lên lời. Giờ phút này, trên trường tuyết tinh liền có rất nhiều người ngước nhìn nơi đó, trong mắt lộ ra vô hạn hướng hướng. Bởi vì truyền thuyết, nơi đó là không có tử vong, không có cực khổ vĩnh hằng thiên đường. Bất quả trong đó có một người hoàn toàn khác biệt, hắn đứng ở địa ngục sâm lâm bên trong, đưa lưng về phía ngôi thần điện kia, ngưỡng vọng tuyết lớn đầy trời bầu trời, ánh mắt nhưng không có tiêu điểm, trong con mắt lộ ra sâu đầm hồi ức cùng với một tia ẩn táng sâu vô cùng mê mang. từ vong bản nguyên ngưng tụ ra rồi, hơn nữa linh ngộ pháp tắt trình độ đạt đến bảy thành, vì ta nắm giữ hết thể pháp tắt số 1, nơi này ngược lại không thẹn là một chỗ bảo địa. Không biết qua bao lâu, thần điện tử vong con suối trong Thạch Quan Tần Trưởng Phong tự lẩm bẩm, trở về sau đó thần hồn của hắn chỉ là tại chuyên môn không gian lóe lên, đã bị chủ não trực tiếp chuyển về nhục thân bên trong, bởi vì còn không có tu luyện thành nguyên thần hắn, thân hồn rời đi huyễn tưởng thế giới về sau, liền không cách nào lại thoát ly nhục thân một mình tồn tại. Mà hắn dứt khoát thừa cơ đem nhục thân bên trong hai đại phân thần linh nộ pháp tác áo nghĩa thu hồi, cũng rất nhanh ngưng tụ ra tử vong bản nguyên. Bất quá bây giờ hắn còn không thể ra qua tải, bởi vì đem nhục thân bên trong tử vong chi khí hấp thù, khôi phục sinh cơ còn cần một đoạn thời gian. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Mang lễ vật sau Lễ vật dẫn theo rồi, vấn đề ở chỗ tần chủ có dám hay không cầm. Bên ngoài thần điện người kia đi tới, nhìn lên tới rất lười nhác dáng vẻ, chính là thần quốc thương hội theo trưởng quỹ. Hô hô, trên đời này còn có ta không dám muốn đồ vật. Theo trưởng quỹ không để ý cái này phảng phất hiếu chiến gà trống tuyên ngôn chiến đấu, mà là nhìn về hướng canh giữ ở trong môn đông thủ, mỉm cười nói, "Thiên địa tráng thuần, tuyết bay vạn dạm, phong cảnh phía ngoài tốt đẹp như thế, tiểu hữu không ngại đi thưởng thức một lát." Mặc dù địa cung xây dựng ở trường tuyết tinh tòa nào đó ngọn núi bên trên, nhưng thủ lại thường xuyên sẽ đến nơi này, từ chỗ chỉ nhược không thể không tiến vào huyền tưởng thế giới sau khi rời đi. Hắn chính là còn sót lại mấy cái biết rõ tần trưởng phong lục thân người ở chỗ này một trong. Lúc này hắn không có đáp lại theo trưởng quý lời nói, mà là nhìn về hướng bị phiến đá phong bế tử vong con suối nơi đó, ngoại trừ sư phụ, cho dù là Thiên Vương lão tử phía trước, cũng đừng nghĩ để hắn nghe lệnh. Không sao cả, nên biết hắn đều có thể biết rõ. Tần Trưởng Phong thanh âm từ dưới sàn nhà chuyên gia, trên thực tế, hiện tại chỉ cần không xuất hiện thông thiên tháp ba chữ, cùng một chút cái khác như là huyền tưởng thế giới trở phi thường kiêng kỵ bí mật, sự tình khác tại linh giới hoàn toàn chính xác không có gì tốt tự Theo quân hàm tăng lên, chủ nạo đối với phương diện này hạn chế cũng đang dần dần nới lỏng. Bởi vì vị duy trì thế giới hiện thực vận chuyển, có chút cao cấp bậc người biết một chút trẻ dấu, là không thể tránh khỏi, dù sao người thí luyện chỉ có nhiều như vậy, không cách nào tự làm tất cả mọi việc. Lần này tới tìm ngươi có hai chuyện, một tin tức xấu, một tin tức tốt, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Theo trưởng quỹ nghe vậy cũng không lại kiên trì, bắt đầu tiến vào chính đề, cho dù có cái gì thật sự không thể nói, cũng có thể mịt mở mang qua, chuyện này với hắn cùng Tần Trưởng Phong tới nói đều không phải là việc khó. Ta có thể đồng thời nghe sao? Tần Trương Phong đối với loại này thừa nước đục thả câu nói chuyện phương thức từ trước đến nay cũng rất không ưa, bởi vì có loại bị đùa giỡn cảm giác. Đương nhiên, theo trưởng Quỷ mỉm cười, tiếp theo từ trong miệng hắn liền thật sự đồng thời lóe ra hai loại âm thanh, nói xong hai chuyện hoàn toàn khác biệt chuyện. Tin tức xấu là, Khai Thiên cự đầu chiến bại, mà hắn muốn là người tiềm ẩn mạnh nhất chỗ dựa, cho nên hắn chết một lần, ngươi từ giờ trở đi liền muốn trực diện đến từ tầng thứ 8 áp lực thật lớn hơn rồi. Tin tức tốt là, có một cái nữ nhân cần ngươi đi cứu, hơn nữa sau khi thành công, sẽ có một bút phong phú thủ lao. Mặc dù phía trước một bộ phận trọng hợp lúc nghe có chút phí sức, nhưng còn không đến mức để Tần Trưởng Phong nghe không rõ, sau khi nghe xong hắn rất chắc chắn nói ra, ta thế nào cảm giác đây là hai cái tin dữ. Theo trưởng quỹ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không hỏi một chút khai thiên chiến tử người kia là ai? Rất hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng Tần Trường Phong đã tại Huyễn tưởng thế giới tiếp xúc qua mình đế chuyện, cho nên mới sẽ hỏi như vậy, đương nhiên hắn cũng không có khả năng biết rõ. Tần Trường Phong cho rằng chuyện này không cần thiết làm cho mọi người đều biết, cho nên trực tiếp nói tránh đi, người cũng đã chết rồi, biết rồi thì phải làm thế nào đây? Chúng ta hay là nói một chút chuyện thứ hai đi, ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú, không muốn cứu. Hẳn là người đối với nam nhân có hứng thú. Nghĩ không ra theo trưởng quỹ cũng là tính tình bên trong người, như vậy sẽ nói đùa. Chơi thì chơi. Nhưng người này ngươi phải đi cứu, bởi vì nàng là đạo tiên đế phi." Trong thạch quan tần trường phong lúc này khẽ giật mình, "Đạo tiên đạo lư." đích thật là một cái thân phận cực kỳ nhạy cảm tồn tại, trầm ngâm một chút về sau, hắn trầm giọng nói, "Không phải còn có nói theo sao, hắn tại sao không đi?" Dùng cái mông nghĩ cũng biết, chuyện này khẳng định khó như lên trời, hơn nữa nguy hiểm cực lớn, không có đạo lý nói theo cái này thân huynh đệ không đi, để hắn dần độn trống đi tới. Mặc dù thật sự là hắn thiếu đạo tiên ân tình, nhưng không cần thiết nhất định phải ở thời điểm này, lấy loại phương thức này đi chả. Khai thiên đánh một trận Hắn vì giúp Minh Đế, cũng nhận tác động đến, mất đi bản mệnh tinh, thực lực hạ thấp lớn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói ngược lại cũng là chuyện tốt, bởi vì hắn đã đi nên đi địa phương, đã nhận được chân chính tự do. Theo trưởng quỹ hí hư nói, trong giọng nói hình như có một loại nào đó hướng tới, nên đi địa phương, tự do, tiên quốc sao? Như thế rất tốt rồi, thật thành không cha không mẹ không có chỗ rửa cô nhi. Tân Trương Phong sâu xa nói, nàng ở đâu, làm sao cứu? Nàng bây giờ bị khốn tại linh giới lớn thứ tư vực, có một tôn tầng thứ 8 thiên vương đem hắn nơi ở phòng ẩn ngày đêm tiến đánh, tạm thời còn có thể chống cự, nhưng dần dần, nhất định khó mà kiên trì. Muốn cứu nàng, chỉ có chém tôn này Thiên Vương, đợi hắn chết một lần phong ấn tự nhiên bất cũng phá, mà trước mắt ngươi vượt qua thông thiên tháp hàng rào chém giết hắn duy nhất phương thức, chính là ta giúp ngươi lấy lên cấp chiến khởi sướng kiêu chiến, mở ra đấu chiến lôi đài, sinh tử chiến. Ha ha, thật là hùng vi kế hoạch, nhưng ngươi xác định không phải để cho ta đi gây cười, vì người đời biểu thị cái gì gọi là kiến càng lay cây. Tần Trướng Phong đều nhanh bó tay rồi, đây chính là tầng thứ 8 Thiên Vương. Trên thực tế, tại tầng thứ 8 người luyện, đại khái có thể chia làm 3 cái cấp bậc, thấp nhất là vừa vận từ tầng thứ 7 lên tới tầng thứ 8, hoặc là thăng lên sau đó thực lực đồng đẳng không thể đột phá gông cùng xiển xích toàn bộ xưng là quân vương. Mà so với này chút số lượng đông đảo quân vương mạnh lên một hai cái cấp bậc, có thể xưng thiên vương, về phần đệ nhất cấp bậc, tự nhiên là kia tổng số chỉ có mười mấy cái thứ đế hoàng. Nhìn như vậy đứng lên thiên vương tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường, không phải liền là so với bình thường tầng thứ 8 người thí luyện mạnh một chút sao? Nhưng ngươi đổi một cái phương hướng, phát hiện bọn hắn chỉ so với những cái kia có thể xương trí cao vô thượng đế hoàng yếu một cái cấp bậc, liền sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vậy dù là lùi vạn bước nói, để hiện tại hắn đi cùng một cái thiên vương cứng rắn, cũng thực sự có chút gây cười rồi. Không có trong tưởng tượng của ngươi khó như vậy, người chiến trường sẽ là lên cấp chiến, bởi vậy trên lôi đài, ngươi nhất định là tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, đặt đến quân chủ cảnh giới đại viên mãn rồi. Hắn trước ngươi chiến tích, cái nào giai đoạn ngươi không có vượt cấp mà chiến đi chép, chỉ là một cái chỉ tu luyện ba loại pháp tắc thiên vương mà thôi, ngươi nên chẳng thèm ngó tới mới là, chú định chỉ là ngươi đã đặt chân có đạo lý. Tần Trường Phong rất tán thành gật gật đầu, trên nguyên tắc hắn đối cứng mới câu nói này biểu thị đồng ý, nhưng lý trí bên trên hắn biết rõ cái này tất cả đều là xả đạm lắc lư. Thế là đổi một loại phương thức hỏi, tự coi như ngươi nói đều không có sai. Tôn này Thiên Vương tại sao muốn đáp ứng như ngươi loại này cực kỳ vô lý yêu cầu? Ta sẽ cho hắn cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Cái gì? Theo Trưởng quỹ Ha Ha nói, mệnh của ngươi, bởi vì hắn là hư vô hầu đệ đệ hư vương. Tần Trường Phong. Theo Trưởng Quỷ nói tiếp, đương nhiên, Thiên Vương sẽ không bởi vì chỉ là một cái ngươi liền leo lên sinh tử lôi đài, ta sẽ còn đang đánh cược chú bên trong tăng thêm một viên hắn tha thiết ước mơ Sơ Khai. Sơ Khai? Tần Trường Phong con người đột nhiên co rụt lại, cái nào một đạo? Không gian. Không gian. Trong đại điện tự như muốn lên Tần Trường Phong hít vào khí lạnh thanh âm. Sơ khai vì pháp tắc đại đạo cuối cùng cực cảnh thăng hoa sau mới có thể đản sinh bạo vật, rất nhiều đế hoàng đều cầu mà không đến, phàm là có bất kỳ một viên xuất thế, đều chắc chắn nhắc lên sóng lớn ngọc trời. Mà đơn nhất không gian sơ khai cho dù so ra kém hư thực sơ khai, cũng cực kỳ bất phàm, có thể trợ giúp trên không gian chi đạo tiến nhanh, cho dù một cái thiên vương cũng tuyệt đối không cách nào chống cự loại này dụ hoặc. Ai? Quá nguy hiểm, ta mặc dù phi thường muốn cứu, nhưng bất đắc di thực lực không đủ a, ta mặc dù thiếu đạo tiền, nhưng nếu như chỉ dựa vào nhất thời nóng náo xúc động, chẳng những cứu không được người, sẽ còn bạch bạch đem mình góp đi vào, quá hồn phí. Thật sự là hưu tâm vô lực. Tân Trương Phong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, mỗi một câu cũng là lớn lời nói thật, vượt cấp mà chiến đích thật là hắn truyền thống, nhưng cũng muốn nhìn là lúc nào. Trên thực tế, càng về sau mỗi một cái giai tầng ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn, cho nên quân vương cùng thiên vương nhìn như chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng một khi đánh lên, lại thường thường là cái sau lấy nghiền ép phương thức giải quyết chiến đấu. Cho dù tu luyện ra nguyên thần, tính cả toàn bộ thủ đoạn, tại đấu chiến lôi đài bên trên, hắn tính toán tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua bốn thành, đây đối với một cuộc chiến sinh tử mà tôi, thực sự quá thấp. Cho nên Muốn hắn ra sân có thể, nhưng dựa theo bây giờ điều kiện hiển nhiên là không được. Theo trưởng quý nhất định phải lấy ra càng nhiều đồ vật để đả độc hắn. Theo trưởng quỹ cũng tự hồ đã sớm ngờ tới trong lòng của hắn suy nghĩ, không chút hoang mang nói ra, chớ nóng vội có kết luận, ta cũng có ngươi cự tuyệt không được thẻ đánh bạc. Chương 600. Đừng nói mạnh miệng, bản quân chủ cũng không phải chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Đối với theo trưởng quý nói có chính mình cự tuyệt không được thẻ đánh bạc, tần trường phong căn bản không tin, dù sao cũng là đường đường một phương tiểu cự đầu rồi, giẫm chân một cái thứ năm đại vực đều muốn run ba run tồn tại, có đồ vật gì có thể làm cho hắn tự tuyệt không được? Đương nhiên, đây cũng là hắn một quen thủ pháp, càng là để ý thời điểm thì càng muốn giả ra không thèm để ý dáng vẻ. Theo trưởng quỹ thản nhiên nói, tinh không chiến bảo phương pháp luyện chế, như thế nào? Ngươi làm sao xác định ta muốn? Từ ngươi đem bản mệnh tinh chọn tại bây giờ thiên hình tinh bên trên, giá tâm của ngươi liền đã mọi người đều biết rồi. Đúng thì sao, nhưng chỉ là một cái tinh không chiến bảo luyện độc phương pháp liền muốn để cho ta bước lên nguy hiểm đến tính mạng, không có khả năng. Đường đường đấu chiến chi vương mệnh, còn không có hèn mọn đến loại trình độ này. Tân Trương Phong khinh thường khẽ nói, Hiển nhiên đối với cái này cái gọi là có thể làm cho hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc căn bản chẳng thèm ngó tới. Theo trưởng quản vẫn như cũng không nóng không nổi, ngươi thắng, viên này không gian sơ khai chính là của ngươi, như thế nào? Cái này, chí bảo thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn a. Tần Trường phong phát ra thở dài, một viên sơ khai, nói không động tâm là không thể nào, nhưng vấn đề ở chỗ, tại tầng thứ 7 tiểu đối đầu một tôn thiên vương, tỷ số thắng thực sự quá thấp. Hướng chi thời gian còn lại không nhiều, một khi đã ứng, hắn tất nhiên không cách nào dựa theo lúc đầu quy hoạch tu luyện nguyên thần, cứ như vậy càng thêm được không bù mất. Ta có một kiện duy nhất một lần truyền thuyết đạc đạc bảo ngươi cho dù ở đâu chiến lôi đài bên trên chiến bại, cũng chỉ biết mất đi nhục thân, nhưng lưu lại nguyên thần, từ đó có một lần một lần nữa lại đến cơ hội, như thế nào? Theo trưởng quý âm thanh, hoàn toàn như trước đây bình thản, nhưng lần này âm thanh hạ xuống về sau, trong đại điện thật lâu không tiếng động. Tần Trương Phong không tiếp tục phản bác, bởi vì sở hữu thêm lên, thật sự trở thành hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ai? Đã hiểu lầm, kỳ thật ta trước tiên ở trong lòng liền đã đáp ứng, nói nhiều như vậy bất quá là đang cùng theo trưởng quý nói đùa mà thôi. Tần Trương Phong trốn ở trong thạch quan, không chút nào dùng cố kỵ ra mặt nói ra, ta là hạ người gì, còn không rõ ràng lắm sao? Tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, nỗi danh lấy giúp người làm niềm vui, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Tích Thủy Tri Ân đều dũng tuyển tương báo cái chủng loại kia. Đúng không, đông thủ? Đúng vậy, Tích Thủy Tri Ân dũng tuyển tường báo. Đồng thủ nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu. Theo trưởng quỹ cũng không có đối với sư đồ hai người vô xị phát biểu cái gì cảm khái, chỉ là trịnh trọng dặn dò, vậy ta liền chờ tin tức của người rồi, chậm nhất thông thiên tháp ngày không cao hơn 100 ngày nhất định phải khởi động, mặt khác bên ngoài bây giờ không có ai biết nàng là đạo tiên đạo lữ thân phận, tuyệt đối không nên truyền đi, nếu không đối nàng cực kỳ bất lợi. Tân Trường Phong tất nhiên là từng cái đáp ứng, lại khi hắn quay người lẻ loi rời đi lúc Đột nhiên hỏi, người hao phí nhiều đời như vậy giá, cứu một cái cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ người, đáng ra không? Nếu như chuyện gì đều hỏi có đáng giá hay không đến, vậy ta chọn ngươi, ngươi biết lựa chọn ta sao?" Theo trưởng quỹ đưa lưng về phía cửa nói, bước chân không có ngừng. Bên trong đại điện, thật lâu im lặng. 6. Một tháng sau, ở giữa thần điện phiến đá vô thành vô tức nứt ra, một ngụm màu đen thạch quan phóng phát bị một đôi tay nâng, chậm rãi từ chiếc kia sâu không thấy đáy cửa hàng dâng lên, sau đó nắp quan tài tự động mở ra, một bóng người từ đó hiện hiện. Cung nên sư Tôn xuất quan. Trong đại điện, đông thủ, loạn lãng Pháp hải thành linh tất cả đều ở đây, cùng nhau hành lễ, về phần đại điện bên ngoài, lệ thuộc vào địa cung tiên hình tông đệ tử tất cả đều quỳ lại, không dám ngẩng đầu. Hắn đi ra. Cùng lúc đó, tại thần điện cách đó không xa, một hàng nhà gỗ trước, hai nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, trong đó một cái làn da trắng nón, rất là nợ nang. Trong mắt của nàng, một cái nam tử áo trắng chắp tay từ thần điện bên trong dạo bước đi ra, khuôn mặt vai hùng phi phàm, mái tóc dài màu đen tùy ý xoạng tại sau lưng, lại từng cây phảng thân kia, phát ra bất hủ quầng nhất là hắn cặp kia đôi mắt, trong đen kịt hiện lên dị mang, phảng phất hết thể. Không động đậy, Hắn và trước kia hoàn toàn khác nhau. Ngoại hùng ánh phát, tinh thần phấn chấn, tựa như thần vương hàng thế, nếu như có thể cho hắn lọt mắt xanh, dù là chỉ có một đêm cũng vậy là đủ rồi. Nợ năng nữ tử mặt mũi tràn đầy phát xuân si ngốc nói, trên nét mặt lờ mờ có thể thấy được một tia quen thuộc hồn nhiên. Tiểu sư muội, đều hơn 50 tuổi người, chú ý thận trọng. Tại bên cạnh nàng, Bạch Trần Sương nhắc nhở nàng không nên quá mất mặt. Người chính là quá căng thẳng, dễ như trở bàn tay hạnh phúc không uốn, nhất định phải xoắn 30 năm. Tân tại thuộc sơn thế giới, hết thảy dừng lại 100 năm, thông thiên tháp ngày trôi qua 1 năm. Cho nên linh giới đại khái chính là 30 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt. Còn tốt chứ? Gặp lại lần nữa, tần trường phong trong lòng cảm giác nặng nghề. Nữ tử trước mắt, da thịt như tuyết, bạch đi tung bay, toàn thân trên giới đều thuần tịnh vô hạ đến tựa như giao chỉ tiên tử, dung nhan vẫn như cũ kinh diễm ý hệt mỹ lệ. Nhưng, chẳng biết lúc nào, đã từng tóc đen đầy đầu vờ mà tất cả đều tuy trắng. Tất cả mọi người mời ta như thần linh, có thể có cái gì không tốt. Bạch Trần Sương cười nói, giống như kia trong trần thế nở rộ một đóa tuyết trắng liên, đi làm ngươi chuyện nên làm đi, ta chỗ này không cần ngươi lo lắng. Tóc của ngươi, ngươi đã giả tự nhiên sẽ bạch. Trên bầu trời lông lông lớn tuyết phiêu phiêu, tiểu sư muội chủ động tránh đi, tại tuyết lớn bên trong vui sướng truy đuổi, vĩnh viễn như vậy ngây thơ, vui vẻ như vậy. Tuyết quá lớn, đình nghỉ mát cũng không thể che chắn toàn bộ, rất nhanh bạch Trần Sương trên vai liền rơi xuống một tầng trắng sáng như tuyết, tần Trường Phong nhìn thấy, một cách tự nhiên mà đưa tay giúp nàng ngồi đi, sau đó trầm giọng nói, ta đưa ngươi đi thiên cung đi, thế giới này tất cả mọi người hướng tới vĩnh hằng thiên đường. Bạch Trần Sương lắc đầu, nơi đó cho dù tốt, cũng thuộc về lục tuyết kỷ, nơi này lại bình thường, lại chỉ thuộc về ta. Đó lấy, nàng đốn cười, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi mà kệ ngươi tới hoặc không tới. Tại tuyết lớn đời trời, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, nàng như vậy một cái tiểu dung, như trần thế bên trong cô độc lại kiêu ngạo nở rộ một đóa thiên hoa, so xuân tháng 3 trong gió tơ liễu còn muốn ôn hòa, có một tia mơ hồ ôn nhu, hòa tan tần trường phong trong mắt hết thảy băng tuyết. Không chỉ là tần trường phong dần mình, cách đó không xa tiểu sư muội cũng nhìn ngẩn ra rồi. Tại trong trí nhớ của nàng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị sư tỷ này cười, chỉ ở một người trước mặt. Tần trường phong cuối cùng mang theo pháp hải đi, trường tuyết tinh an bình, với hắn mà nói, cuối cùng quá mức hư vô mà mịt. Chính là bởi vì có hắn ở phía trước vượt mọi chông gai. Đằng sau mới có thể có dạng này tường hòa thế giới, bằng không hắn như dừng bước tại đây, tận thế nhất định sẽ có ở đây không lâu tương lai giáng lâm. Đặt vào ánh sáng chói lọi mục đích thánh địa lúc, tần trường phong trong lòng hơi hơi cảm khái, cũng là chính hắn lần thứ nhất đạp vào lưu ly li tinh thổ. Trải qua hơn 30 năm phát triển, thiên cung sớm đã thành hình, toàn bộ niết bàn trên bầu trời, đều có từng đội từng đội thiên không kỵ sĩ đang đi tuần. Người cùng tọa kỵ toàn bộ khoác lên thánh quang ngân giáp, duy nhất lộ tại mặt nạ bên ngoài hai mắt từng cái tinh quang bạc phun, bầu trời, đã có thể như dòng suối đồng dạng lặng không một tiếng động, cũng có thể như thủy đồng băng sơn liệt địa, không gì không phá. Bọn hắn lại thuộc vào Thiên Cung Quân Điện Thái Dương Quân Đoàn, tượng trưng cho căn đang miêu hồng, bị coi là thần bí tông chủ dòng chính. Nhìn thấy Elizabeth, Trần Trường Phong liền đem mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu sản nữ phong ra, nói ra: "Đứa bé này rất đặc biệt, ngươi tốt nhất nuôi dưỡng, trước bạn đừng như nuôi lũ sợ như thế trần chừ rồi. Cha, ngươi không cần tố chính sao?" "Dĩ nhiên không phải, cha muốn đi ra ngoài đánh quái thú, ngươi ngoan mà theo." Nói đến đây, Trần Trường Phong đơn giản nhất cả trứng, "Đây đều là lộn xộn cái gì bố phận, hiện tại kéo không rõ, tương lai càng kéo không rõ. Tóm lại ngươi ngoan, ngoan ở lại đây, cha chẳng mấy chốc sẽ trở về nhìn ngươi." "A." Tiểu sa nữ gật đầu, trên đại thể nàng còn là một rất nghe tần Trưởng Phong lời nói bén ngoan, chỉ là không như vậy xấu bụng, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. "Aji, ta gọi Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh à, tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho ta tiểu Bạch." "Được rồi, tiểu Bạch." Tân Trưởng Phong dù là đưa lưng về phía, đều biết thời khắc này tiểu sa nữ tuyệt đối đã ngã xuống đất ngất đi rồi, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, làm sao đấu hơn được một cái cái so một cái tinh láo Aji. Bị Elizabeth tiếp thân thị nữ đưa đến chuyên môn vì hắn xây mật thất, sau đó hắn liền trực tiếp truyền về Thông Tháp tứ nhân không gian, sau đó lấy ra chủ não thượng khối nguyên thần tu luyện bí cảnh lệnh bài bóp chặt lấy sử dụng về sau, hắn liền bị truyền tống đến một cái thần bí không biết nơi. Nơi này và thông thiên tháp cái khác bí cảnh đồng dạng, tiên vụ đồng bềnh, vân khí mịt mờ, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh sương ngủ, căn bản là thấy không rõ bao xa. Đương nhiên, nơi này cũng không phải để người tùy tiện thăm dò phát hiện địa phương, chỉ cần tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, liền có thể tiến hành nguyên thần tu luyện thử. Tân Trường Phong không có trước tiên bắt đầu, mà là lâm vào trầm tư, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, hắn trước hết xác định chính mình đến tu cùng muốn cái gì, mới có thể đem lần này bí cảnh tu luyện tác dụng phát huy đến lớn nhất. Lúc đầu, trước đó Tần Trưởng Phong đã có chính mình quy hoạch, chỉ cần làm từng bước đi xong, cho dù không cách nào tu luyện ra chính mình mong muốn bên trong mạnh nhất nguyên thần, cũng có rất lớn hy vọng đạt đến nhất lưu, cùng tầng thứ 8 cấp đại trí tôn chống lại. Nhưng bây giờ, đã đáp ứng theo trưởng quỹ muốn cứu đạo tiên cả đời duy nhất tình cảm chân thành, hơn nữa thời gian chỉ còn lại 100 cái thông tin tháng này, như vậy hiển nhiên muốn cải biến kế hoạch ban đầu, sớm tu luyện ra nguyên thần. Chỉ là như vậy vừa đến, nguyên thần nhất định sẽ so nguyên trong kế hoạch yếu nhược, cái này tự nhiên để Tần rất không cam tâm. Nhất định phải tìm tới một loại đã có thể sớm tu luyện nguyên thần, tương lai lại có thể đem mục đắc đặt đến ta chỗ chủ tính bên trong trạng thái mạnh nhất phương pháp tu luyện. Tân Trương Phong ánh mắt lấp lóe, trong đầu suy nghĩ nhất niệm má chuyển, mặc dù ý nghĩ này phi thường ý nghi hao huyền, nhưng hắn tin tưởng sự do người làm, chỉ cần dốc hết toàn lực, liền nhất định sẽ có đột phá khẩu. Vận mệnh chi thụ kết cái khác đạo quả phương thức, trên lý luận là thành lập, nhưng vận mệnh bản nguyên có thể hay không ngưng tụ ra, thật sự là không biết, hy vọng quá thấp, hơn nữa loại này hình thái nguyên thần, chỉ là tham một cái toàn bộ mà thôi, mỗi một cái đạo quả đều đều tự độc lập đơn giản có lại thành một đoạn, đối với tương lai trưởng thành, cùng với lực lượng pháp tắc năng thi triển, đều sẽ chịu đến tương đương trình độ ảnh hưởng. Ba đầu sáu tay cần một lần thành hình, về thời gian không kịp. Bảo tháp cùng tiểu vũ trụ hình thái đồng dạng, đối với cân bằng trường không tính yêu cầu phi thường cao, cần thăm dò thời gian rất dài.